624 chương 623, đại thiên dạy trẻ tuổi nhất Chí Tôn. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang trở đi cái cựu tiên cùng cái tiểu u, ưu thai dù thai tới lui. Nhàm chán nha, đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang có chút buồn bực, nó đường đường một đời lang đế cũng cần tham gia loại này không có hàm kim lượng phong thánh chi chiến. Nếu không phải là kiêng kỵ khóa yêu vọng, đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang đều sấm chạy. Bây giờ ngược lại tốt, còn phải bảo hộ hai cái này vướng vĩu nhân thân an toàn. Ta nói nha đầu, lão kia hỗn đản nhi tử đến cùng ở đâu? Chúng ta đều ở đây Chí Tôn thần điện lắc lư mấy ngày, liền tiểu chết mao cũng không có nhìn thấy. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang một mặt kinh bị, giám tối lão, na tiểu tử không phải là nghe được bản đế đại danh chạy trốn a. Tại tòa Long Nguyên lúc, Phệ Nguyệt Yêu Lang thế nhưng là bị Bạch Lý Tỷ Hùng hang ngược mười mấy năm. Nghĩ tới tòa Long Nguyên phát sinh sự tình, Phệ Nguyệt Yêu Lang chính là một cái nước núi, một cái nước mắt. "Cắt, Yêu Lang, không phải ta đã cứu người, nếu như người gặp gỡ Liêu Bạch Lý Trạch, nói không chừng sẽ bị hắn cho hầm rơi." Cái cựu đũ hừ hừ nói. "Ô." Đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang gào một tiếng, ba khí đạo, Chỉ cần bản đế ra tay, tuyệt đối có thể nhẹ giết hắn." "Yêu Lang, người liền Vừa mới ngươi không trả tội phồng có thể giết chết lệnh hồ dân đi, tại sao còn không đánh bỏ chạy?" Cái tiểu u mặt coi thường nói. Phía trước thế nhưng là kinh hiệp nha, vậy mà tại một mảnh trong đầm lầy gặp được tiểu yêu đế lệnh hồ dân. Cái này lệnh hồ dân cũng không phải một nhân vật đơn giản, cũng không biết hắn tu luyện cái gì huyền công, chỉ biết là hắn lực lớn vô cùng, vừa ra tay liền có thể xoắn nát một ngọn núi lớn. Hình người hùng tú nha. Truyền thuyết lệnh hồ dân chuyện thích làm nhất chính là tay không xé long, ngưu bư Cái tiểu bắt đầu vết tưởng, cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể đạt đến tiểu yêu đế lệnh hộ dân loại cấp bậc đó. Tay không long, thật mẹ hắn hung tàn đoán chừng cũng có thể bác lý trách cái kia hỗn đản sẽ thành tạt bã. Hừ hừ, ai bảo nàng trộm đi tỉ tỉ tâm đâu? Ô, đúng lúc này, từ đằng xa chuyển đến một tiếng sói tru, chờ cái cựu tiên ngẩng đầu nhìn lúc, lại thấy nhất thất toàn thân tản ra ngân quang cự lang hướng bên này lao đến. "Mau nhìn, thật lớn một con sói nha." Cái cựu tiên một mặt cả kinh nói. Đồng dạng, cái cựu tiên cũng chú ý tới cái kia thất yêu lang. "Phệ nguyện yêu lang." Cái cựu tiên mặt liền biến sắc nói, nó nhất định là tinh thần tông phải tới. "Chậc xem xét chính là bản đế hậu duệ, các ngươi xem, nó tư thế đi bộ cùng bản đế nhiều giống nha." Đời thứ nhất phệ Nguyệt Yêu Lan có chút đắc trí, hương phấn ngẩn đầu lên, một mặt tự hào nói, nó nhất định là người thấy bản đế khi tước. Cắt. Cái kiểu ưu không nhìn được nhất chính là đời thứ nhất phệ Nguyệt Yêu Lan loạn suy. Thực lực không ra thế nào tích, một ngày liền biết con lác, nói mình như thế nào như thế nào lợi hại, có thể vừa gặp nhân vật hung ác, lúc nào cũng trước tiên đào tẩu. Điển hình hèn mọn, hèn hạ. Đến đây đi hài tử, có phải hay không muốn bản đế? Đời thứ nhất phệ Nguyệt Yêu Lan tự hồ đã nhìn thấy cái kia thất phệ N Rang rắc. Một tiếng vang giòn, mặt đất bị nứt ra vô số đầu khe hở. Cẩn thận. Cái cựu tiên nắm lên cái cựu lao nhanh lui về phía sau, cuối cùng vững vàng rơi xuống liễu địa bên trên. Mà đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt nhiều hơn một cái vết cào, tiên huyết hành phun. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang nhục thân trên mặt đất trượt một khoảng cách, cuối cùng đụng phải trên một tảng đá lớn. Văng một tiếng, cao mười mấy mét cự thạch trực tiếp bị đâm đến nát bấy. Hỗn đảo. Đời thứ nhất Yêu Lang to, cái lũ con, sư tổ, liền lão tổ cũng dám giết. Vốn cho rằng có thể một chiêu đánh chết đi đời thứ nhất yêu lang, có thể để đời thứ nhất phệ nguyệt yêu lang kinh ngạc chính là, đời thứ nhất yêu lang trên mặt ngoại trừ một đạo vết cắt bên ngoài, nên cái gì cũng không có. Quả nhiên rất mạnh. Yêu lang, còn không mau đánh chết đi nó. Cái kiểu ưu thêm dầu thêm tùy đạo, liền cháu của ngươi cùng thế hệ cũng dám giết ngươi, của ngươi còn tự xưng là đời thứ nhất phệ nguyệt yêu lang. Ô ô ô. Đời thứ nhất yêu lang nổi giận, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đỉnh đầu sừng kỳ lân tản ra ngân Đời thứ nhất phệ nguyệt yêu lang trợt một cú thân, trực tiếp ra ngoài. Bắt đầu, cứu ta. Ở trong lòng Phệ Nguyệt Yêu Lang vẫn là rất sợ đời thứ nhất. Hừ, còn bắt đầu, coi như sao nam đầu tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang hừ một tiếng, há mồm cắn đi lên. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân xuất hiện, trường kiếm trong tay của hắn vung lên liền chặn đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang cắn xé. Nghiệt xúc, dám can đảm làm tổn thương ta tinh thần tông người. Bắt đầu chân thần lòng bàn tay lơ lửng tất tinh kiếm, một cước đạp về phía đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang. Ô ô. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang thử nhè to, đúng là mẹ nó đau nha, quá vô sỉ, các ngươi quá vô sỉ, cũng là chân thần, còn tới Chí Tôn Thần Điện tham gia náo nhặt. Ngươi không phải cũng một dạng đi bắt đầu chân thần khinh bị nói cái tiểu tiên biến sắc quét mắt một vòng nàng có chút chấn kinh lại có hai đại chân thần pháp thân đến đây Ngươi chính là cái tiểu tiên bắt đầu chân thần hư một tiếng lần đầu nhìn về phía cái tựu tiên không tệ. cái tiểu tiên hơi hơi ôm vừa nói Ừ, coi như có chi thức hiểu lên nghĩa đã như vậy vậy thì cho bản thần thị tầm A bắt đầu chân thần hư một tiếng gương mặt cười gian cái gì thị tổng không đợi cái ti tiên mở miệng cáiể trực tiếp này đi ra chỉ vào bắt đầu chân thần cái muối mắng người một cái lao bất tử giám dấp đều không bác lýạch xoái Thật sự là cóp gẻ mà đòi ăn thịt tiên à? Cái gì? Bắt Đầu Chân Thần sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, "Tiểu thí hài, ngươi có thể nói bản thần không có cái gì ngươi soái, thì là không thể nói bản thần không có bách lý trẻ xoái. Haha, ha, ngươi không phải là bị bách lý trách từng hô a? Cái tiểu hữu dù sao cũng là tính tình trẻ con, nói chuyện không có gì nặng nhẹ." Bắt Đầu Chân Thần sắc mặt rét lạnh xuống, hắn lòng bàn tay bắt đầu xoay tròn, chỉ thấy phía sau hắn nổi lên mấy trăm chôi thất tinh kiếm. "Bá, bá." Không bao lâu, những cái kia thất tinh kiếm cùng nhau nhắm ngay cái tiểu hữu nói, có đáp ứng hay không? Bác Đầu Chân Thần bá khí đạo, "Cái tiểu tiên Bản thân cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tiên đối, làm người phải điểm khuôn mặt. Cái cựu tiên sát khí lẫm như nói, vàng núi mặc dù học nghệ không tinh, nhưng hủy đi ngươi một bộ pháp thân vẫn là không có vấn đề gì. Minh oan bất linh, quyền tia thần liền chém dụng em trai ngươi, sau đó lại phế bỏ ngươi tu vi. Bắt đầu chân thần tay phải vung lên, chỉ thấy trên trăm thanh phi kiếm rơi xuống. Siêu siêu siêu. Thường trôi ngân kiếm rơi xuống, đem cái cựu giam cầm cố ở bên trong. Bản thân một cái ý niệm liền có thể dễ dàng giết chết em trai ngươi, suy nghĩ một chút à, em trai ngươi liền phải chết. Bắt đầu chân thần cười lạnh đạo, đáng chết. Trốn ở lòng đất, Bách Lý Trạch sắc mặt phát lệnh, cái này bắt đầu chân thần thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Giết chết hắn. Bách Lý Trạch tâm phát xuống hung ác, chậm rãi chuyển qua bắt đầu chân thần lòng bàn chân. Lúc này, Bách Lý Trạch đang đợi thời cơ. Nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến một đạo trang nghiêm và tâm. Thật là phế lối nha, liền bản thánh tôn nữ nhân đều giáng cướp, bắt đầu, lá gan ngươi không nhỏ nha. Đột nhiên, một đoàn ngũ sắc thần quang rơi xuống, kèm theo một tiếng tê minh, chỉ kiến nhất thân thuần phục sức nam tử rơi xuống. khí tức. Chẳng lẽ là Khổng Tước Đại Minh Vương hậu nhân? Thật là đạo khí tức nha. Các loại Bạn thánh tôn nữ nhân, chẳng lẽ nói chính là cái kia người chính là cái cựu tiên vị hơn phù? Từng nghe cái cựu tiên nói qua, nàng có một vị hơn phù, chính là đại thiện giáo một vị Phật tử. Xem ra chính là hắn không thể nghi ngờ. Lúc này, Bách Lý Trạch từ bỏ ra tay. Không phải Bách Lý Trạch không muốn cứu phía dưới cái cựu tiên, mà là bởi vì cái kia Phật tử đối với mình sát ý rất đậm. Vì không muốn để cho cái cựu tiên khó xử, Bách Lý Trạch cảm thấy hay là trước đi ly khai nơi này. Không Huyền, bắt đầu chân thần biến sắc, âm lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngay cả ngươi đã đến. Ha, ha không tới giết thế nào ngươi. Khổng Huyền chân phải trên mặt đất một điểm. Sau lưng Ngũ Thải Thần giật rung lên, liền đem bắt đầu chân thần thu vào. Hô, Không Huyền trợ phao một cái, bắt đầu chân thần liền bị hắn cho luyện hóa. Thật Bành Nha, Đại Tiện Giáo Chí Tôn Không Huyền. Cái kia Phệ Nguyệt Yêu Lang biến sắc, xoay người bỏ chạy. Cũng không có đi qua Không Huyền đồng ý, Phệ Nguyệt Yêu Lang lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Không Huyền sau lưng Ngũ Thải Thần giật hướng về phía trước kéo dài, trực tiếp đem Phệ Nguyệt Yêu Lang cuốn vào. Ngũ Hành Đại Sát Thuật. Cái cựu cũng biến đổi, không là tuổi nhất Tôn. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức lệnh cái cựu Đến từ vực ngoại 3000 châu Phật Châu. Khổng Huyền danh tiếng đều sớm chuyển khắp toàn bộ vương ngoại. Chỉ tiếc Khổng Huyền tính chất tới địa thấp, không nói lời nào như thế, vừa nóng chung tại tu luyện, cho nên người gặp qua hắn cũng không phải rất nhiều. Trước kia Sở Dĩ muốn cùng Khổng Huyền thông gia, cũng là bởi vì che trời muốn thông qua Khổng gia gián tiếp trưởng không toàn bộ đại thế giáo. Đại thiện giáo tuy mạnh, nhưng thế lực cực kỳ hỗn tạp, Khổng gia chính là mạnh nhất mấy mạch một trong. Đồng dạng, Khổng gia cũng là thần cổ chín đại thần tộc trong, ngọn nguồn của bọn họ vần, cơ đều cực kỳ thâm hậu, không chút nào thua ở cái gia. Khổng Huyền, này tên nhớ đến rồi trong lòng, hắn tại địa đinh thú dẫn đầu dưới, Lao nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Chúng ta đi đâu? Địa tinh thú một mặt ngưng chọc nói. Đi, đi tìm cái thọ Phật, hôn nguyên thiên bọn hắn. Dừng một chút, Bách Lý Trạch nói. Người là muốn tự sát sao? Đây không phải lang vào miệng cọp sao? Địa tinh thú lo lắng nói. 3. Ba, Bách Lý Trạch tại địa tinh thú trên đầu giật một cái, chắc cứ, làm sao nói đâu, không biết dùng thành ngữ cũng đừng dùng linh tinh, cái này gọi là sói lạc bề dê. Kết minh. Nhất thiết phải kết minh. Bách Lý Trạch cũng học thông minh, cũng không phải người nhân đạo thánh triều hội k Giống Hôn Nguyên Thiên, cái bọn phật những người này, cơ hội cùng người đạo thánh hướng không có giao tình gì, cùng Tây Mạc càng là sinh tử đại địch. Nói như vậy, bọn hắn ngược lại là một cái tốt thông gia đối tượng. Vốn là Bạch Ly trách là muốn tìm con lương ngốc nhỏ, có thể con lương ngốc nhỏ cái kia hôn đản vậy mà không đến, đi trộn một đi. Thình thịch. Cách đó không xa truyền đến chấn thiên tiếng đánh nhau, kinh khủng khí kình bắn ra bốn phía, chấn động đến mức đại địa ù ù run run. Hôn Nguyên Thiên, ngươi thật hèn hạ, 3 đánh 1, không Cái bọn phật đến sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát. Ừ, cái bọn phật, được làm vua thua làm giặc, nếu như ngươi có năng lực thì cũng tìm mấy người tới. Hôn Nguyên Thiên hừ một tiếng, khinh bị nói, ngươi không phải là muốn trông cậy vào Long vực mấy tiểu tử kia a? Hôn Nguyên Thiên, tốc chiến tốc thắng, con lựa chọn này trước kia đổi giết chúng ta tốc thắng, bây giờ chính là tự tay mình giết hắn thời điểm. Cùng Kỳ sau lưng huyết sắc vậy cánh run rẩy một chút, quát trầm lên. Ngay tại Hôn Nguyên Thiên, Cung Kỳ cùng với Ác thú dự định liên thủ đối phó cái thọ Phật lúc, Bạch Lý Trạch từ lòng đất chui ra, chắn giữa bọn hắn. Đều ngừng tay Lý Trạch vòng, nói, các ngươi rất may mắn, ta dự định thuế các ngươi. 625 chương 624, Thái cổ đệ tử trận. Nã phụ phật, Hỗn Nguyên Tiên cùng kỳ cùng với ác thú mấy người đều ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch. Ngây ngốc gì đây, từ giờ trở đi, các ngươi đều bị ta thuê. Bạch Lý Trạch ngữ khí bá đạo, khiến cho Hôn Nguyên Tiên một hồi đỏ mặt. Hắn Hôn Nguyên Tiên thế nhưng là hỗn độn tộc thiên tài, càng là gánh vác hỗn độn tộc tương lai, cái nào nhận qua như vậy được nhã. Bạch Lý Trạch, ngươi muốn bị đánh đúng không? Cùng Kỳ giống lên một tiếng, hắn trước hết nhất không chịu được nổi. Cung Kỳ con mắt lập mang, liếc nhìn một mắt, trên mặt đều là sát ý ta có thể thuyên ngươi, đó là ngươi phúc phận, có tin ta hay không bây giờ liền giết người. Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía Cùng Kỳ, kinh khủng quyền mang đông ra, đem Cùng Kỳ đánh bay ra ngoài. Phốc. Cung Kỳ khỏe môi mép lên tiên huyết, toàn bộ thân thể vào liễu địa thực chất. Ta là tới thông trị các người, không phải tới tìm các người thương lượng. Bạch Lý Trạch nhìn hôn Nguyên Thiên một mắt, lạnh lùng nói, bây giờ Vu Dạ đã cùng người đạo thánh hướng liên minh, nếu như chúng ta mấy cái lại không liên minh, rất nhanh sẽ bị bọn hắn ăn hết. Tại ta tới trên đường, ta đụng phải một người, hắn la hét muốn đem ba người các ngươi cho náp đi. Bách Lý Trạch sắc mặt nghiêm lại, trầm nói, "Hừ, người nào vậy sao có gan, dám cuồng vọng đến muốn giết chết ba huynh đệ chúng ta?" Hôn Nguyên Tiên tự hồ có chút không tin, hắn hừ một tiếng, tiểu tử này quá âm hiểm, hắn 10 câu lời nói liền chín câu là nói dối, còn có một câu là nói nhảm. Cùng Bách Lý Trạch giao tiếp, Hôn Nguyên Tiên nhưng phải nhắc lên 12 phần tinh thần tới. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị Bách Lý Trạch bẫy liền xương cốt đều không thừa. Hôn Nguyên Tiên lại không đốc, bọn hắn hỗn độn tộc tại vực ngoại địa vị cực kỳ lung tung. Kể từ con ác thú tộc bị đại thiện giáo cao tầng trấn áp phía sau, năm đó thần đạo ma tộc đều sớm không tồn tại nữa. Liên hiệp như tại Ma Châu, thực lực cũng có hạ. Lại thêm đại giáo động một chút lại đuổi hắn, khiến cho hỗn độn mệnh thêm gặp lên. Khổng Huyền, thần thông của hắn rất quỷ dị, tùy tiện phẩy phẩy không tức thần dược liền giết chết Bắc Đầu Chân Thần cùng Vệ Nguyệt Yêu Lang. Bách Lý Trạch chính là dùng Khổng Huyền dọa một chút Hỗn Nguyên Tiên bọn người. Nhưng ai có thể tưởng, Hỗn Nguyên Tiên nghe xong Khổng Huyền muốn theo đuổi giết bọn hắn huynh đệ ba, lập tức, Hỗn Nguyên Tiên giận tím mặt đứng lên, mắng, tại sao lại là cái này hỗn đản, lại tới truy sát ta? Một cái lại chữ khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định. Làm sao cái này Hỗn bị ca, ta vẫn cùng Bách, Bách sau, cùng kỳ yếu ớt nói, Ngươi không phải là bị đánh sợ a?" Hôn Nguyên Thiên một mặt kinh bị nói, cung kỳ gượng cười mấy tiếng nói, kỳ thực ta liền là muốn lợi dụng Bạch Lý Trạch đối phó Cường Huyền, ta nghe nói Bạch Lý Trạch thể nội có một trường phiên thiên ấn phù, đó là trước kia bỏ ra mà lưu lại, có lẽ có thể chấn áp Cường Huyền, đến lúc đó chúng ta liền làm cái kia ngư ông, đem hắn hai hết thể xử lý. Ân. Ý nghĩ này không tệ. Ác thú cũng động tâm, nếu như nhượng Bạch Lý Trạch cùng Nạp Phật Liên Thủ, coi như ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết Nạp Phật. Cho nên nói, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là liên minh, tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Hảo. Xem ở ngươi thấp như vậy âm thanh hạ khí phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi." Hôn Nguyên Tiên sở cầm một cái, hắn cảm thấy có lý. Dù sao đối với Hôn Nguyên Tiên bọn người tới nói, trước mắt nguy hiểm lớn nhất chính là Không Nguyên. Không Nguyên là đại thiện giáo trẻ tuổi nhất chí tôn, cũng là có hy vọng nhất trực tiếp điểm đốt thần hòa người. Phạm là có thể ở dưỡng thần cảnh nhóm lửa thần hỏa tu sĩ, đều sẽ bị mang theo trí Tôn danh hảo. Không Nguyên mặc dù không có nhóm lửa thần hỏa, vốn lấy tư chất của hắn, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. "Nắp Phật ý của ngươi thế nào?" Bạch Lý trách liếc qua Nắp Phật Phật đạo. "Ta lại suy nghĩ một chút." Nắp Phật Phật cũng không đốc, cái này Bạch Lý Trạch Tâm lên người đến không đến mạng, quỷ mới biết hắn tại đánh ý định quỷ quá gì. Nắp Thọ Phật sợ không phải liên minh, mà là sợ liên minh phía sau bị người cho nhóm diệt. "Tốt a." Bạch Lý Trạch Đạm mặt nói. "Hô." Nắp Thọ Phật thở phào nói, "Vậy xin đa tạ rồi. Hỗn Nguyên Thiên, Đột Thủ, ta mấy cái liên thủ xử lý Nắp thọ Phật Phật." Bạch Lý Trạch hoạt động hoạt động cổ, chỉ thấy Hỗn Nguyên Thiên mấy người cũng là gương mặt hưng phấn. Lần này đến phiên Nắp Phật Phật trợn mắt, ra hỏa này quá vô sỉ, tính toán vẫn là bổ nhiệm a." Nắp Phật Phật vỗ tay túi lầu đạo, ngã Phật Tử Bị Xem ở Phật tổ mãn mũi, ta liền đáp ứng Bạch Lý Trạch thí chủ thỉnh cầu. Nắp thọ Phật, không có việc gì, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, ta Bạch Lý Trạch thế nhưng là rất dễ nói chuyện. Bạch Lý Trạch vỗ vô, vô nắp thọ Phật bà vai, hảo luôn ăn đuổi. Không có chút nào miễn cưỡng, ta là thật lòng. Nắp thọ Phật cảm thấy bà vai một hồi nhói nhói, vẻ mặt đau khổ nói: "Liên minh giải quyết, kế tiếp liền nên đối phó Vu Dạ cùng Nam Cung Thần." Cái kia, chỗ tốt. Hôn Nguyên Tiên xoa xoa đôi bàn tay chỉ đạo. Cung Kỳ, ác thú cũng là gương mặt chờ mong, bọn hắn cảm thấy Bạch Lý Trạch nhất chắc chắn cho mấy món đạo khí phong thân. Đi theo Bạch Lý Trạch, có Titan Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Bạch Lý Trạch tiện tay đem bà viên thọ nguyên quả đã đền qua. "Ti, gặp một lần thọ nguyên quả, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Cái này thọ nguyên quả thế nhưng là có thể tăng thêm phàm nguyên, tuyệt đối là đồ đố tốt nha." "Là thọ nguyên quả?" Hôn Nguyên Tiên há to miệng, lẩm bẩm nói, "Đây chính là đồ tốt nha." Liên nắp thọ Phật cũng là gương mặt run sợ, ra hỏa này từ chỗ nào khiến cho thọ nguyên quả? Cái này tiện tay liền ném ra bốn quả, thật là lớn thủ bút nha. "Vậy xin rồi." Hôn Nguyên Trời cũng xem như tên háu tử, mặc dù hắn bình thường thích nhất đóng vai vai phản diện, nhưng nói tóm lại, Hôn Nguyên Trời cũng xem như chính diện nhân vật. Cách đó không xa Tổ Thiên Phạt, Tổ Ngũ Hành cũng là gương mặt kích động, mặc dù bọn hắn bị Bạch Lý Trạch từng hố, nhưng cảm giác được đi theo Bạch Lý Trạch hôn cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Tổ Thiên Phạt đi tới, ông quyên nói, "Ta tỷ lệ long lực trước mọi người tới lên minh. quá yếu, đi cũng là phá hồi. Bạch Lý Trạch liếc mắt nhìn, khinh bị nói. Phúc. Tổ Thiên Phạt một ngụm lao huyết ra, hắn thả xuống thành kiến đến đây cùng Bạch Lý Trạch kết minh, lại đổi lấy một câu nói như vậy. Long vực tu sĩ cảm thấy mặt mo đều bị Bạch Lý Trạch quất đến đẫm máu, đáng giận, là cao quý Long vực Long Thần thái tử, tổ ngũ hành cái nào nhận qua như vậy chế nhạo. Đưa mắt nhìn Bạch Lý Trạch chờ không người rời đi, tổ ngũ hành âm thầm cắn răng, hắn thế, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đích thân giết đi Bạch Lý Trạch. Dọc theo đường đi, Bạch Lý Trạch mang theo nắp bọn phần, hôn nguyên thiên mấy người, lao nhanh hướng phía trước chạy đi. Bá, bá. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa lóe lên một đoàn kiếm ảnh, người kia ngón tay phương thiên hỏa kích, sừng sững đỉnh núi, ngăn lại Liễu Bạch Lý Trạch đám người đừng đi. Ngẩng đầu nhìn một mắt, trên người kia mặc áo giáp màu vàng lóng. Đầu đội tử kim long quan, trước ngực theo lên long đầu. Mái tóc dài màu vàng lóng choạng tại trên bay, lông mày bổ từ trên xuống, ánh mắt sắc bén hữu thần. Và ảnh. Trong tay người kia phương thiên họa kích trên mặt đất một trận, qua to, ai là Bạch Lý Trạch, đến đây nhận lấy cái chết? "Phụ thử." Bạch Lý Trạch bọn người vội vàng dừng bước, trên mặt đất xuất hiện năm đạo mấy trăm mét dáng dấp khoảng cách. Tên kia là ai?" Nhìn thật là phách lối nha. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khó chịu nói, "Ngay cả ta Bạch Lý Trạch lời kịch cũng dám lấy trộm, quả thực là đang nhục nhạ ta." Tiểu yêu đế lệnh hô giận, hắn đến từ vực mại đại yêu thần đình. Trời sinh quý tộc, nắm giữ một đôi hoàng kim đồng, có thể xem thấu hết thảy công kích, là một cái khó dây dưa nhân vật. Náp Tọ phần sắc mặt hơi nghiêm trọng, trầm giọng nói, Hôn Nguyên Tiên bĩu môi nói, không nghĩ tới là cái người điên này, hắn nhưng là so khủng khiển khó dây dưa hơn nhân, ta đều sớm thấy hắn khó chịu, quá kiêu ngạo. Thiếu Yêu Đế lệnh hồ dần. Đây không phải là cái kia sản gặng nói người kia đi, như thế nào? Lệnh hồ dần trong mắt màu vàng lóe lên, chỉ thấy mấy đạo canh kim chi khí bắn ra, đem mặt đất nổ ra hơn 10 đầu khoảng cách, cùng tiến lên, xử lý trước hắn lại nói. Bạch Lý Trạch Thế nhưng là thời gian cấp bách, hắn cũng không có thời gian cùng lệnh hồ dần ở đây ngủ chậm chế công phu. "Hảo, ta năm cái liên minh, tuyệt đối có thể dễ dàng chốc nhoáng giết chết lệnh hồ dần." Nắp Thọ Phật gật đầu nói. Kiến Bạch Lý Trạch cùng Nắp Thọ Phật đồng ý, Hỗn Nguyên Thiên mấy người tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Bên trên, Bạch Lý Trạch nhất cái bước xa vọt lên phong đi, theo sát phía sau là Nắp Thọ Phật. "Ha ha, lần này cuối cùng có thể ngược vừa hạ lệnh hồ dần cái bọc kia bức hàng, cả ngày đeo vàng đeo bạc, thực sự là khinh bỉ hắn." Hỗn Nguyên Thiên cuồng tiếng một tiếng, trong tay hỗn độn thần kiếm xông tới. "Giống" Cũng kỳ cái kia hàng tựa hồ ưa thích yêu biến, đây là điện hình thú khống nha. Ta chính là đại yêu thần đình thái tử lệnh hồ dân là cũng, ai dám đến đây một trận chiến. Lệnh hồ dân hét lớn một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích bay thẳng ra ngoài. Thế nhưng là, phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tục 5 đạo tiếng xé gió rơi xuống, lệnh hồ dân ngực, phía sau lưng trực tiếp chịu năm quyền. Đi, Bách Lý Trạch thời gian quý giá, cũng không có thời gian cùng lệnh hồ dân ở nơi này làm càn. Lệnh hồ dân núi, tay phải chống kích, đầu nhìn Tử Tử đi xa Bách Lý Trạch, trên mặt nhiều hơn một thoáng ý lại nhìn lệnh hồ dân, hắn toàn bộ ngực đều bị làm bể khẹo môi niết lên tiên huyết. Khu khụ. Lệnh Hồ dần nhịn không được ho khan vài tiếng, tức giận nói, thực sự là quá hèn hạ. 5 người liên minh, một đường quen ngang, cơ hồ không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Cuối cùng, tại một mảnh hoang nguyên bên trên, Bạch Lý Trạch bọn người gặp được ngũ hành giới tu sĩ. Bọn hắn đang đuổi giết Thái Ất. Thái Ất không thể bảo là không trật vật, tóc hắn xõa tung, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, trên thân bị đâm mấy chủ kiếm, tiên huyết dính đầy thân thể. Là Thái Ất. Bạch Trạch biến sắc, mau mau xông đi lên. Là Bạch Trạch. Tại Bạch Lý Trạch xuất hiện một khắc này, cơ hồ tất cả ngũ hành giới tu sĩ đô thủ, bọn hắn hai tay cầm kiếm cùng nhau đánh xuống. Vô số kiếm khí dâng trào xuống. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chỉ thấy trên tay hắn nhiều mấy trăm cán tiến công chấp chớp nhoáng. Xiêu xiêu siêu. Từng đạo tử quang bắn ra, trực tiếp đem những tu sĩ kia đóng đinh tại liễu địa bên trên. Thái Ứt, ngươi không sao chứ? Bạch Lý Trạch vẫn là rất cảm động, nếu không phải là Thái Ứt đột nhiên xuất thủ cứu hắn, có lẽ hắn liền chết. Thiên Vương thần tú. Bạch Lý Trạch thề, nhất định muốn xử lý thần tú, cái kia cái sọ rãy khuôn mặt thực sự đáng giận. Còn có cái kia cậu thí đạo tôn, cũng phải một khối xử lý. Còn tốt. Thái Ứt thở dốc một hơi khí tu đạo, bất quá hậu thổ nguy hiểm. Nàng hạ nàng bị Nam Cung Thần bắt được. Nam Cung Thần. Bạch Lý Trạch lông mày nheo lại, cắn răng nói, bọn hắn hiện tại ở đâu? Nghe nói đi ngũ hành thần vực, cái kia thần vực là năm đó ngũ hành giới chủ làm thịt lưu lại, nghe đồn nơi đó có một ao dưỡng lửa dịch, có thể tăng thêm nhóm lửa thần hỏa tỉ lệ. Thái Ứt thở dốc một hơi khí thô đạo. Dưỡng lửa dịch. Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, tiện tay ném ra một quả thọ nguyên quả, cười nói, cái này cho ngươi. Thọ nguyên quả. hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đem thọ nguyên quả thọ nguyên quả có thể tăng thêm thọ nguyên bên ngoài, còn có thể khôi phục thần lực. Kế tiếp tiếp, Bạch Lý Trạch giới thiệu một chút hôn nguyên tiên bọn người, dù sao Thái Ứt là từ âm dương giới tới, cùng vực ngoại cũng không có cái gì lui tới. Một đoàn người tiếp tục đi tới, hướng về ngũ hành thần vực chạy như bay. Bạch Lý Trạch tâm bên trong có chút gấp gáp, nghe Thái Ứt nói, thú hoàng trưởng cung hận trời cùng hậu thổ bị bắt, bất quá bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất kể là hậu thổ vẫn là trường cung hận trời, đều có cường đại bối cảnh. Liền trước mắt mà nói, hậu thổ bọn họ là an toàn. Từ Thái Ứt trong miệng biết được, chí tôn trong thần điện có rất Trước kia thế nhưng là có không ít đại đế chết tại ở đây. Những cái kia thánh hiền sau khi chết trực tiếp biến thành từng mảnh nhỏ thần vực, hơn nữa lưu lại công pháp truyền thừa, cùng với một chút thần liệu. Ở đây nói tới Bách Thánh đều là một chút tu vi đạt đến cấp bậc đại đế tu sĩ. Đối với những cái kia đại đế tới nói, sống sót là cô độc, bọn hắn thấy được quá nhiều sinh lão bệnh tử. Đến rồi bọn hắn một bước kia, sinh tử đều sớm không trọng yếu. Có lẽ có thời điểm, đối bọn hắn mà nói, tử vong cũng là một loại giải thoát. Chờ ngươi mắt thấy người bên cạnh từng cái chết đi, mà ngươi lại bất lực. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết sống trên cõi đời này là thống khổ giường nào. Bách Thánh lu chiến, kỳ thực chính là trừ vị đại đế lẫn nhau luật bàn. Từ đó tìm được phương pháp đột phá, đó chính là trở thành chúa tể. Chủ thể, đó là siêu việt hết thể tồn tại. Có lẽ trở thành chúa thể phía sau thì có thể làm cho những cái kia chết đi tu sĩ lại lần nữa sống lại. Bất kể là thật hay giả, đối với những cái kia có cực sâu chấp niệm tu sĩ tôi nói đều phải thử một chút. Thế giới này có quá nhiều bất đắc dĩ, muốn thoát khỏi loại này bất đắc dĩ, vậy tốt nhất biện pháp chính là trở thành chủ thể. Có lẽ dạng này có thể tìm được trước đó mất đi người hòa vật. Ngay ở phía trước, đám người chạy đến thời điểm, chỉ thấy Khổng sau lưng lập loè ngũ sắc thần quang. Công viên tựa hộ cùng người đạo thánh hướng bọn người xảy ra tranh chấp, đang tại huyết chiến. Ma Không Huyền mục tiêu dường như là Thiên Thần Ma Đoạ Đêm. Cái gì? Thanh Giao Long, Tu La Vương, Quỷ Dạ Xoa Vương cùng với Đại Maãng Thần Liên Thủ cũng không có giết chết Thiên Thần Ma Đoạ Đêm. Cái kia Thanh Giao Long đi nơi nào? Thanh Giao Long nội tình tự dày, lại dựa vào ngạc tổ nhục thân tu thành tổ long pháp thân, Bạch Lý Trạch tin tưởng nó không có dễ dàng chết như vậy. Thái Ức, người đi hỏi thăm một chút hậu hận trời ở nơi nào? Bạch Lý Trạch nhỏ giọng giọng giọng. trang, hắn trực tiếp lẫn vào người. Không đến mấy chục hơi thở thời gian, Thái Ứt lại trở về trở về. Như thế nào? Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm đạo. Thái Ứt sắc mặt nghiêm túc đạo, trường cung hận trời tính tình cương liệt, nghe nói hắn tự bạo phát thân. Cái kia hậu thổ đâu? Bạch Lý Trạch lại hỏi. Hậu thổ bị người khóa lại tu vi, còn bị vô Cửu xuống cổ độc, bây giờ đang bị ứng long nhìn xem. Thái Ứt một mặt lo lắng nói, cổ độc. Lại là này cái Vu Cửu, xem ra sự tình có chút khó giải quyết. Ngươi có thể xác định người đó chính là hậu thổ. Bạch Lý Trạch không thể không đề phòng, Vu Cửu nhưng là một cái ơ người. Nghĩ nghĩ, Thái Ứt ngưng thanh đạo, hẳn là hắn. Mặc kệ, đợi chút nữa chúng ta mấy cái trực tiếp ra tay, xử lý ứng long lại nói. Lúc này, Bách Lý Trạch đem chính mình kế hoạch nói một lần. Ngũ hành thần vực phía trước đã vây đầy tu sĩ, phần lớn tu sĩ đâu ngẳng đầu nhìn về phía liêu không bên trong. Lúc này Khổng Huyền đang cùng Nam Cung Thần đại chiến, hẳn là hướng về phía Ngũ hành thần vực đi. Nam Cung Thần, cái này Ngũ hành thần vực là năm đó khổng tức đại minh vương lưu lại, bây giờ sắp pha phong, chẳng lẽ ngươi nghị ăn cướp trắng trận sao? Quân thân lượn lờ một đầu hoàng kim, cự long hư ảnh. Nam cung Thần, theo ta đại thiện giáo đối nghịch nhưng không có chỗ tốt gì." Khổng Nguyên rơi xuống liễu địa bên trên, đem sau lưng khủng tức bình phong thu vào. Xem ra, Khổng Nguyên đã thỏa hiệp. Khổng Nguyên la mạnh, nhưng cùng Nam cung Thần so ra còn kém chút hòa hầu. Nhưng vào lúc này, mấy đạo bóng đen bắn ra, hướng ứng Long vây giết. "Ứng Long, coi chừng!" Vũ Cửu biến sắc, vội vàng dẫn người lui về phía sau. "Thình thịch." Bách quyền xuống, trực tiếp đánh ná cánh tay. "Huyết linh ấn!" Gần như đồng thời, Hỗn Thiên Cùng kỳ cùng với ác thú ba người cùng nhau sử xuất sát chiêu. Dỗ, trong nháy mắt, ứng long toàn bộ nhục thân đều bị đánh tan. Hầu thổ, không còn đứng long Thái Ứt tự nhiên không sợ hãi, trực tiếp xông đi lên. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trạch Minh đồng tử ba động một chút, hắn cảm ứng được vẻ sát ý nàng không phải Hầu thổ, mà là linh lung thần nữ. Hậu thổ, mau lui lại. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, lòng bàn tay phun ra một đầu màu đen long trảo, đem Thái ớt bắt trở về. Khanh khách, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất khí, đáng tiếc gặp được ta. Đúng lúc này, từ Bạch Lý Trạch sau lưng truyền đến một đạo âm âm thanh. Không tốt, Nguy hiểm. Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động lên viên kia trùng đồng, chỉ thấy hư không bị kéo ra một cái khe nứt. Bành! Liền tại Bạch Lý Trạch tiêu thất không đến bao lâu, toàn bộ hư không bị đánh xuyên. May mắn có trùng đồng bổ ra một phương đầu tiên, bằng không lần này chắc chắn phải chết. Hừ, Linh Lung thần nữ, không nghĩ tới ngươi uyên thuật lợi hại như vậy. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, sắc khí lâm như nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi thi triển hẳn là kỳ cả Sủi Lệ, một loại uy lực cực mạnh thuật, cũng khó trách Thái Ức sẽ nhìn lầm. Hô. Thái Ức cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nguy hiểm thần nha, kém một chút liền bị Linh Lung thần nữ giết đi. Lúc này Thiên Vương Thần Tú đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Lý Trạch, cười lạnh nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi rốt cuộc đã đến. Không tới giết thế nào ngươi?" Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Ha ha, Bạch Lý Trạch, ngươi rất ngu cuồng, nhưng lần này ngươi chắc chắn phải chết." Thần Tú cười lớn một tiếng, nhưng người đạo, "Đều đi ra Không đợi Thần Tú thoại âm rơi xuống, chỉ thấy mấy chục đạo người khoác chiến ý màu bạc tu sĩ vọt ra. Bạch Lý Trạch quét mắt một vòng, có chừng 20 tám người. Xuyên đầu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, giác mục dao, kháng kim long, tâm hồ, tinh nài mã, khuê mộc tham thủy viên, thương ngải chuột các loại 28 tinh tú. Bạch Lý Trạch, đây là ta tinh thần tông lợi hại nhất sát trận, 28 tinh tú sát trận, thái cổ xếp hạng đệ tứ sát trận. Thiên Vương thần tú một mặt tự tin nói, hôm nay, người chắc chắn phải chết, ta mang tới cái này 28 người cũng là tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối có thể quét ngang hơn phân nửa Chí Tôn thần điện. 28 tinh túc sát trận. Hỗn Nguyên Tiên đám người sắc mặt biến đổi, mấy người bọn hắn bị Vu Cửu bọn người vây lại. Không xong, không nghĩ tới là môn này sát trận. Thái Ứt hoảng sợ nói, người đến từ âm dương giới, am hiểu trận pháp, nói đi, đến cùng có cái gì phá trận chi pháp, ta không muốn nghe nói nhảm. Bạch Lý Trạch lạnh lùng nói: 626 chương 625, Thiên Ma đại hóa. Nhị thập bát tinh túc sắc trận, đây chính là thái cổ xếp hạng đệ tứ sát trận. Tại Thiện Vương thần tú dưới sự chỉ huy, cái kia 28 cái ngôi sao tông tu sĩ cùng nhau yêu biến. Không bao lâu, trên không xuất hiện 28 đầu thuần huyết hung thú. Giống. Kháng Kim long gầm thét một tiếng, hắn thân rồng trừng dài mấy chục mét, cái trán mọc ra một cây kim sắc sừng kỳ lân, to lớn trong mắt chừng bách lý trạch. Ngay sau đó, lại là hừ một tiếng, rắc mộc toàn thân tản ra mang, toàn thân trên dưới đều bọc lấy vậy màu xanh. Nghị thập bắt tinh tốc sát trận, Tức Vương Đông trộm sao thương long tất tốc, Phương Bác Huyền Vũ tất tốc, Phương Tây Bạch Hổ tất tốc cùng với Nam Vương Chu Tức tất tốc. Đột nhiên, một đạo thanh mang bắn về phía hư không, diễn biến thành liễu nhất đầu thành sắc chấn long. Chấn Thiên Long khiếu đâm xuyên qua chí tôn thần điện cấm chế, phủ cận hư không giống như giống như tấm gương, từ giữa đó nổ tung ra. Lại là một đạo thiên hỏa bắn ra, Nam Vương bầu trời dâng lên một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Chu Tức. Cái Chu tức hoàn rực, chúng, thành Nhìn màu đỏ tương, Trạch cũng là hơi, hơi thần. Đây tuyệt đối là cấm kỵ một dạng sát trận, loại này sát trận đã vượt qua Liễu Bạch lý Trạch nhận thức. Đến rồi lúc này, Bạch lý Trạch không thể không thán phục một tiếng, Thái cổ Ngưu nhân thật mẹ hắn nhiều. Có thể thì tính sao? Đây tuy nói là nhị thập bát tinh tốc sắt trận, nhưng cùng chân chính 28 sát trận so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không nói trước cái khác, liền thi triển sát trận này tu sĩ, chỉ là một chút tu vi bị áp chế đến dưỡng thần cảnh thần nhân cảnh tu sĩ. Tại trí Tôn thần điện bên trong, tuyệt đối không có khả năng thôi động thần hỏa, cũng không khả năng vận dụng thần hỏa sức mạnh. Nếu không thì sẽ gặp phải Chí Tôn thần điện bên trong chúa tể gật bỏ. Bạch Lý Trạch, lần này ngươi ở đây kiếp nạn trốn. Thiện Vương Thần Tú xem như trận nhãn xuất hiện, hắn đứng ở trung đường, quát lớn đạo, phương Tây Bạch Hổ chủ sát, giết không tha. Phương Bắc Huyền Vũ chủ phòng, cứng như bàn thạch. Hung hồn khí tức truyền ra, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, một làn sóng so một làn sóng cao. Lúc này, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có khí lãng vọt tới. Chỉ thấy mặt đất bị bốn cố cường đại khí chạm xé rách, sơn băng địa liệt, cho dù ai thấy trận thế này đều phải Thật không hổ là Tinh Thần Tông, vị Chu Sát Bạch Lý Trạch, vậy mà phái ra 28 cái thần nhân Vô Cửu tay cầm quyền trượng màu đỏ, cười toe toét láo miệm nói: "Cẩn thận." Thái Ức biến sắc, trong lòng cực kỳ lo lắng. Bây giờ, chỗ Hưu Tu sĩ đều ngừng loạn đấu, mà là nhìn về phía chính giữa Bạch Lý Trạch. Haha, ha, lần này Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết." "Đúng nha, giết hắn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều để hắn trốn, lần này hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn." Chậc chậc, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ bị vây thành mạnh vụn. Cơ hội chỗ Hưu Tu sĩ cũng bắt đầu chùy tới Bạch Lý Trạch, trên đời này chính là như vậy, vĩnh viễn không thiếu bỏ đá xuống dưới người. "Hừ, muốn giết ta? Làm sao có thể?" Bạch Trạch đứng ở trung ương, Hai tay của hắn giơ qua đỉnh đầu, ngũ khí trường nguyên đem phủ cận ngũ hành tinh khí tụ tập tới, hình thành Liêu nhất đạo thiên kích. Long bàn tay phun ra hai đạo dị hỏa, trong đó một đạo dị hỏa diễn hóa trở thành thái cổ thập hung bộ dáng, mà đối thành một đạo dị hỏa trạch hóa thành con nát thú, cùng kỳ hỗn độn cùng với ác thú bốn loại. Hung hồn ma khi tuôn ra, Bạch Lý chạch toàn thân mọc đầy hắc sắt ma vậy, trải rộng toàn thân. Những cái kia ma vậy tản ra nhức mắt ô quang. Rỗ. Một tiếng rồi, Lý chạch toàn bộ nhục thân bị địa chất, phương viên 100 mét thành Liêu nhất cái hố to, nham bay lên. Cản 6. Trạn Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Như thế nào có điểm giống lỗ huyền ngũ sắc thần quang? Không hiểu, nghi hoặc. Còn có chân kinh. Chỉ kiến Bạch Ly chạch quanh thân lơ lửng lên một cái lồng ánh sáng màu đen, cái kia lồng ánh sáng dị thường cưng, rắn, vô tận ma khí quần quẩn mà đến, hướng về cái kia lồng ánh sáng tuân đi vào. Thất bảo lưu ly tráo, khó trách có thể đỡ nổi nhị thập bát tinh túc sát trận diện sát. Thất bảo lưu ly tráo là lợi dụng 7 loại dị hỏa, diễn sinh ra tới một loại thần tráo. Lấy ngũ hành chi làm cơ sở, âm dương hai lửa làm dẫn, lẫn nhau hợp thành một thể, lúc này mới ngưng luyện ra loại này thần tráo. Thanh Long thám chảo tay Lúc này, lấy rắc một giao cầm đầu Đông Phương Thanh Long ra tay rồi. Giống. kèm theo một tiếng long hống rơi xuống, to lớn thanh sắc long chảo xẹt qua hư không, hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Bạch Hổ phá sắt quyển, một đạo màu trắng hổ quyển rơi xuống, đem phụ cận trong vòng trăm thước hư không đều cho căn nát. Bạch Hổ chủ sát, nó tạo thành lực sát thương, tuyệt đối là khó mà đánh giá. Huyền Vũ chủ phòng, chỉ kiến Bạch Lý Trạch đỉnh đầu ra hiện liêu nhất đầu Huyền Vũ hư ảnh. Cái kia trên thân tản ra mang, từng xuống, đem cái kia 28 cái nhân cảnh tu sĩ bảo hộ ở trong đó. Lần này Bạch Trạch chắc chắn phải chết. Thiện Vương Thần Tú gương mặt tự tin, hắn quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Nam Cung Thần. "Thần Tú ngưng thánh đạo, thánh hoàng, tất nhiên chúng ta lựa chọn liên minh, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa." "Đương nhiên." Nam Cung Thần thần sắc đạm mạc nói, "Thiện Vương điện hạ có thể vừa ý mỹ nhi, đó là phúc khí của nàng. Thánh hoàng, bản vương chỉ là nhường Nam Cung mỹ phục giật ta, nàng nhiều nhất chỉ xứng làm ta thị nữ." Thiện Vương Thần Tú cười lạnh nói, "Nam Cung Thần không nói gì, mà là phất phất tay, lạnh lùng nói, "Liêu Thánh, đem Nam Cung mỹ giao cho Vương." Tôn mệnh." Liêu thánh nghiêm lễ cười nói, Thánh vung tay lên, Chỉ thấy Hình Thiên bọn người vội vàng đem Nam Cung Mị đem thả. Lúc này Nam Cung Mị tu vi bị phòng, cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Tham lam Nam Cung Mị sắc đẹp rất nhiều người, nhất là Hình Thiên, nhưng trở ngại Nam Cung Thần mặt mũi, hắn cũng không thể làm loạn. Ngoại trừ Hình Thiên bên ngoài, còn có không thiếu hoàng tộc đối với Nam Cung Mị cảm thấy hứng thú. Đây hết thảy thần tú đều thấy ở trong mắt. Thần tú lạnh nhạt cười nói, "Hình Hầu, nếu như không chê, Nam Cung Mị đem đầu liền giao cho ngươi." Cái này xấu, cái này được không? Hình Thiên cũng thật là rối trá, hắn hận không thể ngay lập tức đem Nam Cung Mị cho làm rồi. Tại nhân đạo thánh hướng lúc, Hình Thiên liền nghe rất nhiều có liên quan Nam cung mị cùng Bách Lý Trạch ở giữa mập mờ sự tỉnh. Tại Hình tiên xem ra, Nam cung mị chính là Bách Lý Trạch nữ nhân, tất nhiên đánh không lại Bách Lý Trạch, nhưng nếu như có thể ngay trước Bách Lý Trạch làm nàng nữ nhân, cũng là một cái tốt ý tưởng. Nói không chừng Bách Lý Trạch nhất khí chi phía dưới, sẽ giận hỏa công tâm. Cặn bã. Nắp Cửu Tiên sắc mặt phát lạnh đạo. Chậc chậc, ta liền là Cặn bã, nắp Cửu Tiên, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó bản hầu trong buổi hầu ngươi. Hình Thiên miệng cười nói, tự tìm cái chết. Lỗ Huyền sau lưng lập ngũ mang, cách không vô về phía Hình Thiên. Thiện Vương Thần Tú một chưởng ngăn trở, rất dễ dàng liền hóa giải lỗ huyên công kích. Cái này Thiện Vương Thần Tú thực lực thật đúng là mạnh. Nam Cung Thần, ngươi dám đối với ta như vậy, một ngày kia phụ vương ta trở về, ngươi chắc chắn phải chết. Nam Cung mị âm thanh khàn giọng, "Thế lương đạo, dẫn đi." Nam Cung Thần nhắm hai mắt lại, phất phất tay nói. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên Tiên bọn người động, bọn hắn cùng nhau vọt vào nhị thập bát tinh tốc trong sát trận. Lúc này Hỗn Nguyên Tiên bọn người tự nhiên biết môi Hiện tại bọn hắn đang lọt vào tu sĩ công, thủ còn ngũ hành giới tu sĩ. Triều tiếp tục như thế, sớm muộn cũng là chắc chắn phải chết. Có lẽ cũng chỉ có cùng Bách Lý trạch lại lần nữa liên thủ. Bọn hắn muốn làm gì? Thiện Vương Thần Tú tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ vào trong sát trận Hôn Nguyên thiên đám người nói, không có ai biết Hôn Nguyên Tiên muốn làm gì. Lúc này, Vu Cửu vọt lên tiến lên, sắc mặt đại biến đạo, không tốt. Bọn hắn có thể là muốn thi triển thiên Ma Đại Hóa công. Đó là một loại cực kỳ cổ xưa pháp môn, cần bốn loại thần đạo ma tộc huyết hồn mới có thể thi triển. Vậy làm sao bây giờ? Thiện Vương Thần Tú sắc mặt phát lạnh, hoảng sợ nói, Rút lui, nhanh chóng triệu hồi bát tinh tốc trận. Vũ cửu cũng là gấp đến đỏ mắt, người khác không biết Tiên Ma Đại Hóa Huy lực. Hắn vô cựu thế nhưng là biết đến. Thái cổ sơ kỳ lúc, Phệ Ma tộc liền từng dùng loại này sát chiêu chu diệt vô dậy hơn phân nửa tu sĩ. Trước kia chết ở Phệ Ma tộc trong tay chân thần, thiên thần càng là vô số kể. Không có khả năng tuyệt đối rút lui không đi. Thiện Vương thần tú sắc mặt phát lạnh, cắn răng nói, lấy cái kia 28 cái trưởng lao tu vi, một khi thôi động môn này sát trận, tuyệt đối không có khả năng dừng lại, trừ phi bách ly trách bọn người bị giết chết, bằng không, môn này sát trận liền sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp, thẳng đến một phương hoàn toàn chết đi, đây chính là nhị thập bát tinh tốc sát trận chô khủng bố. Nhị thập bát tinh tốc sát trận, đó là một môn lưỡng bại cầu thương sát trận. Môn này sát trận nhất thiết phải ôm lòng quyết muốn chết, quyết tâm cần mạnh, như vậy nó phát huy được uy lực lại cần mạnh. Là thiên ma đại hóa. Lúc này, Lỗ Huyền sắc mặt cũng biến thành trắng bệ đứng lên. Lỗ Huyền sau lưng khủng tức thần vực dương ra, hắn đem nắp chín tiên bọn người trùm lên bên trong. Tất cả mọi người theo ta lui. Lỗ Huyền tự hồ cũng rất kiêng kỵ loại ma công này. Những hộ kia đi tăng khi lấy được Lỗ mệnh sau, hướng về sau lui. Liên Lỗ chạy, dừng lại, cùng đi theo chạy trốn rồi đứng lên. Ừ, từ xưa ta bất chính cho cùng không tin, chỉ bằng mấy người bọn hắn ma đầu, cũng sẽ là chấm đối thủ. Nam Cung Thần một mặt chiến ý, hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn cũng không có cái gì địa phương đáng sợ. Coi như hắn bị giết, cũng chỉ là một đạo pháp thân. Pháp thân không còn, còn có thể lại tu luyện từ đầu, nhiều nhất sẽ làm bị thương đến thần cơ bản. Tương tự với đạn thương, loại thương thế này tai họa ngầm cực lớn, nhưng nếu như có thể nhận được ngũ hành thần bực lòng đất dưỡng lửa dịch, Nam Cung Thần có năm chắc nhường thực lực càng hơn một tầng lầu. Đến cùng cái gì là tiên ma đại hóa? Thái ất cũng có chút kiêng kỵ, hắn cảm thấy vẫn là cùng nắp thọ Phật ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Nắp thọ Phật Phật trầm giọng nói, Thiên Ma Đại Hóa Kỳ thực chính là một loại ma niệm, chúng ma này niệm chính là một chút chân Phật cũng ngăn không được. Ma niệm? Thái Ức sững sờ, hoảng sợ nói, "Không tệ, chính là một loại ma niệm, tại loại này ma niệm dưới sự kích thích, cơ hồ có rất ít người có thể chống đỡ được chúng ma này niệm, cho dù là ta của năm đó Phật bờ ra Ma, cũng vẹn vẹn chỉ là dùng ma niệm hóa thành Liêu nhất tôn kim thân." Nắp Phật Phật một mặt ngưng trọng nói, "Ô ô, Côn Phong tối loạn, toàn bộ ngũ thần vực đều bị ma khí bao phủ." Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ma khí, Bạch Lý trạch con mắt tinh hồng, giống như ở trong máu tươi pha qua một dạng. Thiên Ma Đại Hóa Bạch Lý Trạch là chủ đạo, hôn Nguyên Thiên, cùng kỳ cùng với ác Thú Liên Thủ, đem ba loại bất đồng ma khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Bá, bá. Lập tức, vô số ma ảnh bay vụt, hướng về bốn phương tám hướng dung manh lao tới. Phạm là bị ma ảnh đánh chúng tu sĩ, cơ hội đều lâm vào dễ rủa. Giờ khắc này, Bạch Lý Trạch giống như là thiên địa chủ thể. Chết. Bạch Lý Trạch nhất chỉ điểm đi, trực tiếp đánh xuyên rắc một giao nhục thân. Lúc này, Nhị thập bát tinh túc sát trận bắt đầu tăng giã, những thần kia nhân cảnh tu sĩ đô bị ma khí quấn lấy, mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. Bạch Lý Trạch tay phải nhất chuyển, tiện tay đem mấy chục cây tiến công chớp nhoáng ném ra ngoài. "Pháp thử! Pháp thử!" Từng đạo tử mang bắn ra, đâm xuyên qua phụ cận tu sĩ ngực. "Hừ, chớp cũng không tin, này Thiên Ma đại hóa rốt cuộc mạnh bao nhiêu?" Nam Cung Thần không tin tà, hắn tung người nhảy lên, huy trưởng đánh về phía Liêu Bạch Lý Trạch. "Phượng Hoàng ngạn tiên!" Nam Cung Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dài ra một đôi màu đỏ cánh chim. "Thánh hoàng coi chừng, Thiên Ma đại hóa huy lực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thị nha." Liêu thánh một mặt rung động, chỉ sợ Thánh hoàng Nam Cung Thần xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nếu như Nam cung Thần vừa chết, hắn Liêu Thánh cũng chỉ có một con đường chết. Nam cung Thần sau lương thế nhưng là có không thiếu cung phụng trưởng lão, những cái kia cung phụng trưởng lão mới là nhân đạo thánh hướng lá bài tẩy sau cùng. Nam cung Thần, người nhất định phải chết. Đốt dương chỉ. Bạch Lý chạch rỗi ra kiếm chỉ, chỉ thấy Nam cung Thần ngọn lửa trên người đều bị hấp dẫn. Dần dần, Bạch Lý chạch giữa ngón tay lên hỏa cầu càng lúc càng lớn, giống như một vòng tiêu dương, lơ lửng giữa không chung. Chết đi. Bạch Lý Trạch nhất chỉ điểm ở Nam cung Thần Tâm, chỉ nghe một tiếng, Nam cung Thần Pháp thân bị đánh trở thành nát ấy. Đầu tiên là Thiên Ma đại hóa nhập thể. Sau đó lại bị đốt dương chỉ đánh xuyên thần hồn. Lúc này Nam cung thần thế nhưng là chết không thể chết lại. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bộ pháp thân mà thôi. Thánh hoàng, Liêu Thánh biết, coi như Nam cung thần thực lực dù thế nào mạnh, chỉ sợ cũng ngăn không được đến từ pháp thân bị hủy diệt phản vệ. Ngay tại Liêu Thánh a gào kêu to lúc, Bạch Lý chạch xuất thủ lần nữa, một chưởng bổ tới mi tâm của hắn. "Chết hòa quan, chờ ta ra trí tôn thần điện, liền giết ngươi." Bạch Lý Trạch tốc độ cực nhanh, quay người hướng Huyễn tới. Huyễn Thiên cũng không phải dễ chơi, hắn tu luyện thiên công, hơn nữa còn là bản tôn đến đây. Lần này hình thiên thế nhưng là chạy tốt 100 đi, không phải hình thiên không có chí khí, mà là có thể xông vào trước 10 chính là của hắn tự hạ. Giống một chút cao thủ chân chính đều không hề lộ diện. Tỷ như 6 quan vương giao liệt, còn có chính là tiểu yêu đế lệnh hồ dần, bọn hắn đồng dạng đến cuối cùng mới có thể ra tay tranh đoạt trí tôn thần lệnh. Tại trí tôn thần điện, duy nhất đánh giá hạng chính là trí tôn thần lệ. Thiên phạt quy công, thiên phạt kích quang. Lúc này hình thiên tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, hắn chống lên thể nội duy nhất động tiên, muốn trọng thương bách lý trạch. Thế nhưng là, đối với có ba loại ma khí gia thân bách lý trạch tới nói, đó căn bản không coi là cái gì. Mơ hồ nguyên kiếm kinh. Bạch Lý Trạch nhất trượng vỗ xuống, chính là vô số kiếm khí đánh xuống. Rõ. Đầy trời kiếm quang rơi xuống, hình thiên toàn bộ nhục thân bị báo tử, tại chỗ thân hay. Bạch Lý Trạch, chớ có cản rỡ. Vu Cửu vung lên thần cốt quân trượng, tiếp đó vung tay lên, chính là ba bộ thiên thi bay ra. Những ngày kia thi toàn thân mặc kim sắt chiến giáp, rất giống thần cốt thiên đỉnh thời kỳ kim giáp chiến thần. Không sai được. Nghe đồn thần cổ sơ kỳ, đã từng từng sinh ra một thế lực cường đại thiên đỉnh. Cái kia đỉnh chính là bảy đại không thượng chủ sáng tạo, nhưng tồn tại thời gian cũng rất ngắn, cũng không biết bị như thế nào trọng thương. Kim giáp chiến thần kém nhất cũng có thần nhân cảnh tu sĩ, nghe một chút liền thảm hoảng, một cái thực lực cường đại kim giáp chiến thần, cũng chỉ là một cái trong coi cửa nam thiên. Có thể tưởng tượng, ngày hôm đó tòa thời kỳ đỉnh phong, nó rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bảy đại không thượng chủ tể tọa trấn, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể hủy đi hắn. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Trước kia bảy đại không thượng chủ tể không biết tao nộ thế nào trọng thương, vậy mà bạn. Có lẽ cùng u minh giới có cực lớn quan hệ. Từ bảy đại không thượng chủ thể sau đó, thân đạo giới liền cũng lại không có chủ tể. Đại đế là đã ra không thiếu, nhưng không có ai có thể trở thành chủ thể. Muốn trở thành chúa tể thật quá khó khăn, chỉ dựa vào mình sức mạnh, gần như không có khả năng trở thành chúa tể. Chúa tể nhất định phải mượn nhờ sau lưng động thiên sức mạnh. Nghe đồn thần đạo giới chính là trước kia chúa tể dùng động thiên mở ra tới một vùng không gian. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là một loại tin đồn mà thôi. Dù sao thần đạo giới bên trong còn không có ai nhìn thấy qua chúa tể chân chính, cũng không biết một cái chúa tể chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vũ Cửu, ngươi sẽ không sợ trời phạt sao? Bạch Lý Trạch nhất quyền đánh tới, năm xuất hiện bốn cái động. Lúc này Bách Lý Trạch đã sớm đem Thiên Ma đại hóa sáp vào luân hồi quyền bên trong lại thêm Bách Lý Trạch trong cơ thể luân hồi pháp văn, lúc này Bách Lý Trạch đã sơ bộ nắm trong tay luân hồi thần lực. Hừ, chỉ bằng những ngày này thi cũng nghĩ rất ta. Bách Lý Trạch nhất quyền một cái, rất nhanh liền đem những ngày kia thi đánh chết. Liên tại Bách Lý Trạch hướng Vu Cửu lúc công kích, sau lưng chuyển đến một tiếng vang dội. Thần thú, ngươi dám? Bách Lý Trạch biến sắc, hèn hạ thần thú vậy mà đi vây giết Hỗn Nguyên Tiên đáng người. Nếu là Hỗn Nguyên thiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn Bách Lý Trạch tuyệt đối lương tâm khó có thể bình an. Hừ, chó má gì thiên ma đại hóa, chỉ cần bản vương giết Nguyên Tiên, cái kia cái gọi là thiên ma đại hóa tự nhiên sẽ tăng trưởng. Thần thú hai tay chống lên một cái ngân sắc hố trời, hố trời kia lơ lửng tại hắn sau lưng, vô cùng băng lãnh. Tại thần Tú xuất thủ thời điểm, thần Tú bốn phía đều bị đông thành băng tinh. Bạch Lý Trạch, đây là ta vừa lĩnh ngộ mộ được một loại sát chiêu, gọi là Nguyệt sắc trảm. Thần thú toàn bộ thân thể giống như trang sáng của dạng. Trảm. Thần Tú sắc mặt phát lạnh, phất tay chém về phía Hôn Nguyên Thiên. Lúc này, Nạp Phật chắn phía trước, hắn song trưởng bộ ra, trầm giọng nói, "Thần Tú, có chừng có mực, lần này thiệt hại không nhỏ, chớ quên, Tinh Thần cũng không phải một mình ngươi đoạt, nếu như ta nhớ không lầm, Tinh Bắc Đậu đều sớm muốn diệt trừ ngươi." Cái này không cần ngươi lo lắng, con lựa chọn cho bản vương tránh ra. Kinh cùng âm sát khí kình đánh về phía nắp Thọ Phật, trực tiếp đem nắp Thọ Phật sau lưng kim thân đánh tan. Phốc, nắp Thọ Phật nhổ ngụm tiên huyết, hắn bị thương, phía trước cùng Hôn Nguyên Tiên bọn người giao thủ trước đây, về sau lại bị vu dậy Tu sĩ vây giết, lúc này nắp Thọ Phật đã là nọ hết đã. Gặp nắp Thọ Phật bị hên bay ra ngoài, Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, phải trở về viện binh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang rơi xuống, xuất thủ là kiếm thần Diệp Cô Độc. "Cơ Mơn, yếu đã đến ta chảy nước mắt trình độ, còn dám đến đây chịu chết." Bạch Lý Trạch khóa lại Diệp Cô Độc. Cổ. Tiện tay một đạo ma khí đánh tới, chỉ thấy Diệp cô độc tại chỗ chết. Bá. Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, mượn nhờ trong cơ thể Bộ Thiên Pháp Văn, đem Càn Khôn Đại Na thôi động đến rồi cực hạn. Lúc này, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo cầu vồng ảnh. Liên Linh Lung thần nữ cùng cái kia thần bí lao hủ cũng không có tới kịp ngăn cản. Không tốt, thần tú nguy hiểm. Linh Lung thần nữ sắc mặt đại biến đạo, Bạch Lý Trạch thể nội lại có hai loại thần đạo pháp văn, một loại là Luân Hồi pháp văn, mà đổi thành một loại lại là Bộ Thiên pháp văn. đây chính là cấm kỵ một dạng tồn tại, liền một chút không thượng chủ tế đều muốn lấy được pháp văn. Kiến nhất đạo quang tráng cắt xuống, tướng trường lan tràn mấy ngàn mét, cuối cùng hiện lên hình cung trở về trở về, hình thành liêu nhất đạo ngân sắc vòng sáng. Nạp vợ phần sắc mặt cũng là biến đổi, hắn biết, đợi đến ngân sắc vòng sáng co vào tới cực điểm, hắn cùng hôn Nguyên thiên mấy người cũng chỉ có một con đường chết. Dỗ. Đột nhiên, một đoàn ô quang bắn ra, chỉ kiến nhất đạo không phải rất thân ảnh khôi ngô trắng nấp thọ vật bọn người trước người. Giang giặc. Giang giặc. Từng tiếng giòn vang truyền ra, vô số âm sát chém xuống, tường bách ly trách phía sau lưng đều bỡ, tiên huyết hảy phun. Thế nhưng là, hắn chặn. Thần tú, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Lý Trạch con mắt trừng một cái, vô một cái về phía Thần Tú. 627 chương 626, Tinh Thần La Bàn. Thần Tú sắc mặt đại biến, song trường đánh về phía Liêu Bạch Lý trạch mặt, cảm thấy trước mắt vọt tới hàn ý. Bạch Lý trạch tâm tiếp theo nặng, thôi động lên thần lực trong cơ thể, song quyền đánh ra, giống như giao long xuất hải mở dạng. Giống. Kèm theo thú hống rơi xuống, Bạch Lý trạch nắm đấm trực tiếp đánh vào Liêu Thần Tú lòng bàn tay. Tại Bạch Lý trạch nắm đấm bốn phía xuất hiện mấy cái vòng xoáy màu đen, những cái kia vòng xoáy màu đen dường như có cực mạnh hấp lực. Phải biết, Bạch Lý Trạch cũng tu luyện qua Bác Đầu Huyền Công, cho nên hắn cũng có thể luyện hóa bốn phía thái âm chi tinh. Bạch Lý Trạch thôi động lên Bộ Tiên Pháp Văn, đem Bác Đầu Huyền Công thôi động đến cực hạn. Vô số ngôi sao lựa lờ, bây giờ, Bạch Lý Trạch cùng thần thú trên thân đều tràn một tầng cắt trắng, lộ ra thần thánh vô cùng. Tại giữa hai người ra hiện liễu nhất phiến chân không, phụ cận hàn khí bắn ra bốn phía, hóa thành vô số quang trảm tạo xạ bốn phía. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, còn lại hai mươi mấy cái tinh thần tông trưởng cùng nhau chết, biến thành tinh khí, một lần nữa nhập vào đến Tôn thần Điện. Thần thú, hôm nay phải chết. Không có người có thể tự ngươi, ngươi năm lần 7 lượt tính toán ta, mà ta đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn, có thể ngươi cũng không tức thời, vậy ta không thể làm gì khác hơn là giận ngươi. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, thể nội luân hồi thần lực xoay tròn, càng ngày càng nhiều thái âm chi tinh thôi luyện hóa, hình thành liêu nhất từng đạo vân sáng. Bộ tiên pháp văn chỗ lợi hại chính là có thể đem hết thể hội công, thần thông tôi động đến cực hạn, nhưng lại phải lấy thọ nguyên làm đại giá. Quả nhiên, bạch lý trạch trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đang không ngừng trôi qua, liền da của hắn cũng bắt đầu già yếu. Đây tuyệt đối là sinh mệnh tinh khí trôi qua, thọ nguyên hầu như không còn tiết Bạch Lý Trạch nhất định muốn dùng cẩn thận trong cơ thể bổ thiên pháp văn. Nạp Tạo Phật cảm thấy lo lắng, hắn chỉ sợ Bạch Lý Trạch nhất khí chi phía dưới, đem bổ thiên pháp văn thôi động đến cực hạ, đến lúc đó coi như giết Liêu Thần Tú, Bạch Lý Trạch cũng sống không được. Thần thú trên mặt đồng dạng lập loạn ngôn ý, hắn âm thầm cắn răng, liều mạng kiên trì. Bạch Lý Trạch, mặc dù hai ta đều tu luyện qua Bắt Đầu Huyền Công, nhưng so với ta, ngươi còn kém quá xa." Thần tú khinh thường nói, "Ta thế nhưng là tiến vào hố trời nhân, lại tại trong hố trời luyện hóa một khối tinh thần đạo thạch. Ngươi biết cái gì là đạo thạch Vương Thần Tú một mặt giễu giễu nói, tại luyện hóa viên kia đạo thạch phía sau. Trong cơ thể ta đã diễn sinh ra được đạo quả, đạo quả nha, đây chính là ức vạn bên trong không một nha, thử hỏi, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ngươi tơ. Bạch Lý Trạch lạnh lùng phun ra hai chữ, hắn nhanh chóng uống hai quả Thọ Nguyên Quả. Lập tức, Bạch Lý Trạch Tiêu Hao Thọ Nguyên lại phục hồi lên. Dần dần, Bách Lý Trạch làn ra tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thọ Nguyên Quả, thần tú biến sắc, hắn sợ, hắn không có nghĩ đến Bạch Lý Trạch trên thân sẽ có loại kia thần quả. Sớm biết Bạch Lý Trạch trên người có Thọ Nguyên Quả, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Bạch Lý Trạch liệu mạng lực. Bành, tại luyện hóa cái kia hai quả Thọ Nguyên Quả phía sau. Bạch Lý Trạch quyền mang lập loạn ngân mang, một quyền đánh xuyên liếu thần thú ngực. Làm sao có thể? Thần tú toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng Bạch Lý Trạch cũng không nguyện buông thả hắn. Thần tú, ngươi nhất định phải chết. Bạch Lý Trạch trên thân bắn mạnh lấy lôi điện, hắn lấy thần lực làm đại giá, tại phụ cận hiện đầy vô số lôi điện. Lúc này, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất cái ý niệm, liền có thể đánh ra tiến công chấp nhoáng mâu. Một chút nghĩ đục nước béo cỏ tu sĩ, trực tiếp bị hư không rơi xuống tiến công chớp nhoáng mâu đánh chết. Ba, ra tay. Linh Lung thần nữ xóa tóc dài màu bạc, nàng lông mày căng thẳng, trong lòng âm thầm vì thần thú lo lắng. Nếu như thần tú xệ ra ngoài ý muốn, tinh thần tông vị kia tuyệt đối sẽ huyết tẩy thần đạo giới. Hắn quá mạnh mẽ. Liên tinh thần tông chúa tệ đều bị hắn cho đả thương nặng, huống chi là một cái thần đạo giới đâu. Linh Lung thần nữ tin tưởng vững chắc, thần đạo giới tuyệt đối không có siêu việt thiên thần tu sĩ. Coi như thánh đế, thú hoàng hàng này, cũng chỉ là mò tới thiên thần cánh cửa, vẫn còn không có chân chính đạt đến thiên thần cấp bậc, cũng chính là phong thần cảnh. Linh Lung thần nữ không thể không ra tay cứu thần thú, tại nơi vị trong mắt, thần thú chính là của hắn chuyên nhân. Đến nỗi tinh bắt đầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cái tinh thần tông, tông chủ. Có thể thiên vương thần không giống nhau. Hắn kém nhất cũng là tinh thần giới giới chủ. Nghe đồn, tinh thần tông tông chủ dự định trùng kiến tinh thần giới. Nếu không phải vì kế hoạch này, hắn cũng sẽ không phải thần tú hạ giới. Sớm tại thần tú ra đời thời điểm, tinh thần tông vị kia cũng đã bắt đầu sắp đặt. Đến nỗi là cái gì cụp? Nói thật, Linh Lung thần nữ cũng không phải rất rõ ràng, hắn chỉ là mịt mở nghe vị kia nhắc qua. Thế nhưng là đã muộn. Trở lưng còn lao ẩu đưa tay đến liền thần tú lúc, thần tú đều sớm bị bách lý trạch nắm được cổ. Sát khí trời. Đây vẫn là Lưng Cổng lão ẩu lần thứ nhất hạ giới, cũng là lần thứ nhất gặp phải kinh khủng như vậy sát khí. Bách Lý Trạch con mắt lóe hồng, giống như là tại đẫm máu, cho dù là nhìn lên một cái, cũng có thể diện sát đi thần hồn. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào ánh mắt? Tiểu tử, dừng tay." Lưng Còng lao hǒu biến sắc, trầm giọng nói, "Hắn không thể chết." Thân tú đỏ lên cổ, đưa tay kêu cứu, "Cửu Sáu, cứu ta." Bách Lý Trạch cũng không biết Lưng Còng lao hǒu là ai, hắn chỉ biết là vị này Lưng Còng lao hǒu thực lực mạnh, có thể là tinh thần tông cái nào đó lão ngoan đồng ngưng luyện ra tới pháp thân. Lần này tới đến Tôn Thần Điện, cũng nhất định có cái mục đích gì. Có lẽ là vì đến Tôn Thần Điện bên trong chúa tể ý chí mà đến. Đây là thần đạo giới một lần cuối cùng phong thánh chi chiến, lần này thánh chiến đi qua, đến tôn thần điện thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng. Đến lúc đó, vực ngoại đều sẽ cùng thần đạo giới hòa làm một thể. Bạch Lý Trạch không dám tưởng tượng, tại vực ngoại một lần nữa nhập vào thần đạo giới phía sau, Nam Hoàng, bác Hải lại có lẽ là tây mạc, đến tột cùng còn có thể hay không tồn tại. Cửu Thiên Cương phong quá mạnh mẽ, có lẽ không có lực lượng gì có thể chống đỡ được những cái kia cương phong. Thần đạo giới có không thiếu tu sĩ, cũng có không thiếu hung thú. Chúng sinh bình đẳng. Bạch Lý Trạch không cho rằng chính mình xuất thân so với người khác có bao nhiêu quý giá. Hắn chỉ là so với người khác càng liều mạng một chút, càng cố gắng một chút. Trừ cái đó ra, Bạch Lý Trạch cũng là một phàm nhân, một người bình thường. Bạch Lý Trạch tâm bên trong có chút do dự, hắn phát hiện, cái gọi là cẩu thí thánh chiến chẳng qua là một chút thế lực lấy lệ bình đải. Không tệ, chính là khoe khoang. Tại thần thời cổ, một chút thế lực vì hiển lộ rõ ràng mình siêu nhiên chiến lực, lúc này mới có phong thánh chi chiến. Đương nhiên, phong thánh chi chiến còn có mặt khác nhất trọng ý nghĩa, đó chính là lựa chọn chuyên nhân. Tại đến tôn thần điện bên trong có lẽ không thiếu rơi xuống chúa tể ý chí. Có những chúa tể kia chỉ điểm, có lẽ đột phá thần đạo cảnh sẽ lại càng dễ một chút. Xin lỗi, Bạch Lý Trạch Sát khí lâm nhiên nói, hắn phải chết. Hơn nữa ta sẽ để cho hắn thần hồn câu diệt. Tiểu tử, uy phong một chút là được rồi, Tinh Thần Tông không phải ngươi có thể đối phó. Lương Còng Lao hậu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi có biết thần tú chân chính thân phận? Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào? Ta chỉ biết, thần tú chắc chắn phải chết. Thần tú là Tinh Thần Tông tông chủ Tinh Tiên Nội chi tử, thân phận của hắn tôn quý, tuyệt đối sẽ không so một chút giới chủ chi tử kém. Cùng ta có quan hệ sao? Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ hướng Liêu thần tú cánh tay phải. Bay một tiếng, Thần tú cả cánh tay máu thịt bé bé. Ngay sau đó, Bạch Lý chạch đưa tay tại thần tú trên thân điểm mấy lần, chỉ thấy vô số khí mang bắn ra, đâm xuyên liễu thần tú toàn bộ thân thể. Tiên huyết hình phun. Thần tú đồng tử dần dần nở lớn, tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, tự tìm cái chết. Cuối cùng, Lương Cổng La Hầu động, nàng khô héo lao thủ, giống như ngàn năm khô đang mở dạng. Theo Lương Cổng La Hầu thôi động thần hỏa, phía sau nàng xuất hiện vô số đầu dùng thần luyện thần liên. Ừ, hôm nay liền để ngươi thử tinh hỏa thần còn tay thần liên, nhìn Tinh Họa Thần Liên, đó là siêu việt thần thông tồn tại. Chờ thần thông tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền sẽ diễn sinh ra giống thần liên tồn tại. Tỷ như nói Cẩm Tú Bách Lý tỷ Phù Đồ Thần Liên, nó chính là dùng vô số đầu phù đồ thần liên tu luyện mà thành. Mà Phù Đồ Thần Liên lại là dùng phù đồ thần thông tu luyện. Cái gọi là phù đồ, ký thực chính là một cái chữ sát. Đồ đạo thần thông, đây chính là một loại cực kỳ bá đạo thần thông. Đồ đạo, đồ đạo, chính là đồ sát ngàn thần, diệt sát ngàn vạn chư Phật ý tứ. 3. Ba, lý Trạch đứng ở trên không trung, bắt lại Tinh Thần Liên. Thật sự là ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi không biết trong cơ thể ta đã tu luyện ra đạo quả sao?" Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên liền đem tinh hỏa thần liên luyện hóa. Ngay sau đó Bạch Lý Trạch nhất trưởng gỗ ra, bàn tay hắn bốn phía xuất hiện 6 cái hắc động, kinh cùng hấp lực rất nhanh liền đem những cái kia tàn gia dược mang tinh hỏa thần liên luyện hóa. "Yên tâm, thần tú sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi sẽ bội tiếp hắn cũng chết." Bạch Lý Trạch nhất trưởng gỗ xuống, vô tận hắc mang bắn ra, chỉ khiến nhất ma đạo rơi xuống, rất nhanh liền đem lưng quổng lao hầu cho tàn. Tiên ma đại lực chỗ chính là có thể chế tạo ma niệm. Liên bỡ dạ cái cấp bậc đó tu sĩ đâu ngăn không được ma niệm không thể không đem ma niệm từ thể nội bóc ra, lúc này mới hóa thân ra một tôn ma Phật. Chỉ bằng một cái lưng còn lao ẩu, căn bản không có khả năng chống đỡ được thiên ma đại hóa. Thần Tú, gặp lại sau. Bạch Lý Trạch nhất trưởng chủ về phía Liêu Thần Tú đỉnh đầu, nếu như một trưởng này bổ xuống, tuyệt đối có thể đem thần Tú đánh thành cho cát bã. Tiểu tử này thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, liền Tinh Thần Tông tông chủ Tinh Thiên nộ chi tử cũng dám giết, hắn sẽ không sợ Tinh Thiên nộ trả thù sao? Ai, loại kia đại chiến cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vẫn là đi tìm một chút tài nguyên tu luyện a. Đợi đến phong thánh chi chiến vừa qua, thần đạo giới tinh khí sẽ càng thêm mỏng manh, có lẽ chúng ta cũng không thể tu luyện, lựa chọn duy nhất chính là đi nương nhờ một phương thế lực. Tất cả mọi người đều biết, đợi đến phong thánh chi chiến vừa qua, thần đạo giới thế lực liền sẽ phát sinh một lần đại cút sạch. Không sống mống chết, mạnh được yếu thua, cũng không biết vượt ngoại 3000 lục địa, có thể còn sống xuống có thể có bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Linh Lung thần nữ ra tay rồi, nàng ngón tay ngọc tại hư không một điểm. 3. Linh Lung thần nữ trên tay nhiều hơn một cái bản cờ, cái kia bản cờ gọi là tinh thần la bàn, là tinh thiên nộ tự tay luyện chế. Đây chính là một kiện thần khí. Thần khí nha Tại tinh thần la bàn xuất hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời trở nên lờ mở vô cùng, chỉ có thể nhìn thấy vô số tinh quang lấp lánh. Chỗ hữu tu sĩ đều cảm nhận được đến từ tinh thần la bàn áp lực, một chút tu vi yếu hơn tu sĩ, trực tiếp bị khủng bố thần uy cho đã bị đánh nát bấy. 628 chương 627, băng liên tuyết lựa tin tức. Lúc này, Bạch Lý Trạch xuất hiện trước mắt ảo giác, hắn tin tưởng, cái này ảo giác nhất định là linh lung thần nữ tự tay bố trí. Đáng chết. Lâm vào trong huyễn trận Bạch Lý Trạch, rất muốn phá vỡ mạnh không gian này. Có thể Bạch Lý Trạch đem hết toàn lực, cũng không thể phá vỡ tinh thần la bàn. Thần khí Lúc này tinh thần la bàn bên trong đã bị điêu khắc vô số hoa văn, những hoa văn kia cũng là dùng thần hỏa thiêu chế ra. Dỗ, dỗ. Vô số thần hỏa phun ra, những thần kiêu hỏa mang theo hơi mang, mang theo sát khí, tựa hồ muốn tương bách Lý Trạch tổn vệ. Bạch Lý Trạch tuyệt đối không nên lâm vào bên trong, hết thảy đều là hư ảo, giống như ảo ảnh trong mơ. Dưới tình thế cấp bách, nắp thọ Phật đành phải dùng Phật âm điểm hóa Bạch Lý Trạch. Nạp Tọ Phật, Phật hiệu cao thâm, lại tu luyện tiện một câu Phật tuyệt đối có thể phá hủy dễ những cái kia ảo giác. Nhưng tinh thần la bàn lực quá mức quỷ dị, quỷ dị đến liền Nạp Tọ Phật không có chắc. Nhìn xem đỉnh đầu bạn cờ, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Lý Trạch tại không ngừng bổ cái kia bạn cờ. Mà Linh Lung thần nữ cũng không dám sơ xuất, nàng tóc dối bù, tóc trắng điên cuồng phiêu, đập nền tại trên mặt của nàng. Lúc này, Linh Lung thần nữ cũng không dám sơ suất. Cũng không phải do Linh Lung thần nữ sơ xuất. Tu La Ma Đao là một kiện bán thần khí, nó đã có một điểm thần tính. Chỉ cần Bạch Lý Trạch nhóm lửa thần hỏa, hắn liền có thể dùng thần hỏa thay nén Tu La Ma Đao. Nhưng bây giờ Tu La Ma Đao còn chưa đủ bộ ra tinh thần la bản. Nhưng Linh Lung thần nữ cũng lọt vào không nhỏ trọng thương. Người này phải chết. Linh Lung thần nữ có chút sợ hãi, nàng phát hiện nàng bố trí ảo giác, vậy mà không ảnh hưởng tới Bạch Lý Trạch kỳ thức. Cái này khiến nàng cảm nhận được khủng hoảng. Không tệ, chính là khủng hoảng. Giết, giết, cho ta giết Liêu Bạch Lý Trạch. Lúc này thần tú nửa chết nửa sống, yếu ớt nói. Linh Lung thần nữ liếc qua trên đất thần tú, một mặt chán ghét, nếu không phải là kiêng kỵ Tinh Thiên nộ, Linh Lung thần nữ là tuyệt đối sẽ không cứu thần thú. Thần tú xấu xí coi như xong, hàng này còn cực độ trướng không phải liền là ỷ có Tinh Thiên nộ làm chỗ dựa đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tinh Thiên nộ muốn trở thành chỗ để, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngậm miệng Đừng quấy rầy ta." Linh Lung thần nữ sắc mặt trắng bệ, ngọc trượng không ngừng vung ra, đập nền tại tinh thần trên la bàn. Thình thịch, vô số màu trắng quyền điểm rơi xuống, mỗi một lần quyền mang rơi xuống đều sẽ bắn nhanh ra vô số thần hỏa. Linh Lung thần nữ cảm thấy quá ngang, nàng nghĩ nhân cơ hội này tuyển sát Bách Lý Trạch. Thế nhưng là, chỉ bằng vào nàng một người, căn bản không có khả năng lại là Bách Lý Trạch đối thủ. Vạn nhất Bách Lý Trạch thoát khốn, tuyệt đối sẽ đối với nàng bày ra đồ giết. Điểm này, Linh Lung thần nữ không thể không phòng. Bá. lúc này Khổng Huyền sau lưng khủng tức thần dược lóe lên, đem chính mình bảo hộ ở trung ương, đi theo phía sau đợi thứ nhất vệ nguyệt yêu lang, cùng với cái cựu tiên tỷ đệ. Kiến Bạch Lý Trạch bị nhốt rồi, cái cựu tiên cảm thấy quý lên, liền muốn ra tay cứu Bạch Lý Trạch. Nhưng lại bị Khổng Huyền ngăn cản. "Cái cựu tiên, ngươi muốn làm gì?" Khổng Huyền sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Trớ quên, ngươi là nữ nhân của ta, mà không phải Bạch Lý Trạch nữ nhân, ngươi tốt nhất làm rõ ràng." "Khổng Huyền, ít cầm lời để ta." Cái hất lên háo, nói, "Ta với ngươi không có bất kỳ quan hệ, chẳng lẽ ngươi không biết ta đã bị trục xuất cái thị nhất đi?" Trước đây hôm nọ Tự nhiên cũng làm như không phải thật. Ha ha, chế cười, thực sự là chế cười. Khổng Huyền cười lớn một tiếng, trên mặt nhiều một chút ngoan ý, khinh thường nói, chỉ cần là ta không ngừng coi trọng đồ vật, bất kể là người, vẫn là vật, đều khó có khả năng trốn qua bàn tay của ta. Khổng Huyền, đại thiện giáo trẻ tuổi nhất Chí Tôn, đợi đến phong thánh chi chiến vừa qua, hắn liền có thể nhóm lửa thần hỏa, đây chính là trí Tôn hai chữ chân lý. Tự cho là đúng giá hỏa. Cái tiểu tiên căn vốn không lý Khổng Huyền, mà là công về phía linh lung nữ. Minh Bất Linh. Khổng Huyền xuống sát tâm, cả nói, cái tiên, ngươi một cái tiện nữ nhân Ta không truy cứu ngươi bị bách lý chạch khinh nhẫn, không truy cứu ngươi cho ta đội nón xanh, ngươi bây giờ ngược lại tốt, vậy mà vì một cái hèn bọn tổ dân, dám can đạm phản bội ta khủng liền. Ngươi biết ta khủng gia tại vực ngoại lực ảnh hưởng mạnh bao nhiêu đi, đừng nói là một cái tịch mịch linh thần tộc thuần mục, liền xem như đối đầu toàn bộ linh thần tộc, ta khủng gia cũng không sợ. Tránh ra, Cái cựu tiên không chút khách khí ra tay, chỉ thấy trên người nàng lập lòe năm đạo tiên sáng. Bá, bá. Trong đáy mắt, cái cựu tiên tách ra năm cỗ linh thân, mỗi một bộ linh thân đều dùng tốc độ cực nhanh hướng linh thần nữ công tới. Tự tìm cái chết. Khổng Huyền sắc mặt phất lạnh, huy trưởng bộ về phía cái cựu tiên. Bành, cái cựu tiên bản tôn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thế nhưng chút linh thân lại hướng Linh Lung thần nữ công tới. Lúc này Linh Lung thần nữ cũng phân là thân thiếu phương pháp, căn bản không giữ tay. Khổng Huyền, Linh Lung thần nữ sắc mặt phất lạnh, truyền âm nói, nhanh chóng quản tốt nữ nhân của ngươi. Khổng Huyền liếc qua trên đất cái cựu tiên, sau lưng khủng tức thần dược lóe lên, liền đem nó bên trong bốn cố vào. vào. lúc này, cái cựu ra tay rồi, hắn hướng về huyền, lại so ra Cái kiểu hữu thực lực thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Pháp thử. Một đạo huyết mang sẽ qua, Linh Lung thần nữ phía sau lưng trực tiếp trúng một kiếm, ngân sắc máu tươi chạy ra. Cùng lúc đó, tinh thần la bàn run một cái, chỉ kiến nhất cái cả người bốc ma khí nhân vào ra. Tiện tỷ, dám can đảm đánh lên ta. Bạch Lý chạch hai tay cầm đao, chiếu vào Linh Lung thần nữ đỉnh đầu chém tới. Tu La Ma đao tản ra ra mấy trăm mét li quang, toàn bộ thiên địa đều đang run dậy. Tí tách mưa máu rơi xuống, đem không gian này bao phủ. Cái gì? Bạch Lý chạch vậy mà một đao bổ ra tinh thần la bàn. Thật bánh nha! Một đao chém ra thần khí, cợt mởn, đoán chừng liền 6 quan vương ngang liệt cũng chưa chắc làm được a. Xem ra Bạch Lý Trạch muốn quật khởi, liền thần cũng ngăn cản không được cước bộ của hắn. Nghe nói Minh Hoàng Vũ rơi sẽ chết ở trong tay của hắn. Hừ, một bộ linh thân mà thôi. Không tệ, đúng là linh thân, nhưng ta nghe nói, Vũ rơi đang liên hợp mấy vị khác Minh Hoàng đến đây, lần này tới là bạn tôn, xem ra bọn hắn nghĩ tuyệt sát Bạch Lý Trạch. Đúng nha, đợi đến trí Tôn Thần Điện mở ra, những chúa thể kêu ý chí tất nhiên sẽ lựa chọn thân thể, vạn nhất Bạch Trạch được chọn chúng, kia đối Vũ Minh rơi tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Hứ. Bạch Lý Trạch trên thân bước lên ma khí, hắn một trưởng bộ da, trực tiếp đánh bay Thần Tú. Thần Tú mặc dù không chết, nhưng lại bị hủy diệt đi thân hồn. Hơn nữa còn đã trung thiên ma đại hóa, coi như Thần Tú không chết, cũng sẽ biến thành ngum đốc. Nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Bạch Lý Trạch nhất từng bước hướng Linh Lung Thần Nữ đi đến, hắn con mắt lập lòe huyết mang, trong tay tu la ma đao trên mặt đất vật lên, gây nên vạn trọng sóng máu. Kiềm chế. Lúc này, toàn bộ hư không có chút kiềm chế. Lại nhìn Hỗn Nguyên Tiên mấy cái môn, sắc mặt tái nhợt, đoán chừng là tinh khí tiêu hao nguyên nhân. Bạch Lý Trạch tại ăn vào còn dư lại thọ nguyên quả phía sau, thể nội tinh khí khôi phục được đỉnh phong. Bạch Lý Trạch nhất phất tay, trực tiếp cắt đứt hồn nguyên thiên ba người tinh khí chuyển vận. Không có ai biết, Bạch Lý Trạch tại Tinh Thần La Bàn bên trong xảy ra chuyện gì. Không có ai biết, Bạch Lý Trạch tại Tinh Thần La Bàn trung thừa bị bao nhiêu giày vò. Từng màn huyền tượng hiện lên, Bạch Lý Trạch tự hồ nhìn thấy mâu thân tại tháp 7 bậc trong tháp chịu tội. Phu thân tại tòa Long Uyên bên trong, chịu đủ phù độ thần liên dày vò. Đây hết thảy đều cùng thực lực có liên quan. Trạch tiếp tục suy nghĩ muốn lực, hắn không tiếc hóa mà, nhưng hắn thể nội có đạo quá áp chế, ngược lại cũng không sợ những cái kia ma niệm cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, Bách Lý Trạch tin tưởng vững chắc hắn sẽ không bị ma niệm thôn vẽ ý thức. Nếu như ngay cả chút tự tin này cũng không có, làm sao đảm luận trở thành chúa tể đâu? Phụp. Linh Lung thần nữ sắc mặt tái nhợt, nàng lùi về phía sau mấy bước, nàng bây giờ thế nhưng là tứ cố vô thân. Linh Lung thần nữ có chút kiêng kỵ lên Bách Lý Trạch tới, nàng sợ Bách Lý Trạch nhất đạo muốn mệnh của nàng. Bách Lý Trạch, tu được cần dỡ. Lúc này, Huyết Tơ huy kiếm lao đến. Quá yếu. Bách Lý Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, rổi ngón sớm trên không một điểm, liền khiến nhất đạo giống hồng qua, trực tiếp đánh bể Huyết Bông đầu. Lúc này, lại có không thiếu tu sĩ xuống tới, nhưng đều bị Bạch Lý Trạch giết đi. Bạch Lý Trạch, người đã rơi vào ma đạo, nhanh chóng quỷ y ngã Phật. Khổng Huyền sau lưng khủng tức xue đuôi, toàn thân tản ra ngũ sắc thần quang. Không bằng người theo ta hôn ma đạo a. Bạch Lý Trạch cách không một trượng bộ ra, chỉ thấy vô số huyết khí trung thiên, rất nhanh liền đem Khổng Huyền cắn nuốt mất rồi. Thật hùng hồn mà khí nha. Bạch Lý Trạch triệt để đã thức tỉnh con ác thú huyết hồn, liền con ngê cũng có chút áp chế không nổi con ác hồn. Bởi vì Bách Lý Trạch cam tâm hóa ma, lúc này mới khiến cho con ác thú huyết hồn bắt đầu cắn nuốt con ngê huyết hồn. Một khi không còn con nê huyết hồn áp chế, Bạch Lý Trạch rất có thể sẽ đánh mất lý trí. Trừ phi tìm được bổ thiên huyền công pháp môn tu luyện, bằng không con nê huyết hồn sẽ hoàn toàn tiêu thất. Cái này Khổng Huyền cũng quá yếu đi a. Liên Bạch Lý Trạch nhất trưởng cũng không có ngăn trở. Không phải Khổng Huyền quá yếu, mà là Bạch Lý Trạch quá mạnh. Nghe nghị luận chung quanh, Khổng Huyền xấu hổ dục tiên muốn chết, suýt chút nữa tìm khối đầu hũ đâm chết. Quá mắc cỡ. Nghĩ tới ta đường đường đại giáo một đời tồn tại, dáng dấp gọi là cái một nhánh hoa lê đè hại đường, so soái, Khổng tuyệt đối là không có cách nào nói. Tại Khổng Huyền xem ra, hắn soái đã đến khiến nam nhân mức động tâm. Nhưng bây giờ lại bị Bạch Lý Trạch nhất trưởng đánh bay, mẹ nó, đây cũng quá mất mặt. Liên thân đều ngăn không được Bạch Lý Trạch bước chân. Bây giờ, chỗ hữu tu sĩ trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này. Chờ 6. Các loại thủy linh lung sợ, nàng thực sự sợ, nếu như Bạch Lý Trạch đủ hờ một đau này, nàng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Có gì dị luôn. Bạch Lý Trạch sau lưng biển máu ngập trời, đem tu la ma đao đỡ đến rồi Linh Lung thần nữ trên cổ. Ta 6. Ta biết băng liên tuyết lựa tại trên tay người nào. Linh Lung thần nữ vội la lên. Nói, Bạch Lý Trạch không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Tu la ma đào đào màn đẩm xuyên qua linh lung thần nữ làn ra. Cảm nhận được cổ băng lãnh, linh lung thần nữ nuốt nước miếng nói, "Vương Liên Tuyết Lựa tại 6." Tại 6 Quan Vương Ngao Liệt trong tay. Ngao Liệt. Đây không phải Bạch Lý Trạch lần đầu tiên nghe được Ngao Liệt tên. 6 Quan Vương Ngao Liệt, hắn nhưng là một vị kỳ nhân, liên tục 6 lần đoạt được phong thánh trận chiến quán quân, nhưng không có bái nhập bất luận cái gì một môn thế lực, nhưng lại vô cùng thần bí, cũng không biết có cái gì kéo dài tính mạng pháp môn. Đến nay còn duy trì mười mấy tuổi bộ dáng thiếu niên. Liên tại Bạch Lý Trạch phân tâm lúc, linh nữ ném ra một phủ, đó lôi thi thể liền liền xông ra ngoài. Trở Bạch Lý Trạch nhất đao chém xuống đi, lại phát hiện linh lung thần nữ đã biến mất không thấy. 629 chương 628, thôn thiên tướng, Ngao Liệt. Bạch Lý Trạch đem cái này tên ghi tạc trong lòng, xem ra sớm muộn sẽ cùng Ngao Liệt có một cuộc chiến sinh tử. Tại Bạch Lý Trạch giết vu dậy, nhân đạo thánh hướng số lớn tu sĩ phía sau, có thật nhiều tu sĩ chịu đựng không nổi trong lòng ma niệm, không thể làm gì khác hơn là kích hoạt thần lệnh bên trong linh trận, chạy trốn trí tôn thần điện. Lúc này, khoảng cách phong thánh trận chiến hồi cuối cùng không có bao lâu. Tại đón lấy bên trong thời kỳ, sẽ càng gian nan. Đoán chừng sẽ có rất nhiều tu sĩ lẫn nhau kết minh, chém giết lẫn nhau. Chí tôn thần điện lớn vô biên vô hạn, Bạch Lý Trạch gặp được phần lớn cũng là thần đạo giới tu sĩ. Giống Hoang Châu, Ma Châu, Huyết Châu các vùng, còn không có hữu tu sĩ sông lại. Đoán Trường cũng sắp ngũ hành thần vực. Bạch Lý Trạch mang theo Hôn Nguyên Tiên, nấp pháp Phật một nhóm người tiến vào ngũ hành thần vực. Chờ khổng huyền thoát không nguyên thoát khôn lúc, Bạch Lý Trạch đã tiến nhập ngũ hành thần vực chỗ sâu. Nhìn xem cái kia tràn ngập sát khí cửa hàng, Không Nguyên có chút chần chờ. Bây giờ Bạch Trạch thế nhưng là liên minh Phật, Hôn Nguyên Tiên người, chỉ bằng vào một cái khổng huyền, căn bản không có khả năng lại là Bạch Lý Trạch đối thủ. Không Nguyên nhìn cái cựu tiên một mắt, nói: Ngươi một cái tiện tỷ. lần này liền bỏ qua ngươi. Hừ, Không Huyền, ngươi đừng tự đại, ta nghe nói Ma Châu mấy cái kia điên rồ đang tại bốn phía tìm ngươi. Cái cựu tiên khai nói. Nghe cái cựu tiên nhắc lên Ma Châu, Không Huyền tự hồ nghĩ tới điều gì, quay người rời đi, hẳn là tìm đại thiện giáo tu sĩ khác. Không Huyền điên cuồng về điên cuồng, nhưng còn không có cuồng vọng đến có thể quét ngang Ma Châu tu sĩ. Năm gần đây, đại thiện giáo thế nhưng là không ít cùng Ma Châu nổi tranh chấp. Phật Châu cùng Ma Châu thường xuyên sẽ phát sinh chiến, thậm chí sẽ có thiên thần, ma thần cấp tu sĩ khác xuất chiến. Cái cửu tiên liếc mắt nhìn cái hắc động kia, nàng mang theo cái cửu còn có Phệ Nguyệt Yêu Lang, thận trọng đi vào theo. Đến nỗi tu sĩ khác, đều nhiếp vu bách lý trạch truy hiệp, không thể làm gì khác hơn là trở ở bên ngoài. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang có chút lo lắng nói, Bách Lý Trạch sẽ không ăn người ta đi. Hử, sợ rồi sao? Cái cửu hừ một tiếng, gương mặt khinh bỉ. Đợi thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang mạnh miệng nói, đây không phải vấn đề sợ hay không. Cái cửu u nhìn đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang một mắt, lẩm bẩm tâm đi, Trạch sẽ không ăn đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Làng vô ngữ một cái, thở nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hừ, đó là nhân gia Bạch Lý Trạch mắt đầu cao, nhân gia chỉ thích ăn hoàng kim sư tử, ngươi thì sói qua khó ăn, đoán chừng Bạch Lý Trạch trước mắt. Cái cừu lũ thừa cơ bộ đạo đạo, đi ở tuất đằng trước Bạch Lý Trạch bọn người, cũng là mười phần cẩn thận. Địa động này chỉ có thể dung nạp một người, giống như là bị người dùng nắm đấm đánh vang ra ngoài. Dọc theo đường đi đi tới, Bạch Lý Trạch thế nhưng là gặp được không thiếu hài cốt. Có hài cốt là mới vừa chết đi không lâu, mà có hài cốt nhưng là chết đã bao nhiêu năm. Xem ra ngũ hành thần vực không hề giống ngoại nhân nghĩ đơn giản như vậy. Cẩn thận, ta cảm ứng được phía trước có lấy một đầu thực lực cường đại thú. Lúc này Nắp Thọ Phật bí mật truyền âm đạo. Hôn Nguyên Thiên có chút kinh tường nói, liền chúng ta cái này đội hình, cái gì hung thú tới không thể chết. Liền cung kỳ, ác thú cũng là gương mặt kinh bị, bọn hắn cảm thấy Nắp Thọ Phật thần kinh có chút ngại cảm. Hôn Nguyên Thiên, ngươi phải tiếp nhận một cái thực tế. Nắp Thọ Phật ngừng lại, hảo tâm quy nhủ. Hôn Nguyên Thiên sửng sở vấn đạo, thực tế gì? Ta thần hồn mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi có thể cùng ta so sao? Nắp Thọ Phật kinh bị nói, các ngươi ngoại thân cường bên ngoài, cơ cái gì cũng sai. Con lừa nhỏ, có tin ta hay không ca ba sẽ nát miệng của ngươi. Hôn Nguyên tại Nắp Thọ Phật trên đầu gõ một cái chắc cứ, một cái đồng năm nhỏ, trảnh cái gì chứ? Không cho phép nhân thân công kích, ta đó là thanh tâm quả dục. Nắp Thọ Phật cải. Rõ ràng mau rõ ràng nha, các ngươi những thứ này còn lựa trọng chính là đạo đức giả, rõ ràng rất dê sồn, nhưng ngoài miệng nhưng nói tự có nhiều chính nhân quân tử tự như. Hôn Nguyên Tiên tiếp tục đả kích đạo. Người 6. Nắp Thọ Phật phòng má tử, đem đầu liếc đến rồi biến đổi, không nói thêm gì nữa. Tt. Đúng lúc này, trên không truyền đến mấy đạo lôi điện trầm chật âm thanh. Bạch Lý Trạch tu luyện Thiên Long Bát Tâm, thần hồn trở nên vô cùng tương đại cho dù là ở nơi này địa động chỗ sâu, Bạch Lý Trạch cũng có thể cảm ứng được phía trước cách đó không xa có một đầu thực lực cường đại hung thú. Bạch Lý Trạch không biết cái kia hung thú rốt cuộc là cái gì, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ma khí. Ma khí bên trong lập lòe hai đoàn huyết mang, nhưng cái kia huyết mang hẳn là cái kia thú giữ trong mắt tàn mắt ra. Cẩn thận một chút, nó ngay ở phía trước cách đó không xa. Bạch Lý Trạch để phòng đạo. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Hôn Nguyên Tiên hừ một tiếng, vỗ ngực nói, chờ coi a, ta đây liền đi phía trước xem. Ai nha, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Nạp Phật một mặt nhìn có chút hạ hế nói, con lượng ốc nhỏ Chờ coi à, đợi chút nữa ta liền đem đầu kia thuần huyết hung thú đem linh nhử, thèm chết ngươi." Hôn Nguyên Tiên đối với mình thực lực hay là rất tự tin, hy vọng không phải ngươi bị hầm. Nắp Nạp Phật Niệm không được đả kích đạo. Hãy đợi đấy." Hôn Nguyên Tiên vẫy tóc, lấy ra một thanh trường kiếm, thận trọng đi về phía trước đi. Cùng Kỳ, ác thú hai người tuy lo lắng, nhưng thấy Hôn Nguyên Tiên một mặt tự tin, cũng không tốt rồi nước lạnh, không thể làm gì khác hơn là chờ ở một bên. Chờ Hôn Nguyên ngày bóng lưng tiêu thất, Bách Lý Trạch lúc này mới hỏi, "Nạp Phật, vì cái gì Hôn Nguyên đối ngươi địch rất sâu? Hai người đến cùng có cái gì ăn Tết? Ngươi vẫn là hỏi hắn hai a?" Nạp Phật Phật xoay người qua, tựa hồ có chút khẹn thùng. Cung Kỳ cười khan vài tiếng đạo, kỳ thực cũng không cái gì, ngay cả có một lần Nạp Phật đến Ma Châu truyền pháp, xông lầm Hôn Nguyên Linh Quy phòng, nhìn thứ không nên thấy. Hôn Nguyên Linh là ai? Bạch Lý Trạch Hiếu kỳ nói, không phải chứ? Ngươi ngay cả Hôn Nguyên Thiên Đô chưa nghe nói qua. Cùng Kỳ một mặt khinh bị nói, thật không có nghe qua, các người cũng không phải không biết, ta chính là từ khe suối câu đi ra ngoài, không chút thấy qua việc đời. Bạch Lý Trạch ngại ngùng cười nói. Kiến Bạch Lý Trạch như thế xấu hổ, Cung Kỳ suýt chút nữa phun ra. Hôn Nguyên Linh là Hôn Nguyên ngải thân tỷ tỷ, tu vi cao sâu lại vực ngoại càng là có sữa thần danh xưng, Cung Kỳ đỏ mặt nói, "Sữa thần?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới bông nhiên, "Vấn đạo, sữa thần là của nàng Sương hào sao? Thật là lợi hại nha, con trẻ như vậy liền thành sữa thần, ai, bọn ta những thứ này tiểu thổ dân căn bản không cách nào cùng các ngươi so." Phốc, Cung Kỳ suýt chút nữa phun ra lão huyết tới, không biết nói gì, cần phải như thế tuần sao? Này sữa không phải kia sữa. Hôn Nguyên Linh ngược so nắp thọ Phật đầu còn lớn hơn. Lúc này, ác thú tiến lên nói, "Khô khụ." Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, lại liếc mắt nhìn nắp Phật, tựa hồ minh bạch cái gì. Ý của các ngươi nói là, Nắp thọ Phật nhìn lén hôn Nguyên Linh tám dựa. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt cả kinh nói, "Đánh rắm?" Nắp Trọ Phật vội vàng cải, "Ta thật là đi nhầm phòng. Không có việc gì, tất cả mọi người là nam nhân mà, huống hồ ngươi nhỏ như vậy, đối với nữ tính có chút hiếu kỳ cũng rất bình thường." Bạch Lý Trạch vỗ vô, vô Nắp thọ Phật bả vai an ủi. "Ừ, thấy không có, vẫn là nhân gia Bạch Lý Trạch biết nói chuyện." Nắp thọ Phật khẽ nói, "Có thể Bạch Lý Trạch tiếp xuống câu nói này, chút nữa nhường Nắp mà chết. Chẳng thể trách ngươi thần hồn cường đại như vậy, thì ra là như thế được nha." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt rêu rêu nói, "Không ít nhìn lén nữ nhân tắm rửa a." Ha ha, Cung Kỳ cũng là một mặt trợn phúng, khinh bị nói, "Khó trách ngươi thần hồn cường đại như vậy." Nắp thọ Phật một mặt xấu hổ giận dữ, tức giận đến phòng má tử, trừng cung kỳ một mắt. Cùng Kỳ tự hiểu không phải nắp thọ Phật đối thủ, cho nên không thể làm gì khác hơn là thuối lui đến liếu Bạch Lý Trạch trước mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo kình phong xuống ra, suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch bọn người đánh bay ra ngoài. Rống, kinh khủng thú hung truyền ngay sau đó một đạo hắc ảnh bay ngược trở về, chính là Hôn Nguyên Thiên. Lúc này Hôn Nguyên Tiên thế nhưng là trật vật tới điểm. Hàn toàn thân trên giới đều bị đại thương, tiên huyết hành phun. Thảm nhất là, Hôn Nguyên Tiên vẫn lấy làm tiêu ngạo tóc bị một đoàn thần hỏa đốt sạch rồi. Chờ chửi. Hôn Nguyên Tiên, ngươi như thế nào thành cái bước này dạng? Bạch Lý Trạch cũng là gương mặt khẩn trương, vội vàng chắn Hôn Nguyên Tiên trước người. Có thể đợi nửa ngày, cũng không có gặp có cái gì thuần huyết hung thú đi ra. Đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng kỳ một mặt lo nghĩ, vội vàng đem một khỏa đan dược chữa thương nhét vào Hôn Nguyên ngậm trong miệng. Khụ khụ. Hôn Nguyên Tiên ho khan vài tiếng, yếu ớt nói, "Là sáu. Là thôn tiên Lần này thiếu vãi đại phát." Cái gì? Thôn Thiên Tức, không nghĩ tới cái này trí tôn trong thần điện, còn có như thế hung thú. Ai ra, chẳng thể trách Hỗn Nguyên chăn trời đánh thành cái bộ dáng này, nguyên lai là thần cổ thập hung một trong thôn thiên tức. Thôn thiên tức cùng con ác thú một dạng, đều có cắn nuốt năng lực. Bất đồng duy nhất là, thôn thiên tức cắn nuốt là thần thông, mà con ác thú cắn nuốt nhưng là tinh khí, thần lực trợ. Đây là bản chất khác nhau. Khó chớ nha, nguyên lai cái tiên ao dưỡng lửa dịch có thôn thiên tức trông coi. Nắp đổ ra một cái đăng dược, tức giận nói, "Hừ, để cho mạnh, lần này biết đầu huyết thú giữ lợi hại a. sự." Vốn là hữu siêu rồi bẹp Hôn Nguyên Tiên đột nhiên nóng nảy điên đứng lên, thở phì phò nói: "Ngươi một cái con lựa chó kia, xen vào việc của người khác. Đi, ngươi không phải cũng là con lựa chó sao?" Nắp Thọ Phật phản bác: "Ta sáu, ngươi sáu, ta." Hôn Nguyên Tiên xấu hổ dục tiên dục tử, lần này thật đúng là bị chơi kham rồi. Sớm biết sẽ không đi xính cửa rồi. Hôn Nguyên Tiên, đầu kia thôn tiên tức là tàn hồn, vẫn là nhục thân. Bạch Lý trạch cẩn thận vấn đạo. Nếu như chỉ là một đạo tàn hồn mà nói, ngược lại cũng không khó đối phó. Nhưng nếu như là thân thể lợi nói, vậy đối phó đứng lên liền có chút khó khăn. Trợ như là nhục thân, có vẻ như nó thụ rất nặng thường, hẳn là bị người cầm tù ở nơi đó." Hôn Nguyên Tiên nói. "Nhục thân nha, này ngược lại là có chút khó giải quyết." Bạch Lý Trạch Sở cầm một cái, tao mày nói, "Đi, chúng ta đi lên trước nhìn một chút, không phải chứ?" "Đi lên làm gì? Chịu chết sao?" Hôn Nguyên Tiên lắc đầu liên tục nói, "Tiên Tâm đi, cái kia thôn thiên tức cũng không đốc, đây chính là một lần cuối cùng phong thánh chi chiến, nếu như nó không thể thoát khốn mà nói, liền sẽ vĩnh viễn chết ở chỗ này." Bạch Lý Trạch tự tin phân tích nói, "Có đạo lý, ta cảm thấy đáng giá thử một lần." Nạp Phật gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Hỗn Nguyên Thiên, hư lạnh nói, "Đương nhiên, nếu như không có can đảm mà nói, một ít người có thể không dám đi." Ai sáu? Ai không dám? Gặp nắp thọ Phật cười nhạt mình, hôn Nguyên Thiên gương mặt lựa giận. Mấy người rất nhanh liền đạt thành liệu nhất gây nền, riêng phần mình sử dụng cường đại nhất hộ thân linh minh. Có những thứ này linh minh nơi tay, Bạch Lý trạch bọn người ngược lại cũng không sợ bị nuốt thiên tức giết chết. Dòng theo địa động một mực đi về phía trước, ma khí lại càng thêm nồng đậm. 630 chương 629, Quỷ đạo đế thân phận. Bạch Lý trạch bọn người ngược lại là không có gì, nhưng nắp thọ Phật liền có chút không chịu nổi. Bất quá nắp thọ Phật cũng coi như có chút thủ đoạn, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Chờ Bạch Lý Trạch túi đầu nhìn lên, gặp nắp thọ Phật cầm trong tay một cái không trọn vẹn bình gốm. Cái kia bình gốm giống như là người chết xương đầu, phía trên khắc lấy phức tạp hoa văn, tản ra điểm điểm khí quang. Không phải là Phật tổ xương xọ a. Bạch Lý Trạch có chút không quá xác định, hắn cũng không có để ý, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bước chừng đi mấy chục hơi thở, cuối cùng gặp được một cái hơi lớn hơn một chút không gian. Bốn phía giống như là bày ra cấm chế, ở trong lương có một cái ao. Trong hồ tràn đầy màu đỏ chất lỏng, cái kia màu đỏ chất lỏng thiêu lên. Tại ao bên cạnh, Quá lại một con chim sẻ, ngạch, không đúng, không phải chim sẻ, mà là một cái thôn thiên tước. Thôn tiên tước đậu túi trên mặt đất, kiên bách lý chạch bọn người xông vào, nó trong mắt lập lòe huyết quang, quét mắt một vòng, cuối cùng phong tỏa hỗn nguyên thiên, trầm giọng nói, "Tiểu tử, nếu không phải là nhìn ngươi là hỗn độn của người, ngươi đều sống chết." Thôn tiên tước bị cực lớn trọng thương, nó trên cổ đâm vào một thanh kiếm. Chôi kiếm này tản ra huyết mang, rung động kịch liệt lấy, giống như là muốn bay ra ngoài một dạng. Ngoại trừ này huyết kiếm bên ngoài, còn có một mũi tên, mũi tên kia đã có vết rỉ, nhưng lại ra sát ý ngập trời. Cái này thôn tiên tức đến cùng gặp bao lớn nhiệt, bất kể là huyết kiếm vẫn là viên kia tiễn, đều mang theo sát ý ngập trời. Tiền bối, chúng ta cũng không hắc ý. Chầm tư một chút, Bạch Lý Trạch cảm thấy không thể cùng thôn thiên tức quan hệ nào tách ra. Thử nghĩ một cái, một cái bị trọng thương như thế thôn tiên tức, vẫn còn có thể sống chui nhủi ở thế gian, vậy thì đủ để thấy được trước mắt đầu này thôn tiên tức rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong cơ thể ngươi vậy mà chạy con nát thú, con nghe hai loại huyết hồn. Thôn tiên tức hơi hơi như mày, trầm giọng nói, "Tiền bối hảo lực." Bạch Lý Trạch ôm quần đạo. Lý Trạch mắt, lẩm nói, "Xem ở lão tổ mặt mũi." Ngươi vẫn là mau rời khỏi trí tôn thần điện a, trong này nước rất sâu, không phải là các ngươi mấy cái tiểu oa nhi có thể có khả năng. Nghe Thôn Thiên Tước tiểu nói này, Bạch Lý Trạch tâm bên trong càng là tràn đầy hiếu kỳ. Bạch Lý Trạch ôm quyền nói, "Tiền bối, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Kỳ thực mảnh không gian này là dựa vào lấy chúa tể ý chí chống đỡ lấy, nếu như không có chúa tể ý chí, mảnh không gian này liền sẽ băng nát." Thôn Thiên Tước âm thanh thẳng thản, trầm giọng nói, "Mỗi lần phong thánh đại lúc, đều sẽ có lấy không ít phá đến đây chịu chết. Không phải phong thánh sao?" Bách Lý Trạch có chút hoài nghi lên Thôn mà nói, "Vẫn là Nghe nói chỉ cần chen vào trước 3 ngàn thì có tư cách phong thánh. Hừ, Ngây thơ, đối với số đông tu sĩ tôi nói, chỉ cần không phải ngu xuẩn, ai sẽ tốn hao bên trên 100 năm tới tham gia loại này nhảm chán phong thánh chiến. Thuôn Thiên Tức không chút khách khí đã kết đạo, nhớ lần trước phong thánh chi trên lúc, ta từng gặp một người, hắn cứ gọi Ngao Liệt, là một cái rất không tệ tiểu hòa tử, nhưng chính là sát nghiệp quá nặng, trong lòng chấp niệm quá thịnh. Ngao Liệt? Bạch Lý trạch hơi hơi cao mày nói, chính là cái kia sáu vương. Không tệ, chính là hắn. Thuôn Tức một mặt ngưng trọng nói, Ngao Liệt có thể là một vị nào đó chúa tể hậu duệ. Hắn một lòng muốn đem vị chúa tể kia di hải mang ra trí tôn thần điện. Ha? Bạch Lý Trạch có chút khó hiểu nói, "Ngao Liệt muốn di hải làm cái gì? Phục sinh khi xưa chúa tể?" Dừng một chút, Thôn Thiên tức ngưng thanh đạo, "Phục sinh." Nói thật, Bạch Lý Trạch có chút không tin, một cái liền thần hồn cũng không có chúa tể, coi như nhận được hắn di hải thì có ích là gì? Bạch Lý Trạch thiếu nghe nó bịa chuyện. Hôn Nguyên Tiên khinh bị nói, "Người đều chết, chỉ bằng một bộ di hải cũng nghĩ phục sinh." Ngô Xuân. Thôn Thiên Tước Hôn Nguyên thiên một mắt, khiển trách, "Chẳng lẽ ngươi trường nghe nói qua luân hồi sao?" Luân hồi? Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, Hoàng sợ nói: "Tiền bối, chẳng lẽ ngươi thực sự từng gặp Luân hồi?" Luân hồi vốn là tồn tại, đối với tu sĩ chúng ta tới nói, coi như trở thành chúa tể lại như thế nào, kết quả là còn không phải một con đường chết. Thuôn Thiên Tức ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, yếu ớt nói: "Coi như trở thành chúa tể, cũng sẽ nhận đủ loại đủ kiểu hạn chế." "Hạn chế? Cái gì hạn chế?" Bạch Lý Trạch lại hỏi. Thuôn Thiên Tức ngưng thanh đạo: "Tại trở thành chúa tể lúc, thường thường sẽ đối mặt hai lựa chọn." "Lựa chọn? Lựa chọn gì?" "Tu sĩ chúng ta lúc tu luyện, sát lại là hấp thu thiên điệu tinh khí, nhật tinh hoa, Trở tu vi tăng lên tới phong thần cảnh đỉnh phong, muốn trở thành chúa tế, có hai loại lựa chọn, một loại lúc thời tiên, đó chính là phế bỏ đạo quả. Phế bỏ đạo quả. Không tệ, đợi đến đạo quả bị phế, thiên địa liền sẽ trả lại. Trả lại? Ân, nhưng trả lại là muốn trả giá thật lớn. Giá tiền gì? Ước vạn sinh linh làm mình, trăm vạn thần ma là khí, chế tạo xuất thần đạn địa. Cái gì? Không chỉ có bách lý trạch, liền nắp thọ Phật bọn người là gương mặt rung động. Nghe quả thực có chút thâm hoàng. Nguyên lai chủ tế chính là chỗ này sao tới, phế bỏ đạo quả, lấy ước vạn tu sĩ tiên huyết làm đại giá, chế tạo xuất thần đạn chẳng lẽ Minh Hà lão tổ chức tiệc cầm tụ Phật Vô Lượng bọn hắn, cũng là vì chế tạo bia mộ. Chẳng thể trách Phật Vô Lượng không có nhục thân. Cái kia loại thứ hai đâu? Nắp thọ Phật mang tâm tình thấp thỏm vẩn đạo. Thôn Thiên Tức liếc mắt nhìn nắp thọ Phật, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lựa chọn thứ hai, đây tuyệt đối là cựu tự nhất sinh, chiến bại tất cả chỗ tể, leo lên cái kia không biết chúng thần bảo tọa. Thôn Thiên Tức ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, ai thán nói, nơi này chiến bại chính là đính giết Trở đến chúa tể cảnh giới kia, các ngươi sẽ biết, một mình ngươi chiến bại, chết không chỉ chỉ là ngươi một người, bao quát ngươi trò ở thế giới kia, cũng sẽ lọt vào hủy diệt. Nghe xong Tôn Thiên tức mà nói, Bạch Lý trạch bọn người lâm vào vô tận chấm tư. Chẳng thể trách những năm gần đây không có ai trở thành chúa tể, nguyên lai like đây chính là cái gọi là đại giới nha. Tiên bối, ngươi nghe nói qua Minh Hà lão tổ sao? Dừng một chút, Bạch Lý trạch vẫn hỏi đi ra. Minh Hà lão tổ. Tôn Thiên tức nhớ lại một chút, gật đầu nói, ngươi nói hẳn là U a. Minh sông. sông. Bạch trạch lẩm nói. Một bên nấp thọ phần nói U Minh Song chính là Minh Hà lão tổ tiền thân. Nguyên lai Minh Hà lão tổ thật đúng là U Minh giới nhân. Thôn Thiên Tước hai thằng nói, kỳ thực lấy U Minh Song tư chất, hoàn toàn có thể trở thành chúa tể, ngưng luyện ra bia mộ. Trước kia Minh Hà lão tổ lựa chọn loại thứ hai phương thức thành tựu chúa tể, bởi vì như vậy mà nói, khi sinh sẽ nhỏ một chút, nếu như là loại thứ nhất, đây tuyệt đối là thi hại từng đống. Chúng sinh tất cả đắng, đều sống ở cái này vĩnh viễn trong luân hồi, năm đó U Minh Song vốn là đã thành công, nhưng tại một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn ra khỏi. từ đấy lòng nói, này có thể cự cám người, chính xác không thấy nhiều. Tiên lối, trước kia Minh Hà lão tổ bắt nhiều như vậy tu sĩ, chính là vì chế tạo bia mộ." Bác Lý Trạch đem chính mình phỏng đoán nói ra. Xem ra bị Minh Hà lão tổ cầm tù tu sĩ không phải số ít. Bắc Hải Minh vực hẳn là chỉ là trong đó một cái, nói không chừng tại thần đạo giới địa phương khác còn có. "Không tệ." Thuôn Tiên tức khẽ gật đầu nói, "Nếu như ta đoán không lầm mà nói, những tu sĩ kia cơ hồ đều đã chết, coi như sống sót, cũng chỉ là một đạo tàn hồn." Bác Lý Trạch gật đầu một cái, thầm nghĩ, chẳng thể trách Phật vô lượng chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Ngay Thôn Thiên tức ý tứ, nếu như Minh Hà lão tổ khăng khăng muốn ngưng luyện Biêm mộ mà nói, nói không chừng đã trở thành thần đạo giới chủ làm thịt. Mặc dù trước kia Minh Hà lão tổ chỉ ngưng luyện một nửa Biêm mộ, nhưng hắn chiến lực hẳn là thẳng bước thông thường chúa tể. Bạch Lý Trạch Tâm bên trong vẫn có nghi vấn, hắn đem Quỷ Đạo Đế kêu gọi ra. Tại nhìn thấy Quỷ Đạo Đế một khắc này, Thôn Thiên tức lông mày ngưng lại, gắt gao nhìn về phía bộ xương khô kia. Đây chính là Minh Hà lão tổ di hài. Hỗn Nguyên người là gương mặt kinh ngạc, chỉ vào Quỷ Đạo Đế vấn đạo. Phật cũng là một mặt trọng, hắn quan sát một chút Quỷ Đạo Đế, thấy hắn thể nội xoay tròn lấy một đạo kim sắc đạo văn. Đạo kia văn tuyệt đối là Luân hồi pháp văn. Nghe đồn, cũng chỉ có một chút chúa tể mới có thể nắm giữ loại này Luân hồi pháp văn. Tại đại biết trong tu sĩ, cũng chỉ có U Minh giới chúa tể cùng Minh Hà Lao tổ tu luyện ra loại này thần đạo pháp văn. Hắn không phải U Minh sông. Dừng một chút, Chôn Thiên tức nói, "Không phải?" Bạch Lý Trạch nhất sững sở, nghi ngờ nói, "Nhưng hắn thể nội có Luân hồi pháp văn nha. Hắn hẳn là Hoàng truyền đại đế, năm đó ta gặp qua hắn." Chôn Thiên tức cũng không có dấu giếm, mà là tiếp tục nói, "Kỳ thực đại đế chính là Minh Hà lão tử, ta còn nghe nói, Hoàng Tuyền đại đế còn có một đứa con gái." Lộ bộ. Bạch Lý Trạch Tâm bên trong chấn động một cái, tựa hầu nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ Tây Hoàng chính là Minh Hà Lao Tổ tu nữ, Hoàng Tiên đại đế nữ nhi? "Tốt, ta mệt mỏi, các người mau chóng rời đi a." Thuôn Thiên tức tiếp tục nằm dạp trên mặt đất ngủ, lầm bẩm nói, "Đại chiến sắp bắt đầu, nói không chừng sẽ có một chút chúa tể nhúng tay chuyện nơi đây, các người hay là mau rời đi à. Không cần phải nói, những chúa tể kia hẳn là vì đánh giết những chúa tể kia di hại, còn có chúa tể ý chí. Hiện nay những chúa tể này, cái nào không phải đạp lên từng chồng bạch cốt dậy. Nếu có hướng một ngày chí trong thần điện cái nào đó chúa tể phục sinh, Đối với bây giờ chúa tể tôi nói, tuyệt độ là một cái uy hiếp không nhỏ. Làm người không vì mình, Thiên tru địa diện. Nhân tính như thế, Không chi là chúa tể đâu? Tiền mối, rốt cuộc là ai đẻ lên người. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt thôn tiên tức trên cổ huyết kiếm, gương mặt trở mong. Cùng các ngươi không có quan hệ. Thôn tiên tức liếc liếu Bạch Lý Trạch bọn người một cái nói, máu này kiếm gọi là thần khốc, là năm đó thần cổ bảy đại đạo khí một trong, uy lực cực mạnh, chỉ tiếc bị ta cắt đứt một nửa. Khô khụ. Lý Trạch kinh hãi không nhẹ, cười nói, tiền mối, ta có thể hay không không thổi. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là không đến mức đánh nát đạo khí a. Vẫn là thần cổ bảy đại đạo khí một trong. Ngươi sẽ không nói, thần đạo giới một vị nào đó chúa tể chính là ngươi chứ ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết cái gì? Thuôn Tiên Tức hừ nói, Ngây thơ không chịu nổi, thần cổ sơ kỳ lúc, thần đạo giới không chỉ có riêng chỉ có bảy đại chúa tể, mà là có không ít chúa tể, đừng nhìn ta bây giờ cực độ nhèo túng, cái kia tại thần thời kỳ cổ, cũng là một phương chúa tể. 631 chương 630, Thuôn Tiên thần thông. Từ Thuôn Tức trong miệng biết được, cái kia dưỡng viêm dịch là một vị chúa tể vẫn là lúc, từ trong cơ thể của bọn họ bia mộ biến thành có cực mạnh thần tính, cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Thuôn Thiên tức ngược lại cũng không kiêu kiện, cánh vung lên, chính là mấy chục đạo dưỡng viêm dịch bay ra. Những cái kia dưỡng viêm dịch giống như hỏa lòng một dạng, phân biệt rơi vào Liễu Bạch Lý Trạch, nắp Thọ Phật bọn người thể nội. Kiến Bạch Lý Trạch lấy ra một ngụm đại hắc qua, lập tức dẫn tới nắp Thọ Phật đám người cùng nhau kinh bị. Bạch Lý Trạch ra mặt sát dày, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, như thế nào cũng phải kiếm một ít, bỏ lỡ cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Thuôn Thiên trắng Liễu Lý Trạch một mắt, cũng không nói gì nhiều, chỉ là cơ cơ cánh, liền đem chiếc kia đại hắc qua cho chần các ngươi mau đi ha. Thôn Tiên tức cơ qua cánh, có chút không nhịn được nói: "Vậy thì cảm ơn tiền bối." Nấp vào Phật, hôn nguyên thiên bọn người là gương mặt lòng tăng kích, có những thứ này dưỡng viêm dịch, bọn hắn nhóm lửa thần hỏa thời điểm nhất định sẽ làm ít không to. Kiến Bạch Lý trạch không hề rời đi ý tứ, Thôn Tiên tức lại hỏi: người còn muốn cái gì?" Khu khụ, tiền bối nói đùa, ta thấy tiền bối thống khổ như vậy, tỏa ra lòng thương hại. Bạch Lý trạch chỉ chỉ vậy cái kia trôi thần khóc, có chút ngượng ngùng nói: "Ngại." Thôn Tiên tức lại, làm sao tiểu tử này là tại đánh trôi này thần khóc chú ý của. Cũng được, người trẻ tuổi vọng tự đại, ngang ngược càng dễ. Liên đệ hắn thử xem a liền ngao liệt cũng không có rút giá, thôn thiên tức cũng không tin tưởng Bạch Lý Trạch sẽ có bản sự này. Không phải chứ, tiểu tử, ngươi cũng quá tham a. Nắp thọ Phật Hảo Tâm Quyền, chuôi kiếm này thần tính quá mạnh, coi như ngươi rút ra, cũng căn bản không hàng phục được nó. Ta cảm giác nó có duyên với ta. Bạch Lý Trạch mặt dạn mày dày nói. Nắp thọ Phật một mặt không biết nói gì, tốt ta, chúng ta liền thối lui đến ngoài cửa hang, thần khóc tản mát ra thần uy cực mạnh, nói không chừng sẽ làm bị thương đến chúng ta. Tại Nạp Phật bọn người tối lui đến cửa hang phía sau, Bạch Lý Trạch ma quyền sát trưởng, trực tiếp nhảy đến rồi thôn thiên tức trên cổ. Thuôn Thiên Tước mặt coi thường, mà là tự lo nằm rạp trên mặt đất ngủ. Những năm gần đây, nó vì bức gia thần pháp kiếm, cũng không ít vận dụng thể nội không chọn vẹn đạo lực. Có thể phí hết lão đại kình, cũng không có bức ra trôi này thần pháp kiếm. Những năm gần đây, Thuôn Thiên tức không biết ngày đêm chịu đủ thần khóc kiếm ăn mòn, thế nhưng là tụ không nhỏ tội. Tiên bối, đã tội. Bạch Lý Trạch ma quyền sát trường, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Ngoài cửa hang nắp chọ Phật bọn người là vẻ mặt khinh thường, bọn hắn đều cảm thấy Bạch Lý Trạch quá tự đại. Đừng tưởng rằng có chút thực lực, đã cảm thấy tự có đang nưu tech ra một dạng. Liên sáu quan vương ناو liệt cũng không có rút ra thần kiếm. Túng chi là Bách Lý Trạch Đầu, tiểu tử này không chết cũng phải trọng thương." Hôn Nguyên Thiên sợ lên cẩm nói, "Đại ca nói rất đúng, ta cá là tiểu tử này sẽ bị Thần Khóc Kiếm dao khắc." Cùng Kỳ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Nghe ta ra lão tổ nói, trôi này Thần Khóc Kiếm là dùng chư thần chi nước mắt luyện chế, lại dung hợp 9 loại hiếm thấy thần thiết, lúc này mới đúc trôi này huyết kiếm. Truyền thuyết, trôi này Thần Khóc Kiếm có thể thao túng tu sĩ cảm xúc, cực kỳ khủng bố. Thần hồn yếu tu sĩ, căn bản không cư được, ngược lại sẽ bị Thần Khóc Kiếm khống chế." Nạp Phật cũng là gương mặt lo lắng, vội vàng đem cái kia bình trước ngực. Hôn Nguyên Tiên lấy ra một cái thanh sắc linh đang, cũng là gương mặt khẩn trương. Mau nhìn, Bạch Lý Trạch muốn rút. Kiến Bạch Lý Trạch toàn thân bắn mạnh ma khí, trên hai tay đều diễn sinh ra được một tầng ma vệ, hôn Nguyên thiên đám người nhất thời mơ ngợi. Chờ Bạch Lý Trạch chết, hắn tu la ma đao liền thuộc về ta. Cùng kỳ cười gắn, liếm môi nói, cái kia Thiên Hỏa thần lô không tệ, có thể dùng đến tắm rửa. Ác thú nói, Haha, ha, chờ Bạch Lý Trạch nhất chết, nữ nhân của hắn đều thành ta hôn nguyên ngày. Hôn Nguyên thiên một mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, tức giận nói, coi như đánh không lại hắn, ta cũng phải lên hắn nhân. Vạn nhất là tỷ ngươi đâu? Nạp Phật Phật trầm trọng nói, tiểu tử này nếu là thấy tỷ ngươi, tuyệt đối sẽ mềm không nhúc nhích một dạng. Hôn Nguyên Tiên nghe răng đạo, con lừa ngốc nhỏ, không cho phép cầm ta tỷ nói chuyện, tỷ ta dung mạo như thiên tiên tiên, tu vi cao sâu vô cùng, liền Bạch Lý Trạch nhất cái tiểu thổ dân cũng có thể xứng với nàng. Đi, người lão tỷ thế nhưng là không ít hướng ta nghe ngóng Bạch Lý Trạch sự tình, còn nói muốn nhượng Bạch Lý Trạch tại dưới hướng nàng thu thích. Nạp Phật Phật lại bổ lao đạo. Người sáu, ta muốn giết ngươi. Hôn Nguyên Tiên hướng con lừa ngốc nhỏ nhào tới. Đại ca bất giận, cùng kỳ cùng ác thú một mặt im lặng, vội vàng kéo lại Hôn Nguyên Tiên. Nhưng vào lúc này, nắp Phật Phật bọn người trước mắt ra hiện liêu nhất phiến huyết quang. Bên hai cũng truyền tới tàn phá bừa bãi phong thành, giống như là quỷ khóc sói gào. Thật không hổ là thần cổ bảy đại vô thượng đạo khí một trong, thần khắc kiếm, thần khóc vừa ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Từng vòng huyết mang bắn ra, tạo thành huyết sắc cuộn sóng, nhưng đều bị bốn phía cấm chế chặn lại. A! Bạch Lý chạch hét lớn một tiếng, vội vàng thôi động lên thất bảo lưu ly tây. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, một ra, ra kinh khủng trực tiếp khủng có khăn, quá mạnh mẽ. Đây chính là Thần Khóc Kiếm Y thế còn dư. Người là ta? Bạch Lý Trạch hai chân đạp thôn tiên tức cổ, đem thần thai thôi động đến cực hạn. Bỗng nhiên, vô số huyết ảnh tràn ra, những cái kia huyết ảnh ngưng luyện thành liêu nhất chương tờ huyết khô lâu. Đây tuyệt đối là một thanh cường đại ma kiếm, cũng không biết rốt cuộc là vị nào chúa tể vừa có. Trôi này huyết kiếm đang tại một chút rút ra. Cuối cùng, tại Bạch Lý Trạch dưới sự cố gắng, mười phần chật vật rút ra thần khóc kiếm. Đáng tiếc là, thần khóc kiếm chỉ có dài đến một xích, xem ra thật đúng là bị nuốt tiên tức cắt đứt một nửa. Hô. Thôn tiên tức cũng tự phạo một cái, một mặt thoải mái đạo, cuối cùng đi ra. Không còn thần khóc kiếm áp chế, Thôn Thiên tức vội vàng thôi động lên thần lực, một chút khôi phục trong cơ thể thần lực. Ngoại trừ thần khóc kiếm bên ngoài, thôn thiên tức trên cổ họng còn có một cái kim sắc mũi tên. Mũi tên kia thật không đơn giản, có lai lực lớn, gọi là nước trôi kiếm, có thể xuyên thấu hư không, trong thời gian ngắn nhất bắn chúng đối phương. Loại này mũi tên kinh khủng ở chỗ, nó có thể tiêu hao tu sĩ thảo nguyên, coi như không bị giết chết, cũng sẽ già yếu mà chết. Tiên bối, mũi tên này không tệ, nếu không thì cũng cùng nhau đưa cho ta a. Lý Trạch nhìn một chút trong tay thần khốc, âm thầm lưu lối đạo, thật đúng là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Nhựa Bạch Trạch nghi ngờ là Chôi này huyết kiếm có vẻ như không có nắp thọ Phật nói đến lợi hại như vậy ai chẳng lẽ là giả. Bạch Lý Trạch nhếch miệng, nhất định là giả, bằng không làm sao lại nhẹ như vậy. May mắn Thôn Thiên Tức không biết Bạch Lý Trạch tâm tư, bằng không nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền lấy đi thôi. Thôn Thiên Tức trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, bất quá trong lòng nhưng là cực kỳ kích động. Thôn Thiên Tức không hiểu rõ vì cái gì chỉ có Bạch Lý Trạch có thể rút ra thần khắc kiếm. Tính toán, cũng không cần nghĩ những cái kia vặt vênh sự tình, bây giờ còn là nhanh chóng khôi phục thực lực á thể nội nắm giữ đạo lực, Thiên Tức mà bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể đạo quả. Đạo quả không tiêu tan, đợi đến Thôn Thiên Tức khôi phục thực lực, liền có thể lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. Đương nhiên, lúc đó cần vô số tài nguyên tu luyện. Bất quá Thôn Thiên Tức không chút nào sợ, lấy thực lực của nó, tuyệt đối có thể diệt toàn bộ Tây Mạc. Đương nhiên, cái kia phải đợi Thôn Thiên Tức khôi phục thực lực đến một hai thành mới được. Bằng không coi như diệt Tây Mạc, trong cơ thể ám tật cũng sẽ lần nữa phát tác. Giả, chuôi này thần khóc kiếm nhất định là giả." Hôn Nguyên thiên âm thầm cắn răng nói. Cung Kỳ cũng có chút không tin, vội vàng phụ họa nói, "Đại ca nói đúng, kiếm kia tuyệt đối là giả." Các ngươi liền ghen ghét ta?" Nắp Phật nhịn không được khinh bị nói. Ta sẽ ghen ghét." Hôn Nguyên Tiên cười lạnh liên tục đạo, "Ta Hỗn Nguyên Tiên sẽ ghen ghét một cái thổ dân." Nói đùa cái gì? "Hừ, liên thổ dân đều đánh không lại, còn dám khoe khoang, Hôn Nguyên Tiên, ta hảo tâm nhắc nhỏ ngươi, nhất định đem ngươi lão tỷ nhìn kỹ, bằng không sẽ có hại tử gọi ngươi cứu phụ." Nắp thọ Phật hư một tiếng, một mặt nhìn có chút hạ hệ nói, "Hắn dám?" Hỗn Nguyên Tiên có chút lo lắng cho tới, hắn không thể không lo lắng nha, chủ yếu là Bách Lý Trạch giành tiếng không ra thế nào tích. "Pháp thử." Lại làm một đạo huyết mang bắn ra, Bách Lý Trạch đem nước trôi tiện rút ra. "Không phải là giả chứ?" Bách Lý Trạch ôm mấy lần Thông mi nói, làm sao lại nhẹ như vậy? Thôn Thiên tức mở rộng một chút cánh, cười như điên nói, "Ha ha, ta cuối cùng đã thoát khốn." O. Oh, oh. Kinh khủng thân Uy rơi xuống, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy hồn thân cốt cách đều bị đạo lực cắn nuốt mất rồi. Quá mạnh mẽ. Cái này là đạo lực sao? Tiên bối, ngươi có thể không thể suy tính một chút cảm thụ của ta. Bạch Lý Trạch nhếch khuôn mặt thú và nói, "Ha ha, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy yếu." Thôn Thiên tức cười một tiếng, không chút khách khí đã kích đạo. Lần này giờ đến phiên Bạch Lý Trạch học máu. Bạch Lý Trạch không nghĩ tới, hắn cũng có thể dùng yếu để hình dung Thuôn Thiên Tức trực tiếp nhảy tiến vào dưỡng viêm dịch bên trong, rất nhanh liền đem những thần kia dịch luyện hóa. Tại những cái kia dưỡng viêm dịch phụ trợ phía dưới, Thuôn Thiên Tức ngược lại là khôi phục không thiếu thực lực. Đương nhiên, Thuôn Thiên Tức khôi phục thực lực cực kỳ có hạn. "Tiểu tử, người rất không tệ." Thuôn Thiên Tức vô vỗ Bách Lý Trạch bả vai, cười như điên nói, "Như vậy đi, xem ở ngươi cứu ta mặt trên, ta liền tùy tiện chuyển cho ngươi một môn thần thông đi. Phế vật ta đây cũng không nên." Bách Lý Trạch đũi nói. Thuôn Tức trợn trắng mắt đạo, "Ta tu luyện thần thông đều là cấm thần thông, nào có cái gì thông thường thần thông?" Nói, Thôn Thiên tức giận ra cánh tại Bạch Lý Trạch đỉnh đấu vô một cái. Rất nhanh, một tia ô quang dọc theo Bạch Lý Trạch đỉnh đấu tuôn đi vào. Thôn Thiên thần thông. Bạch Lý Trạch dưới mắt vui mừng, kích động nói: "Tiền bối, ngươi thật sự là quá hào phóng, lại đem thiên phú của ngươi thần thông truyền cho ta." "Hừ, đó chính là rắc rối, đến rồi ta đây cái cảnh giới, căn bản sẽ không dùng viện kia rắc dưới thần thông." Thôn Thiên tức hừ một tiếng, khinh bị nói: "Ta đi, ngươi cũng quá keo kìa. Vậy mà truyền ta rắc dưới thần thông." Bạch Lý Trạch thở phì nói: "Ha xin lỗi." vật tham chiếu khác biệt, ta không có cân nhắc đến ngươi sẽ như vậy yếu." Thôn Thiên Tức cười một tiếng, tốt bụng nói an ủi, "Không có việc gì, ngươi rất có tiềm lực, tương lai có khả năng siêu việt ta 6. Không nghĩ tới tiền bối như thế để mắt ta, yên tâm, ta nhất định sẽ vượt qua tiền bối." Bạch Lý Trạch Tâm bên trong mừng thầm, không nghĩ tới lại có thể nhận được thôn thiên tức của Vũ. Thôn Thiên Tức không biết nói gì, ta lời còn chưa nói hết đâu, ta là ý nói, ngươi tốt nhất tu luyện, một ngày kia nói không chừng có thể có được ta một hai thành tựu lực." Phốc! Bách Lý Trạch nhất miệng lao huyết phun ra, ngồi trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, "Mườn rủa chết ngươi nhà, gọi ngươi xem thường ta!" Từ từ, 632 chương 631, hư vô không gian. Lúc này mới thu hoạch rất tốt, không chỉ có lấy được dưỡng lửa dịch, còn chiếm được thôn tiên tức thần thông. Thôn tiên thần thông, có thể thôn luyện hết thảy thần thông, có thể xưng nghịch tiên gia. Chẳng thể trách thôn tiên tức sẽ lên cái tên này. Ra cửa hàng, Hôn Nguyên Tiên bọn người là gương mặt kích động, bọn hắn đều nghĩ xem trôi này thần khóc kiếm đến cùng như thế nào. Bạch Lý Trạch cũng coi như hào sảng, tiện tay đem thần khóc kiếm đã đánh qua. Có thể để Hôn Nguyên Tiên hộp máu là, tay phải hắn còn không có đụng tới thần khốc kiếm, liền bị phía trên huyết khí đánh bay ra ngoài, một đầu đâm vào liễu địa trước trạch. Hừ, thần Khóc Kiếm thế nhưng là đạo khí, coi như chỉ là không cho bện, cũng là có ý thức, chỉ ngươi cũng nghĩ sở thần Khóc Kiếm. Nắp Tọ Phật cũng là vẻ mặt khinh thường, đỡ trách Hôn Nguyên Tiên. Hôn Nguyên Tiên mặc dù khí, nhưng là không thật nhiều nói cái gì, vẫn là để ta tới a. Nắp thọ Phật đưa tay chụp tới chuôi này, lơ lửng giữa không trung thần Khóc Kiếm. Bành! Không đợi Nắp thọ Phật tới gần, lòng bàn tay của hắn trực tiếp bị thần Khóc Kiếm đâm xuyên. 3. Ba. Một tiếng va dọn, Bách Lý Trạch tiện tay mượn nhờ thần Kiếm, hắn cũng là gương mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ thần Khóc Kiếm chỉ có thể tự tự mình tới nhỏ? Ai da Công ý tới ta bách lý trạch châu bỏi như vậy nha. Các các, cái này thần khóc kiếm thực tình không tệ. Chậc chậc, Náp Phật Phật, tay ngươi không có sao chứ? Cung Kỳ Âm thầm châm trọc nói. Nắp Phật Phật mặt mơ đỏ ửng, thầm hận đạo, không có việc gì, kỳ thực ta liền là thử xem thần khốc kiếm trình độ sắp bén. Thừa dịp đám người không chú ý, nắp Phật Phật vội vàng thôi động thần lực, nhường thương thế khôi phục. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Náp Phật Phật lòng bàn tay lại khôi phục bình thường. Tốt a, mau chóng rời đi nơi này. Bách Lý Trạch truyền nói, nghe thôn tiên nói, chân chính chí thần điện nhanh mở ra, nơi nào có một chút chủ lưu lại thật khí. Đạo khí, thậm chí còn có Huyền công. Đúng nha, tính toán thời gian, không sai biệt lắm tiếp cận phong thánh trì trên quối. Nắp pháp Phật gật đầu một cái, sau đó cùng Bạch Lý Trạch đi ra ngoài. Nhưng mới vừa ra liễu địa động, Bạch Lý Trạch bọn người liền gặp được một cái người, trên người kia khí tức rất mạnh. Bạch Lý Trạch cũng không nhận ra người kia là ai, chỉ thấy hắn nắm lấy nắp cự tiền, lạnh lùng nhìn xem Bạch Lý Trạch. Người này chính là Ngao Liệt, Ngao Liệt dáng dấp lưng hùm vai gấu, trên mặt tất cả đều là kiếm thương, khổng vũ hữu lực cánh tay phải, giống như chân hướng về đứng, dưới chân liền dâng lên một tầng bụ, khí tức băng hàn truyền đến khiến cho Bạch Lý Trạch toàn thân dùng mình một cái. Ngao Liệt là một cái bạo lộ cường, không thích mặc quần áo, ưa thích bọc lấy ra thú, mặc giày cỏ. Tại Ngao Liệt trong xương cốt vẫn còn duy trì thần thời kỳ của cuộc sống. Xem ra Ngao Liệt thật có khả năng là một vị nào đó chúa tể hậu duệ. Một khi chúa tể chết trận, hắn nắm trong tay thế giới tất nhiên sẽ băng nát. Trở thành chúa tể, đại biểu sẽ không vẹn vẹn chỉ là một mình hắn, mà là phía sau hắn toàn bộ thế giới. Ngao Liệt liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, cau mày nói, đem nơi trong tay thần khốc kiếm dao ra. Ngươi là ai? Bạch Lý Trạch khinh thường nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta liền là Ngao Liệt. Ngao Liệt trong giọng nói tràn đầy tự hào, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, giống như nhìn sâu kiến một dạng. "Ngao Liệt? Ngao Liệt là ai vậy?" Bạch Lý Trạch nhếch khuôn mặt vô tội nói, "Ta tại sao không có nghe nói qua hắn?" "Mới xuất đạo a." Phụp. Nắp Phật, Hôn Nguyên Tiên Giả tu sĩ Suýt chút nữa phun ra láo huyết tới, cái này Bạch Lý Trạch thật đúng là muốn ăn đòn nha. Ngao Liệt thế nhưng là sáu quan vương, cái này Bạch Lý Trạch vậy mà nói người ta là vừa xuất đạo, đây quả thực là tại đánh Ngao Liệt mặt của. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn. Ngao Liệt một trường đánh bay nắp củ tiền, âm thanh lạnh nói, "Ngươi yên tâm, ta Ngao Liệt chưa bao giờ ghét nữ nhân, nếu như ngươi chịu thừa đem thần khốc kiếm giao ra lời nói, ta ngao liệt sẽ người thứ nhất dễ nàng. Quả nhiên là quái thai, cũng không biết tu luyện cái gì huyền công. Theo lý thuyết, nắp Cửu Tiên thực lực không kém, có thể ngao liệt nhẹ nhàng huy trường, liền đẩy lui nắp Cửu Tiên. Theo lý thuyết, ngao liệt cũng không có sử dụng thân lực, mà là chỉ bằng vào lực lượng của thân thể. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền dễ như trở bàn tay đánh bay nắp Cửu Tiên, thật không hổ là sáu quan vương ngao liệt. Người nghĩ như thế nào? Bách Lý đầu nhìn một mắt ngao liệt đạo. Ngao liệt cười lạnh nói, rất đơn giản, đem thần khốc kiếm giao ra. Dựa vào cái gì? Bách Lý chậc kinh bị một tiếng Trầm giọng nói, Ngao Liệt bóp bóp nắm tay, sắc khí Lâm Nhân nói, "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, nghe nói ngươi chỉ thiếu một loại băng diễm tuyết viêm." "Không tệ." Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Ngao Liệt, ta biết băng liên tuyết viêm ngay tại trên người của ngươi, không bằng ngươi đem băng liên tuyết viêm giao cho ta, ta đem chuôi này thần khóc kiếm giao cho ngươi, ngươi cũng có thể cầm lên chuôi kiếm này cứu ra ngươi lão tổ." Nghe thôn tiên tức nói, Ngao Liệt sở dĩ mỗi lần đều đi ngũ hành vì chính là thôn tiên tức trong cơ thể chuôi kiếm này, có thể Ngao Liệt dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thể rút ra chuôi kiếm này. Bây giờ Thần khóc kiếm bị Bạch Lý trạch rút ra, Ngao Liệt lần nữa động tâm tư. Ngao Liệt cười âm hiểm một tiếng, thử, Tiểu A Nhi chính là Tiểu A Nhi, coi như ta đem Băng Diễm Tuyết Viêm giao cho ngươi lại như thế nào? Chờ ta nắm giữ Liêu Thần Khốc kiếm, không chỉ có là Băng Liên Tuyết Viêm, liền khác sáu loại dị hỏa, cũng đều về ta Ngao Liệt tất cả." "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Ngao Liệt khe vung tay, liền khiến nhất đóa tương tự Tuyết Liên Hỏa Diễm lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Đó phải là Băng Liên Viêm, xem như một loại kỳ lạ dị hỏa, có thể dùng đến chữa thương. Cùng cây mỡ thanh lựa không cùng một dạng là, Băng Liên Tuyết Viêm năng lực lớn nhất là khôi phục hồn. Nhưng huyết hồn phát huy ra uy lực lớn hơn. Không được, tuyệt đối không được. Lúc này, nắp vọ Phật có chút lo lắng nói, cái này ngao liệt thực lực mạnh, nếu để cho hắn lấy được liêu Thần Khóc, toàn bộ trí Tôn thần điện, cơ hội không có người lại là đối thủ của hắn. Hôn Nguyên Trời cũng có chút bất ngữ, lùi về phía sau mấy bước đạo, Bạch Lý Trạch, chờ chúng ta đi xa, các ngươi làm tiếp giao dịch. Bạch Lý Trạch trợn nhìn Hôn Nguyên Tiên một mắt, mấy cái này hàng thật là vô sỉ. Thật đúng là ứng câu nói kia, chỉ có thể trung phú quý, không thể cùng trung hoàn nạn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không dám liệt cười lạnh một tiếng. Tiễn tay đem băng liên tuyết viêm ném đến tận trên không, cuối cùng lơ lửng ở hai người trung ương. Nạp Cửu Tiên cũng là có chút điểm lo lắng, nàng thế nhưng là nghe phụ thân nói qua ngao liệt kinh khủng. Ngao liệt tựa hồ dung hợp một bộ đạo thể di hải, nhục thân có thể xưng vô địch. Nhưng hắn vẫn không phát huy ra nhục thân có sức mạnh, bởi vì hắn còn không có tu luyện ra đạo lực. Không có đạo lực, liền nói khi đều không khởi động được. Huống chi là có thể so với đạo khí nhục thân đâu. Hảo, thật sảng khoái. Bạch Lý chậc lông lại, hắn một trường vỗ thần kiếm. Siêu. Một đạo huyết mang thoáng qua hư không, thần khốc kiếm tản ra trăm trượng huyết mang. Cuối cùng cắm ở trên một ngọn núi. Ầm ầm. Ngọn núi kia trực tiếp từ trong nổ ra, kinh khủng dư ba đem phụ cận tu sĩ đô đánh bay. Ha ha, là Thần Khóc. Chỉ cần ta chiếm được Liễu Thần Khóc, cái gì ngao liệt, lệnh hồ dần, hết thể làm ta chiến nô a. Thần Khóc kiếm, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nghe đồn là một vị chúa tể dùng tâm huyết tạo thành đạo khí, mặc dù không lành lặn, nhưng ít ra có thể phát huy ra thần khí uy lực. Phu cận vây xem tu sĩ, cùng nhau xuống tới, tiếng giết nổi lên bốn phía, rất nhanh liền lan tràn bốn phía. Ngươi tơ, Bạch Lý Trạch, cho rằng như vậy thì có thể trốn qua ta truy sát đi? Ngao Liệt nhìn Bách lý Trạch một mắt, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Không có ai nhìn thấy Ngao Liệt là như thế nào biến mất, chỉ biết là tốc độ của hắn rất nhanh. Không có thần lực ba động, không có tinh khí ba động, hẳn là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Thật không hổ là đạt đến đạo thể cấp bậc nhục thân, đoán chừng là trực tiếp xé rách hư không, chui qua lại. Cái này Ngao Liệt quả nhiên lợi hại, hay là trước luyện hóa Băng Liên Tuyết Viêm rồi nói sau. Bách lý Trạch vội vàng đem Băng Liên Tuyết Viêm hóa. Chỉ kiến Bailey Trạch rất nhanh liền bị Băng Liên Viêm tấn toàn bộ nhục thân bị đông trở thành băng điều. Thật là đạo khí tức nha. Cái này băng liên tuyết viêm tuyệt đối phải so mấy loại khác dị hỏa lợi hại hơn nhiều. Ngoại trừ Thái Âm Thập Hung Hỏa cùng với Thái Dương Bốn Ma Viêm bên ngoài, là thuộc băng liên tuyết viêm uy lực mạnh. Giang giặc. Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân bám vào tại thanh sắc lưu ly quang, đây cũng là thất bảo lưu ly thần thể chút thành tựu. Đợi đến thất bảo lưu ly thần thể lại thành, Bạch Lý Trạch liền có thể thử nghiệm ngưng kết đạo thể. Theo lý thuyết, nếu như Bạch Lý Trạch có thể tấn thăng làm phong cảnh, như vậy hắn liền có khả năng tu thể. Phật, kiếm, chúng ta bày có thể nhượng bách lý tranh hộc máu là, nắp trọ Phật bọn người căn bản không có ý rời đi. Yên tâm, Ngao Liệt mặc dù ngoan một điểm, nhưng là không lạm sát kẻ vô tội, ta theo hắn không oán không kỷ, chỉ cần chúng ta cùng ngươi phủi sạch quan hệ, Ngao Liệt thì sẽ không khó xử chúng ta. Lúc này, Hôn Nguyên tiên nói, cùng kỳ ở một bên phụ hòa nói, đại ca nói không sai, huống hồ Ngao Liệt muốn giết chúng ta ba, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vào ảnh, Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Ngao Liệt một quyền đánh bay chỗ Hưu tu sĩ, kinh khủng thần hỏa ra phía, giống như rơi xuống thiên mở rộng, đem những tu sĩ kia đốt trở thành tro tàn. Thần khốc! Ngao Liệt trợt quát một tiếng, Đưa tay chụp tới trôi này vết kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết mang bắn ra, đâm xuyên qua ngao liệt cánh tay phải, hướng về Bạch Lý Trạch bay đi. Cái gì? Ngao Liệt sắc mặt phát lạnh, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ thần khóc đã trọng chủ? Chấn kinh, thật sự là quá khiếp sợ. Ngao Liệt sắc mặt phát lạnh, hắn suýt chút nữa tuân gia nói tục tới, tại ngao liệt xem dùm già, hắn vẫn là một có tính dưỡng nhân. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên bị Bạch Lý Trạch bỗ bẩn. Ngao Liệt thề, nhất định muốn tương Bạch Lý Trạch xé thành bột thịt. Hỗn Ngao Liệt cho tới bây giờ không có bị người mưu hại qua, ném đi băng liên tuyết viêm cùng nói, còn mất mặt. Bạch Lý Trạch, ta nhất định phải giết ngươi." Ngao Liệt chợt quát một tiếng, sau lưng ra hiện Liễu Nhất Đầu đèn nhử cây hổ. Cái kia đen nhử cây hồ thân rồng đầu hổ, cả người lông tóc nổ. Hung ác khí tức chuyển ra, chỉ thấy Ngao Liệt trong nháy mắt đánh giết đến Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt. Tất sắc kỹ, Hư Vô Không Gian. Ngao Liệt chống ra thể nội đầu tiên, hai tay xé rách hư không. Chỉ thấy hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu làm tràn, rất nhanh liền tương Bách Lý Trạch cắn nuốt mất rồi. Cẩn thận, đây là Hư Vô Đại Đế thần thông, có thể đem tu sĩ phong ấn tại hư không không gian. Nạp Cửu Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra môn thần thông này, nhanh chóng nhắc nhở. Ha ha. Ngao Liệt liếc mắt nhìn nắp Cửu Tiên, cười như điên nói: "Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi biết thật nhiều nha, nhưng mà đã muộn, ta muốn tương Bách Lý Trạch phong ấn tại hư vô không gian 100 năm." "Ngao Liệt, ngươi quá kiêu ngạo, chẳng lẽ không biết có một môn thần thông gọi là Tôn Tiên Thần thông sao?" Bách Lý Trạch sau lưng ra hiện liễu nhất cái màu đen không gian, trực tiếp đem hư vô không gian cho đồng thời. Chỉ kiến Bách Lý Trạch hai tay vung lên, chính là đồng dạng hư vô không gian xuất hiện, hướng về Ngao Liệt lan tràn ra. 633 chương 632, Bổ Thiên Huyền Công tự quyển. Nuốt Thiên Thần Thông. Sáu Quan Vương trong lòng có chút nổi giận, hắn quấn thôn thiên tức nhiều năm như vậy, cũng không có nhận được Nuốt Thiên Thần Thông. Có thể Bách Lý Trạch tiểu từ này đi vào dạo qua một vòng, liền được Nuốt Thiên Thần Thông. Nuốt Thiên Thần Thông có thể thôn phệ hết thảy thần thông, tu luyện tới cực hạn, liền nói liên cũng có thể thôn phệ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là thôn phệ. Bách Lý Trạch Sở dĩ có thể đánh ra hư vô không gian, cũng là bởi vì hắn tu luyện Bắt Đầu Huyền Công nguyên nhân. Đáng chết. Lúc này ngao liệt cánh bị thần kiếm xuyên, hắn ôm lấy cánh tay, răng một cái, quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Trần Khốc kiếm thế, nhưng là một kiện thần khí, nếu không phải là bị thôn thiên tức đánh tan nát một nửa, chuôi kiếm này tuyệt đối có đạo khí phẩm dai. Đạo khí nha, một kiện đạo khí uy lực, tuyệt đối có thể dễ dàng chớp nhoáng giết chết chân thần. Giống một chút chân thần, cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ đạo lực, trong cơ thể của bọn họ cũng diễn sinh ra được đạo quả. Chỉ có đạo quả mới có thể ngưng luyện ra đạo lực, giống một chút thiên tư tuyệt cao tu sĩ, thậm chí có thể lên đỉnh đầu tu luyện ra đại đạo chi hoa, cũng chính là tục xưng đạo hoa. May mắn ngươi chạy nhanh. Bạch Lý Trạch có chút tiếc vốn cho rằng ngao liệt có bao nhiêu lợi hại, có thể chính mình còn không có đánh như thế nào, cái kia ngao liệt liền đã trốn. Hỗn Nguyên Tiên na gia số gặp một lần mỹ nữ, hai chân liền sẽ như nhũ ra. Hướng chi cái cựu tiên vẫn là lỗ huyền vị hôn thê, suy nghĩ một chút đều kích động. Nếu có thể chinh phục cái cựu tiên, cũng có thể trên tinh thần trả thù một chút lỗ huyền. Tiên tử, bị nhân Hỗn Nguyên, thiên, đến từ hôn độ tộc. Hôn Nguyên Tiên hai mắt sáng lên nói, cái cựu tiên khuôn mặt đỏ lên, có chút khó khắc, nàng đã từng cao cao tại thượng, là cao quý phục hổ châu dòng chính truyền nhân, cái nào nam tử thấy nàng không hai chân như nhũ ra. Đương nhiên, có một nam tử ngoại trừ, đó chính là Bạch Lý Trạch. 3. Bạch Lý Trạch nhất chân đạp đến Hỗn Nguyên ngai mặt già bên trên, tức giận nói: Băng này băng mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi có mấy người cặn bã cũng dám phi lễ tiến tử. Hôn Nguyên Tiên nhất thời tức giận, nhưng trở ngại Bạch Lý Trạch trên tay thần khắc kiếm, lạnh phải âm thầm coi như không có gì. Cái cựu tiên, ngươi không sao chứ? Bạch Lý Trạch liếm môi một cái, vội vàng đỡ dậy cái cựu tiên. Thật chơn nha, không nghĩ tới cái cựu tiên làn da như vậy chuyện. Đương nhiên, vì dựng nên mình chính diện hình tượng, Bạch Lý Trạch cũng không thể biểu hiện quá sắc. Ta sát, Bạch Lý Trạch, ngươi một cái ra xúc, như thế nào đều sở lên. Hôn Nguyên trà sát một chút mó mũi, thở phì nói. Nói mỏ, không nhìn thấy cái cựu tiên bị thương đi. Ta là tại dịu nàng." Bạch Lý Trạch mặt dạn mày dày nói, "Giạo bệnh, đỡ người có sở ngữ sao?" Khiến Bạch Lý Trạch cái kia ra súc ruột ruột cái cựu thiên lực, Hôn Nguyên Thiên suýt chút nữa khí ra lao hết tới. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt chính khí nói, "Ngươi biết cái gì, cái cựu tiên chi phía trước chịu ngao liệt một trường, ta đây là đang cấp nàng chữa thương." "Không xấu." "Không cần." Cái cựu tiên có chút đỏ mặt, vội vàng đẩy ra liễu Bạch Lý Trạch lao thủ, "Không có việc gì, ta không mệt mỏi." Bạch Lý Trạch nhất khuôn tình nói, "Ta sát." "Tiểu tử này quá vô sỉ, còn không mệt mỏi. Nếu có thể để cho ta Hôn Nguyên Thiên nhào nặn mà nói, Ta tình nguyện nhào nặn nàng cái 81 trăm năm. Nắp Thọ Phật vỗ tay đạo, "Bạch Lý thí chủ, sắc tức là không, khoảng không đều là sắc, ta cảm thấy xấu. Đi, ngươi không phải cũng nhìn lén Hôn Nguyên Linh tắm rửa sao?" Bạch Lý trợn nhìn Nắp Thọ Phật một mắt, không chút khách khí bổ đau đạo. Phốc. Nắp Thọ Phật mặt mơ đỏ ửng, muốn giảng giải, nhưng thấy Hôn Nguyên Thiên một mặt lửa giận nhìn xem hắn. Trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, không có nam nữ, không có quý tiện. Nắp Thọ Phật tiếp tục hồ khan, thế nhưng là chờ hắn nhưng là Hôn Nguyên Thiên sắc bén một quyền. "Ai nha." Nắp Thọ Phật che mắt, cả giận nói, "Hôn Nguyên Thiên, ngươi dám đánh ta?" "Sao?" Không chỉ có muốn đánh ngươi, ta còn muốn phế bỏ ngươi chim nhỏ. Tại hôn nguyên ngày dẫn đầu dưới, cùng kỳ cùng với ác thú cũng xong tới. Bởi vì hắn hai đối với hôn nguyên linh đã ngấp nghẽ đã lâu, nhưng bởi vì ra mặt mỏng, cho nên một mực chịu đựng. Không còn nấp trong vật đáng người quấy rầy, Bạch Lý Trạch cũng là thở phào một cái. "Tiểu tử, ngươi chính là Bạch Lý Trạch." Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang một mặt địch ý nhìn xem Bạch Lý Trạch đạo, "Ngươi chính là cái kia đời thứ nhất." Bạch Lý Trạch như mày, nói, lại nói chào nha. yêu chút nữa phun ra lão huyết tới, đạo, "Quả là miệng Nếu không phải là xem ở cha ngươi mà trên, liền câu nói mới vừa rồi kia, ta đều sớm luôn ngươi. Chà ta. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo dung động đạo, ngươi gặp qua cha ta. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang mở miệng chậc móc, nói nhảm, ta tại tỏa Long Nguyên bị Bạch Lý tỉ cái kia hỗn đản trà đạp lẫn 10 mấy năm, suýt chút nữa không có bị hắn cho đùa chơi chết. "Uy uy, chú ý giọng nói chuyện, như thế nào nghe như vậy quái đầu." Bạch Lý Trạch vội và ngăn cả nói, "Vốn chính là đi, cái kia hỗn đản mùa đông thời điểm còn cần ta lông sói luyện chế ra một áo len, nói là lạnh." Đời thứ nhất yêu lang kể khổ đạo, "A." Trạng thái trách lông của ngươi ít như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này nha." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt nhìn có chút hả hế nói. Đời thứ nhất vệ nguyệt yêu lang hừ một tiếng, tiếp đó nằm dạm trên mặt đất ngủ. Lao tỷ, hai ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi cấp các ngươi canh chừng." Cái cừu ưu hướng Bạch Lý Trạch là một cái mặt quỷ, tiếp đó chạy ra ngoài. "Canh chừng?" Như thế nào nghe giống yêu đương tục trộn. Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng nói. "Nói nhăng gì đấy?" Cái cừu tiên giẫm liêu Bạch Lý Trạch một chút, gương mặt xấu hổ giận dữ. "Khụ khụ." Lý Trạch ho khan mấy tiếng nói, "Đúng, ngươi đi qua tòa La Nguyên." "Ân, đi qua." Cái Cửu Tiên gật đầu nói, kỳ thực tỏa Long Nguyên cũng không có bên ngoài chuyển đi như vậy ta dị, cũng không biết đạo tỏa Long Nguyên bị biến cố gì, ta thẳng đường đi tới, vậy mà không thấy một đầu chân long, cho dù là tự phong Thật Long cũng không có. Không thể nào. Bạch Lý Trạch có chút không tin, lầm bẩm nói, có phải hay không những cái kia chân long rắp ngủ mùa Đông? Ngủ Đông? Cái Cửu Tiên trận trắng mắt đạo, ngươi khi chúng nó là xa nhà, còn ngủ Đông? Thiên tiên Tiên, ngươi Bạch Nhãn lật thật tốt sinh địa nha. Bạch Lý Trạch nhất mặt nghiêm trang nói, đồ sáu. Nói nhăng gì đấy? Cái Cửu Tiên càng thêm xấu hổ giận dữ, sáng giọng. Nhìn xem Bạch Lý Trạch cùng cái Cửu Tiên liếc mắt đưa tình, nắp họ Phật chờ bốn cái lao con côn, kéo lấy cái cằm, hai mắt phun máu, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. "Cha ta bây giờ thế nào?" Kỳ thực Bạch Lý Trạch vẫn rất lo lắng Bạch Lý tỷ, chỉ bất quá không nghĩ tới sớm biểu lộ ra. "Cái Cửu Tiên ăn ủi, yên tâm đi, Bạch Lý thúc tốt rất tốt, ngoại trừ không thể rời đi sơn cốc kìa, cái gì đều rất tốt, hơn nữa hắn giống như đã tu luyện ra đạo quả." "Đạo quả?" Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui vẻ nói, nói hắn như vậy đột phá thần cảnh. Cái Cửu Tiên đầu nói, như là dạng này. "Vậy là tốt rồi." Bạch Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo. Làm phong thánh chi chiến vừa qua, ta liền đi tọa lòng nguyên tìm hắn." Kiến Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt dáng vẻ hưng phấn, cái cựu tiên tốc giọng nói, "Kỳ thực Bách Lý thúc thúc không muốn ngươi đi tìm hắn. Vì sao? Vì cái gì?" Bách Lý Trạch khó hiểu nói. Cái cựu tiên thở dài nói, "Đại thiện giáo là rõ ràng muốn cầm tù cha ngươi, coi như ngươi tu luyện ra thất bảo lưu ly lự, cũng chưa chắc có thể chặt đứt phù đồ đạo liền, coi như ngươi may mắn chặt đứt lại như thế nào, đến lúc đó đại giáo tất nhiên sẽ có giáo chủ cấp tu sĩ khác buông xuống, nói không chừng không chỉ có sẽ không ra cha ngươi, còn phải đem ngươi góp đi vào." Cái cựu tiên lo lắng không phải là không có đạo lý. Bạch Lý Trạch cũng biết, đại thiện giáo tất nhiên không tiếc vốn gốc, dùng tám đầu phù đồ đạo liên, cầm tù Liêu Bạch Lý tỷ, tự nhiên có lưu hậu chiêu. Có thể Bạch Lý Trạch tính tình chấp nhất, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, liền không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, đại thiện giáo có cái gì lợi hại. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, âm thầm cắn răng nói, chờ ta đốt lên thần hỏa, liền trực tiếp sát tiến Tỏa Long Nguyên. Ai, đã ngơi khăng khăng như thế, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Dừng một chút, cái cựu tiên tử trong động thiên lấy ra một khối mộ bia hình thạch. Đây là. Bạch Lý Trạch tại thạch bia bên trên cảm ứng được bia mộ khí tức. Xem ra ngọc thạch này chắc có lai lực lớn. Bộ Thiên Huyền Công chỉ là thừa quyền, quyền hạ tại noi theo người xưa núi. Cái cựu tiên đạo. Bộ Thiên Huyền Công, không nghĩ tới linh thần tộc thật là có môn này huyền công. Xem ra lão cha đều sớm biết mình thể nội có Bộ Thiên pháp văn. Bạch Lý chạch sở lên khối ngọc thạch kia, vội vàng thôi động lên Bộ Thiên pháp văn. Lập tức, toàn bộ ngọc thạch lập loè ngân quang, phía trên xuất hiện rất nhiều hoa văn. Những hoa văn kia chính là thần lực sen lẫn mà thành, cũng chính là Bộ Công quy tắc vận hành. Đó là cái gì? Hôn Nguyên Tiên một mặt kinh hai nói. Thượng như là một môn tuyệt thế công. Nắp tọa Phật cũng là gương mặt kinh ngạc, đây tuyệt đối là Huyền công khí tức. Theo Bạch Lý Trạch thể nội bổ thiên pháp văn thôi động, Bạch Lý Trạch lòng bàn tay ra hiện Liêu nhất từng đạo chưởng ấn. Hư Thiên Đại thủ ấn. Đây là một môn bắt đại thủ ấn, cũng là siêu việt đại đạo thần thông tồn tại. Tỷ như Nuốt Tiên thần thông, nó cực hạn chính là thôn thiên đại thủ ấn, một trường xuống, có thể đem ngàn giảm đại địa ép thành phân vụn. Bất luận cái gì thần thông, tu luyện tới cực hạn cũng có thể diễn sinh ra loại này đại thủ ấn. đại thủ ấn chỉ có thể coi là dấu tay nhỏ, là bổ đại thủ ấn bản đơn giản hóa. Chân chính bổ đại thủ ấn ngay cả trời cũng có thể bổ, đó là lợi hại nào? Bạch Lý Trạch hai tay kết ấn, thôi động lên Bộ Thiên Pháp Văn, lập tức một cái ngân sắc thủ ấn xẹt qua hư không. Rang rắc. Cực lớn ngân sắc cự thủ trực tiếp đâm vào hư không, đột nhiên kéo một phát, trực tiếp đem một đạo tàn niệm kéo ra ngoài. Trong hư không thế nhưng là có không ít tàn niệm, ảo nghiệm, Bạch Lý Trạch trở tay kéo một phát, chỉ thấy vô số cương phong rơi xuống. Thật mạnh nha, đoán chừng theo ta Hỗn Độn tộc Hỗn Độn đại thủ ấn là một cấp bậc. Hỗn Nguyên Thiên kinh ngạc nói, nhưng lại rất quỷ theo ta cùng kỳ tộc bay trên trời đại thủ ấn cũng có liều mạng, chỉ tiếc môn kia đại thủ chỉ có nhóm lựa thần hỏa tu sĩ mới có thể tu luyện. Cung Kim một mặt tịch mịch đạo Á Thu gật đầu nói: "Đúng nha, còn có ta tộc Cửu Tiếp Đại thủ ấn. Tứ đại thần đạo ma tộc bên trong là thuộc vệ ma tộc Ma Thiên Đại thủ ấn bá đạo nhất." Nắp Thọ Phật cũng là gật đầu phụ họa nói: "Vừa nhắc tới Ma Thiên Đại thủ ấn, hôn Nguyên Tiên bọn người là gương mặt kiêm kỳ, tựa hồ không muốn nói thêm." Nhưng vào lúc này, một thân ảnh rơi xuống xuống, chờ Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lúc, lại là trường cung nước Trôi. Lúc này trường cung nước Trôi cực kỳ chật vật, bộ ngực hắn giống như là bị người đâm xuyên qua, toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh gãy. Trưởng cung nước Trôi: "Bạch Lý Trạch vội vàng bay đi, quan tâm nói: "Là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này?" 634 chương 633, tìm hai vạ huyết phi vũ. Trường cung nước trôi tu vi không kém, theo lý thuyết sẽ không như thế bị thảm. Bách Lý Trạch kiểm tra một chút trường cung nước trôi thương thế, phát hiện lồng ngực của hắn đều bị đánh xuyên, giống như là kiếm thương. Nhìn một chút kiếm kia thương, bạch lý Trạch mày nhíu lại đến cùng một chỗ, không vì cái gì khác, bởi vì này kiếm khí thật sự là quá quái thuộc. Là nắp 18, không nghĩ tới vậy mà lại là của hắn khí tức. Bất quá Bách lý Trạch cũng không có chỉ định dành, vì cái gì cũng là không muốn gây nên nắp 18 chú ý của. Bất kể có phải hay không là nắp 18, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Ngươi huynh đệ ta giả, tất phải giết. Là Ma Châu cùng Huyết Châu Nhân, bọn hắn nghe nói ta từng đã cứu người, cho nên mới đối với ta triển khai vây giết. Trường Cung Nước Trôi khổ tâm cười nói, không chỉ có là ta, liền toàn bộ Nam Hoang Tu sĩ đô bị trọng thương. Cái gì? Ma Châu, Huyết Châu? Bách Lý Trạch lông mày nương lại, khó hiểu nói, có vẻ như ta theo bọn hắn không có nhà. Trường Cung Nước Trôi nhận đạo, cái này tựa như là Hoang Châu ý tứ, lần này Hoang Châu đẩy ra ứng cử viên gọi là Chiến Tịch Diệt, là một cái hung tàn người, hắn một lòng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Chiến Tịch Diệt? Bạch Lý Trạch trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn là chiến tổng nhân? Đã nhiều năm như vậy, chiến tộc cũng chia là mấy cái chi mạch. Ngoại trừ Thạch lão hổ nhất mạch kia bên ngoài, còn có Chiến thị một mạch, Thác Bạt thị một mạch. Chiến Tịch Diệt, thật là phách lối tên nha. Ngươi cùng Chiến Tịch Diệt giao thủ qua sao? Bạch Lý trách trầm ngâm một hồi đạo. Trường cung nước trôi thở dài nói, ta đây cánh tay chính là hắn một trưởng gỗ cắt, hắn rất mạnh, hẳn là cùng Ngạo Liệt là một cấp bậc, ngoại trừ Chiến Tịch Diệt bên ngoài, còn có mấy vị không kém hơn bọn họ tu sĩ, trong đó có một cái gọi là Dược Linh Tiên, nghe nói là nhân, thuốc quốc bởi vì ngươi mất, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Không có việc gì, chỉ bằng một cái chế tộc, yêu tộc, làm sao là của ta đối thủ." Bạch Lý Trạch phất tay một cái nói. Trường công nước Trôi Trắng liếc Bạch Lý Trạch một cái nói, "Còn không hết, ngươi thế nhưng là phá Nam Hoang 10 Thánh quốc, những cái này cổ quốc vẫn lấy làm hổ thẹn, ngươi đều sớm bị Hoang Châu liệt vào danh sách đen, còn đập vào thủ vị, bọn hắn đang tại bốn phía tìm ngươi, dự định đưa ngươi xử lý." "Ta đi, không có khoa trương như vậy chứ." Bạch Lý Trạch có chút khẩn trương, thử dò xét nói, "Ngươi không phải là nghe lầm tên a? Có phải hay không là Hôn Nguyên Tiên?" Phốc. Hôn Thiên một ngụm lao huyết phun ra, chỉ vào Bạch Lý Trạch cái môi mắng, "Ngươi xấu. Ngươi đừng nói mò, Bạch Lý Trạch cùng hôn Nguyên ngày âm đọc kém hơn quá nhiều, làm sao có thể nghe lầm đâu. Cái kia sáu. Vậy khẳng định là nắp Phật Phật, hắn nhất định là nhìn chiến tịch diệt con dâu tắm rửa. Bạch Lý Trạch lần nữa bổ đạo đạo, ta muốn giết ngươi. Mỗi lần Bạch Lý Trạch nhất nhất lên nhìn lén tắm rửa, hôn Nguyên Thiên sẽ mất khống chế, ngươi nha, ra hỏa này chính là điện hình tỷ không nha. Không để ý đến ở một bên bùa giỡn hôn Nguyên Thiên cùng nắp thọ Phật Phật, Bạch Trạch đứng lên, ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa. Bạch Trạch kiên định một cái tín niệm, mặc kệ phía trước là cái gì, hắn đều muốn cắn răng kiên trì. Phong Thánh chi chiến Nói thật, Bạch Lý Trạch căn bản vốn không biết phong thánh chi chiến là cái gì. Lần này sở dĩ tham gia phong thánh chi chiến, cũng là nghĩ gộp đủ thất bảo lưu ly lửa. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch đã gọp đủ thất bảo lưu ly lửa, hắn hoàn toàn có thể chọn rời đi. Nhưng hắn không thể, đã có người khiếu bản, Bạch Lý Trạch tự nhiên không thể lùi bước. Lưu manh, người muốn thương tiếp nhân ra. Liền tại Bạch Lý Trạch thời điểm, sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm không hài hòa. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Tiên cởi tại nắp thọ Phật trên thân, hai tay đè lại nắp thọ Phật cổ tay. Tư thế kia, biểu tình kia, thấy cùng kỳ cùng ác thú đều say. Không nghĩ tới đại ca yêu thích rộng như vậy hiện. Cung kỳ ta tu liếc nhau một cái đạo. Hệ hè. Hỗn Nguyên Tiên can mửa vài tiếng, vội vàng bông ra nắp chọ Phật. "Hôn thí chủ, đến đây đi, ta không như địa ngục, ai như địa ngục." Nắp thọ Phật vô lại nằm trên mặt đất, một bên bên cạnh tều to đạo. Hỗn Nguyên Tiên khẽ miệng co quắp xúc rồi một lần, thở phì phò trứng nắp chọ Phật một mắt. Đùa giỡn hoàn tất phía sau, Bạch Lý Trạch nhất người đi đường liền hướng phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, Bạch Lý Trạch cùng Trường Nước Trôi hàn huyên rất nhiều, hắn phát hiện Trường Cung Nước Trôi cũng không muốn cho thấy nhìn lạnh như vậy băng băng. "Ngươi nghe nói qua thủ hộ giả sao?" Dừng một chút, Trường Cung Nước Trôi quay đầu vấn đạo. "Thủ hộ giả?" Bát Lý chậc nhất khuôn mặt mệ hoặc, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua." Nạp Phật Phật, Hỗn Nguyên Tiên bọn người là một mặt mệ hoặc, đây vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được thủ hộ giả ba chữ. "Bán tên, thủ hộ giả là cái gì?" Nghe rất cao thượng nha. Hôn Nguyên Tiên một mặt muốn ăn đòn đạo. "Hỗn Nguyên Tiên, có tin ta hay không một tiên bắn thủ lỗ, đều địa tờ của ngươi, tuyệt đối để cho ngươi sánh khoẻ phi thiên." Trường cung nước trôi trừng Hỗn Nguyên Tiên một mắt, hừ hừ nói, "Đừng quá khách khí, nơi này cũng không phải là các ngươi Ma Châu, huống ngươi hỗn tộc tại ma Châu cũng không bao lớn thế lực." Người sáu Hôn Nguyên Thiên một mặt xấu hổ giận dữ, nhưng lại không dám cùng trưởng cung nước trôi động thủ, không thể làm gì khác hơn là thoái lui đến một lần. Không có cách nào nha, Bách Lý Trạch đem cái tia nước trôi tiến cho trường cung nước trôi, lại thêm bị ật thai trấn tộc thần cung nước trôi cùng, trường cung nước trôi thực lực đã vô hạn tới gần giao liệt, coi như đối đầu giao liệt, cũng không bị thua. Kỳ thực mỗi một cái thế giới đều có thủ hộ giả, chúng ta thần đạo giới cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, trường cung nước trôi nói, đối với chúa tể giả tới nói, bọn hắn năm trong tay thế giới có lớn có nhỏ, được xưng là đại thiên thế giới cùng với tiểu thiên thế giới. Trưởng cung nước trôi lại nói, Bất kể là đại thiên thế giới vẫn là tiểu thiên thế giới, đều có thuộc về bọn hắn thủ hộ giả. Kỳ thực chúa tể cũng có phân chia mạnh yếu, giống kiếm đạo giới, vĩnh đạo giới trở, bọn chúng chỉ là một chút tiểu thiên thế giới, căn bản không cách nào cùng u minh giới, âm dương giới cùng với ngũ hành giới trở so sánh. Thủ hộ giả là giới chủ sao? Nắp chín tiên vấn đạo. Giới chủ, hắn nhưng là gần với chúa tể tồn dư, bọn hắn có kinh khủng chiến lực, thậm chí có chút giới chủ cùng chúa tể đều có sức đánh một trận. Không phải? Trường cung nước trôi lắc đầu nói, giới chủ là giới chủ, thủ hộ giả là cùng chúa tể ngang bằng tồn tại, đồng dạng không như thế chỉ có chờ đến chúa tể vẫn là lúc bọn hắn mới có thể hy thế, nếu như thủ hộ giả bị diệt, như vậy thế giới này liền sẽ băng nát. A. Bạch Lý Trạch cũng là sửng sở, vấn đạo, cái kia thần đạo giới thủ hộ giả là ai? Nghe trường cung nước trôi tiểu nói này, Bạch Lý Trạch trong nháy mắt nghĩ tới thần đạo giới. Không biết, nhưng nó hẳn là còn sống. Trường cung nước trôi trên mặt nhiều hơn một xóa lo nghĩ, trầm giọng nói, nếu như na vị thủ bảo hộ liền chết đi, như vậy thần đạo giới liền sẽ băng nát. Thủ hộ giả. Bạch Lý Trạch nhất mặt sầu lo, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng na vị thủ bảo hộ giả còn sống, vạn nhất chết toàn bộ thần đạo giới cũng sẽ bị giật đi, mà thần đạo giới vạn thế khí vận, tài nguyên tu luyện chờ cũng sẽ bị thế giới khác chiếm đoạn. Cho đến lúc đó, một chút tiểu thiên thế giới liền sẽ tấn thăng làm đại thiên thế giới. Thật hy vọng na vị thủ bảo hộ giả không muốn sớm như vậy chết. Nhưng nó hẳn là cùng các người linh thần tộc có liên quan. Trường cung nước trôi trầm ngâm một hồi đạo. Linh thần tộc? Không thể nào. Bạch Lý trạch nhất khuôn mặt không tin nói, người gặp qua kém như vậy thủ hộ giả sao? Các ngươi linh thần tộc là thủ hộ giả chỉ định thần tộc, bằng không các ngươi linh thần tộc cũng sẽ không như vậy biến thái, chỉ cần chờ tại nơi theo người sườn úi, cơ hội không cần tu luyện liền có thể bước vào linh thần cảnh, trở thành chân thần. Trường cung nước trôi một mặt cực kỳ hâm mộ đạo, từ xưa bên ngoài còn không có cái nào thần tộc sẽ có các ngươi linh thần tộc đi tiên. Trải qua trưởng cung nước trôi kiệu nói này, Bạch Lý Trạch cũng là sửng sợ. Trưởng cung nước trôi nói cũng không phải không có đạo lý, xem ra linh thần tộc cũng không muốn cho thấy nhìn đơn giản như vậy. Trước kia linh thần tộc không thể không lui giữ thần đạo giới, có lẽ liền cùng na vị thủ bảo hộ giả có liên quan. Thủ hộ giả sẽ là ai chứ? Không phải là Thạch thần cái kia thô bị gia hỏa? Cho nên ngươi phải cẩn thận, bọn hắn sợ dĩ không giết Bạch Lý thì, cũng là nghĩ tìm được thủ hộ giả tung tích. Trưởng cung nước trôi lo lắng nói, ngươi những tộc nhân kia hư không tiêu thất, hẳn là liền cùng na vị thủ bảo hộ giả có liên quan. Quả nhiên, xem ra Thạch thần thật có khả năng là thủ hộ giả. Chẳng thể trách muốn cầm tù Lao cha, nguyên lai là bức Thạch thần hiện thân. Cũng là, toàn bộ thần đạo giới, có vẻ như cũng chỉ có chính mình cùng Lao cha người đến là linh thần tộc người. Ai, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết đạo Thạch thần đi nơi nào. Đúng lúc này, một cái phía sau lưng mọc ra huyết sắc cánh tu sĩ bay đi. Tại Trạch phía trước lại, ngẩng đầu nhìn lại, tu sĩ kia cả người vòng quanh mang. Phía sau hắn cánh chim rất mỏng, giống như vết cánh Ha ha, trưởng cung nước trôi, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Lúc này, Hoang Châu Thiên Tài huyết Phi Vũ rơi xuống liễu địa bên trên, hắn quấn tay, quét mắt một vòng, cười như điên nói, như thế nào? Tìm như thế mấy cái rác rưởi giúp đỡ. Hôn Nguyệt Thiên, quá yếu, cùng kỳ, cực kỳ yếu đất, á thú, yếu thành tản bã, nắp trọng Phật. yếu đến làm cho người chảy nước mắt trình độ. Huyết Phi Vũ một mặt kinh bỉ, cuối cùng nhìn về phía Nắp Chí Tiên, trước mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói, ngươi thật giống như gọi Nắp Chí Tiên là lỗ huyền nữ nhân a. Chậc chậc, hẹn hạ vô sỉ không nghĩ tới còn có thể tìm được như thế dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Hôn Nguyên Tiên bọn người là gương mặt phẫn nộ, đây cũng quá mẹ hắn khoa trương. Liên Nấp Phật Phật cũng là gương mặt phẫn uất, khí đạo, tiểu nhân, làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ta yếu đến làm cho người chảy nước mắt trình độ? Đừng nóng độ nha, vậy không còn có so người yếu hơn đi. Nói huyết phi Vũ chỉ chỉ bách lý trạch, một mặt đồng tính nói, tiểu tử này đã yếu ta đều muốn đầu dập xuống đất, cặn bã nha, như thế mảnh vụ người, cũng không cần tới trí tôn thần điện mất mặt xấu hổ. Nghe huyết phi Vũ tiểu nói này, Phật, Hỗn Nguyên Tiên bọn người cũng có chút bình thường trở lại. Ha ha Không ý tới còn có so với ta yếu hơn người. Nắp tọa Phật nhịn không được bật cười. Có thể Bách Lý Trạch mặt mơ triệt để lên lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Huyết Phi Vũ đạo, lăn xuống đi làm ta tọa kỵ. Cái gì? Tự tìm cái chết. Huyết Phi Vũ mắt bốc huyết quang, hắn lao nhanh vào tới, hai tay kết lên đại thủ ấn, phẫn nộ quát, "Huyết linh đại thủ ấn." Lập tức, hai cái to lớn dấu tay huyết sắc rơi xuống, dự định tương Bách Lý Trạch đánh thành bột tiện. Vẫn là yên tâm làm ta tọa kỵ Lý Trạch sau lưng hắc động hiện, hình thành nhất cái vòng xoáy màu đen, đem Huyết linh đại thủ ấn tốt vệ. Ba. Lý Trạch nhấc ngón đuột tới trực tiếp đem Huyết Phi Vũ kéo đến Liễu Địa bên trên. Giá mắng lao tử là Cát Bá. Bách Lý Trạch nắm lên Huyết Phi Vũ cổ, chính là một trận đánh cho tên người, đánh Huyết Phi Vũ ngao ngào, ngào trừ hiếu. 635 chương 634, vạn vật trấn một thương. Chiến tử diệt, Hoàng Châu chiến tộc chuyên nhân, cũng là lần này Hoang Châu phái ra đại biểu. Ngoại trừ chiến tịch diệt bên ngoài, còn có dược linh tiên. Có chuyện muốn nói, dược linh tiên là một loại thần dược biến hình, không có ai biết hắn bản tôn là cái gì, nhưng tuyệt đối là một loại hiếm thấy thần dược. Dọc theo đường đi lao nhanh, Hôn Nguyên Thiên mấy cái lên Huyết Phi Vũ, gương mặt trường cùng. Còn đem huyết phi vũ sau lưng Lồng Vũ cho rút sạch sành sanh. Huyết phi vũ âm thanh có chút khàn hẳn, cả giận nói: "Hôn Nguyên Thiên, ngươi không thể đối với ta như vậy." Ngâm miệng. Hôn Nguyên Thiên một đấm đập tới, cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi đủ điền của nhà, không phải liền là tu luyện huyết linh đại thủ ấn đi, sao? Còn ngại lao tử có yếu? Tìm hai vợ đi không phải? Chúng ta thế nhưng là tối cường tổ hợp, chó má gì chiến tịch diện, còn không phải chỉ có bị diện phần." Cùng Kỳ cũng là gương mặt kinh bỉ, hắn tựa nhìn thấy chiến diệt, gối bọn hắn trước mắt cầu tha thứ. Huyết vũ không dám nói thêm cái gì, chính khỏi lại bị đánh cho tên người. Những người này cũng là chút nhân vật hung ác, ra tay không lưu tình chút nào. Cuối cùng, tại trong một cánh đồng hoang vu, Bạch Lý Trạch gặp được rậm rạp chằng chịt tu sĩ. Trên không một thiếu niên, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, đang cùng một người tu sĩ chiến giết. Thiếu niên kia mỗi một lần vùng lên Phương Thiên Hỏa Kích, đều sẽ có lấy vô tận hư không bị xé nứt. Mạnh mẽ cương phong biến thành từng đạo con trảm, hướng xuống đất đánh tới. Một chút phản ứng chậm tu sĩ, trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vỡ. Húng. Lệnh Hồ dần chợt quát một tiếng, nhìn chăm chú Kim Mất Diệt, cười lạnh nói, không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể theo ta liệu mạng pháp. Hừ. Cầm người những người này tự cho là xuất thân cao quý, nhưng gặp gỡ ta Kim Bất Diệt, cũng chỉ có bị ngược phần. Kim Bất Diệt sau lưng lập lòe kim sắc cánh xương, toàn thân lập lòe kim mang, không nghĩ tới Kim Bất Diệt nhục thân cũng đạt tới thân thể có thể là trong truyền thuyết côn bằng kim thân. Xem ra Kim Bất Diệt trong cơ thể côn bằng huyết hồn đã triệt để đã thức tỉnh. Haha, ha. Kim Bất Diệt, chỉ bằng ngươi cùng Ma Lục Đạo căn bản không ngăn cản được chúng ta. Lệnh Hồ dần chỉ chỉ cách đó không xa huyết ẩm, cười như điên nói, "Chư vị, chắc hẳn các hẳn phải biết, máu kia trong đầm có một bộ đại đế di hải, vô cùng có khả năng chính là hư vô đại đế, nếu như có thể đem hắn sinh, Nói không chừng chúng ta liền có thể bốn diệt đi toàn bộ thần đạo giới, đến lúc đó chỉ cần tìm được thần đạo giới thủ hộ giả, đem hắn diện sát đi, cái gì thần ma của mộ cũng chỉ có tan ra phần. Mọi người đều biết, thần đạo giới là dựa vào vị kia thủ hộ giả chống đỡ lấy, nếu như thủ hộ giả ý tứ, thế giới này liền sẽ băng liệt. Lệnh Hồ dần âm thanh khô cùng, chỉ vào Kim Bất Diệt chờ tu sĩ nói, lấy huyết dưỡng huyết, những thứ này hèn mọn thần đạo giới tu sĩ, thì không nên sống trên cõi đời này, thân là tội huyết hầu duệ, máu của hắn thế nhưng là tốt nhất thần liệu, tuyệt đối có thể nhường vô đại đế gi mau chóng khôi phục. Rõ ràng, Lệnh Hồ dần đã cùng ngao liệt liên thủ, Ngao Liệt vô cùng có khả năng chính là Hư Vô Đại Đế hậu duệ, chẳng thể trách Ngao Liệt vẫn muốn khôi phục tiên tổ. Đại Đế nha, Hư Vô Đại Đế tuyệt đối là một cái chiến lực cực mạnh đại đế, hắn tồn tại cần phải so Hoàng Nguyên Đại Đế, thân huyết đại đế phải sớm nhiều lắm. Bạch Lý chậc liếc qua ao máu kia, thấy máu trong ao có một bộ huyết sắc khô lâu. Khô lâu kia toàn thân quấn lấy sớm đã dị sét thần liên, cái kia thần liên hẳn là một loại giáp cẩm. Chẳng thể trách Ngao Liệt lấy được thần kiếm, là muốn chạm Tại không có kiếm dưới tình huống, Ngao Liệt không thể làm gì khác hơn là lợi dụng nguyên thủy nhất phương pháp, lợi dụng tội khôi phục Hư Vô Đại Đế di hài. Có lẽ đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Nguyên bản cái kia trong hồ là không có có tội máu, nhưng những ngày năm qua, Ngao Liệt cơ hồ mỗi lần đều sẽ bày ra đổ sát, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại trong tay hắn, trở thành khôi phục hư vô đại đế thần liêu. Lệnh Hồ dần, ngươi quá tự cho là đúng. Kim bất diệt trên thân chiến y phiêu động, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Ngao Liệt chờ tu sĩ, trầm giọng nói, chúng sinh bình đẳng, ngươi không có quyền quyết định người khác sinh tử, liền xem như chúa tể, cũng không thể tùy tiện xử tử người nào đó. Ngươi tơ, khôn sống mong chết, từ xưa như thế, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta cũng chỉ đánh các ngươi. Lệnh Hồ Trần một tiếng thú hống. Trong tay chiến kích bay đi, một đầu đâm vào liễu địa thực chất. Ầm ầm. Vô số cương phong đột lên, hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, quần quần khí kình tán đi, trực tiếp đem một chút thần đạo giới tu sĩ cho tắc cổ. Quá mạnh mẽ. Thần đạo giới là một đời không bằng một đời, cho dù là tại Đông Châu, có thể cùng lệnh hồ dần so sánh cũng là lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ Kim Bất Diệt, Ma Lục Đạo cùng với số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ không có người có thể đỡ nổi lệnh hồ dần yêu đi. Tiểu yêu đế lệnh hồ dần, hắn đến từ vực ngoại đại yêu thần đỉnh. Trời sinh quý tộc, nắm giữ một đôi hoàng kim đồng, có thể xem thấu hết thảy công kích, là một cái khó dây dưa nhân vật, đại yêu thần đỉnh, đây chính là có thiên thần toát chớn, cũng không biết tôn này thiên thần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không kém. Lệnh Hồ dần phi thân vọt lên, cánh tay tản ra vậy màu vàng kim, tiện tay bắt được chiến kích một mặt, một phen quét ngang, chỉ thấy mấy chục cái tu sĩ bị tắc cổ. Lệnh Hồ dần, người quá làm càn. Lúc này, Ma Lục đạo động, trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi xoay quánh chuyển, trực tiếp ngăn trở Lệnh dần Cùng lúc đó, kim đại chiến kích không đánh xuống, nhức mắt mang tràn ra, nhiễm khắp cả toàn bộ bầu trời. Ma Lục đạo lấy nhiều khi đi. Lúc này, Ngao Liệt động, hắn tay không tất sát, một quyền đập về phía Ma Lục Đạo, kinh khủng quyền uy đánh tới, trực tiếp đem Ma Lục Đạo đánh bay. Lệnh Hồ dần tối đầu liếc mắt nhìn chiến tịch diệt, dược linh tiên chờ tu sĩ, trầm giọng nói, chiến tịch diệt, còn không mau độc thủ, giết hai cái này phế vật, tiếp đó chuẩn bị khôi phục hư vô đại đế. Lệnh Hồ dần, ta chiến tộc cùng ngươi đại yêu thần đỉnh chỉ là quan hệ hợp tác. Chiến tịch diệt cười tại một đầu kim lân trên lưng hổ, hắn đầu nhìn một mắt không dân, nói, ngươi yêu không phải năng đi, như thế nào? Liên hai cái tiểu thổ dân đều giết không được. Không cần châm chọc khiêu khích, có gan ngươi tới giết. Lệnh hồ dần mặc dù khí, nhưng là không thật nhiều nói cái gì. Kim bất diệt thực sự rất khó đối phó, lệnh hồ dần chính xác ý thức được. Nhất là kim bất diệt trong cơ thể vết hồn, dường như là càng chiến càng hăng, liền lệnh hồ dần có chút bỡ ngỡ, có chút không tự tin. Ngập trời chiến ý chuyển đến, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ Hoang Nguyên. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ vây giết đi qua, số đông cũng là vượt ngoại tu sĩ. Trong đó lấy Hoang Châu, Đại yêu thần đỉnh cùng với đại giáo thực lực tối cường. Bây giờ, các đại tiên thế giới tu sĩ rất ít, đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Đoán chừng đến cuối cùng mới ra đến. Dù sao mảnh không gian này đã không chịu nổi, đoán chừng những đệ tử kia đều bị triệu trở về. Tỷ Như nói thái ất, hắn liền bị âm dương giới cho cương ép triệu trở về. Lần sau gặp nhau lúc, vô cùng có khả năng muốn sử dụng bạo lực. Chiến tịch viết, đương cố quá giết hai cái này tiểu tử lại nói. Lúc này, Dược Linh Tiên mở miệng, dưới chân hắn đạp một đầu thanh dao long, cái kia thanh dao long rất giống thanh mục dao, là thanh long đấu thể. Thật sự không hổ thần cổ cựu đại gia tộc một trong dược tộc, liền loại dị thú này cũng có thể hạ phục. Cũng tốt. Cuối cùng, chiến tịch diệt ra tay rồi, hắn khẽ vươn tay, trên không liền có thêm một cây trường thương màu đỏ ngọn. Thanh trưởng thương kia chừng cỡ thùng nước, giống như đại điện cây cột một dạng, đầu thương càng là vô cùng sắp bén. Tại nơi đầu thương xẹt qua hư không thời điểm, chỉ thấy hư không giá hiện liêu nhất đoàn sóng máu. Cuồn cuộn sóng máu dữ mạnh lao tới, rất nhanh liền hưu Tu sĩ bị sát khí cắn nát thần hồn. Thần Minh Nha, Hôn Nguyên Tiên sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Thừa dịp chiến tịch diệt còn chưa phát hiện chúng ta, chúng ta vẫn là quay người rời đi a. Đúng nha. Cùng Kỳ cũng là liên tục phụ hòa nói, các ngươi là không biết, chiến tịch diện trong tay chiến thương là một kiện cấm kỵ thần minh đã từng từng chấn áp một phương chốn tệ, nghe đồn là trèo chống u minh giới địa ngục một cây trụ, sau đó bị chiến tộc đời thứ nhất tiên tổ đã được, liền luyện chế ra cái này chiến thương, đồng thời đặt tên là Vạn Tượng Chấn Ngục Thương, có thể huyền hóa ra Vạn Vận Sâm La, là một kiện cực kỳ cường đại đại sát khí. Vạn Tượng Chấn Ngục Thương, chỉ thấy hắn huyết mang thông thiên, tại nó quanh thân còn lượn lờ vô số oan hồn. Chắc hẳn những cái kia oan hồn cũng là bị Vạn Tượng Chấn Ngục Thương giết chết. Đầu thương càng là quỷ dị, dường như là dùng cốt rèn luyện đi ra ngoài. tịch diệt vũ động chiến thương thời điểm, mũi thương quanh giá hiện đầu. Đầu kia xương đỉnh đầu có thể là một vị chúa Ha ha ha, các ngươi những con kiến hôi này, có thể chết ở ta vạn tượng trấn ngục thương hạ, cũng coi như là không có ruộng phí sống. Chiến tịch diệt giống như hình người hung thú một dạng, ngón tay giải thường, mồm phen ban phá, liền có vô số tu sĩ bị giết. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất, nguyên bản còn tại vây xem tu sĩ, cũng đều hướng nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là đã muộn. Dược linh tiên vung tay lên, chỉ thấy vô số bột phấn bay xuống, phàm la hút vào những cái kia bột tu sĩ, đều ý thức vận đủ, giống như là bị mất hồn phách mờ Nhanh thở, đây là dược độc tán, có thể nhường tu sĩ tạm thời mất đi ý thức. Nắp Phật vội vàng bưng kín cái mũi. Phản sợ nói: "Đáng chết." Bạch Lý Trạch hơi hơi cao mày nói: "Cái này chiến tịch diện thật sự là quá kiêu ngạo, đơn giản không đem người là người." "Rút lui a, ta vẫn là rút lui a." Hôn Nguyên trời dáng lên chống lui quân, liền muốn hướng về sau triệt hồi. "Hôn Nguyên Thiên, Người nếu dám rút lui, ta liền đi của ngươi tỉ." Bạch Lý Trạch trực tiếp ném ra đòn sát thủ, uy hiếp nói: "Phốc." Hôn Nguyên Thiên một ngụm lao huyết phun ra, trừng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, lại hậm hực thối lui đến một lần. "Ta đi xử lý chiến tịch diện, mấy người các ngươi bắt lấy lệnh hộ dẫn, chó má gì tiểu yêu đế, thực sự là cuồng vọng." Bạch Trạch phân phó một tiếng nói: Vậy ta thì sao? Đời thứ nhất Vệ Nguyệt yêu lang cũng là lung lay muốn thử bộ dáng. Ngươi, thực lực quá yếu, vẫn là lưu lại bảo vệ ngươi chủ nhân a." Bạch Lý Trạch trực tiếp dội lên nước lạnh, hừ hừ nói. Đời thứ nhất Vệ Nguyệt yêu lang Pha Letannat có lòng, đây cũng quá đả kích người. Hứ. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, tay cầm thần khắc kiếm, đang một tiếng, ngăn cản vạn tượng trấn ngủ tương. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, chiến tịch diệt cùng Bạch Lý Trạch cùng nhau đã rơi vào trong hồ sâu. Lúc này, chỗ Hưu Tu sĩ đều trợn tròn mắt, người kia rốt cuộc là ai, chỉ là một kiếm liền ngăn cản vạn tượng trấn ngủ tương. là người nào? Chiến tịch diệt cũng là sắc mặt đại biến, cảnh giới ngang hàng bên trong, có thể chống đỡ được hắn một thương tu sĩ chính xác không nhiều. Bạch Lý Trạch, kinh khủng long phiếu chuyển ra, chỉ kiến nhất con thiên long lấy khí kình hình thức bay ra, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Hoang Nguyên. Là hắn, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch sẽ cứu chúng ta. Thật mạnh nha, liên chiến tịch diệt đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng nha, Bạch Lý Trạch tùy tiện một kiếm liền có thể chém dụng chiến tịch diệt. Tại Bạch Lý Trạch thiên long bắt âm dưới sự kích thích, những tu sĩ kia hồi lại, lao nhanh hướng phía trước chạy trốn mà đi. 636 chương 635, Hóa huyết đại sát thuật. Chiến tịch Diệt đưa tay đem cái kia cán chiến thương thu hồi lại, chỉ thấy vô số huyết khí phun trào, bao phủ vùng hư không này. Vạn vật chấn ngục thương quét ngang một mảnh, liền có rất nhiều tu sĩ bị giết chết. Tại chiến tịch Diệt trong lòng, không có lòng thương hại, có chỉ là khôn sống mông chết. Chiến tịch Diệt quan sát một chút Bạch Lý Trạch, trong lòng cũng là thầm kinh hãi, nói thật, tại hắn hạ giới đến nay, Bạch Lý Trạch vẫn là thứ nhất có thể chống đỡ được hắn một cái người. Ngươi chính là Bạch Lý Trạch? Chiến tịch Diệt mang theo nghi vấn, ngẩng đầu nhìn Bạch Lý Trạch nói. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Không tệ, ta liền là Bạch Trạch, cũng là ngươi nghĩ người truy sát, đáng tiếc là, ngươi phái tới người quá rất rươi." căn bạn không phải đối thủ của ta, phải không?" Chiến Tịch Diệt liếc mắt nhìn giống như giống như chó chết vậy huyết Phi Vũ, nghiêm trọng không có thông cảm, có chỉ là khinh thường, chỉ là sát lục. Chiến Tịch Diệt là cảm tính, hán việc đã quyết định tình, mặc kệ đúng sai, đều nhất định phải hoàn thành. Bây giờ, cơ hồ chỗ hưu Tu Sĩ đều ngừng chiến đấu, mà là ngẩn đầu nhìn về phía Liêu Bạch lý Trạch. Thần Khốc Kiếm. Bây giờ, Hữu Tu Sĩ nhận ra chuôi này huyết kiếm. Thần khóc Kiếm cường đại là mọi người đều biết, những năm gần đây có rất nhiều tu sĩ đều muốn lấy được Thần Khốc Kiếm, nhưng không có người có thể đem Thần Khốc Bạt Kiếm đi ra. Đông dạng, Chiến Tịch Diệt cũng không được. Hắn khi tiến vào chí tôn thần địa lúc, trực tiếp liên bọn tới ngũ hành thần vực, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Nhưng trước mắt này cái tầm thường người, không chỉ có rút ra thần khắc kiếm, lại còn một kiếm chặn công kích của hắn. Vạn vật trấn ngục thương uy lực, chiến tịch diệt thế nhưng là biết đến, hắn từng một thương đánh chết qua một tôn chân thần, mặc dù chỉ là chân thần phàm thân, nhưng lại đủ để chứng minh hắn cường hãn. Thật không hổ là Bạch Lý Trạch, không nghi tới hắn lại có thể chống đỡ được chiến tịch diệt một thương. Đúng nha, xem ra chiến tịch diệt muốn tiêu diệt thần đạo giới thiên tài có chút độ khó nhà. Chính xác, nhưng ta cảm thấy Bạch Lý Trạch mới có thể giết chết chiến diệt. Các hộ chỗ hữu tu sĩ đều nghe nói qua Bạch Lý Trạch cường hãn, có thể nói, Bạch Lý Trạch cho tới bây giờ liền không có thua qua, thậm chí đều rất ít thủ thương. Bạch Lý Trạch, nói nhặng cũng không muốn nói nhiều, tại vực mỗi lúc, ta liền nghe Thạch lão hổ nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên có chút bản sự, nhưng còn chưa đủ để cho ta nhìn thẳng bảo. Chiến tịch diệt vẫn có chút khinh thường, trầm giọng nói, hôm nay ta liền giết ngươi, cũng tốt sát sát các ngươi thần đạo giới vi phong. Hảo, vậy thì đánh rồi mới biết, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức ngươi thực lực chân thật. Bách Lý Trạch liếc mắt nhìn chiến tích diện, trong mắt nhiều hơn một gạt bỏ ý hôn muôn tiền, nắp thọ Phật chờ tu sĩ đơn là gương mặt nghiêm trọng, bọn hắn dựa theo Bách Lý Trạch phân phó, hướng về lệnh hồ dần mà tới. Lệnh hồ dần tự xưng tiểu yêu đế, phương thiên họa kích trong tay thế nhưng là dùng thần sắt luân chế, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Chương 6 kim thân. Nắp thọ Phật chợt quát một tiếng, hai tay chộp lại, sau lưng ra hiện liêu nhất tồn kim thân. Cái kia kim thân cực mạnh, có chừng cao 6 trượng, lơ lửng hư không, đó, tới, ra phía, khắp toàn trời. Những kiếm khí kêu biến thành nhiều đóa thanh sắc hoa sen, lơ lửng tại lệnh hồ dần đình đầu. "Tiểu yêu đế, hôm nay liền để ta tới kết thúc ngươi." Hỗn Nguyên Tiên Thế, nhưng là hỗn độn tộc tu sĩ, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Tiếp lấy, cùng kỳ, ác thú trở tu sĩ xuống tới. Lệnh hồ dần sắc mặt đại biến, bất kể là ai cũng là làm cho người kiên kỵ tồn tại. "Đáng chết! Dược Linh Tiên, mau tới đây giúp một tay." Lúc này Ngao Liệt đã bị người của lấy, căn bản không phân thân nổi. Ma Lục Đạo sau lưng lục đạo hồi bản lực không tầm thường, tản động đà đạo lực, hai tay của hắn ôm ấp, tạo thành khuyên, hóa thành hắc quang tới. "Cờm Đều ngây ngốc gì đây? Lệnh Hồ Dần một thương đánh vào trượng sáu kim thân thượng, hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích, hắn tin tưởng tuyệt đối không năng thủ mềm, nếu không sẽ bị vây giết mà chết. Cùng lúc đó, cơ hội chỗ hữu tu sĩ đều vào tới. Dỗ! lần thứ nhất va chạm, Bạch Lý Trạch cùng chiến tịch diệt cùng nhau lui về sau một bước, hai chân của hắn vào liễu địa thực chất, đem mặt đất đều cho chấn trở thành nát bẫy. Nhìn dưới mặt đất nước ra khoảng cách, chiến tịch diệt cuối cùng tán thành liễu Bạch Lý Trạch thực lực. Phía trước, cho dù là Bạch Lý Trạch chặn công kích của hắn, chiến tịch diệt không có đem Bạch Lý Trạch để ở trong lòng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Vừa rồi Chiến Tịch Diệt thế nhưng là dùng năm thành lực đạo, không chút nào khoa trương mà nói, có thể chống đỡ được hắn năm thành thực lực người tuyệt đối không nhiều. Nhưng Bạch Lý chắc chắn, mặc dù hắn là mượn nhờ thần khóc kiếm uy lực, thật không hổ là trước kia chúa tể đã dùng qua thần khí, uy lực này thật đúng là mạnh. Chiến Tịch Diệt, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Lý trách sắc mặt có chút âm trầm nói, chớ quên, Nam Hoang Thế nhưng là các ngươi chiến tộc tổ địa, tính ra, ngươi nên cùng thần đạo giới tu sĩ thân cận hơn mới đúng. Chiến tịch Diệt cười lạnh nói, chết cười, chỉ bằng các ngươi những thứ này dân, cũng nghĩ theo ta Chiến Tịch Diệt đánh động. Nói thật cho ngươi ta Hôm nay ta liền là tới với ngươi, sớm tại vực ngoài lúc, ta từng hướng Thạch lao hổ cầu hôn, nhưng hắn không tức thời, giúp đỡ mặt mũi của ta, cho nên ta thể, nhất định muốn cầm lên đầu của ngươi, cũng tốt nhường Thạch lao hổ xem, hắn cái gọi là cháu rể, cũng bất quá là rất rươi. Chiến tịch diệt chính là chỗ này sao phải lối, hắn thân là Hoàng Châu đẩy ra ứng cử viên, tự nhiên có không tầm thường đứng thẳng. Đối với chiến mất đi ý kiến, Bạch Lý Trạch không dám lập bừa. Bất kể nói thế nào, chiến tịch diện cũng là chiến tộc tu sĩ, cùng Thạch lão hổ cũng là đồng tông, nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không muốn cùng hắn giao phong. Nhưng lúc này, Bạch Lý Trạch đã không xuất thủ không được, nếu như hắn không xuất thủ ngăn cản, liền sẽ Cole không thiếu tu sĩ sẽ bị hắn giết chết, sau đó dùng máu tươi của bọn hắn phục sinh hư vô đại đế. Có thể nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Bạch Lý Trạch tính tưởng, tất nhiên chiến tịch diệt còn như thế làm, nhất định là tìm được phục sinh hư vô đại đế phương pháp. Vạn vật xâm la, phá thiên một thương. Đột nhiên, chiến tịch diệt chợt quát một tiếng, trong tay hắn trường thương màu đỏ non, hóa thành một đạo huyết ảnh, đâm về Lý Trạch. Tại Vạn Vật Ngục thương đâm ra thời điểm, toàn bộ hư không đều bị bạo, sóng máu ngập trời, về bốn phía lan tràn mà đi. Thiến công chớp Bạch Lý Trạch trong tay huyết kiếm vung lên, chỉ thấy vô số lôi điện hội tụ, hình thành liêu nhất cản chiến mâu. Chiến mâu màu tím tản ra nhức mắt tự quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tê tê. Tr้อย hai lôi điện âm thanh chuyển đến, cực kỳ the thé, suýt chút nữa đem Bạch Lý Trạch mảng nhị cho đâm xuyên. Chiến thực diện, người là giết ta không được. Bạch Lý Trạch không sợ hãi chút nào, tiện tay hất lên, chỉ thấy cái kia cản chiến mâu màu tím bay ra ngoài, trực tiếp đâm tới chiến mất đi Mi Tâm. Một tiếng dọn, chiến tịch diệt thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến liêu Bạch Lý Trạch sau lưng. Đi cho đi. Chiến tịch diệt một thương đánh xuống, trực tiếp đem hư không xé rách, chỉ kiến nhất đầu màu đen khe hở hướng về bốn phía lan tràn, có chừng mấy trăm mét, dùng tốc độ cực nhanh tương bách lý trạch của lấy. Hư vô không gian. Bách lý trạch không chút khách khí đánh ra ngao liệt sát chiêu, vô số đầu khe hở lan tràn mà đi, rất nhanh liền tương chiến tịch diệt thôn vệ. Hoa Lạm, một tiếng vang dọn, cái kết hư không giống như pha lên một trận nát. Hừ, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, vậy mà lại ngao liệt hư vô không gian. Chiến tịch diệt chợt một tiếng, huyết khí trong cơ thể quần quẫn như sấm. Tại chiến tịch diệt đỉnh đầu cũng ra hiện liêu nhất đoàn huyết sắc đám mây, huyết sắc kia đám mây dần dần lan tràn tuấn về bốn phương tám hướng tán đi. Rất nhanh liền tương Bách Lý Trạch cắn nuốt mất rồi. Cẩn thận, đây là chiến tộc bí pháp hóa huyết đại sát thuật, có thể lợi dụng thể nội huyết hồn, từ đó đem thực lực tăng lên tới cực hạn, tuyệt đối không nên bị đánh trúng, nếu không sẽ bị hút khô huyết hồn. Nạp Phật Phật rõ ràng cùng chiến tộc tu sĩ đã từng quen biết. 637 chương 636, nước trôi kết quang. Chiến tịch diệt mặt coi thường, cười lạnh nói, tại vực ngoài lúc, ta thế nhưng là một mực phồng, ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chút thực lực, nhưng đối với ta tới nói, còn xa xa không đủ, sự cường đại của ta căn bản không phải ngươi có thể hình dung. Ngươi cứ đi, xem ở chiến tộc mắt mũi, ta không giễu ngươi. Bạch Lý Trạch Vũ động thần pháp kiếm, toàn thân cùng chuôi kiếm này hòa thành một thể, kiếm cương bắn ra bốn phía, giống như dao lòng. Tại Bạch Lý Trạch thôi động thần khốc kiếm thời điểm, bên hai đều chuyển đến tàn phá vừa bài hoàn thành. Đây tuyệt đối là một thanh hung kiếm, mang theo nguyên dụa hơi thở huyết kiếm, chỉ có tội huyết mới có thể chưởng khống loại này huyết kiếm, nhưng lại không phải cái nào tội huyết đều có thể chưởng khống. Chiến tịch diệt nhìn liễu Lý Trạch mắt, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, thực sự là phế lối nha. Cũng khó trách Thạch lão hổ như vậy tôn sùng ngươi, vốn là ta muốn làm cháu gái thế. Có thể lao ra hỏa kia trực tiếp cư tuyệt, thật là đáng chết. Nếu không phải là cái kia nhất mạch lão tổ còn chưa có chết, ta cần phải một thương đâm bạc hắn, nhưng đâm bạo ngươi cũng giống như vậy. Phải không? Bách Lý chậc hư một tiếng, một mặt ngưng trọng nói, đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức ngươi một chút Hóa Huyết Đại Sát Thuật. Hóa Huyết Đại Sát Thuật, chiến tộc bí pháp cấm kỵ, là một loại thiêu đốt huyết hồn bí thuật. Loại bí thuật này có thể trong nháy mắt tăng cao thực lực, tuy có tác dụng phụ, nhưng đối với chiến tịch diện tới nói, loại này tác dụng phụ vẫn là có thể tiếp nhận. Bây giờ, chỗ hữu tu sĩ đều lùi ra ngoài, liền nấp Phật chờ tu sĩ cũng đình chỉ công kích. Cái này cũng là chuyện không có cái nào, Hóa huyết đại sát thuật quá mạnh. Môn này sát thuật không chỉ có thể thiêu đốt máu của mình hồn, nếu như bị Hóa huyết đại sát thuật làm bị thương, rất có thể sẽ bị hút khô hết hồn. Cẩn thận một chút." Nắp thọ Phật một mặt lo lắng nói. Nạp Phật Phật từng cùng chiến tịch diệt giao thủ qua, nhưng hắn nhục thân cường hãn, lúc này mới chống đỡ loại kia sát thuật. Dù sao Phục Hổ Châu cùng Hoang Châu cũng không có ân oán gì, đều cũng có là từ Nam Hoàng chia ra. Ngay lúc đó chiến tịch diệt cũng không có phía dưới sát tầm. cái này cũng là Nạp Phật Phật có thể ngăn trở nguyên nhân. Nhưng bây giờ khác biệt, chiến tịch diệt động sát tâm, lại thêm có vạn vật sâm la thương, một khi Bách Lý Trạch bị đâm thương, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cái này cũng là chuyện không có cái nào. Hừ, thực sự là phế lối. Chiến tịch diệt tự nhiên biết những tu sĩ kia tại sao muốn tối lui, bởi vì bọn hắn sợ bị chiến tịch diệt làm bị thương. Chiến tịch diệt trường thương trong tay xoay tròn một chút, tạo thành màu máu đỏ xoắn ốc khí kình. Bành! Lần này chỉ là tính thăm dò công kích, dài hơn 10 thước chiến thương tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem hư không đâm ra một cái khe. Chỉ nghe bang một tiếng, vạn vật la thương đâm đến rồi thân trên thân kiếm. Hừ! Bạch Lý Trạch, người nhất định phải chết. Tức thì, chiến tịch diệt sử xuất hóa huyết đại sát thuật, chỉ thấy hắn toàn bộ nhục thân bắt đầu cháy rực rực. Uy áp cũng tại từng bước một tăng cường, những cái kia uy áp đến từ bốn phương tám hướng. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch toàn thân cao thấp cũng có thể cảm nhận được uy thế như vậy. Nhỏ nhói, nhói, ngoại trừ nhỏ nhói, nhói vẫn là nhỏ nhói. nhói. Bạch Lý Trạch lông mày ngưng lại, không chút do dự thôi động lên Thất Bảo Lưu Ly li Liệt. Là Thất Bảo Lưu Ly li Chẳng thể trách Bạch Lý Trạch tự tin như vậy, nguyên lai là tu luyện ra Thất Bảo Lưu Ly li thần thể. Đúng nha, loại này thần thể như bức trô ở chỗ, nó có thể vô hạn thôn vẽ âm dương ngũ hành chi lực. Tất cả mọi người là gương mặt cực kỳ hâm mộ, lúc này Bạch Lý Trạch thất bảo lưu ly lửa còn ở vào u âm thanh giai đoạn. Giết. Chiến tịch diệt động tiên toàn bộ triển khai, hắn động tiên liền giống bị tiên huyết gột rửa qua một dạng, khắp nơi đều tản ra mùi máu tanh, cho dù là hít vào một hơi cũng sẽ thần trí rối loạn. Kì người, Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể bị chiến tịch diệt đâm ra ngoài, quay đầu nhìn lại, gặp sau lưng huyết trí bắt đầu sôi trào. Mơ hồ trong đó có thể nghe được ngập trời hoàn thành. Xem ra hư vô đại đế muốn sống lại, đây chính là đến từ thần cổ đại đế. Trước kia chết trận phía sau, Di Hải được đưa đến đến thần điện. Sớm bạ nhiều năm trước, Ngao Liệt Mã bắt đầu lợi dụng tội huyết thai nén hư vô đại đế Di Hải. Tại tội máu tập bổ phía dưới, hư vô đại đế Di Hải có một tia ý chí, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một tia ý chí. Giống. hư vô đại đế Di Hải gào thét một tiếng, lập tức, đầy trời huyết vũ rơi xuống. Những cái kia huyết vũ biến thành từng trôi huyết kiếm, tí tách rơi xuống. Chẳng thể trách chiến tịch diệt là thi triển hóa huyết đại sát thuật, nguyên lai like hắn là muốn dùng tội của mình khôi phục hư vô đại đế. quát một tiếng, đùi phải vào liêu địa chất, kinh khủng lực đạo truyền đến, cùng nhau tràn hướng hai cánh tay của hắn. Cái đang Một tiếng vang giòn, chiến tịch diệt trong tay viết sắc chiến thương cong, tạo thành hình cung. Giết. Chiến tịch diệt ánh mắt đỏ như máu, kinh khủng thân lực giống như hồng thủy vỡ đêm một dạng, hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Dỗ rảnh. Mặt đất chấn động, khơi dậy tầng tầng huyết sắc khí lãng. Thiên chú chỉ. Đến rồi lúc này, Bạch Lý Trạch không thể không lợi dụng hắn ưu thế duy nhất. Thiên chú. Bạch Lý Trạch trong cơ thể nguyên dưỡng rất nhiều, cũng chính bởi vì dạng này, hắn có thể ngưng luyện ra thiên chú chỉ. Vành. Chỉ điểm một chút đi, chiến tịch diệt cánh tay phải bị đả thương. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, chiến tịch diệt trên cánh tay phải nhiều hơn một chút khí. Rất nhanh, chiến tịch diệt cánh tay phải liền bị Thiên Trú thôn vệ. Thiên Trú chỉ có chút ý tứ, chiến tịch diệt cánh tay phải bắt đầu cháy dương dục, rất nhanh liền loại trừ này ít mấy chú. Phượng Hoàng Niết Bàn Huyền Công. Náp Phật phật liếc mắt liền nhìn ra chiến tịch diệt tu luyện huyền công. Phượng Hoàng Niết Bàn Huyền Công, đây chính là chu tộc nhất tộc cường đại nhất huyền công. Trạng thể trách chiến tịch diệt dám sử dụng Hóa Huyết Đại Sát Thuật, nguyên lai là có cái này dựa dẫm nha. khôi chịu thường, chỉ cần động công, liền trong nháy máu. Nghe liền kéo gân được. Cơn mờ mờ, cái này chiến tịch diệt cũng quá mạnh. May mà ta tu luyện Bộ Thiên Tường Ngang, hay dùng Hư Thiên Đại Thủ hấn xử lý hắn a, Bạch Lý Trạch suy nghĩ, hắn môn này đại thủ hấn cũng có thể giết chết chiến tịch diệt. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Lý Trạch vẻ đẹp mộng vọng. Hư Thiên Đại Thủ ấn. Bạch Lý Trạch nhất bàn tay chụp tới, chỉ thấy chiến tịch diệt đỉnh đầu hư không bắt đầu ra nước, giống như mai rùa mở rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất lấy. "Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể đại thủ ấn đi?" Chiến tịch diệt trường thương trong tay nhất chuyển, tạo thành vô số đạo hình ốc khí nhiên, một đoàn huyết viêm bắn ra, Chiến tịch Diệt thể nội bay ra một con phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng đại thủ lớn. Chiến tịch Diệt cũng đánh ra một trường, chỉ kiến nhất đạo màu đỏ hình mong chảo ấn trọc thùng phía chân trời. Zắc. Một tiếng tê minh, chiến tịch Diệt không chút do dự ra tay, chụp vào Liễu Bạch Lý chậc đầu. Một cái tay khác cũng ra tay rồi, trong tay trường thương màu đỏ ngọm xoay tròn một chút, đột nhiên con queo, tương Bạch Lý trạch cho cô lấy. Là phượng hoàng bay trên trời chảo. Thân hoàng tộc bí pháp, có thể cầm tù huyết hồn. Lúc này, Nạp Phật lần nữa cả kinh, cảm thấy nghi ngờ nói, "Quái, cái này tịch Diệt làm sao lại thần hoàng tộc thần thông?" Đối diện lệnh hồ dần cười lạnh một tiếng. Trầm giọng nói, chiến tịch diệt mâu thân thế nhưng là thần hoàng tộc hoàng nữ, chiến tịch diệt có thể tu luyện phượng hoàng niết bàn huyền công, càng gì là thần hoàng tộc thần thông đâu. Lốt buốt, một đạo tử lôi đánh xuống, trực tiếp đem phượng hoàng trảo cho đâm xuyên qua. Ầm ầm, liên mặt đất cũng bị rảo ra hơn 10 đầu khe hở. Chiến tịch diệt, tốc chiến tốc thắng, ngươi đến cùng được hay không? Lúc này Dược Linh Tiên có chút không kiên nhẫn được nữa, trầm giọng nói, nếu như thực sự không được, vậy ta cũng chỉ đành mượn nhờ hư vô đại đế di hài. Dược Linh Tiên lấy ra một gốc thần dược, cái kia thần giống như bút dạng, rua, nhưng lại bị Dược Linh Tiên dùng một loại dị cho cầm giữ. Tranh sắc dị hỏa bên trong bao quanh một gốc thần dược, cái kia thần dược hình dạng có điểm giống Hải Nhi. Là Nguyên Anh tham gia. Hỗn Nguyên Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, ta nghe nói dược tộc có một cái bí pháp gọi là Dị Hoa Tiên Hợp. Xem ra thuốc này Linh Tiên là muốn đem Nguyên Anh tham dự Hư Vô Đại Đế Dị Hải dung hợp. Không tệ, loại này Nguyên Anh tham gia tuy có ý thức, nhưng lại cực kỳ ngây thơ, chắc hẳn cái này Nguyên Anh tham gia thường xuyên bị dược Linh Tiên dùng huyết hồn khóa lại. Nạp Phật Phật phân tích nói, một khi dược Linh Tiên tướng Hư Vô Đại Đế cùng Nguyên Anh tham gia dung hợp, liền có thể hoàn toàn vận dụng Hư Vô Đại Đế Dị Hải sức mạnh. Hư Vô Đại Đế, đây chính là một cái nhân vật khủng bố sinh ra tại thần cổ sơ kỳ, có đại đế thực lực, lại tại đột phá chúa tệ thời điểm từ bỏ, giá quá lớn, cái giá như thế này cũng không phải ai cũng có thể đối mặt. Nói đến, cái này hư vô đại đế cũng là một cái chân thánh tử. Đáng tiếc là, tại hư vô đại đế sau khi chết, vẫn còn có người muốn khinh nhờn hắn di hải. Dược Linh Tiên, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thiên kiền đi? Náp Phật nhíu mày, hắn nhìn Dược Linh Tiên một mắt, trên mặt nhiều một chút toán giận. Chết đi anh linh, không phải lại gặp đến vũ nục. Thuốc này Linh Tiên vậy mà vọng tưởng đem hư vô đại đế tế luyện thành cốt lõi. Thân là hư vô đại đế hậu nhân, ngoan liệt vậy mà đáp ứng. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để cho dược linh tiên phục sinh cố kia di hải bằng không toàn bộ đến tôn thần điện bên trong tu sĩ đô phải tao hương. Bởi vì hư vô đại đế di hải quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Hảo, đang cùng Bạch Lý Trạch dây dưa mấy chục chiêu phía sau, vẫn là không có phân ra thắng bại. Lúc này chiến tịch diệt cũng có chút gấp gáp, lại tiếp như vậy, tuyệt đối sẽ lầm đại sự. Chiến tịch diệt càng đánh càng kinh hãi, mỗi một lần vung thương rơi xuống, đều sẽ bị Bạch Lý Trạch dùng thần khóc kiếm cản trở về. Cái này còn không hết, Bạch Lý Trạch còn biết dùng năm đấm đánh ra một cái luân hồi, tương chiến kích diện hóa huyết đại thuật thôn vệ hết. Tại Bạch Lý Trạch thần thông bên trong, hắn dung hợp thôn thiên thần thông, luân hồi pháp văn, diễn sinh ra tới một loại tân thần thông. Chắc hẳn loại thần thông này cũng là Bạch Lý Trạch trong lúc vô tình đánh ra. Lấy đối phương công kích tạo thành một cái luân hồi, giống như đầu chuyển tinh di một dạng, đem nhục thân xem như một cái vật chứa, một cái môi giới. Tiếp đó mượn nhờ luân hồi pháp văn sức mạnh, đem công kích của đối phương trả về trở về. Thực sự là yêu nghiệt nha. Tại Bạch Lý Trạch hủ ở quyền thời điểm, chỉ thấy hắn năm phía xuất hiện ba cái hắc động. Không tệ, chỉ có ba cái hắc động. Không có ai biết Bạch Trạch thi triển là cái gì thần thông. Ba cái kia động càng lúc càng lớn cuối cùng đem hư không cắn nuốt mất rồi. Luân hồi đi, làm sao có thể? Ma Lục Đạo ánh mắt hơi ngốc trệ, hoảng sợ nói, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà chính mình chế tạo ra luân hồi. Không có ai biết Bạch Lý Trạch sáng tạo cái này, luân hồi đến tột cùng có như thế nào uy lực. Rất nhanh, bốn phía huyết khí liền bị Bạch Lý Trạch lĩnh ngộ thần thông cắn nuốt mất rồi. Tái tạo luân hồi. Chiến Tịch Diệt cảm thấy run lên, hảo nghịch thiên tư chấp nha. Không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà đánh bậy đánh bại lĩnh ngộ mộ ra một cái loại thần thông. Loại thần thông này giống như là một cái luân hồi, nhưng không có địa tạng Bồ Tát lục đạo hồi rườm rà cũng không có minh sông lão tổ huyết hải luân hồi huyết tinh. Tóm lại, Bạch Lý Trạch lĩnh ngộ được là một loại tân thần thông. Loại thần thông kia có thể tự sáng tạo một cái tiểu luân hồi, lấy tự thân làm môi giới, đem tất cả công kích hóa thành một người người luân hồi. Theo lý thuyết, cơ hồ không có cái gì thần thông có thể làm bị thương Bách Lý Trạch. Cho dù có, cũng chỉ có thể làm bị thương Bách Lý Trạch lục thân, lại không đả thương được hắn thần cơ bản. Thần cơ bản không tiêu tan, Bạch Lý Trạch liền sẽ rất nhanh khôi phục. Tu luyện nhiều như vậy thần thông, Bạch Lý Trạch tựa hồ lĩnh ngộ ra cái gì. Nói thật, liền Bạch Lý Trạch cũng không biết hắn lĩnh ngộ đến tột cùng là cái gì thần thông. Tất cả mọi người giơ tay ngăn lại nắp thọ Phật bọn người, đừng cho bọn hắn quấy rầy ta, thành bại thì ở lần hành động này. Dược Linh Tiên có chút điên cuồng, hắn một mặt tự tin, trước tiên xung ra, hướng về Hư Vô Đại Đế chỗ ở hết chỉ vào tới. Hoàng Bét, tuyệt đối không thể để cho Dược Linh Tiên được như ý, bằng không chúng ta đều phải chết tại đến Tôn Thần Điện. Náp Phật thế nhưng là biết Đại Đế sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vỡ Thiên Địa Gông cùng xiềng xích. Hư Vô Đại Đế Di hài tuyệt đối có đặc thể. Theo lý thuyết, Vô Đại Đế nhục thân đã đến gần vô hạn đạo khí. Thiên Ma Thủ, lúc này, Ma Lục đạo động, hai tay hắn vồ lấy Chỉ thấy vô số màu đen lảo qua, rất nhanh liền giết ra một con đường máu. Ngao Liệt ngăn lại Ma Lục Đạo. Dưỡng Linh Tiên Tướng Nguyên Anh tham gia bỏ vào hư vô đại đế đỉnh đấu, hai tay thôi động thần lực, rất nhanh liền đem gốc kia thần dược cho tan chảy. Cái kia Nguyên Anh tham gia phát ra hải nhi hốt vang thanh âm, nghe cực kỳ khiến người. Hư vô không gian. Ngao Liệt song quyền bộ ra, chỉ thấy hai đầu kim sắc quyền kinh bay ra, đem hư không xé rách ra một cái khe. Ma Lục Đạo nhục thân lâm vào trong hư không, lập tức vô số cương phong rơi xuống, muốn đem Ma Lục Đạo sát. Lúc này, Ma Sáu Đạo thể nội luân bàn chuyển động. Đừng nhìn Ma Lục Đạo chỉ lấy được bộ phận điệu tạm trung tâm phiến, nhưng lại đã có thể lĩnh ngộ ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Cho dù là không chọn vẹn, cũng có thể dễ như trở bàn tay từ trong hư không tránh ra. Ồ! Đột nhiên, thiên địa tự chiến, vô tận huyết mang tràn ra, từ lại đế thể nội phát ra từng trận gào thét. Cái kia gào thét cực kỳ to, tựa hồ muốn phiến tiên địa này vành thành hư vô. Lúc này, Minh Ngũ Hành, Lỗ Huyền, đệ nhất Tà Tôn chờ tu sĩ, cùng nhau hướng bên này vây quanh. Ngoại Minh Ngũ Hành bọn người bên ngoài, còn có một chút tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới thiên tài đến đây. Càng gần đến mức cuối, manh nhân càng nhiều là Tịnh Thế Phật Quang. Nắp thọ Phật cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền khiến nhất cái yêu dị nữ tử rơi xuống, nàng vung lên ngọc trượng vỗ về phía Nắp thọ Phật. Đây tuyệt đối là Tịnh Thế Bồ Tát khí tức. Nắp thọ Phật liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người này chính là Tây Mạc Diệp Liên Nhu, đại phạn giáo đời thứ nhất. Tổ Thiên Phạn, động thủ. Diệp Liên Nhu sắc mặt phát lạnh đạo, xử lý trước Nắp thọ Phật, người này đối với Tây Mạc uy hiếp quá lớn. Có Diệp Liên mà miệng, Lỗ Huyền chờ tu sĩ cũng liều chết xung Lúc này, Nắp Phật tu luyện ra được Trượng 6 Kim Thân bị mấy đại cao thủ liên thủ công kích. Xuất thủ có Lỗ Huyền Hắn trực tiếp sử xuất ngũ hành đại sát thuật, chỉ cần có ngũ hành thần lực tại, hắn liền có thể không kiêng nổ gì cả. Kế tiếp xuất thủ là Tổ Thiên Phạt, hắn mở ra Thiên Phạt chi nhãn, lợi dụng thiên uy cầm giữ nắp chọ Phật hành động. Lỗ Huyền nhanh chóng ra tay giết nắp chọ Phật. Tổ Thiên Phạt sắc mặt trắng bệch, trên trán sáng lên. Hừ. Đúng lúc này, một đạo ngân quang bắn ra, nháy mắt, hư không đình chỉ, cơ hồ tất cả công kích đều chậm lại, giống như pha quay chậm ở dạng. Tại nắp Phật đáng người trong ý thức, tốc độ của bọn hắn cũng không có giảm bớt, nhưng ở ngoại nhân xem ra, tốc độ của bọn hắn đều bị cầm giữ. Nước trôi tiến. Trú Hưu Tu sĩ sắc mặt đại biến, nước trôi tiện thế nhưng là quân sát tính chất, bị giam cầm tốc độ không chỉ chỉ có nắp thọ Phật, phàm là bị nước trôi tiếp quang bắn tới tu sĩ, đều nhà giảm bất tốc độ. Ô, lúc này, đời thứ nhất Phệ Nguyệt Yêu Lang hét giận dữ một tiếng, "Nhẽ giang đạo, ha ha, bản đế đã ý thời gian 6. A06, là gió nhẹ thời khắc đến rồi." Thế nhưng là, Hưu lại là một đạo ngân quang sà qua, Phệ Nguyệt Yêu Lang tốc độ cũng bị cầm giữ. Có thể Phệ Nguyệt Yêu Lang lại hưng phấn dị thường, bởi vì trong mắt hắn, tốc độ cũng không có ngừng. Minh Ngô Hành, nhanh lên độc thủ, nhân cơ hội này phục sinh hư vô đại đế. Sau đó đem những cái kia tội huyết thống thống chấm dụng, cũng tốt đổi thiên địa một mảnh an bình. Dược Linh Tiên một bên dung hợp nguyên anh tham gia, một bên tế luyện hư vô đại đế di hải. Minh Ngũ Hành hơi trầm tư, mặc dù hắn tuyệt không ưa thích loại phương thức này, nhưng không có biện pháp tự tuyệt, bởi vì đây là U Minh giới ý tứ. Ngược nhờ lần này phong thánh chi chiến, đem những cái kia chôn đến Tôn Thần điện chỗ sâu đại đế khôi phục, dùng để trấn áp những cái kia đời thứ nhất tội huyết. Kỳ giới mục tiêu chính là toàn bộ thần đạo giới. Lúc này thần đạo giới có thể nói là chiến hỏa cơ tất cả phản kháng dậy thế lực đều bị trấn áp cũng chỉ có cực thiểu số thế lực may mắn còn sống sót tiếp. Bạch Lý Trạch, đợi chút nữa ta sẽ dùng nước trôi tiến tạm thời gian cầm chiến mất đi tốc độ, tiếp đó ngươi đem bộ Thiên Pháp Văn Thôi động đến từ hạ, như thế liền hắn có thể không cần lo lắng nước trôi tiến mang đến tác dụng vụ. Trường Cung Nước Trôi sắc mặt trắng bệ, hắn không chút do dự một tiện bắn ra, đến nỗi Minh Ngũ Hành đánh tới một trường, hắn căn bản không có nghĩ tới ngăn cản, cho dù hắn có năng lực ngăn cản. Tại Trương Cung Nước Trôi xem ra, duy nhất có thể ngăn cản dược linh tiên phục sinh hư vô đại đế, cũng chỉ có Bạch Lý Trạch. Hiện nay, vực ngoại tu sĩ đã cùng thần đạo giới tu sĩ quân quít lấy nhau lại thêm thần đạo giới tu sĩ phản bội, lúc này thần đạo giới cơ hồ bị áp chế, ngay cả thở cơ hội cũng không có. Rút lui, nhanh chóng trở về thần đạo phong. Bất đắc dĩ, vì mạng sống, một chút thần đạo giới tu sĩ chỉ có thể tạm thời rời đi đến Tôn thần điện. Thế nhưng là, Haha, ha, thực sự là ngây thơ, hôm nay thần đạo giới đều sớm bị U Minh giới phái người cấp sạch, các người đi cũng chỉ có một con đường chết. Lệnh hồ dần cuồng tiếu một tiếng, vung lên Vương Tiên Họa kích cùng Kim Bất Diệt đại bàng chiến kích đối với lại với nhau. Hẹn hạ. Kim Bất răng, lấy hắn thánh bằng tộc tính tình, liền xem như chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Có lẽ, lúc này Thánh Bằng tộc đã không tồn tại nữa. Giết. Kiếm Bất Diệt cảm thấy hơi trầm xuống, trong tay hắn chiến kích quét ngang, cơ hội là liều mạng đấu pháp, hắn hận, hận trời, hận đất, càng hận hơn những cái kêu bước lên chiến tranh người. Hưu. Theo nước trôi tên bắn ra, Bạch Lý Trạch cùng chiến tịch diệt đồng thời lọt vào nước trôi tiếp quang công kích, tốc độ tức thì chậm lại. Có thể Bạch Lý Trạch có bộ thiên pháp văn, có thể đem tốc độ thôi động đến cực hạ. Gần như đồng thời, Bách Lý Trạch nhất kiếm đâm xuyên chiến mất đi cổ họng. Một đạo huyết mang bắn ra, chiến tịch diệt cổ họng bị xuyên, trong tay vạn vật la thương cũng bị đánh bay. Trương cùng nước trôi. Bản hoàng nhìn ngươi tư chất không tệ, nếu như ngươi có thể làm ta chื่น thưởng, bản hoàng nguyện ý phong ngươi làm Trình chiến thần đạo giới Tiên phong." Minh Ngũ Hành bắt lại trường cung nước trôi cổ, sát khí lâm như nói: "Minh Ngũ Hành, ngươi dám?" Đột nhiên, Bạch Lý Trạch trở về vết tới đây, thân hình hắn trực tiếp chui vào hư không, một lần nữa thoáng hiện. Thế nhưng là, pháp thử. Một đạo huyết mang bắn ra, Bạch Lý Trạch ngược bị đâm một cái kiếm, một kiếm kia trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chuyện gì xảy ra? Sa Sa nắp chín tiên biến sắc, vội vàng hướng Bạch Lý Trạch vọt tới. 638 chương 637, không chết tiếp quang. Pháp một đạo tiên huyết phụ ra, Bạch Lý Trạch ngược bị kiếm khí giáo thành liêu nhất cái huyết động. Trà ngập nguyên rủa khí tức truyền ra, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy đầu góc có chút trống không, choáng choáng chầm chậm, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Rốt cuộc là ai có thể tại Bạch Lý Trạch không cảm giác chút nào dưới tình huống đâm hắn một kiếm đâu? Hơn nữa một kiếm này còn phá hắn thất bảo lưu ly thân thể. Là hắn? Cỡ nào khí tức quen thuộc, Bạch Lý Trạch sắc mặt trở nên âm hàn vô cùng, nhất định là Vu giáo thánh tử ra tay rồi. Cũng chỉ có Vu giáo thánh tử mới có thực lực như vậy. Kỳ thực Bạch Trạch nên nghĩ tới, trọng yếu như vậy trận chiến, làm sao có thể thiếu được Vu giáo thánh đâu? Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất cùng Vu Giáo Thánh Tử đang đối mặt chỉ, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt trước mắt cái kia mang theo khô lâu mặt nạ tu sĩ. Từ trên thể hình đến xem, tuyệt đối là nắp 18 không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Vu Giáo Thánh Tử lại là thần cổ chín đại thần tộc một trong cái gia tử đệ. Nắp 18 tay cầm huyết kiếm, ánh mắt hắn băng hàn, trong nháy mắt nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch, ngươi thế nào? Cái tiểu thiên cũng có chút ngộm, nàng không biết trước mắt người này đến tuột cùng là ai. Có thể một kiếm đâm xuyên Bạch Lý Trạch ngực, như vậy người này nhất định không phải hạ người vô danh. Bởi vì nắp 18 đột nhiên xuất kiếm, nhường Trường Cung Nước Trôi có tranh né thời gian. Trường Cung Nước Trôi quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú nắp 18, mắt không hề nháy một cái. "Cái cô nương, người trước mang Bạch Lý Trạch rời đi." Trường Cung Nước Trôi tựa hồ đã quyết định một quyết tầm, phía sau hắn màu trắng áo choàng theo gió mà rung động, toàn thân bị từng vòng ngân sắc khí mang bao gồm. "Trường Cung Nước Trôi, cẩn thận." Cái cựu tiên có chút lo lắng, lúc này Bạch Lý Trạch bị đâm xuyên trái tim, theo lý thuyết, hắn đã chết. Có thể bởi vì Bạch Lý Trạch thể nội có thất bảo lưu ly lựa tại, cho nên trong thời gian ngắn hắn còn chưa chết, chỉ là lúc này Bạch Lý Trạch đã mất đi ý thức. Ánh mắt có chút trống rỗng. Trường cung nước trôi, cho ngươi một cái cơ hội, đi nương nhờ ta vô giáo, ta có thể nhường ngươi làm tới phó giáo chủ. Nắp 18 trong tay huyết kiếm run một cái, tiếp đó nhắm ngay trường cung nước trôi. Giống trường cung nước trôi cao thủ như vậy, tuyệt đối phải so cái gì bắt đầu chân thần, Phệ Nguyệt yêu lang có tiềm lực nhiều. Haha, ha. thực sự là nực cười, ta trưởng cung nước trôi chính là thú tộc chủ nhân, tại trong từ điển của ta, chưa từng có đi nương nhờ hai chữ, ta trưởng cung nước trôi một thân một mình, không dựa vào trời, không dựa vào đất, ta chỉ tin tưởng mình trong tay nước trôi cùng. Trường cung nước trôi chậm rãi kéo nước trôi cung, tiếp đó toàn thân bị từng vòng nước trôi kiếp quang bao gồm. Hoa lạp, hoa lạp. Bên hai chuyển đến sóng lớn thanh âm, thật đúng là ứng câu nói kia thế giải như tư phụ, làm ngày làm đêm. Bây giờ, chỗ hữu tu sĩ trước mắt cũng bắt đầu biến ảo. Một hồi đêm tối, một hồi ban ngày, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, có thể là bị ật thai một loại bị pháp. Đi. Trường cung nước trôi hô một tiếng, tiếp đó một tia bắn ra ngoài, kèm theo kinh khủng tiếng gầm gừ, chỉ thấy vô tận ngân mang chủ thiên, giống như mây hình nắm một dạng từ từ bay lên. Lập tức, tất cả công kích cơ hội đình chỉ. Liên nắp 18 cũng nhận ảnh hưởng. Đây cũng là một loại nhường thời gian ngừng lại thần thông, cũng chỉ có nước trôi cung mới có uy lực như vậy. Nhìn xem đầy trời ngân quang, đời thứ nhất Phệ nguyện yêu lang kéo lấy Bách Lý Trạch, cái cựu tiên cùng với cái cựu hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về nơi xa bỏ chạy. "Đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể nhượng Bách Lý Trạch chạy trốn." Dưới mặt nạ nắp 18 mặt lạnh lùng, huyết kiếm một ngón tay, liền khiến nhất đạo huyết mang bay qua bầu trời. "Bá, bá." Một đạo tiếp lấy một thân ảnh, cùng nhau hướng về nơi xa truy sát mà đi. Ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu lồng ánh sáng màu trắng, nắp 18 tiện tay một kiếm, liền chém vỡ lồng ánh sáng. Trước tiên Lưu Trường cung nước trôi một mạng, hắn là vạn yêu giới chủ làm thịt chọn lựa chuyên nhân, tuyệt đối không thể chết. Nắp 18 liếc qua Trường cung nước chơi, tiếp đó hướng Huyết Đầm đi đến. Lúc này Huyết Đầm đã bắt đầu sôi trào, cơ kia huyết sắc khô lâu cũng bắt đầu run rẩy. Nhất là mặt của hắn, dường như đang giãy giụa, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Xem ra Nguyên Anh tham gia cùng hư vô đại đế Di Hải đã bắt đầu sơ bộ dung hợp. Từ Huyết bên trong truyền ra từng tiếng thú hống, đó là xuất phát từ nội tâm sâu gầm nhẹ. Dược Linh Tiên, dung hợp thế nào? Nắp 18 túi đầu nhìn một chút huyết đậm, lạnh lùng vấn đạo. Dược Linh Tiên hơi hơi cau mày nói, không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Nắp 18 liếc qua Kim Bất Diệt, Ma Lục Đạo trở tu sĩ, tiếp đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đây cũng là nắp 18 phân thân thuật. Trong thời gian ngắn, loại này phân thân thuật có thể phát huy ra cùng bản tôn giống nhau thực lực. Thình thịch vài tiếng, Kim Bất Diệt trở tu sĩ rất dễ dàng liền bị đánh bay. Ma Lục Đạo sắc mặt phát lạnh, sau lưng ra hiện liêu nhất cái hấp động, trực tiếp lên Kim Bất Diệt biến mất ở trong lỗ đen. Đến nỗi Hỗn Nguyên Tiên trở tu sĩ không thể không kích hoạt thần lệnh, rời đi trí tôn thần điện. Náp 18 cũng không có đội theo, không phải là không muốn, mà là khinh thường. Tại náp 18 xem ra, có thể ảnh hưởng đến hắn, trừ Liễu Bách Lý Trạch bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đồng tử tộc cái kia sảngẳng. Nghe nói đồng tử tộc tu sĩ hiện thế, hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Náp 18 nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, các người phục sinh hư vô đại đế giải phía sau, trực tiếp chém giết thần đạo giới tu sĩ, tha giết lầm, tuyệt đối không bỏ qua một cái, sau đó đến vạn thần mộ tìm ta. Cẩn thận một chút. Dưỡng Linh Tiên Tự hộ có chút không thích náp 18 chỉ là qua loa lấy lệ một tiếng. Biết, bởi vì tại trí Tôn trong thần điện, vẫn chưa có người nào có thể giết chết ta. Náp 18 có chút tự tin nói. Dược Linh Tiên hừ nói, cái kia chưa hẳn không muốn hướng, cựu vĩ hổ nhất tộc Bạch Linh nhi, thần hoàng tộc Lửa hoàng nữ, còn có tu chân giới Tạ Khuynh Luận đều có đòn sát thủ, ta còn nghe nói, thần ma cổ mộ một chút tu sĩ cũng tiến vào, nhất là đệ nhất Tà Tôn, thực lực của hắn rất mạnh, có lẽ liền ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Đệ nhất Tà đi, ta nhớ kỹ." Nắp 18 lên tiếng đạo. Nhìn xem Náp 18 đi xa bóng lưng, Dưỡng Linh Tiên lại. Sau đó tiếp tục bắt đầu thai nghén hư vô đại đế Di Hải. Chiến tịch Diệt thụ rất nặng thương, hắn bị Bạch Lý Trạch đâm xuyên qua cổ họng. Nếu như không phải tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Huyền Công, nói không chừng đều sớm bị một kiếm giết chết. Chiến tịch Diệt đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chứa thương, đến nỗi phụ cận thần đạo giới tu sĩ cơ hội đều bị giết. Bạch Lý Trạch, thú này ta nhất định phải báo. Chiến tịch Diệt âm thầm cắn răng nói. Lúc này trường cung nước trôi đã lâm vào hôn mê, thân hồn tiêu hao mang đến cho hắn cực lớn trọng thương. Trong thời gian ngắn, sợ là rất khó khôi phục. Mà cái Cửu Tiên đang cứu phía dưới Bạch Lý Trạch phía sau, trực tiếp hướng Vạn Thần Mộ Phương hướng phóng đi. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ, liền đã đạt đến Vạn Thần Mộ phủ cận. Vạn Thần Mộ phủ cận cũng là chút một địa, tiểu mộc mã, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gầm gừ truyền ra. Phệ Nguyệt yêu lang nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, Bạch Lý Trạch Thu trọng thương, nhu cầu cấp bách cứu chữa. Cái cựu tiên ôm Bạch Lý Trạch, âm thanh mang theo nước nợ. Hảo. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang cắn răng, tiếp đó một đầu đâm vào Liễu địa thực chất, lợi dụng trận chờ tu chờ lại, nắp 18 tương Trạch đặt địa trên. Cái cựu ưu kiểm tra một chút Bạch Lý Trạch thương thế, một mặt ngưng trọng nói: lao tử, cái này Bạch Lý Trạch thật đúng là quái thai, bị thương nặng như vậy, lại còn không có chết." Chính xác hiếm thấy. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang cũng là một mặt mê hoặc, khó hiểu nói: "Cái cựu tiên đạo, hẳn là Minh đồng tử nguyên nhân." Minh đồng tử? Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang sững sốt một chút đạo. "Ân, ta nghe Bạch Lý thúc thúc nói qua, Bạch Lý Trạch đã thức tỉnh Minh đồng tử, Minh đồng tử năng lực lớn nhất chính là truy bạn quay vậy ngân thủy." Cái tiên phân tích nói: "Nếu không phải là bởi vì Minh đồng tử, Bạch Trạch chắc chắn phải chết." Đồng nhiên, từng vòng ngân quang Tương Bách Ly trạch ngược bập lại, "Lão tử, mau nhìn." Bách lý trạch ngược bắt đầu khép lại. Cái kiểu trụ chỉ vào Bách lý trạch ngược nói, "Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang túi đầu liếc mắt nhìn, cũng là gương mặt chững kinh. Không phải do hắn không kiếp sợ. Đây vẫn là đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang lần thứ nhất nhìn thấy quái dị như vậy sự tình. Ngực bị đâm, trái tim bị đâm xuyên, hơn nữa tức thì bị độc hỏa, Cửu Thiên Cương Phong còn có ngũ lôi gây thương tích, nếu như đổi lại người bình thường, đoán chừng đều sớm bị chết. Nắp 18 thế nhưng là hiếm thấy tam thai thân thể, cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể tu luyện ra ba loại linh thân." Ai Lần này nên làm cái gì bây giờ? Nếu không thì trực tiếp rời đi trí Tôn Thần Điện a." Cái cửu vũ thở dài nói. "Không được, bách lý trạch cái dạng này, coi như ra Chí Tôn Thần Điện cũng là giữ nhiều lại ít." Cái cửu tiên mặt lạnh lùng đạo, "Ta nghe nói hôm nay thần đạo giới đã thời tiết thay đổi, toàn bộ nam hoàng, Bắc Hải còn có Đông Châu cơ hồ đều đã rơi vào vu giáo trong tay, liền Tây Mạc cũng bị vây công, rất có thể sẽ bị diệt mất." "Không thể nào?" Cái tiểu u gương mặt không tin, vấn đạo, Tây mạc từng là Phật đạo nơi đó nhất định là có thiên thần tọa trấn, ta muốn giáo sẽ không lóc hơn nữa Tây đồ trải rộng Tây mạc. Vũ giáo căn bản không phá được Tây Mạc phòng ngự. Ai, khó nói nha." Cái Cửu Tiên thở dài nói, "Phải biết, che trời chính là Thiên Thần Ma Đoạ Đêm, chắc hẳn hắn đều sớm bắt đầu bố trí, lấy hắn tại Tây Mạc lực ảnh hưởng, Tây Mạc sợ là thật giữ không được." Nghe xong cái Cửu Tiên mà nói, cái Cửu U cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Bây giờ Phục Hồ Châu đã đem cái Cửu Tiên hai tỷ lệ chủ xuất Phục Hồ Châu. Hôm nay cái Cửu Tiên thật đúng là không nhà để về. "Lão nếu không thì chúng ta đi thần ma cổ mộ a." Dừng một chút, cái Cửu nói. "Thần ma cổ mộ?" Cái Cửu Tiên Khổ Tâm cười nói, "Không được." Lợi đó cũng là chút môn nhân, liền u minh giới cũng không dám đến đó, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, coi như đi thần ma cổ mộ cũng chỉ có bị rất phần. Cái cựu tiên nói không thô. Đời thứ nhất phệ nguyệt yêu lang phân tích nói, chiếu ta nói, chúng ta vẫn là đi tỏa lòng nguyên a, có Bách Lý tỷ phù hộ, tối thiểu nhất chúng ta có thể bảo trụ một mạng." "Hử, không có tiền đồ." Cái cựu ú khuấy tay, khinh bị nói, "Tiểu tử túi, ngươi biết cái gì? Đợi đến phong thánh chi chiến vừa qua, toàn bộ thần đạo giới liền sẽ gặp phải trước nay chưa có công kích, đến lúc đó vực ngoại sẽ bị mở ra, cùng thần đạo giới dung hợp lại cùng nhau, có lẽ cũng chưa có bất hại." Đối thứ nhất phệ nguyệt yêu lang chắc cứ, chiếu ta xem, ta vẫn là bo bo giữ mình a. Đồ hèn nhát. Cái cựu tiên chiều phệ nguyệt yêu lang làm một cái mặt quỷ, tiếp đó đem đầu liếc đến rồi một bên. Ầm ẩm. Mặt đất rung động, giống như là bị cực lớn công kích. Cho dù là trốn ở lòng đất cái cựu tiên cũng ngửi thấy máu tanh khí tức. Mùi máu tươi truyền đến, khiến cho cái cựu tiên sầm mặt lại. Im lặng. Hẳn là Hư vô đại đế Di hài hồi phục. Cái cựu tiên áp thấp giọng nói, "Dũng." Gầm nhẹ một tiếng truyền đến, đem mặt đất cho rung ra vô số đầu khe hở. "Giết! Cho ta nghiền nát bọn này thổ dân!" Chỉ cần thần đạo giới thiên tài tu sĩ bị giết, chúng ta liền không sợ hãi. Nói không sai, lần này cần phải diệt đi thần đạo giới, liền âm dương giới, ngũ hành giới cũng bị trước nay chưa có công kích. Đúng nha, đợi đến phong thánh chi chiến vừa qua, liền không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản U Minh giới bước chân. Lúc này, trên đỉnh đầu chuyển đến chiến tử diệt, dược linh tiên chờ tu sĩ âm thanh. Không nghĩ tới U Minh giới thực lực mạnh như vậy, có lẽ cũng chỉ có thần ma cổ mộ mới có thể cùng U Minh giới đối kháng chính diện. Thế nhưng là thần ma trong cổ mộ cũng là một chút nhân, bọn hắn rất có thể sẽ giết sạch tất cả thần đạo giới tu sĩ, dùng để giải hận. Dù sao trước kia phong lớn bọn họ đều là thần đạo giới tu sĩ. Thân ma cổ mộ cũng chỉ là mấy cái phe phái, giống đệ nhất tà tôn xem như tương đối hiền lành. Còn có rất nhiều tu sĩ, cũng là giết người vô số vô nhân, gọi bọn họ là đồ tệ giả cũng không đủ. Các ngươi những thứ này cặn bã, nhanh chóng đầu hàng đi, bây giờ đã không có gì sức mạnh có thể cứu được các ngươi." Dược Linh Tiên điều khiển hư vô đại đế di giãi, âm thanh lạnh lùng nói. "Các ngươi những người phản bội này, vì xuống tạm, vậy mà không tiếc bội bạc, đầu phục u minh giới, nhất định chính là đang cấp tiên tổ trên mặt bôi nhỏ." Thần đạo giới tu sĩ đơn là gương mặt toán giận, phẫn nộ bất nói nhiều lời." Nói cho chúng ta biết Bách Lý Trạch đi nơi nào. Chiến tịch diệt một thương đã đâm, vừa mấy chục cái tu sĩ chết chết. Người sáu, các ngươi, tất cả thần đạo giới tu sĩ đố sợ, trong mắt bọn hắn, chiến tịch diệt chờ tu sĩ chính là một đáng kẻ xâm lấn. Không nói đi, Dược Linh Tiên cười lạnh đạo, đã như vậy, vậy các ngươi chỉ có thể hóa thành hư vô đại đế di hài chất dinh dưỡng. Pháp thử, chỉ thấy hư vô đại đế toàn thân tản ra huyết mang, vung tay lên, trực tiếp giết trong nháy mắt một mạng lớn. Trong lúc nhất thời, nơi khắp nơi, khắp nơi đều là thê thảm âm thanh. Lúc này, mặt đất bị nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hỗn đàn. Cái Cửu Tiên âm thầm nắm mặc quyền, trầm giọng nói, mấy tên cặn bã này, ra tay cũng quán hoan, cơ hồ là không ngừng công kích. Ai, thời tiết muốn thay đổi. Đời thứ nhất vệ Nguyệt yêu lang ai thản nói, trên đời này đã không có người có thể ngăn cản U Minh giới nứt lên. Đúng nha, U Minh giới chờ đợi ngày này đã rất nhiều năm, thái cổ sơ kỳ lúc, U Minh giới liền liên hợp tứ đại thần đạo ma tộc công kích qua một lần, nhưng lại bị đại phản giáo cho ngăn trở. Cái Cửu Tiên cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, bây giờ đại phản giáo đã bị diệt, có lẽ đã không có người có thể vãn hồi cục diện bây giờ, trừ phi có nhân vật nghịch xuất hiện. Khô khô. Đúng lúc này, Bách Ly mở mắt, hắn toàn thân tản ra ma khí, nhất là hắn Minh đồng tử, lúc này biến thành màu máu. Huyết sắc Minh đồng tử. Đời thứ nhất Phệ Nguyệt yêu lang cảm thấy run lên nạo, cuối cùng tiến hóa đi. Huyết sắc Minh đồng tử. Nó đến cùng có dạng năng lực gì? Cái Cửu U vấn đạo. Cái Cửu Tiên giải thích nói, nghe Bách Lý tỉ nói, Minh đồng tử có 3 loại hình thái, loại thứ nhất trạng thái là ngân sắc, nó có thể đơn giản nhìn ra đan dược cấu thành cùng với thần thông quý tích vận hành, cơ hội chính là gần cả, cũng chỉ có đến rồi người thứ hai hình thái, nó mới có thể thể hiện ra đặc hữu năng lực. Năng lực gì? Cái Cửu U đạo. Không chết kết quang. Cái Cửu Tiên gần từng chữ một, không chết kiếp quang có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, chỉ cần thần hồn không khuất kiệt, hắn liền có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp, cái này cũng là phệ ma tộc có thể áp chế khắc tam đại thần đạo ma tộc nguyên nhân. Cái kia loại thứ ba năng lực đâu? Cái Cửu Vũ vấn đạo. Cái Cửu Tiên nói, loại thứ ba năng lực gọi là Nguyên Thủy Lạc Quang, loại này đạo quang là dựa vào lấy đạo quả ngưng luyện ra tới, có thể đem hết thể khôi phục lại nguyên thủy, đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đem linh đồng tử tu luyện tới loại thứ 3 ba trạng thái, cho dù là U Minh giới một chút chúa tể cũng không được. Minh giới chúa tể Cái cựu hữu khó hiểu nói, cái này cùng U Minh giới có quan hệ gì? Cái cựu Tiên đạo, nghe Bạch Lý thuốc thuốc nói, năm đó tứ đại thần đạo ma tộc chính là từ U Minh giới bên trong tháo rời ra, nhưng ở Tiên đánh thần đạo giới thời điểm, bọn hắn bị U Minh giới bày một đạo, tổn thất nặng nghề. Thì ra là thế. Không nghĩ tới hỗn độn, cùng kỳ, ác thú cùng với con ná thú, lại là từ U Minh giới chẻ ra. Hô. Bạch Lý chậc thở vào một cái, sắc mặt hắn cực độ âm trầm, từ động tiên bên trong tìm ra một chút đan dược. Giác băng, giáp băng. Bạch Lý chậc tựa hồ lên ý, mặc kệ đan dược gì, hắn đều một mạch nuốt vào. Lập tức Vô tận dược lực tràn vào hắn động tiên Bạch Lý Trạch, ngươi muốn làm gì? Cái cựu tiên gấp đến đỏ mắt, kích động nói, những đan dược này cũng không thể ăn vậy, bằng không sẽ ở trong cơ thể ngươi tạo thành độc tố, đợi đến độc tố tích lũy, liền sẽ làm bị thương ngươi thần cơ bản. Không quản được nhiều như vậy, ta muốn báo thủ, ta nhất định phải giết nắp 18. Cái này hèn hạ tiểu nhân, lập đi lặp lại nhiều lần ông ta, lần này càng là suýt chút nữa thì bệnh của ta. Bạch Lý Trạch sát khí lắm nhiên nói. Cái cựu tiên một mặt lo lắng nói, không được, quá nguy hiểm, nắp 18 tu luyện ít nhất 3 loại công, hơn nữa cũng là cấm kỵ Mỗi một môn huyền công đều đối ứng một kiếp, ngoại trừ số ít tu sĩ vi, cơ hội không có người có thể chống đỡ được hắn một kiếm. Sự do người làm. Bạch Lý Trạch mặt lạnh lùng đạo: "Yên tâm đi, ta nắm giữ con ác thú huyết hồn, điểm ấy độc tố căn bản không đả thương được ta, huống chi trong cơ thể ta có luân hồi pháp văn cùng bộ thiên pháp văn, tin tưởng có thể xử lý nắp 18." "Tốt a." Kiến Bạch Lý Trạch khang khăng như thế, cái cựu tiên cũng không dám tạm từ, mà là đem một cái bình xứ đưa cho Liễu Bạch Lý Trạch. Cái kia bình toàn thân lập loè mang, chờ Bạch Lý Trạch đem bình sứ mở ra lúc, cũng là cảm thấy lên. "Đây là?" Bạch Trạch vẫn Cái Cửu Tiên cười nói, "Đây là Âm Dương thần đàn, là thái âm tông chí bảo, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, hơn nữa không có tác dụng phụ, nếu như thân thể ngươi thực sự không chịu nổi, ngược lại là có thể ăn vào loại đan dược này." Đa tạ. Bạch Lý trạch hướng cái Cửu Tiên gật đầu nói, "Có thể không đi không?" Cái Cửu Tiên khẩn trương nói, "Không thể, có một số việc ta phải muốn đi làm. Nấp 18 quá mức nguy hiểm, ta tuyệt không ưa thích hắn, coi như hắn là tam thai thần thể lại như thế nào, ta giết không tha." Bạch Lý trạch toàn thân tràn đầy chiến ý, quay đầu nói, "Ngươi yêu lang đi trước tọa theo ta lão cha tụ họp, hắn hẳn là sẽ bảo hộ các ngươi." Sau khi nói xong, Bạch Lý Trạch Tung người nhảy lên, toàn thân bắn mạnh mê muội quang, một đôi đồng tử bắn phá một vòng, giống như một tôn ma thần hiện thế. 639 chương 638, Vạn Thần Mộ. Hư Vô Đại Đế Di hải xuyên thẳng qua tại Vạn Thần Mộ phụ cận, bốn phía ngược sát lấy những tu sĩ kia. Số đông cũng là thần đạo giới tu sĩ, tại Hư Vô Đại Đế công kích đến, bọn hắn cơ hồ không có sống sót có thể. Hư Vô Đại Đế phát lạnh tản ra khiếp người huyết mang, cho dù là nhìn lên một cái, đều sẽ hai mắt phun máu. Đế không thể xâm phạm. Hư Vô Đại Đế, hắn nhưng là thần cổ cường hãn nhất mấy cái đại đế một trong. Nhất là hư vô đại đế tự nghĩ ra hư vô không gian, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể đem một cái tiểu thiên thế giới xé rách. Lốt buốt, một đạo huyết mang chém ra, hóa thành cầu vồng ám chỉ hướng về phía bầu trời. Răng rắc một tiếng vang giòn, hư không bị chém ra một vết nước. Cái hở kia vô hạn lan tràn, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Lúc này, đỉnh đầu bầu trời giống như là bị xé nước một cái dạng, ra hiện liêu nhất cái hắc động. A, hắc động ở dưới tu sĩ đô bị tổn vệ, ngay sau đó biến thành từng đoàn từng đoàn xương máu. Đây chính là hư vô không gian lợi hại. Ha, ha. Cho ta giết các người những thứ này hèn mọn tu sĩ chỉ có thể biến thành chúng ta chiến nô. dược linh Tiên đứng tại hư vô đại đế trên bờ vai quát lên thật sự sảng khoái nhà có hư vô đại đế tại còn có ai có thể giết chết được ta bây giờ dược linh tiên chiến từ Việt lệnh hồ dần cùng với nhauo liệt bọn người hình thành liêu nhất cái liên minh cái liên minh này chiến lược cực mạnh cũng là chút có cơ hội tiến vào trước người nhân phía trước cách đó không xa chính là vạn thân mộ nhìn xem từng cái một tiểu mô mộ mà đá người không gọi lòng sinhbí thương ở đây vốn là một cổ chiến trường cũng không biết có bao nhiêu thần nhân cảnh tu sĩ chết tại ở đây ô. Một đạo tàn phong cuốn qua, còn có thể gặp được vạn thần mộ bầu trời phun ra từng đạo quỷ hỏa. Những quỷ kia hỏa tản ra băng lãnh khí tức, tạo thành nhàn nhà uy nghiêm, khiến cho đám người không dám đi lên phía trước. Nghe nói trí Tôn Thần Điện ngay tại Vạn Thần Mộ. Dược Linh Tiên ngẩng đầu nhìn một mắt Vạn Thần Mộ, lầm bầm nói: "Chiến tịch diệt hít vào một hơi đạo, không tệ, chân chính trí Tôn Thần Điện hẳn là ngay tại nào đó khối mộ bia bên trong." Nhìn xem từng tôn mộ bia, vô cùng vô tận, khắp nơi đều là. Dâm dạp chằng chịt mộ bia đập vào tầm mắt, căn bản nhìn không đấu. Lại thêm có quỷ tại, cơ hồ thấy không rõ chỗ xa xa bia. Rút lui. Lúc này Đã hữu tu sĩ không chịu nổi loại này nô sát, khắp nơi đều là vết nước không gian, chỉ cần dược linh tiên một cái ý niệm, liền có thể đem bọn hắn cho xoắn thành nát ấy. Những cái khe kia lan tràn khắp nơi, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ bầu trời. Muốn chạy? Dược linh tiên hạ lệnh, hư vô đại đế, cho ta phong tỏa vùng hư không này. Giang rắc. Hư vô đại đế rẽ rượi một chút cổ, trong miệng tản ra xương máu, liền trong hơi thở cũng đều có huyết khí phun ra. Hư vô đại đế ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, chỉ thấy hai tay của hắn chộp tới sâu trong hư không. Đối với hư vô đại đế tới nói, cái này hư không giống như nước biển một dạng, rất dễ dàng đã bắt tiến vào. Hư vô đại đế toàn thân tản ra huy mang, mười ngón tay của hắn đầu động mấy lần, chỉ thấy toàn bộ hư không bị rậm rạp chằng chịt hoa văn bao bọc lại. Những hoa văn kia giống như nền một dạng, đem những cái kia chạy trốn bốn phía tu sĩ cho cầm giữ. Đây là thần thông gì? Hữu tu sĩ không tin tả, một kiếm bổ về phía đỉnh đầu hét. "Vành!" Một tiếng vang trầm đi qua, máu kia không nhúc nhích tí nào, căn bản không có lọt vào cái gì thực chất tính tổn thương. Ngược lại là tu sĩ kia lục thân bị huyết văn của lấy, rất nhanh liền bị xé đứt. Cái này tựa như là hư vô đại đế hư không xé rách chạm. Một chút người lớn tuổi cuối cùng nhận ra môn này sát thuật Kỳ thực hư vô đại đế bá đạo nhất cũng không phải hư vô không gian, mà là hư vô đại sát thuật, đó là một môn cùng ngũ hành đại sát thuật giống nhau thần thông. Các ngươi những thứ này thổ dân, coi như có chút nhãn lực, thức thời liền nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, chỉ cần các ngươi chịu phát hạ huyết hồn lợi thể, ta có thể thu các ngươi vì chiến ô. Dược Linh Tiên vẫn là như vậy vẻ váo tự đắc, hắn nhìn xuống một đám tu sĩ, khỏe miệng hiện ra đắc ý nhếch răng cười. Một bên chiến tịch diệt thuốc dục nói, Dược Linh Tiên, đừng đùa, nhanh chóng giết chết bọn hắn. Gấp cái gì, để cho ta chơi một hồi nữa. Dược Linh Tiên mặt coi thường nói, đều nói thần đạo giới tu sĩ xương cốt rất cứng, cũng không biết là thật hay giả. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này thí nghiệm một chút. Nhàm chán. Lệnh Hồ dần thì thảo một tiếng nói, "Chiếu ta nói, chúng ta vẫn là mau chóng tìm trí Tôn Thần Điện a, nơi đó thế nhưng là có chúa tể lưu lại huyền công, tới trước được trước." "Hử, Lệnh Hồ dần, cái kia phải dựa vào cơ duyên, chưa nghe nói qua cái sau vượt cái trước sau Dược Linh Tiên hừ một tiếng, điều khiển hư không đại đế Di Hải, hướng những thần kia đạo giới tu sĩ giật tới. Nhìn xem dần dần ép tới gần hết sắc quỷ thủ, cơ hội chỗ hưu tu sĩ trong mắt đều nhiều hơn một chút bất dĩ, sợ hãi. Nhất là tại tự vong phụ xuống một khắc này. Đỉnh đầu bầu trời bị huyết mang che đậy, chỗ Hưu Tu sĩ đôi mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Ở tại bọn hắn trong đầu ra hiện liễu nhất màn màn thê thảm tình cảnh. Chết, chúng ta liền phải chết. Ai tới cứu lấy chúng ta nha? Chỗ Hưu Tu sĩ trong mắt đều thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, bọn hắn sớm đã quên đi chống cự. Coi như bọn hắn muốn chống cự, cũng là lòng có lực mà không đủ lực. Ha ha, một đám hèn mọn thổ dân, các ngươi còn trông cậy vào ai tới cứu các ngươi? Dược Linh Tiên cười như điên nói. Vành. Đột nhiên, mặt đất từ giữa đó rách ra ra, chỉ kiến nhất cái toàn thân quấn quanh lấy ma khí tu sĩ bò ra. Hưu Bạch Lý Trạch nhất trưởng gỗ đi, chính là từng cây tiến công chấp nhoáng mâu xẹt qua hư không. Những cái kia chiến mâu màu tím toàn thân lập lòe lóe điện, đâm vào tấm kia huyết sắc cự bên trên. Ai? Cùng lúc đó, trên thực địa, Ngao Liệt cùng với lệnh hồ dần cùng nhau sử sở, quay người liền hướng Bạch Lý Trạch giết tới. Thế nhưng là Bạch Lý Trạch tốc độ quá nhanh, tay trái hắn cầm thần khắc kiếm, tay phải cầm tu la ma đao, chiếu vào dược linh tiên bộ tới. Phá thiên đao mang, giống như sau cơn mưa cầu vồng, hiện ra bảy loại màu sắc bất đồng. Là Bạch Lý Trạch. Không nghĩ tới cứu chúng ta lại là hắn. Xem ra Bạch Lý Trạch đã hòa lương. Vốn là sát khí lẫm nhiên Bạch Lý Trạch, vừa nghe đến hoàn lương hai chữ, suýt chút nữa một đầu đâm vào lòng đất. Bất quá rất nhanh, Bạch Lý Trạch liền ổn định thân hình. Dược Linh Tiên, cẩn thận. Lúc này, Chí Tịch giật tay vung vạn vật xâm la thương, một thương điểm vào thần khớp trên thân kiếm. Âm thanh chấn thiên, toàn bộ hư không đều bị rung ra vô số đầu khe hở, theo sát mà đến là vô tận cương phong. Cửu Thiên Cương Phong. Nhanh lên ra tay, nhanh chóng giết Liêu Bạch Lý Trạch. Dược cũng có chút sợ hãi, hắn vàng thao túng lên hư vô đại đế, lui về phía sau. Dược Linh Tiên sợ, hắn tính tưởng, nếu như hắn bị giết Hư vô đại đế tất nhiên sẽ lâm vào nóng này đến cùng, có lẽ trở nên sát lục vô cùng, gặp người liền, liền giết, giết người ngược lại không có gì, dược linh tiên sợ nhất chính là hư vô đại đế sẽ giết sạch ở đây hết thảy mọi người. Đến lúc đó thật là chính là mang đá lên đập chân mình. Hư vô đại sát thuật. Ngao liệt song quyền tung ra, chỉ thấy hắn quyền mang bốn phía ra hiện liêu nhất người người hết sắc hắc động. Những cái kiếm huyết sắc trong lỗ đen đều có Cửu Thiên Cương Phong sông ra. Nguyên lai like đây chính là hư vô đại sát thuật, một loại đem Cửu Thiên Cương ngưng luyện thành quyền mang Bất kể là ai, chỉ cần bị ngao liệt quyền mang kích thương, hắn nhục thân cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Trảm thân kích pháp. Tiểu Yêu Đế lệnh hồ dần cũng ra tay rồi, tay hắn chấp Phương Thiên Hỏa Kích, mặc trên người thần cổ yêu giáp, cái kia yêu giáp là dùng ra thú luân chế, vô cùng bền bỉ. Thế nhưng là, theo một tiếng vang dọn rơi xuống, tiểu Yêu Đế lệnh hồ dần Phương Thiên Hỏa Kích trong tay bị đánh bay. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Bách Lý Trạch nhìn không tốn sức chút nào. Quá mạnh mẽ. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Kinh khủng y thế còn dư chuyển đến, đem tiểu Yêu Đế lệnh hồ dần búi tóc đều cho đánh tan. Lúc này tiểu Yêu Đế cực kỳ chật vật, rất giống một tên ăn mày. Liền trên người của hắn yêu giáp cũng bị đâm xuyên qua. Pháp Đột nhiên, vạn vật sâm la thương đâm vào Liễu Bách Lý Trạch phía sau lưng, tiên huyết hoành phun. Có thể Bách Lý Trạch không sợ hãi, vẫn như cũ huy kiếm hướng dược linh tiên chém tới. "Ha ha, Bách Lý Trạch, ngươi nhất định phải chết." Kiến Bách Lý Trạch đã trúng chính mình một thương, chiến tịch diệt thế nhưng là kích độc hỏng, cuối cùng báo trước đây một kiếm muối thủ. Chiến tịch diệt thế nhưng là nổi danh lòng dạ hải hỏi, hắn vẫn đối với Bách Lý Trạch một kiếm kia canh cánh trong lòng. Hiện tại Bách Lý Trạch phía sau lưng bị đâm xuyên, thế nhưng là đem chiến tịch diệt vui như điên. Chiến tịch diệt cảm thấy có cần tiết xếp buổi ba ngày, cũng tốt chúc mừng một chút. "Bách Lý Trạch, ngươi là giết ta không được." Lúc này, Dược Linh Tiên sử dụng một tôn đại đỉnh, cái kia đỉnh toàn thân tản ra khí quang, hẳn là dùng một loại thần tiết chế tạo. Chiếc đỉnh lớn kia bốn phía xung kim sắt đồ văn, đem Dược Linh Tiên bảo hộ ở bên trong. Chết. Bạch Lý Trạch nhục thân đột nhiên xông về phía trước, một đao bổ về phía Dược Linh Tiên. Dược Linh Tiên dùng kim đỉnh chặn lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn kim đỉnh cư nhiên bị chém ra vô số đầu khe hở. Bây giờ, Dược Linh Tiên trận tròn mắt, hắn không thể tin được, Bạch Lý Trạch tùy tiện một đao sẽ phá hủy canh kim thần không tồn chút nào. Dược Linh Tiên, ai nói với ngươi chúng ta thần đạo giới tu sĩ đô là rất rươi, chủ nhân, mạnh vũ! Bách Lý Trạch thân thể lần nữa xông về phía trước, vẻ này bốc đồng trực tiếp tương chiến tịch diệt mang theo bay tới đằng trước. Chiến tịch diệt trận tròn mắt, chẳng lẽ tiểu tử này là thuần huyết hung thú đi? Đã chúng mình vạn vật thần la thương, không chỉ có một chút việc cũng không có, ngược lại là sinh long hóa hổ. Ngao Liệt nhanh lên ra tay. Tiểu tử này cũng không biết ăn linh đan rượu gì, tựa hồ có chút thân bất tử ý tứ. Chiến mắt đi thân thể bị kéo trên mặt đất, máu mùi bốn phun, rất khó tưởng tượng, chiến tộc đệ nhất thiên tài vậy mà lại chật vật như vậy. Ngao cũng là hít vào một ngụm lạnh, hắn không dám khinh thường, song quyền tới gần lý trạch sau lưng của. Hư vô đại sát thuật. Theo mảnh, vành hai tiếng, Bạch Lý Trạch phía sau lưng bị đánh xuyên, phun ra hai cỗ tiên huyết. Máu tươi kia mang theo cực mạnh nguyên dược, bắn tung tóe ngang liệt một thân. Bạch Lý Trạch mục tiêu chính là dược linh tiên, không ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Chỉ cần dược linh tiên vừa chết, sẽ không có người có thể thao túng hư vô đại đế di hại. Cũng chỉ có dạng này, thân đạo giới tu sĩ mới có đường sống. Bạch Lý Trạch cũng không phải gì đó thiện nhân, nhưng hắn cũng không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ. Lúc này Bạch Trạch có chút mê mang, hắn không biết tại sao muốn làm như vậy. Nói thật, Bạch Trạch hoàn toàn không cần thiết để ý tới những chuyện này. Thế nhưng là hắn làm không được, hắn không muốn nhìn thấy thần đạo giới tu sĩ bị giống cỏ rác một dạng mặc người chém giết. Giang rác, một tiếng vang giòn, Dược Linh Tiên bị chẳng ngang chặt đứt, rất nhanh liền bị con ác thú kình cắn nuốt mất rồi. Chết sáu, chết. Ngao Liệt sắc mặt đại biến, kinh hãi đạo, làm sao có thể? 640 thứ 639 gặp lại Lửa Hoàng Nữ. Dược Linh Tiên bị Bạch Lý Trạch nhất đao chém ngang lưng, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, liền Ngao Liệt cũng chỉ thấy được một đạo huyết sắc ảnh. Ngoại trừ tàn ảnh kia, Ngao Liệt không có nhìn thấy cái gì cả. Lại nhìn chiến tử diệt, hắn toàn bộ thân thể nằm dập trên mặt đất, nhìn cũng là chật vật đến điểm. Còn có lệnh hô dần, hắn Phương Thiên Họa kích bị thần khốc kiếm chặn, bị như ngừng lại trên không. Bành. Bạch Lý Trạch nhất dùng sức, mượn nhờ thần khốc kiếm lực đàn hồi tướng lệnh hô dần bắn ra ngoài. Ngao Liệt. Bạch Lý Trạch chậm rãi xoay người qua, hắn túi đầu nhìn Ngao Liệt một mắt, chỉ kiến nhất vòng vòng huyết quang tràn ra, đem hắn gói. Đây là một loại kết quang. Ngao Liệt rõ ràng trông thấy, Bạch Lý Trạch sau lưng của đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại. Không chết kết quang. Ngao Liệt thế nhưng là sống mấy trăm năm đồng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra loại này huyết quang. Trạng thể trách Bạch Lý Trạch nhất chút bạn sự cũng không có, nguyên lai là nguyên nhân này. Quả đúng ngươi rất lợi hại. Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, một quyền đánh tới, trực tiếp đánh vào ngao liệt ngực. Chỉ thấy ngao liệt ngực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nước ra. Ngao liệt có chút không tin đây là Bạch Lý Trạch ra quyền, đây cũng quá làm cho người rung động. Tùy tiện một quyền đánh liền xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngao liệt nhưng không có Bạch Lý Trạch không chết tiếp bằng, nếu như lại chúng vào Bạch Lý Trạch mấy quyền, ngao liệt mạng nhỏ nhưng là không còn. Túi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực núi thương, Bạch Lý Trạch hơi dùng sức, liền đem vạn vận la thương bức cho ra thể nội. Pháp thuật. Cái cây trường thương hóa thành một đạo huyết ảnh bay ngược ra ngoài. Bởi vì vạn vật xâm la tốc độ của súng cực nhanh, liền chiến tịch diện cũng không có phát giác. Chờ chiến tịch diệt kịp phản ứng lúc, bộ ngực hắn đều sớm bị vạn vật xâm la thương cho đâm xuyên qua. Thật yếu. Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Lệnh Hồ dần. Tiểu Yêu Đế Lệnh Hồ dần, hắn đến từ Đại Yêu Thánh Tỏa, có tiểu yêu đế danh xưng. Kiến Bạch Lý Trạch hướng tự mình đi tới, Lệnh Hồ Giẩn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác các Bạch. Vạn thú đổ phổ sức mạnh, trực tiếp cầm giữ vùng hư không này. Tại Bộ Thiên Pháp Văn phụ trợ phía dưới, vạn thú đồ phổ sức mạnh vô hạn bành trướng. Bành. Chỉ bằng va huý áp, Lệnh Hồ Giẩn đánh bay ra ngoài. Quá mạnh mẽ, Bạch Lý Trạch làm sao lại mạnh như vậy? Tại chỗ chúa hữu tu sĩ có chút trận tròn mắt, bọn hắn lặng lặng nhìn Bạch Lý Trạch. Chỉ thấy chiến tịch diệt vung trường thương màu đỏ ngón, lần lượt đâm về Liễu Bạch Lý Trạch ngữ. Có thể Bạch Lý Trạch đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý chiến tịch diệt công kích? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chiến tịch diệt có chút không tin, Bạch Lý Trạch trước chẳng chịu hắn mấy chục thương, vậy mà một chút việc cũng không có. Như người loại này trình độ công kích, căn bản không đả thương được ta. Bạch Trạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới chiến tịch diệt trước mặt. Bạch Lý Trạch đưa tay bắt được Chiến Mất Đi trường Đường, đánh một tủi trọ đánh vào chiến tịch diệt trên cằm. Chiến Mất Đi cái cằm ngạnh sinh sinh bị trấn bể, khóe miệng chảy tiên huyết bay ngược ra ngoài. 3. Ba, Bạch Lý Trạch nhất đem cầm lên trường thương màu đỏ ngòm, tiện tay ném ra ngoài. Vạn Vật Sâm La thương đâm vào chiến tịch diệt thể nội, tiên huyết phun khắp nơi đều là. Chỉ là một lát sau, chiến tịch diệt dưới thân liền có thêm rất nhiều tiên huyết. Đi. Gặp chiến tịch diệt bị giết, giao liệt nào dám dừng lại, trực tiếp vọt vào Vạn Tân rất nhanh liền biến mất không thấy. Lệnh hồ Trần cũng có chút kinh hãi, hắn kinh hãi là, Bạch Trạch lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Lúc này Lệnh Hồ dần tiến thối hướng Nan, phía sau là Vạn Thần Mộ, cũng đừng coi thường loại này mộ, nếu như một người xông vào, rất có thể sẽ bị Vạn Thần Mộ hết hồn thú tập sát. Vạn Thần Mộ chính là một cái mộ, bên trong chôn giấu lấy đếm không hết chân thần, thiên thần. Lệnh Hồ dần có chút giả dối, đây vẫn là hắn đi tới trí Tôn Thần sau điện lần thứ nhất bất ngỡ. Lệnh Hồ dần, nói: "Trường cung nước trôi đi nơi nào? Lần này còn nhờ vào Trường cung nước trôi, nếu như không phải hắn ra tay, đoán chừng đều sớm bị cái thập bắt được như ý bị người ta mang đi." Lệnh Hồ Dận lùi về phía sau mấy bước, âm thầm để phòng đạo. Bát Lý Trạch vấn đạo: "Bị ai mang đi?" Lệnh Hồ Nhân nuốt nước miếng một cái đạo, ta chưa thấy qua hắn, chỉ biết là hắn là Vạn yêu giới một vị giới chủ, lần này tới Chí Tôn thần điện, giống như chính là hướng về phía Trường Cung nước trôi tới. Vạn yêu giới? Bạch Lý Trạch nhất sững sờ, vân đạo, hắn gọi tên là gì? Không phải do Bạch Lý Trạch không kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả giới chủ đều tới nhúng tay lần này phong thánh chi chiến. Xem ra lần này phong thánh chi chiến thật đúng là có điểm không giống bình thường. Nghe Hôn Nguyên Tiên nhắc qua, Trường Cung nước trôi tựa như là Vạn yêu giới chủ làm thịt chuyên nhân, thể nội có nước trôi kích quang, có thể thao túng thời gian. Vạn tông, Lệnh Hồ Nhân ngưng đạo, Ngay nòi hắn tu luyện 3000 tiểu đạo thần thông, sau đó lại dung hợp 3000 tiểu đạo thần thông, tu luyện thành liêu nhất môn tuyệt thế đại đạo thần thông, gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, có thể dung hợp tuyệt đại đa số thần thông. Hôn Nguyên Nhất Khí Công. Bạch Lý Trạch chặt lệnh hồ dần một mắt, lại hỏi, cái thập bắt đầu, hắn lại đi nơi nào? Vạn Tuân Mộ, hắn đi giết đồng tử tộc tu sĩ. Lệnh hồ dần không thể không nói lời nói thật. Lệnh hồ dần phát hiện Bạch Lý Trạch cảm xúc tuyệt không ổn định, nhất là đồng tử của hắn, ra những mắt mang, lên chợt giống như trong tinh không đầy sao. Các ngươi làm sao lại cùng cái thập bắt hợp tác? Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc, lạnh lùng nói. Lệnh hô dân bất đắc Di nói, ta cũng không tin tưởng, tựa như là u minh giới ý tứ. U minh giới? Bàn tay của bọn họ phải có điểm lớn. Bát Lý trách lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó quay người nhìn về phía Hư Vô Đại Đế Di Hải. Lúc này Hư Vô Đại Đế bởi vì Nguyên Anh tham gia nguyên nhân, đã có một tia linh trí. Còn tốt, Hư Vô Đại Đế còn ở vào hấu sinh Kỳ, nhưng nếu như bị thông hiệu khôi lỗi thuật tu sĩ nhận được, rất có thể sẽ lần nữa phát cuồng. Như loại này Di Hải, tuyệt đối có đạo khí cường độ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị hủy đi. Bây giờ, Hư Vô Đại Đế Di Hải đang thống khổ dãy rủa, tựa hồ muốn tỉnh táo. Nguyên anh tham gia vốn là đã thức tỉnh ý thức, chính là bởi vì rằng này, nó mới có thể tạm thời há miệng hư vô đại đế di hải. Các người mau trốn đi thôi, không bao lâu nữa, ở đây liền sẽ băng liệt. Bạch Lý Trạch quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia đã từng đuổi giết hắn người, bây giờ, sắc mặt hắn đạm nhiên, căn bản không thể nói là oán hận cũng không được oán trách hận. Đa tạ. Những cái kia tu sĩ đơn là một thân chất vật, nhanh chóng kích hoạt trí tôn thần lệnh biến mất ở tại chỗ. Có thể Bạch Lý Trạch tin tưởng, coi như bọn hắn gia chí tôn thần điện, cũng chưa chắc có thể sống sót. Thần đạo giới đã thời tiết thay đổi, nói không chừng sẽ có thiên thần cấp bậc tu sĩ tọa trấn. Nhìn trước mắt cái này huyết khô lâu, Bạch Lý Trạch cảm thấy có chút đau đầu, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, Quỷ đạo đế tử trong cơ thể hắn chạy ra. Quỷ đạo đế hai tay kết ấn, đập vào hư vô đại đế Di Hải Mi Tâm. Chỉ thấy hư vô đại đế Di Hải tầng ngoài bị một chút linh văn bao trùm. Những linh văn kia hình thành liêu nhất người người chu thiên, vòng đi vòng lại, giống như là một cái luân hồi. Chờ làm tốt đây hết thảy phía sau, Quỷ đạo đế ánh mắt trở nên ngây dại ra. "Vành!" Đột nhiên một tiếng vang dội, hư vô đại đế Di Hải từ trong ra ra, biến thành từng đoàn từng đoàn tinh khí. Luân hồi ấn Loại này pháp văn rất giống luân hồi ấn, loại này pháp tấn có thể giúp tu sĩ giải thoát. Tại giải quyết hết hư vô đại đế di hài phía sau, Bạch Lý Trạch liền khinh thân vọt vào Vạn Thân Mộ. Tiến vào Vạn Thân Mộ phía sau, Bạch Lý Trạch theo tiếng đánh nhau vào tới. Nghe lệnh Hồ dần nói, cái thập bát đi giết đồng tử tộc sẵn gẳng. Dùng cái thập bát cùng với sạn gẳng cao thủ như vậy, một khi phát sinh huyết chiến, tuyệt đối sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Chờ Bạch Lý Trạch đến Vạn Thân Mộ chỗ lúc, chỉ thấy đệ nhất đang cùng người giao chiến. Cùng đệ nhất Tôn giao chiến là một nữ tử, nữ tử kia mặc màu đỏ phù bào, thân thể phong vận Có thể bởi vì khoảng cách cách xa xôi, Bách Lý Trạch cũng không có nhận ra nữ tử kia đến tuột cùng là ai. Chỉ là công kích của cô gái kia thủ đoạn rất tinh tường, giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Lựa Hoàng Nữ phải xui xẹo, nàng vậy mà đoạt một đầu hỏa thuộc tính huyết hồn thú. Đúng nha, nơi này huyết hồn thú cực kỳ tinh thuần, nếu như có thể luyện hóa bên trên máu me đầy đầu hồn thú, như vậy trong cơ thể huyết hồn liền có khả năng tiến hóa. Ai, cũng khó trách Lựa Hoàng Nữ sẽ động tâm, thế nhưng là nàng quá sơ suất, không phải từ đệ nhất tà tôn trong tay cướp đầu kia huyết hồn thú. Lựa Hoàng Nữ. Bạch Lý Trạch nhất vỗ lúc này mới nhớ tới Lựa Hoàng Nữ. Không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp gỡ lửa hoàng nữ. Cũng đối, lửa hoàng nữ thế nhưng là thần hoàng tộc tu sĩ, nàng tự nhiên có tư cách đi tới nơi này. Nhưng vì cái gì tại thần đạo đỉnh thời điểm không có phát hiện Lựa hoàng nữ giấu vết đâu? Xem ra lửa hoàng nữ cũng không phải từ thần đạo phong tiến vào trí Tôn thần điện, có thể là từ khác tiểu thiên thế giới tiến vào. Lửa hoàng nữ, giao ra huyết hồn thú, ta có thể không giết ngươi. Đệ nhất Tà Tôn rất mạnh, hắn toàn thân tản ra ma khí, phát lệnh nóng lên, đan vào lẫn nhau thành lơ lửng ở phía sau hắn. Lựa hoàng nữ vỗ tới một chưởng, mượn nhờ đệ nhất Tôn trưởng lực lùi lại phía sau đi. Đệ nhất Không phải liền là một cái huyết hồn thú đi, cần phải liệu mạng như vậy đi. Lựa hoàng nữ giống như là bị thường, nàng cố nén cổ họng sộp giòn ngữa, lạnh lẽo nhìn lấy đệ nhất Tà Tôn đạo. Đệ nhất Tà Tôn cười lạnh nói, không có khả năng, như loại này nắm giữ thuộc tính huyết hồn thú cực kỳ hiếm thấy, ta là không có khả năng nhường cho người. Đã như vậy, vậy chúng ta tiện tay phía dưới xem hư thực a. Đột nhiên, lửa hoàng nữ thân thể bắt đầu cháy rừng rực, chỉ kiến nhất đoàn đoàn liệt diễm bắn ra, hình thành liêu nhất Cố Cố hỏa diễm phân thân. Thiệt yêu giải thể công. Có vẻ như loại huyền công này đối với thân thể tổn thương cực lớn. Lựa hoàng nữ Bạch Lý Trạch vội vàng vào tới, tiện tay kéo lại lửa Hoàng Nữ cổ tay. Lửa Hoàng Nữ cảm thấy run lên, đợi nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Lý Trạch lúc, trước mắt nhiều hơn một xóa kinh hỉ. Lúc này lửa Hoàng Nữ càng ngày càng phong vận, cũng càng phát mê người. Nhất là cái này thân gió bảo, phía trên thêu lên một cái hỏa phượng hoàng, sinh động như thật, giống như sống một dạng. Bạch Lý Trạch: "Đệ nhất Tạ Tôn âm thanh phát lạnh đạo, cái này không quản ngươi chuyện, hi vọng ngươi không nên nhúng tay. Ngươi đánh ta nữ nhân, còn không cho ta nhúng tay, có phải hay không có chút quá?" Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn nhất Tạ Tôn nói: "Nữ nhân của ngươi Đệ Nhất Tà Tôn trên mặt nhiều hơn một xóa hàn ý, khẽ cười nói, "Theo ta được biết, Lửa Hoàng Nữ đã cùng chiến tộc chiến tịch diệt đính hôn hẹn." "Chiến tịch diệt?" Bailey chậc nhất khuôn mặt khinh thường nói, "Hắn đã bị ta giết đi." "Hừ, nói đùa cái gì, ngươi có thể giết chết chiến tịch diệt." Đệ Nhất Tà Tôn hừ một tiếng, một mặt khinh bị nói, "Ta thế nhưng là nghe nói chiến tịch diệt tu luyện vượng hoàng niết bàn huyền công, có thể niết bàn 9 lần, liền ta cũng chưa chắc giết được hắn, chỉ bằng ngươi?" "Rõ." "Đương nhiên." Gầm lên giận dữ mộ, chỉ nhất ảnh chết tới. "Vô cùng độc vô cùng độc Ta chiến tịch diệt cư nhiên bị cùng là một người đánh chết hai lần. Chiến tịch diệt gầm hét một tiếng, điên cùng một dạng hướng Bách Lý Trạch vào tới. 641 chương 640, Tuyến sắt trăm dạng trạch. Hừ. Không đợi chiến tịch diệt tới gần, lại là một đạo tử mang bắn ra, hướng về chiến tịch diệt bạn tới. Chiến tịch diệt đưa tay chụp tới cái kia cán chiến mâu màu tím, hắn cảm thấy có thể bắt lấy cái kia cán chiến mâu màu tím. Chỉ kiến nhất đạo tử mang bắn ra, chiến mất đi lòng bàn tay bị đâm xuyên, trên không bay là tả lấy tiến huyết. Chiến tịch diệt, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là chạy trở về vực ngoại a? Bạch Lý Trạch cũng không muốn giết chết Chiến Tịch Diệt, bất kể nói thế nào, cái này Chiến Tịch Diệt đều cùng Thạch lao Hổ là cùng tông. Nếu như Chiến Tịch Diệt bị giết, chiến tộc vô cùng có khả năng liền sẽ đối với Thạch lao Hổ ra tay. Thế ra vô tình, nhất là giống chiến tộc thế ra như vậy. Bạch Lý Trạch, ngươi dám lục nhà ta? Chiến Tịch Diệt hai tay kết ấn, chụp về phía Liêu Bạch Lý Trạch đầu. Thật yếu nha. Bạch Lý Trạch nhấc chân đạp đến Chiến Tịch Diệt ngực. Chiến Tịch Diệt nổ ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược ra ngoài. Phốc phốc. Chiến Tịch Diệt liên tục phun ra hai cái huyết, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh. Chiến tịch diệt túi đầu liếc mắt nhìn ngực, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên chiến tịch diệt tu luyện vượng hoàng niết bàn về công, nhưng còn không có nghịch thiên đến có thể duy nhất một lần phục sinh chín lần. Chiến tịch diệt tin tưởng, đây là Bách Lý Trạch chọc tay. Chiến tịch diệt ý thức được cùng Bách Lý Trạch trên lệnh, tiếp đó nhặt lên trường thương màu đỏ ngòm hướng về nơi xa bỏ chạy. Không có ai biết chiến tịch diệt đi nơi nào, rất nhanh liền biến mất ở vạn thân mộ. Đệ nhất Tà Tôn cũng có chút chân kinh, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Bách Lý Trạch thực lực vậy mà đến trình độ này. Tà Tôn, làm sao bây giờ? Bạch Lý Trạch khí tức trên thân rất hỗn độn, cũng rất bá đạo, ta xem chúng ta đừng cố quá đi rời đi. Lúc này, Độc Ma Tôn tiến lên khuyên, "Rời đi." Đệ Nhất Tà Tôn có chút không cảm tâm, nhưng hắn cũng không phải lỗ mãng người. Huyết hồn thú tuy trân quý, nhưng Dệ Nhất Tà Tôn cũng không muốn cùng Bạch Lý Trạch ở đây hao phí thời gian. "Đi, đi tìm Chí Tôn thần điện, nơi nào có chúa tể ý chí, nói không chừng còn có đặng thạch." Đệ Nhất Tà Tôn vẫn đủ lý trí, hắn mang theo Độc Ma Tôn mấy cái mà Tôn rời đi. Tại Dệ rời đi về sau, Lựa Hoàng Nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới gặp lại Lựa Hoàng Nữ Bách lý Trạch đột nhiên có loại cảm giác động tâm người không sao chứ bác lý Trạch mặt dạy vô sĩ bắt được lửa hoàng nữ tay ngọc còn rốt nhẹ mấy lần lửa hoàng nữ trắng liêu B lý Trạch một cái nói người cái tên này vẫn là chết tính chất không thay đổi chiếm lên tiện nghi tới không muốn sống nhà chủ đối tuyệt đối là chủ đối bác lý Trạch mặt dạn mày dày nói ta đây là đang quan tâm người quan tâm người có sở được sao lửa hoàng nữ mặt đen lại nói Bách Lý Trạch vẫn như cũng bình tĩnh như nước nghiêm túc nói ta chỉ là muốn đo một cái người kích thước nhìn có cần thiết hay không giúp người lưu thông máu hứ hoặc... ta đây còn cần lưu thông máu lửa hoàng nữ đỏ mà nói Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, chính đạo, đương nhiên, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Ngươi đi chết đi. Lửa hoàng nữ đỏ mặt, tại Bách Lý Trạch ngực nện một cái. Bách Lý Trạch cười ngây ngô nói, lửa hoàng nữ, ngươi sờ ngực ta làm cái gì, không cần sợ cũng biết ngươi lớn hơn ta. Ngâm miệng. Lửa hoàng nữ suýt chút nữa điên rồi, tiểu tử này như thế nào càng ngày càng tệ. Bách Lý Trạch biểu môi nói, ngươi thấy ngươi trà sao. Thêm kia giống như thụ rất nạc thương. Lựa hoàng nữ bất đắc dĩ nói, còn không phải bởi vì cùng chiến tịch diệt ở giữa nước, chiến mất đi mẫu thân từng là thần hoàng tộc thần nữ, về sau gả cho chiến tộc tộc trưởng, bởi vì ta thức tỉnh phượng hoàng huyết hồn, cho nên chiến tộc liền đem chú ý đánh vào trên người của ta. Ai, xem ra chiến tộc đã mục nát. Bạch Lý Trạch hai tháng một tiếng nói. Đúng nha, bây giờ chiến tộc đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng nó nội tình còn tại. Lựa hoàng nữ ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa, trầm giọng nói, lần này ta tới trí Tôn thần điện chính là muốn tìm một bộ phượng hoàng di hải, xem có thể hay không giúp ta luyện thành phượng Dỗ. Đương nhiên, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Vạn thân mộ bầu trời bị xé nứt ra một cái khe. Kinh khủng dư ba ước chừng lan tràn mấy trăm mét, phàm là bị dư ba đánh tới tu sĩ, cơ hồ đều bị ép trở thành xương máu. Thật là khủng khiếp công kích nha. Bách Lý Trạch mang theo Lửa Hoàng Nữ, lao nhanh hướng phía trước đuổi theo. Bá, bá. Tại Bách Lý Trạch chạy như bay thời điểm, hắn bên tai thổi qua siêu siêu phong thanh. Những cái kia cương phong biến thành từng đạo khí kình, giáng chặt lấy Bách Lý Trạch ra đầu bay vụt ra ngoài. Là hắn. Lửa Hoàng Nữ đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn một mắt không trung náo bảo đèn tu sĩ. Hắc bảo tu sĩ kia mặc rất một, mạc, một thân vải thô áo. Hai tay chắp sau lưng, cùng một cái mang theo huyết sắc khô lâu mặt nạ người giằng co. Hai người khí tức đều rất mạnh, ngoại trừ cực tiểu số tu sĩ bên ngoài, rất ít hữu tu sĩ có thể vọt tới trước mặt. Sạn Gẳng, không nghĩ tới sản Gẳng cũng tới, gia hỏa này chỉ là có chút trắc mức, thật sự coi chính mình là thần đạo giới chi tôn nha, hai tay phía sau lưng, toàn bộ nhục thân tản ra nhàn nhạt ngân mang. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Lựa Hoàng Nữ trầm giọng nói, Sạn Gẳng tu luyện 8 cửu huyền công, thêm hắn nhãn, cơ rất ít có thể giết tộc, mệnh tộc, tộc cái này tam đại chủng tộc cực lớn là gần với thần đạo giới thủ hộ giả tồn tại. San gằng tốc độ rất nhanh, huyền công vận hành đến cực hạn, quanh thân đều xuất hiện vô số bóng thú. Những cái kêu bóng thú tốc độ cực nhanh, phát ra chói hai tiếng gầm gừ. San gằng quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, chấm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, không bằng hai ta liên thủ giết Nắp 18." Hắn là ác to người. Bạch Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Theo ta được biết, các người đồng tử tộc thần thông vừa vận có thể khắc chế bọn hắn." Lời tuy như thế, nhưng Nắp 18 tu luyện ba loại cấm kỵ công, coi như ta có thể giết hắn, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Sản Gẳng trầm mặt nói, "Nắp 18 tới Chí Tôn Thần Điện, là hướng về phía một kiện đồ vật tới." Bạch Lý trách vấn đạo, "Đồ vật gì?" Sản Gẳng dừng một chút nói, "Quá Ách Đạo Kiếm, đó là một thanh mang theo nguyên rủa đạo kiếm, liền bị phong ấn tại trí Tôn Thần Điện, loại này đạo kiếm uy lực cực mạnh, cũng chỉ có bọn hắn hắc tộc mới có thể chưởng khống." "Quá Ách Đạo Kiếm?" Bạch Lý Trạch đối với Nắp 18 cũng không có hảo cảm gì, một khi Nắp 18 nhận được Quá Ách Đạo Kiếm, tất nhiên sẽ tới giết mình. Cùng rằng này, không bằng Sản liên thủ. "Hảo." Bách Lý trách lạnh nói. Lửa Nữ có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể lui qua một bên. Hắc tộc Đồng tử tộc, cái này hai đại chủng tộc nằm trong tay các đại chủng tộc thần thông. Đừng nói là huyền công, liền xem như kiểu chuyển huyền công, trong tay bọn họ cũng có. Chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Bách Lý Trạch, không nghĩ tới mệnh của ngươi thật lớn. Nắp 18 âm thanh khẳng khàn, chầm giọng nói. Hừ, nắp 18, ngươi vì cái gì năm lần bảy lượt muốn giết ta? Bách Lý Trạch hừ một tiếng nói, có vẻ như hai ta ở giữa cũng không có thù ván gì. Nắp 18 lãnh cốc đạo, giết một người không cần lý do. Động Sảng Gẳng không chút khách khí thôi động lên tiên nhãn, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, đợi chút nữa ta thôi động tiên nhãn giam cầm hắn, mà việc ngươi cần chính là chọn có thể xử lý hắn." Bạch Lý Trạch lại không đốc, quỷ mới biết Sảng Gẳng tại đánh ý định quỷ quá gì. Tại Thanh Nhu núi lúc, Sảng Gẳng rõ ràng là muốn giết mình, nhưng bây giờ nhưng phải cùng chính mình liên thủ đánh giết nắp 18. Bách Lý Trạch luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, hắn lặng lẽ sử dụng trung đồng. Nếu như gặp phải biến cố gì, hắn liền lập tức thôi động lên trung đồng, từ nơi này chạy đi. "Thiên Nhãn đi, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, thiên nhãn của ngươi có thể hay không cầm cố lại ta?" Nắp 18 hai tay dơ qua đỉnh đầu, chỉ thấy lòng bàn chân hắn dâng lên từng cổ độc hỏa. Lúc sắc độc hỏa vọt lên, cùng thiên địa liền thành liễu nhất phiến. Con tốt Bạch Ly trách thể nội có tu hành thánh thủy, lúc này mới có thể không bị những độc chất kia lửa tiêu hủy. Ngay sau đó, lại là từng đoàn từng đoàn tử từ sắc lôi điện dâng lên, đem nắp 18 lục thân dung hợp lại với nhau, tam hai thân thể. Loại này thân thể có thể dẫn tới tam hai. Ô ô. Bên hai cuốn qua một cái cổ cổ tản phong, những cái phong chính là phong. Nhìn không trung Cửu Thiên phong, Lựa hoàng nữ trong lòng âm thầm lo lắng. Lựa Hoàng Nữ luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Thanh Nguyệt suy nghĩ, sảng gắng đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Lúc này, từ lửa Hoàng Nữ sau lương truyền đến lý trùng dương thanh âm. Tại trải qua Thanh Lưu Sơn sự tình phía sau, Lý Trùng Dương cũng thành thục rất nhiều. Thanh Nguyệt tiên tử đứng ở phía trước, ngẩng đầu nhìn một mắt nắp 18, trầm giọng nói, "Theo ta được biết, muốn tìm được trí Tôn thần điện, nhất định phải tập hợp đủ đồng tử tộc, hách tộc cùng với mệnh tộc tu sĩ tinh huyết trong cơ thể. Ta cuối cùng cảm giác Nặc 18 cùng đã đạt thành một loại nghị nào đó." Hiệp nghị? cùng là thỏa thuận gì? Lý Trùng Dương lo lắng nói. "Tuyệt sát Bách lý trạch" Thanh Nguyệt tiên tử chắc chắn đạo. Lý Trùng Dương một mặt mê hoặc đạo, không thể nào, vừa rồi Sạn Cầm không phải nói muốn cùng Bạch Lý Trạch liên thủ đánh giết náp 18 đi. Thanh Nguyệt tiên tử lắc đầu nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Bạch Lý Trạch linh mẫn thần tộc dòng chính, vô cùng có khả năng biết thủ hộ giả ở nơi nào. Lý Trùng Dương đạo, thủ hộ giả? Ân, bọn họ là muốn đánh giết thủ hộ giả, cấp bậc trong cơ thể hắn đạo quả, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội trở thành vô thượng chúa tể. tử đầu nói. Đúng lúc này, động, hắn đột nhiên đem thiên 18. Tại thiên nhãn giang cầm phía dưới, nắp 18 bị như ngừng lại trên không. Ra tay, Sa Gẳng chợt quát một tiếng đạo. Sa Gẳng khẽ miệng lóe lên một vòng nhế răng cười, chính như Thanh Nguyệt tiên tử đoán như thế, hắn chính xác cùng nắp 18 đã đạt thành hiệp nghị. Bây giờ việc cấp bách là bây giờ tìm đến trí Tôn thần điện. Nhưng muốn ở nơi này mênh mông mồ bên trong, tìm được tiến vào Chí Tôn thần điện mộ địa, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hú hổ, linh thần tộc cùng thủ hộ thoát không ra quan hệ, cũng khó trách đại giáo sẽ đối với linh thần tộc thủ. Nắp 18, chịu chết đi. Bạch Lý thần khấp kiếm bộ xuống. Trì Kiến Nhất đạo huyết sắc hình cùng quang trạm rơi xuống. "Hừ, chỉ bằng điểm ấy lực đạo, ngươi cũng nghĩ giết ta?" Nắp 18 hừ một tiếng, hai tay của hắn kết xuất một cái đạo cư ấn, cười lạnh nói, "Coi như ta bị giam cầm, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta." Bạch Lý Trạch chú ý tới, nắp 18 hai tay kết xuất một cái đạo lôi ấn. Cái kia lôi ấn rất giống ngũ lôi đại thủ ấn, cái này cũng là một loại siêu việt đại đạo thần thông văn pháp. Nếu như là bình thường lôi ấn, Bạch Lý Trạch tự nhiên không sợ. Nhưng này lôi ấn mang theo mãnh liệt khí tức. "Hư vô đại thủ ấn." Bạch Trạch không khách khí ra một trượng To lớn thủ ấn trực tiếp xé toang hư không, hướng nắp 18 lực chụp tới. Nhưng vào lúc này, Sảng Gẳng đem tiên nhãn nhắm ngay Liễu Bạch Lý Trạch. 642 chương 641, chém giết Sảng Gẳng. Ngũ hành giam cầm. Sảng Gẳng lông mày nheo lại, chỉ kiến Bạch Lý Trạch toàn thân bị từng vòng ngân mang bao gồm. Ngũ hành giam cầm, đây là một loại giam cầm hý kịch thần thông, lợi dụng tiên điệu tinh khí ngưng luyện ra tới lão tổ. Cái này cũng là đồng tử tộc cảm hiểu nhất một môn thần thông. Ha ha, Bách Lý Trạch, lần này ngươi còn không chết. Nắp 18 cuồng tiếng một tiếng, huy đánh về phía Trạch. Vành Hư không đều bị kinh khủng quyền ấn đâm xuyên qua, chỉ thấy trên không giá hiện liễu nhất tầng tầng ký lãng. Cẩn thận. Lựa hoàng nữ sau lưng phượng hoàng cánh bay xuống, trực tiếp hướng Bạch Lý Trạch vọt tới. Nhưng vào lúc này, một cái thanh sắc long cánh tay rơi xuống, đánh tới lửa hoàng nữ phía sau lưng. Phốc. Lựa hoàng nữ nhổ ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bất đắc dĩ, lựa hoàng nữ không thể làm gì khác hơn là thôi động lên phượng hoàng niết bản huyền công. Dần dần, lựa hoàng nữ nục thân lại khôi phục được thời kỳ Trạch, quá ngây thơ, bất kể nói thế nào, theo ta đồng tộc có sâu đậm Sảng Cẳng rơi xuống Liễu Điệu bên trên, nhìn xem bị quyền mang nuốt mất Bách Lý Trạch, trong mắt không chứa một chút thương hại. Gặp trên không không có Liễu Bách Lý Trạch cái bóng, nắp 18 lúc này mới thở phào nói, cuối cùng giết Liễu Bách Lý Trạch. Đi, bớt nói nhiều lời, vẫn là nhanh chóng tìm được trí Tôn Thần Điện a. Sảng Cẳng tức giận nói. nắp 18 gật đầu đầu đạo, cũng tốt. Lúc này, Sảng Cẳng quay đầu nhìn về phía Lý Trùng Dương, ngước ngón tay nói, "Lý Trùng Dương, tới. Người muốn làm gì?" Lý Trùng Dương lòng phòng bị rất mạnh, thầm thôi động lên khí "Yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi." Sảngẳng có chút khinh thường nói, ta thuần túy chính là muốn mượn ngươi một giọt tinh huyết. Ngay tại Lý Trùng Dương dự định nổi giận lúc, Thanh Nguyệt Tiên tử ngăn cản hắn. "Sư đệ, không nên vọng động, sảngẳng thực lực đều mạnh, không có kiến bách lý trạch đều bị giết đi." Thanh Nguyệt Tiên tử bắt được Lý Trùng Dương bà vai, trầm ngâm nói. Lý Trùng Dương liếc mắt nhìn bách lý trạch nơi biến mất, trên mặt tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là đi tới. Lựa Hoàng Nữ cảm thấy có chút đột nhiên, nàng không thể tin được, bách lý trạch cứ như vậy bị miểu sát. Đầu tiên là bị đồng thuật giáng sau đó lại 18 một quyền đánh Nữ cũng không cho rằng bách lý trạch có thể chống đỡ được một quyền này. Sảng, ngươi quá hèn hạ." Lựa hoàng nữ vành mắt hừng hổng, chỉ vào Sảng gẳng bóng lưng mắng. Sảng gẳng không quay đầu lại, hắn chỉ là có chút khinh thường, chờ hắn tiến nhập chí tôn thần điện, nói không chừng liền có thể tìm được đồng tử tộc đời thứ nhất lưu lại đạo khí. Đến lúc đó, thử, Sảng gẳng nhìn nắp 18 một mắt, xem ra hắn cũng đối nắp 18 động sát ý đây không phải bị buộc, mà làm mưu lược. Sảng gẳng cười lạnh nói, "Tiểu nha đầu, ngươi ngây thơ như vậy, ai cho ngươi tới tham gia phong thánh trận chiến?" "Sảng, ta muốn giết ngươi." Lựa hoàng quyền, cả người nàng lên, thể phát ra giống Chỉ nghe một tiếng tên mình, Lựa hoàng nữ hóa thành một đoàn hỏa ảnh thẳng hướng Liễu Tam mắc quái. Sảng Gẳng một điểm kinh thường, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lựa hoàng nữ, chỉ thấy lửa hoàng nữ bị giam cầm, hai chân đều bị từng cái xích sắt chói buộc. Những cái kia xích sắt tản ra năm loại màu sắc, sặc sỡ lóa mắt. Nha đầu này không tệ, liền tưởng cho các ngươi. Sảng Gẳng khẽ cười một tiếng nói, Lý Trùng Dương sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, "Sảng Gẳng, ngươi quá mức, đã ngươi đều rết Liễu tại sao còn muốn làm khó hắn nữ nhân?" Lan. một đi, liền Dương đánh bay. Phi. Sảng miếng, khinh thường nói, Lý Trung Dương, đừng cho ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ, ngươi tốt nhất theo ta phân phó đi làm, bằng không ngươi lại biến thành một bộ tử thi." Trước mặt nắp 18 mặt không biểu tình, hắn tựa hồ nhìn có chút không quen sạn gặng bị ối thủ đoạn, nhưng hắn vẫn không có ý ngăn cản. "Lý Trung Dương, tính toán, thế giới này chính là khôn sống mống chết, chúng ta cũng không phải thần đạo giới chủ làm thịt, có một số việc cũng không phải chúng ta có thể quyết định." Thanh Nguyệt tiên tử tuy là gương mặt thông cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Thanh tử liếc qua không, gặp nữ bị giam cầm. Phu xem tu sĩ đơn là gương mặt chưa ca cùng nhau. Xoa xoa hai tay, từng bước một hướng lựa hoàng nữ đi tới. Các các, không nghĩ tới chúng ta còn có thể nếm thử Bạch lý Trạch nữ nhân. Uy, chúng ta như thế không phải ta, vừa rồi Bạch lý Trạch thế nhưng là đã cứu chúng ta. Hừ, chúng ta lại không có cầu hắn cứu. Chính là, chính là, như loại này cực phẩm nữ nhân, còn tu luyện vượng hoàng niết bàn huyền công, tuyệt đối sẽ để chúng ta dục tiên dục tử. Một chút thần đạo giới tu sĩ đơn là gương mặt chờ mong. Xem ra thần đạo giới thực sự là mục nát. Nắp 18 âm thầm lắc đầu, những người này thực sự là rắp rưởi, tà bạ, giống như thế mục nát thế giới, nên loại trừ phía trước Bạch Ly trạch liều chết cứu bọn hắn, nhưng những kẻ tận bã không tưởng nhớ ân coi như xong, lại còn bỏ đá xuống giếng. Lan đi. Lửa Hoang nữ sợ, nàng rất khó tưởng tượng, nếu như đám người này xông lên, nàng lại là một cái như thế nào hạ chẳng. Một chút vực ngoại tu sĩ đơn là gương mặt lạnh lùng, không sống không chết tư tưởng đều sớm ở tại bọn hắn trong đầu thâm căn cố đế. Các hạ, tiểu mỹ nhân, ngươi gọi nha, chúng ta nhiều người như vậy phục dịch ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ thoải mái chết. Nam Hoang một tu sĩ cười quái dị một tiếng, liền muốn xông về phía trước. Xông lên a, tới trước được trước, tiểu nương môn này còn giống như là một cái xử nữ. Những tu sĩ kia song tới, hắn không thể trực tiếp đem lửa hoàng nữ bổ nhào vào trên mặt đất. Lửa hoàng nữ sợ hãi, nàng muốn tự bạo, nhưng lại mười phần không cam lòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, từ sâu trong hư không vọt ra khỏi một đạo huyết ảnh, hắn toàn thân bắn mạnh lấy huyết quang. Dỗ. Một quyền vung xuống, chỉ thấy vô số huyết mang bắn ra, đem những tu sĩ kia đánh chết. Là sáu. Là hắn. Trong rằm sáu. Bạch Lý Trạch, mau trốn nha, Bạch Lý Trạch không có chết. Thế nhưng là đã muộn. Thực sự là một đám người cản bã. Bách Lý Trạch tiện tay ném ra mấy chục cây tiến công chớp nhoáng. Hưu hưu hưu. Tường đạo tử mang xẹt qua hư không, trực tiếp đem những tu sĩ kia giết chết. Không muốn xấu, đừng có giết ta. Những cái kia may mắn không chết tu sĩ cùng nhau dập đầu cầu xin tha thứ. Các người đáng chết. Ta có thể cứu các người, cũng có thể giết các người. Bách Lý Trạch tay phải ngưng lại, chính là một đoàn ngọn lửa màu đen. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, những tu sĩ kia trực tiếp bị ngọn lửa nuốt sống. Người xấu. người không chết. Lựa Hoàng Nữ vui đến phát khóc, trực tiếp tiến vào liễu Trạch trong ngực. Đương nhiên Bạch Lý Trạch hơi hơi như mày, trầm giọng nói, "Người trước ở nơi này đợi, ta muốn giết một người." "Cẩn thận một chút." Lựa Hoàng Nữ có chút lo lắng nói, "Yên tâm, giết hắn giống như giết chó." Đột nhiên, Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể liền sông ra ngoài, ngũ hành giang cầm. Sa Găng sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến Bạch Lý Trạch còn sống. "Răng rắc." Hư không bị Bạch Lý Trạch chém ra một vết nước, hắn toàn bộ thân thể chui vào. "Sa Găng, ngươi nên ông ta." Bạch Lý Trạch nhất quẩn đả tam mắt lạ thân, tiên huyết phun, bay lả tả đầy đất. nhục thân trên mặt đất trượt một khoảng cách, tiếp đó ngừng lại. Nắp 18 biến sắc, cả kinh nói, lại là trọng đồng khí tức. Chẳng thể trách Bạch Lý Trạch có thể tránh thoát mình một quyền, có thể chính mình một quyền kia rõ ràng đánh vào Liễu Bạch Lý Trạch ngực. Nhưng vì cái gì Bạch Lý Trạch trên thân không có một chút thương đâu? Chờ nắp 18 nhìn về phía Bạch Lý Trạch nhục tất lúc, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là không chết tiếp quang nguyên nhân, không chết tiếp quang. Nắp 18 ý thức được nguy hiểm, hắn không chút do dự ra tay tấn công về phía Liễu Bạch Lý Trạch. Vành, nắp 18 một quyền đánh vào Liễu Bạch Lý Trạch phía sau lưng, có thể Bạch Lý Trạch vẫn không có quay đầu, mà lại nào về phía Liễu Tam mắc quái. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Bách Lý Trạch thật sự nổi giận, cái này sặn gẳng dám lừa giết hắn, thực sự là chết chưa hết tội. Chó má gì đồng tử tộc, hết thể trấn áp đi. Huyền công, Sặn gẳng toàn bộ thân thể bắt đầu vặn mẹo, theo một tiếng rồng gầm chuyển ra, hắn yêu biến thành liêu nhất đầu Cửu Thiên Thanh Long. Đi cho đi. Sặn gẳng vung lên long chảo vô xuống, trong nháy mắt nghiền nát phiến khu vực này. Ô, ô, kinh khủng cương phong hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh liền đem phụ cận tiểu mồ mà cho đánh nát. Cảng, ta nhất định phải đem trong mắt móc đi ra. Bradley Trạch hai tay phát lực, trực tiếp nắm một đôi long trảo. 18, nhanh lên hợp lực giết chết hắn. Sảng gẳng thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, lần nữa yêu biến thành một đầu kim sắt chim bằng, cút xuống cho ta. Bạch Lý Trạch hai tay bỗng nhiên xé ra, liền nghe cỡ rắc một tiếng, sảng gẳng bị từ giữa đó xé ra. "Giống." Lại là một tiếng thú hống, sảng gẳng yêu biến thành liêu nhất đầu màu trắng mãnh hổ, đây chính là huyền công uy lực. Huyền công có thể yêu biến thành 72 loại thuần huyết thú giữ bộ dáng. Đối với nắp 18 công kích, Bạch Lý Trạch không để một chút để ý, mà là toàn lực thẳng hướng liêu tam mắc quái. "Tham hai đại thủ lớn." Nắp 18 không thể không vận dụng đòn sát thủ, hắn bàn tay ra hiện nhất đạo cương ấn, tại hắn chụp về phía không trung thời điểm, Chỉ thấy mặt đất dâng lên lửa hỏa, trong hư không bắn ra vô số đạo cựu thiên cương phong. Tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu càng là ra hiện liễu nhất phiến rồng tố. Bạch Lý Trạch làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là thần thông miễn dịch sao? Không rõ ràng, liền nắp 18 như vậy người âm hiểm đều giết không chết hắn. Tất cả mọi người là gương mặt chấn kinh, ngay trong bọn họ hữu tu sĩ bắt đầu may mắn, còn tốt không có đi trêu chọc Bạch Lý Trạch. Tự cho là so với người khác thêm một cái con mắt, liền có thể vô địch thiên hạ đi. Bạch Lý Trạch thân thể đột nhiên hướng về phía trước lên, bắt lấy liễu tâm mắt la cổ, giận dữ hét, "Tối nha, ngươi không phải rất phế lối đi." Khô khụ. Sản Gẳng dọa đến mặt như màu đất, kiên kỳ đạo, "Bạch Lý Trạch, ngươi dám giết ta? Mạnh miệng đúng không?" Bạch Lý Trạch nhất kiếm đâm xuyên liễu tam mắt lạ của họ, "Ha." Sản Gẳng kêu thảm một tiếng, phẫn nộ quát, "Bạch Lý Trạch, ngươi dám đối với ta như vậy? Ngươi liền đợi đến bị đồng tử tộc truy sát ta." "Hừ, coi như ta không giết ngươi, ngươi không giống nhau muốn theo đuổi giết ta đi, đã như vậy, vậy ta lại có sợ gì?" Bạch Lý Trạch bắt lấy Sản Gẳng cái trán, dùng bóp, chỉ thấy Sản đầu giống dưa hấu nổ tung. Đúng lúc này, nắp 18 năm rơi xuống. "Đủ chứ? Còn không có đánh Sản Gẳng đi." Bách Lý Trạch nhất quyền vung đi, chỉ nghe bang một tiếng, nắp 18 bị đẩy lùi ra ngoài. Bách Lý Trạch, ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết, đây là số mệnh." Nắp 18 trốn chạy, lúc gần đi hướng Bách Lý Trạch hồ, U Minh dưới chúa tể đã giáng xuống pháp chỉ, muốn các giới tu sĩ hợp lực đánh chết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. 643 chương 642, kim Bồ đề quả. Bách Lý Trạch có chút bó tay rồi, tại sao có thể có nhiều người như vậy muốn giết hắn? Chẳng lẽ mình liền thực sự như vậy thiếu nợ giết sao? Quét mắt một vòng, những cái kia vực ngoại tu sĩ đô hướng về bốn phương tám hướng trốn. Lúc này trước mặt chỉ còn lại có Thanh Nguyệt Tiên tử cùng Lý Trung Dương. Đối với Thanh Nguyệt Tiên tử, Bạch Lý Trạch thế nhưng là một chút hào cảm cũng không có. Thanh Nguyệt Tiên tử tương đối định lờ, hơn nữa trong đầu của hắn không sống mống chết tư tưởng sớm đã thâm căn cố đế. "Đi thôi, chúng ta đi phía trước xem." Kỳ thực Bạch Lý Trạch tâm bên trong vẫn rất lo lắng trưởng cung nước trôi. Nghe tiểu yêu đế lệnh hồ dần nói, trường cung nước trôi đã bị người mang đi. Mà mang đi trường cung nước trôi tu sĩ lại là vạn yêu giới một vị giới chủ, gọi là Vạn Đạo Tông. Không nghĩ tới ngay cả giới chủ cũng không tiếc tự hạ thân phận, xem ra chí tôn trong thần điện nhất định có cái gì bí bảo. Tỷ như nói quá ếch đạo kiếm. Nắp 18 chính là hướng về phía chuôi kiếm này đi. Các loại, nếu không thì chúng ta cùng đi ha. Thanh Nguyệt Tiên tử lắc lắc bờ môi nói. Lý Trùng Dương cũng là gương mặt chờ mong, hắn cũng hy vọng cùng tại Bạch Lý Trạch bên cạnh. Tại Lý Trùng Dương xem ra, Bạch Lý Trạch thực lực đã đạt đến hóa cảnh, cơ hội không có người có thể giết chết hắn. Liền xem như một chút giới chủ, cũng chưa chắc lại là Bạch Lý Trạch đối thủ. "Xin lỗi, thực lực của ta thấp, không xứng cùng người cùng đi." Bạch Lý Trạch hư một tiếng, tiếp đó quăng lên lửa nữ, trước mặt đi đến. Thanh tử một mặt mịch, đỏ, giống như là khóc qua một dạng. Nhưng vật cường nàng, Cứ thế cắn răng nhịn được. Sư nghĩ, Lý Trùng Dương một mặt lo lắng nói, "Thanh Nguyệt tiên tử bất đắc dĩ khổ tâm cười nói, "Không có việc gì. Nhìn xem Bạch Ly trạch dần dần biến mất bóng lưng, Thanh Nguyệt tiên tử con mắt có chút bén ly, lại có chút mờ mịt. Trường cung nước trôi đến tụt cùng bị bắt được nơi nào? Nghe nói Trường cung nước trôi bị Vạn yêu giới chủ làm thiện chọn làm chuyên nhân, theo lý thuyết, chỉ cần Trường cung nước trôi không chết, đợi đến vị chủ tệ kia đại nạn vừa đến, Trường cung nước trôi rất có thể sẽ trở thành Vạn Ưu giới chủ tệ. Xem ra vị chủ kia đều sớm bắt đầu bồi dưỡng trưởng cung nước trôi. Có lẽ tại trưởng cung nước trôi thể nội có cái gì nhường vị giới chủ kia để ý đồ vật." Ngươi có biết Vạn Đạo Tông? Lựa Hoàng nữ thế nhưng là thần hoàng tộc dòng chính, nàng hẳn phải biết một chút có liên quan Vạn yêu giới sự tình. Lửa Hoàng nữ gật đầu nói, nghe nói qua, Vạn Đạo Tông là Vạn yêu giới một vị giới chủ, bản thể hắn là giang kiếm long, nhục thân cường hãn nhất, là thần thời kỳ cổ thể tu, nhục thân cường hãn tới cực điểm, nghe nói liền nói hỏa đều không đả thương được hắn. Thể tu? Là luyện thể thuật sao? Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ, đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được thể tu hai chữ, không khỏi ở trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Lựa Hoàng nữ cười cười nói, không phải, chân chính thể tu, bọn hắn từ trước tới giờ không lợi dụng thiên địa tinh khí Bởi vì tại ngưng luyện bia mộ thời điểm, phàm là tu luyện tinh khí tu sĩ đô sẽ từ tán thần tài, cũng chính là trả lại, hấp thu thiên địa tinh khí càng nhiều, trả lại càng lợi hại, nhưng lại tồn tại nguy hiểm cực lớn. Cái kia thể tu đâu? Bạch Lý Trạch có chút khó hiểu nói. Lửa Hoàng nữ nói, thể tu cũng không ỷ lại tinh khí, mà là dựa vào nguyên thủy nhất luyện thể thuật, quên năm rèn luyện nhục thân của mình, đây chính là chân thật luyện ra được, không có đại nghị lực, rất có thể sẽ đau đớn đến tự sát. Thể tu, đó là không cùng với yêu tu, thần tu, ma tu cùng với linh tu tồn tại. Có thể nói, thể tu chính là đa thất truyền phương thức tu luyện, cũng chỉ tồn tại trong thần cổ sơ kỳ. Tại lúc đó, chỉ cần tư chất đạt đến cấp độ yêu nghiệt, liền có thể ngưng luyện ra bia mộ. Loại này thể tu tu sĩ, bọn hắn một quyền vùng xuống, có thể dễ dàng chém vỡ một ngọn núi lớn. Vạn đạo tông nhục thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bạch Lý Trạch trầm giọng nói. Lửa Hoàng nữ thở dài nói, rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không nên cùng hắn cả chiến, nếu không sẽ bị hắn xé ra. Tê. Bạch Lý Trạch không thể không run sợ, không nghĩ tới Vạn đạo tông vậy mà lại mạnh như vậy. Tay đẩy. Chẳng thể trách có thể lên làm giới chủ. Nói thật, Bạch Trạch thật là có điểm hiếu kỳ. Cái này Vạn Đạo Tông đến cùng tu luyện cái gì luyện thể thuật, làm sao lại như vậy biến thái? Nghe lệnh Hồ Giản nói, Vạn Đạo Tông còn tu luyện một môn cực kỳ cổ quái thần thông, có thể dung hợp 3000 loại thần thông. Theo lý thuyết, cơ hồ không có thần thông có thể làm bị thương hắn. Cái này không phải không làm cho Liễu Bách Lý trạch hoài nghi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần lực miễn dịch. Nói không chừng thật đúng là dạng này. Cái gọi là thần lực miễn dịch, trên cơ bản có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thần thông. Bởi vì thần thông chính là dựa vào thần lực luyện. Nếu như Vạn Đạo nhục thân có thể làm đến thần lực miễn dịch, như vậy thì có thể hóa giải hết thần thông. Thần lực miễn dịch Có vẻ như tại thần thời cổ, có một loại đạo quả gọi là Kim Bồ để quả, truyền thuyết đây là từ Bồ Đề Thụ bên trên kết lại đạo quả. Trước kia Phật Tổ Ngộ Đạo cũng là bởi vì sử dụng Bồ Đề Thụ lên một quả quả. Lúc này mới lĩnh ngộ ra trượng 6 kim thân. Không có ai biết Kim Bồ để Đế quả đến tột cùng có cái gì năng lực, bởi vì mỗi một cái tu sĩ tại luyện hóa Kim Bồ để phía sau, đều sẽ nhận được một loại năng lực. Đến nỗi là cái gì năng lực, cái kia liền cùng chính mình công pháp tu luyện có liên quan. Giống như Vạn Đạo Tông, hắn vô cùng có khả năng chính là luyện hóa một cái Kim Bồ để quả, lúc này mới có thể làm được thần lực miễn dịch. Đúng Cái kia con lường ngốc nhỏ vô cùng có khả năng ăn qua kim bổ để quả, hắn giống như cũng là thể tu, bằng không hắn đều sống chết. Lúc này, Lựa Hoàng nữ nhắc nhở, "Con lửa ngốc nhỏ." Badly Trạch lúc này mới một mặt bỗng nhiên, ra hỏa này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Giống như lửa Hoàng nữ nói đến như thế, con lửa ngốc nhỏ nhục thân cực kỳ cứng hãn. Như bình thường công kích, căn bản không đả thương được hắn. Nói không chừng con lường ngốc nhỏ thật có khả năng luyện hóa một cái kim bổ đệ quả. Ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa, chỉ thấy trong bầu trời tối tăm, nhiều hơn từng vòng kim sắc mang. "Đi, đi phía trước xem." Badly Trạch thôi động lên đồng trực tiếp vọt tới phía trước. Vạn thần trong mộ có rất nhiều sớm đã tuyệt tích thần dược. Kim quang kia vô cùng có khả năng chính là một loại thần dược tán mát ra. Trở Bạch Lý Trạch mang theo lựa hoàng nữ lúc chạy đến, liền kiến nhất quần tu sĩ ở nơi đó chém giết. Trong đó đột nhiên có Thiên Thần Ma Đoạ Đêm, cũng chính là phục hộ châu che trời. Không nghĩ tới Thiên Thần Ma Đoạ Đêm vậy mà không có chết. Nay ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Thần Ma Đoạ Đêm bên ngoài, Bạch Lý Trạch còn gặp được không thiếu người quen biết cũ. Từ Tiêu núi sơn chủ một đẹp, cùng với Khương huynh còn có Vũ Dạ một chút tu sĩ. Tây Mạc Long thần cũng tại bên trong, hắn dáng người cường tráng, Theo sát Thiên Thần Ma Đoạ đêm sau lưng, trừ những thứ này ra tu sĩ bên ngoài, Bạch Lý Trạch còn gặp được một người con cũ. Mặc dù nàng không hề lộ diện, nhưng Bạch Lý Trạch đã thấy nàng. Bạch Linh Nhi, tiểu vĩ hổ nhất tộc thần nữ. Bạch Linh Nhi tinh thông thâu tiên hóa nhận, cơ hồ không có người biết nàng chân thân ở nơi nào. Theo lý thuyết, trước mắt nhìn thấy chỉ là một đạo huyết ảnh. Mau nhìn, mặt đất khe hở càng lúc càng lớn. Lúc này, hữu tu sĩ chỉ chỉ trước mặt một cái khe. Theo tu sĩ phương hướng chỉ nhìn lại, Bạch Lý Trạch nhìn thấy từng mảnh từng mảnh hình bầu dục là cây. kia diệp hiện ra sắc kim sắc, chiếu lánh, phía trên còn kết xuất mấy quả trái cây là Bồ Đề thụ. Cái này có thể là thần thời kỳ cổ thần thụ nha. Từ Tiêu núi sơn chủ một ngọc đẹp hiển nhiên là Độc Tâm, nghe đồn tại luyện hóa kim Bồ Đề quả phía sau sẽ có được một môn năng lực. Trong đó nghịch thiên nhất năng lực có thần lực miễn dịch, thần hỏa miễn dịch, hỏa nhãn kim tinh, khí vận kim thân cùng với thiên nha thông, thần tốc thông, hắn đau lòng trở. Nghe đồn năm thần thông bên trong số mệnh thông chính là đản sinh tại một quả kim Bồ Đề quả. Đông dạng, số mệnh thông cũng là đạo nhất một loại thần thông, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần thông. Thật là kim Bồ Đề quả. Tất cả mọi người là gương mặt kích động, gắt gao tập trung vào viên kia Bồ Đề thủ. Không có ai sẽ không đối với Kim Bồ để quả độc tâm. Chư vị, cái này Bồ để thụ bên trên chỉ có 5 viên Bồ để quả, làm sao phân đâu? Lúc này, Tây Mạc Cửu Long Thần thoạt đầu mở miệng nói, không bằng rằng này, chúng ta Tây Mạc chỉ cần trong đó 2 quả. Khẩu khí thật lớn nha. Cái này Cửu Long Thần thật đúng là cuồng vọng. Có vẻ như cái này Bồ đề thụ là phong tộc tu sĩ phát hiện trước, bởi vì bọn hắn đối với hơi thở cảm ứng cực mạnh. Phong tộc tu sĩ, bọn hắn cũng là thần của một đại thần tộc, trời sinh đối với khí tức liền cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa phong tộc tu sĩ có thể vô hạn lần xuyên thẳng qua hư không, cực kỳ khó chơi. Không chỉ có như thế, Phong tộc tu sĩ còn có thể thao túng Cửu Thiên cương phong. Theo lý thuyết, phong tộc tu sĩ chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể đem hư không kéo ra khe hở tới. Hư, Cửu Long Thần, ngươi có phải hay không có chút điên, vàng này bồ đề quả là chúng ta phong tộc phát hiện trước, nên về chúng ta phong tộc, nếu có ai khống phục, đều có thể đến đây một trận chiến." Dẫn đầu chính là phong tộc vạn năm khó gặp thiên tài, Phong vô hình, một cái trịu ngàn vạn tu sĩ truy phủ người. Phong vô hình mặc trường sang màu bạc, đỉnh đầu mọc ra một đôi ngân giác, ánh mắt của hắn sắc bén, gắt gao nhìn chằm chú Cửu Long Thần. Phong vô hình chỉ bằng các ngươi phong tộc, e rằng còn ăn không vô năm viên kim bồ đề quả a." Long Thần có chút khinh thường nói, "Chúng ta phong tộc nhất định phải nhận được bốn quả." Phong Vô Hình bá khí đạo, "Bốn quả?" Lúc này, Tử Tiêu núi Sơn chủ mục ngọc đẹp mở miệng, nàng đối xử lạnh nhạt nhìn Phong Vô Hình một cái nói, "Người trẻ tuổi, làm người không thể quá thăm, bất kể nói thế nào, vàng này bồ đề quả đều là các ngươi phong tộc phát hiện, ngươi có thể lấy đi một quả, đến nỗi còn dư lại bốn quả, tự nhiên là người tài có được." Lão phụ, ngươi cũng quá điên à, đừng tưởng rằng ôm lên Cửu Chỉ đạo nhân đủi. ta Phong Vô Hình sẽ sợ ngươi." Phong Vô Hình hiển nhiên là không chịu nhượng bộ. Hắn vung tay lên, chỉ thấy phong tộc tu sĩ chắn trước mặt hắn. "Khách khách, phong vô hình, hai chúng ta tộc giao hảo, không bằng chúng ta liên thủ a." Lúc này, ngồi ở trên chiến xa Bạch Linh Nhi mỉm miệng, mái tóc dài màu đen của nàng theo gió phiêu lãng, nàng một đôi kính sắt trọng tựa hồ có thể nhiếp tâm lập phách, hảo yêu dị một nữ tử nhà. Chỉ tiếc, cảnh còn người mất. Có lẽ Bạch Linh Nhi đã không biết mình. "Hảo." Phong vô hình cắn răng nói, "Ta chỉ cần ba viên bổ đề quả, còn lại hai quả cho ngươi. Một lời đã định." Bạch Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, nàng thân hình loé lên, quấn lên, "Phong vô hình, Đợi chút nữa ta sẽ thi triển Đầu Thiên Hóa nhật, đến lúc đó có thể hay không nhận được kim bổ đệ quả, vậy thì phải xem người bản lĩnh." Hảo. Phong vô hình gật đầu một cái, tiếp đó trước tiên vọt vào. Nhưng vào lúc này, từ lòng đất chuyển ra một tiếng thú hống. Lan. Đột nhiên, một tiếng nổi giận, chỉ kiến nhất chỉ kim sắc cự trảo vô xuống, trực tiếp đem Phong vô hình đánh bay ra ngoài. 644 chương 643, lúng túng vạn đạo tông. Trên không gian hiện liễu nhất đầu kim sắc hung thú, nó toàn thân mọc ra vảy màu vàng kim, trong mắt hiện ra xích kim sắc, giống như là muốn đâm xuyên hư không hỗn loạn. Trước mắt đầu này kim sắc hung thú chính là huyết hồn thú, hẳn là kim thuộc tính. Tại vạn thân mộ sẽ có không ít huyết hồn thú, nhưng có thuộc tính lại cực kỳ hiếm thấy. Huyết hồn thú hình dạng giống như thủy ngân một dạng, có thể vô hạn phân liệt, bọn chúng có thể qua lại hư không, cực kỳ cổ quái. Nhất là giống kim thuộc tính huyết hồn thú, rất khó bị giết chết, có thể vô hạn phân liệt, đặc biệt khó chơi. Là huyết hồn thú. Phong vô hình thân hình lóe lên, lui sang một bên, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt đầu này cũng không phải rất lớn huyết thú. Huyết thú đều kèm theo thuộc về bọn hắn thiên phú thần thông. Tỷ như nói trước mắt đầu này thú, nó có thể thôn phệ linh minh Nhân tộc, các ngươi muốn làm gì? Những thứ này kim bồ đệ đề quả đều là của ta. Huyết hồn thú rõ ràng có rất lớn định ý, cả giận nói, cái này bồ đệ thụ cũng ta phát hiện, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Đầu kia huyết hồn đầu thú đỉnh thiêu đốt lên một tiêu hỏa diễm, vậy chắc là thần hỏa. Không nghĩ tới đầu này huyết hồn thú vậy mà lại cường đại như vậy, thở ra khí thể giống như gió lốc một dạng, đem hư không đều xé. Thật mạnh nha, đầu này huyết hồn thú thực lực tuyệt đối đạt đến cấp trí tôn. Đúng nha, đầu này huyết thân cực kỳ cứng, rắn, hơn nữa nó còn có thể phân liệt, vô hạn gây dựng lại, sức hồi phục cực mạnh. Ai Xem ra muốn nhận được kim bồ đệ quả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu này huyết hồn thú khí tức trên thân chính xác rất mạnh. Haha, ha, Phong vô hình, như thế nào? Bây giờ không cạnh mạnh. Cửu Long Thần cười lớn nói, kỳ thực ta đều sớm phát hiện huyết hồn thú thân ảnh, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Hai quả, chúng ta Tây Mạc chỉ cần hai quả, còn lại ba viên về ngươi. Phong vô hình, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ, tiểu vị hộ nhất tộc trời sinh tính xảo trá, nàng tuyệt đối không thể tin. Lúc này, Thiên Thần Ma Đoạ đêm mở miệng, trên người của hắn ma tính càng phát cường Thiên Thần Ma Đoạ đêm là che trời tại bóc ra ma niệm phía sau lấy vô thượng thần lực ngương luyện mà thành, kinh khủng ma tính chuyển đến, đã xâm nhập vào người. Rất ít hữu tu sĩ có thể chống đỡ được chúng ma này tính chất. Bất nói nhiều lời, Thiên địa Linh Tài, tự nhiên là có người có tài cư giả, vàng này bồ đề quả ta tử tiêu núi thu. Tử Tiêu núi Sơn chủ mục ngọc đẹp không chút do dự ra tay, khỏe môi nhếch lên cười lạnh nói, huyết hồn thú thực lực mạnh, hơn nữa còn có thể phân liệt, nếu để cho nó ăn những cái kia kim bồ đề quả, đoán chừng chúng ta không thể giết nó." Mục Sơn chủ nói không sai, không bằng chúng ta trước hết giết huyết hồn thú, sau đó lại thương lượng kim bổ đề quả thuộc về thế lực nào. Thiên Thần Ma Đoạ Đêm cũng là gật đầu phụ họa nói. Phong Vô Hình hơi hơi nhíu mày, nói thật, hắn thực sự rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Coi như Phong Vô Hình liều chết giết huyết hồn thú, nhưng ai cảm đảm bảo đảm sẽ không có người sẽ giết hắn đâu. Đầu này kim thuộc tính huyết hồn thú thể nội ẩn chứa cực mạnh năng lượng, lại thêm nó nghịch thiên năng lực hồi phục, nói thật, liền Phong Vô Hình không có nắm chắc. "Hảo." Phong Vô Hình cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu ra tay à? Ai trước hết giết huyết hồn thú, người đó liền có thể dự đoán nhận được một cái kim bổ đệ quả, đến nỗi những thứ khác kim bổ đệ quả, tự nhiên là có người tài có được." Tiên Tuần Ma Đoạ đem cười lạnh nói: "Ra tay." Phong vô hình hơi vung tay, liền khiến nhất đạo dài mấy chục mét phong nhận. Cái này phong vô hình quả nhiên rất mạnh, chỉ là tùy tiện phất phất tay, liền ngưng luyện ra một đạo phong nhận. Đạo phong nhận kia thế, nhưng là dùng Cựu Thiên Cương phong ngưng luyện ra tới, có thể đâm xuyên hư không. Bằng! Một tiếng vang giòn, linh dị một màn xuất hiện, đầu kia huyết hồn thú trực tiếp đem đạo phong nhận kia thiên nuốt vào. Tuy huyết hồn thú tầng ngoài bị dung ra đạo dạ, rất liền khôi bình thường. "Đáng chết, máu này hồn thú nhục thân làm sao lại mạnh như vậy?" Phong vô hình là một mặt chấn kinh, trầm nói, "Bạch Linh Nhi, nhanh chóng dùng Câu Thiên Hoán Nhật chế tạo huyết tượng. Bạch Linh Nhi hơi trầm ngâm, nàng không chút do dự ra tay, chỉ thấy trên không xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Những cái kia chỉ là huyết ảnh, là Bạch Linh Nhi dùng thần lực ngưng luyện ra tới. Nếu như đem Câu Thiên Hoán Nhật tu luyện tới cực hạ, liền có thể che đậy thiên cơ. Quả nhiên, huyết hồn thú phản ứng có chút trì độn, nó có chút gấp đến đỏ mắt, tùy tiện công kích tới, nhưng mỗi lần đều vô hụt. Chúng ta làm sao bây giờ?" Lựa Hoàng nữ thấp giọng nói. Những cái kia kim bổ đệ quả thế nhưng là đồ tốt, đầu kia huyết hồn thú chi chọn nên không có nói phía trước ăn, chính là đang chờ kim bổ đệ quả thành thủ. Bách Lý Trạch liếc qua cái kia nam viên Kim Bồ để quả, cười lạnh nói, "Ngau có tranh nhau ngươi ông đắc lợi, địa tinh thú, giao cho ngươi." "Dựa vào cái gì lại là ta?" Địa tinh thú từ Bách Lý Trạch ngực chui ra, một mặt oán khi nói, "Mấy ngày nay đi theo ngươi thế, nhưng là thụ không ít bị khuất, suýt chút nữa bị hoành thành tạt bã." "Nói nhảm nhiều quá, nhanh đi." Bách Lý Trạch thúc giục nói. "Tốt a." Địa tinh thú một đầu đâm vào liễu địa thực chất, nó rất nhanh liền lẹn vào liễu địa trong khe. Lúc này, huyết hồn thú thân thể đang lơ lửng trên mặt đất khe hở bầu trời, nó lộ ra cực kỳ nóng nảy. "Rống rống." Huyết hồn thú gầm gào vài tiếng, tê quát lên. Hỗn loạn, hỗn loạn, các người đều phải chết. Bỗng nhiên, huyết hồn thú toàn thân đều bắn mạnh lấy canh kim chi khí, những cái kia canh kim chi khí biến thành từng đạo kim sắc quan trảm. Siêu xiu, đầy trời kim quang bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng công kích. Lúc này huyết hồn thú bị che mắt nghe nhìn, nhưng lại lựa chọn loại này vừa nát nhưng cũng mười phần hữu hiệu công kích. Oành, phong vô hình một quyền vung đi, trực tiếp bị cái kia lưỡi dao bắn ra ngoài, cánh tay trái của hắn cũng bị đâm bị thương. Giáng cấp ta kim bộ đệ quả, các là sống. Huyết hồn thú thế nhưng là dựa vào vạn thần mộ tàn hồn tu luyện mà thành một loại hung thú. Loại này thuần huyết hung thú thế nhưng là tu luyện không thiếu thần thông. Hư không xé rách chạm. Huyết hồn thú song chảo một trảo, trực tiếp khảm nạm tiến vào hư không, sau đó dụng lực kéo một phát, liền kiến nhất cái tiếp lấy một cái tu sĩ bị hút vào hư không, rất nhanh liền bị ép trở thành thịt vụ. Cẩn thận, đây là hư không xé rách chạm, đầu này huyết hồn thú vô cùng có khả năng dung hợp hư vô đại đế tàn niệm. Phong vô hình trong tay một thanh trường kiếm, chằm trước mắt, chỉ kiến nhất đạo tiếp lấy một đạo lưỡi dao bị vặn ngược ra ngoài. Ma đêm còn không ra tay. Phong vô hình âm thầm cắn nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngồi thùng ông sao? Thiên thần ma đạo đêm hừ một tiếng. Hán Huy quyền đập về phía huyết hồn thú đầu. Thế nhưng là huyết hồn thú đều sớm liệu đến công kích của nó, đầu này huyết hồn thú thế nhưng là vô cùng cường đại tồn tại, nó trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy. Đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa, đầu kia huyết hồn thú đã hướng phong vô hình nào tới. "Tiểu tử, đều là ngươi cắt đứt kế hoạch của ta, ta nhất định phải giết ngươi." Huyết hồn thú cắn một cái vào phong vô hình trường kiếm trong tay, răng rắc, răng rắc nhấm nuốt thanh âm truyền ra, rất nhanh liền đem vô hình thần ăn. Cuồn phong, phong vô hình một trường vô đến rồi hồn trên đầu, chỉ khiến nhất đạo ngân quang bắn ra, hóa thành vô số quang trạm bổ về phía huyết hồn thú. Từ tiêu núi sơn chủ một ngọc đẹp cũng không cam chịu rất lại phía sau, nàng một chỉ điểm tại huyết hồn thú mi tâm. Đoạn hồn chỉ, chỉ điểm một chút đi, chỉ thấy vô số màu tím hoa văn chuyển khắp huyết hồn thú toàn thân. Hỗn đàn, lại là tiệt thiên giáo. Huyết hồn thú có chút gấp đến đỏ mắt, nó quay đầu nhìn về phía Liễu Địa khe hở, bây giờ lúc này, chỉ có thể trước tiên nuốt vào kim bổ đệ quả lại nói, vạn nhất có thể có được thần lực miễn dịch, ta liền có thể giết sạch ở đây tất cả mọi người. Chậc chậc, các ngươi chờ xem, chờ ta ăn kim bổ đệ quả, chính là tử kỳ của các ngươi. Huyết hồn thú cười quái dị một tiếng, tiếp đó hướng cái kia kẻ đất bay đi có thể chờ nó đến kẻ đất bầu trời lúc, đã thấy điệu tinh thú ở nơi đó đảo bồ đệ thụ. Làm sao bọn điệu tinh này thú muốn đem toàn bộ bồ đệ thụ mang đi nhà? Ta muốn giết ngươi. Huyết hồn thú khí điên rồi, nó một móng vuốt vồ xuống, trực tiếp đem kẽ đất nghiền bằng. Đám người cũng là sửng sở, chẳng lẽ có người bị mất. Chờ Phong vô hình, thiên thần ma đạo đem chờ tu sĩ đến kẽ đất bầu trời lúc, lại phát hiện đều sớm không có bồ đệ thụ. Hôn loạn, là ai đoạt bồ đệ thụ? Phong vô hình âm thầm cắn răng, quét mắt một vòng, cũng không có tìm được bổ đệ thụ cái bóng. Điệu thấp khó chịu tài mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Bạch Lý chạch quay người nhặt lên điệu tinh thú liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa chuyển đến một tiếng gọi thiếu. "Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi giống như đi như vậy sao?" Nói chuyện là một cái trung niên tu sĩ, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy tư tính. Chờ tu sĩ kia xuất hiện đỉnh núi thời điểm, chỗ hữu tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Đó là như thế nào một cái nam tử, hắn toàn thân khí thế như hồng, nhất là sau lưng của hắn, vậy mà ra hiện Liêu Nhất Vương Độc Tiên, cái kia động thiên bên trong dõng nhiên nuôi tất cả thuần huyết thú. Là hắn. Lựa Hoàng Nữ biến sắc, khẩn trương nói, "Vạn yêu giới giới chủ Vạn đạo tông, một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa." Hắn muốn là luyện hóa một quả kim bồ đệ quả, cho nên hắn có thể cảm ứng được kim bồ đề quả khí tức. Đi, giả bộ như không có gì nghe thấy. Bách Lý Trạch thuốc dùng nói, trước tiên chạy trốn lại nói, ngươi cũng quá tham, nếu như chỉ là một quả kim bồ đệ quả, đoán chừng huyết hồn thú cũng sẽ không tức giận đến thổ huyết, cái kia vạn đạo tông cũng sẽ không để mắt tới ngươi. Lựa Hoàng Nữ một mặt không biết nói gì. Sao có thể gọi tham đâu? Tổ truyền, cái này bồ đệ thụ thế nhưng là nhà ta tổ truyền. Bách Lý Trạch Vội vàng giang tay thể, thật sự, ta không có lựa ngươi. Ngươi nói là thái cổ nhất thần bảo bổ đệ thụ Hoàng Nữ không biết nói gì. Quả nó chi, cái này khỏa Bồ Đề Thụ nhất định là nhà ta cây kêu Bồ Đề Thụ diễn sinh ra tới, nói không chừng là con trai của nó, liền nó lao tử đều là của ta, huống chi là cái này khỏa Bồ Đề Thụ đâu." Bạch Lý Trạch mặt giận mày dày nói. "Quý biệt." Lựa Hoàng Nữ khinh bị nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một cái nói. "Dám khinh bị nam nhân của ngươi? Có tin ta hay không ăn ngươi?" Bạch Lý Trạch liếm môi một cái nói. Lưu manh." Lửa Hoàng Nữ đỏ mặt mắng. Đứng ở đỉnh núi Vạn Đạo Tông mặt mo có chút nhịn không được rồi, lúng túng nha, nhiều người nhìn như vậy hắn, ánh mắt kia đều tràn đầy có thể duy trì có Bách Lý Trạch cái địa hàng, không chỉ không có quay đầu nhìn hắn, vậy mà cùng Lựa Hoàng nữa bắt đầu liếc mắt đưa tình. Cái này khiến Vạn đạo tông cảm thấy quá thật mất mặt. "Giao ra kim bổ để quả, tha cho ngươi khỏi chết." Vạn đạo tông lông mày nương lại, khẽ vươn tay, chính là một đầu thôn tiên mãng bay ra ngoài, há miệng cắn về phía Liêu Bách Lý Trạch đầu. 645 chương 644, khí tức quân thuộc. Cái gì là giới chủ? Bọn hắn đã có thể tại thể ngoại tu luyện ra đầu tiên, tương tự với một cái tiểu thế giới. Tỷ như nói đạo tông, hắn chính là vạn yêu giới giới chủ, hắn liền có thể đem động thiên lộ ra tại thể bên ngoài. Vạn đạo tông sau lưng động thiên giống như một cái tiểu thế giới, hắn ở bên trong quyển dưỡng không ít thuần huyết hung thú. Đương nhiên, Vạn đạo tông sau lưng tiểu thế giới chỉ là một hình thức ban đầu, cách chân chính tiểu thế giới vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thôn thiên mãng, đây coi như là thần cổ di chủng, là thần cổ để lại di thú. Thôn thiên mãng thân thể rất dài, có chừng dài mấy chục mét, nó mở ra huyết tinh nghiệm rộng, cắn một cái hướng Liễu Bạch Lý chặt đầu. Ô ô. Bên hai chuyển đến tàn phá bừa bãi phong thành, cao đến khuôn mặt có chút đau nhức. Sàn này không tệ, cũng có thể chế biến ra một nồi canh rắn tới. Bạch Lý chặt nhất cái cầm long thủ, liền bắt thôn thiên mãng cổ. Tiếp đó tiện tay ném vào trong túi Càn Khôn. Đây hết thể là như vậy thông thạo. Tất cả mọi người là một mặt chê tức, xem ra Bách Lý Trạch hàng này bắt không ít hung thú nhà. Tiện tay liền bóp chết thôn Tiên mãng, động tác kia nước chảy mây trôi, tuyệt đối đạt đến đại sư cấp bậc. Hỗn loạn. Vạn đạo tông cũng không nghĩ đến sẽ có người có thể một chiêu giết đầu kia thôn Tiên mãng. Vạn đạo tông thế nhưng là uy chấn nhất phương giới chủ, rất nhanh liền ổn định thân hình. Người tên là gì? Vạn đạo tông có chút thưởng thức lên Bách Lý Trạch tới, hắn lập tức có loại muốn thu Bách Lý Trạch làm đồ xúc động. Bách Lý Trạch đầu nhìn một mắt đạo tông, chính đạo, ta gọi Khổng Huyền, lập tức, Thiên Thần Ma Đoạ Đêm, Cửu Long Thần khuôn mặt triệt để đen, có dám hay không đáng tin một chút. Giảm mạo ai không hảo, dám giả mạo Khổng Huyền. Nhân ra Khổng Huyền thế nhưng là khiến cho một tay khổng tất xue đuôi, ngươi đi đi. Hừ, chẳng thể trách phách lối như vậy. Vạn đạo tông hừ một tiếng, trầm giọng nói, xem ở ông tổ nhà họ Khổng mặt trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng kim bồ đề quả nhất thiết phải hiến đi lên, một khóa cũng không thể thiếu. Ngung ngốc, không có thời gian nói mò, chúng ta hẹn gặp lại a. Bradley chạy quăng lên lửa nữ, hướng về nơi xà chạy như bay. Vạn đạo tông có chút trận tròn mắt, Khổng Huyền lúc nào trở nên bị ổi như vậy? Hỗn đảo, đồ hẹn nhát, cản bá. Vạn đạo tông đột nhiên hướng phía dưới một trận, liền nghe bành một tiếng, cả tòa cô phong bị là vỡ. Bá. Một đạo hắc ảnh lăng không rơi xuống, chân phải trên mặt đất dẫm mạnh, chính là một cái hố sâu to lớn. Vạn đạo tông tốc độ rất nhanh, giống như báo tốc một dạng, lao vụn vụt một dạng biến mất ở tại chỗ. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, ngoại trừ số ít mấy cái tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không có người thấy rõ ràng đạo tông là lúc nào rơi xuống mặt đất. Na tiểu tử là ai? Gió vô hình trầm mắt nói, có vẻ như không phải Huyền. Khổng Nguyên không có hắn dáng rất đẹp trai. Lời nói thật nha, đây tuyệt đối là lời nói thật. May mắn Bạch Lý Trạch không ở trước mặt, bằng không nhất định sẽ giáng túi một cái. Bạch Lý Trạch, từ tiêu núi sơn chủ một ngọc đẹp âm thầm cắn hàm răng, tiếp đó đuổi theo. Lúc này, vạn thần trong mộ khắp nơi đều là sụp đổ âm thanh, một chút tu si đã bắt đầu đảo. Vạn tần mộ phía dưới thế nhưng là có không ít thần dược, liền hưu tu si trong lòng đất phát hiện liễu nhất ao không lao suối. Loại này nước suối mặc dù không có thể để cho tu sĩ si trường sinh bất tử, nhưng lại có thể nhường tu sĩ si khôi phục sinh cơ, phản lão đồng. Tức giận nhất không gì bằng huyết thú. Nó tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được bồ đề thụ, cứ như vậy bị người cướp đi, ta nhất định phải giết không liền. Huyết hồn thú tự nhiên không biết cái gì bách lý trạch, nó như điên liền sông ra ngoài, bắt được người liền hỏi không huyền ở nơi nào. Tại giết trên trăm tu sĩ phía sau, huyết hồn thú cuối cùng nghe được không huyền chỗ ẩn thân. Nguyên lai không huyền tại vạn thân mộ tìm được một cái thân trì, bên trong lại có ngũ hành thần tụy, loại này thần tụy thế nhưng là trăm ngàn năm mới có thể tích lũy xuống, vô cùng trân quý. Khổng huyền, ngươi đi ra cho ta. Huyết hồn thú cũng mặc kệ cái gì ngũ hành thần tụy, nó một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đem khối kia mộ đánh tàn nát. Ngoảnh Một tiếng vang trầm, Khổng Huyền chợt vật từ lòng đất trồi ra, phía sau hắn không tức xue đuôi, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ lại. Ngũ sát thần quang. Hừ, chẳng thể trách có thể phá vỡ ta bố trí sắt trận. Tại nhìn thấy ngũ sắc thần quang một khắc này, huyết hồn thú lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Hừ, một cái kim thuộc tính huyết hồn thú. Vừa vặn có thể để cho ta lấy ra. Khổng Huyền cũng là điên cuồng đã quen, tự nhiên không thể gặp có người khinh bị hắn. Phế lối. Huyết hồn há mồm thể, thể, tự nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Khổng Huyền tu luyện là Ngũ Hành Đại Sát Thuật, môn này đại sát thuật có thể đem tu sĩ thôn phệ hết, tiếp đó đem bọn hắn trong cơ thể thần lực chuyển hóa làm ngũ hành chi lực. Ha ha, huyết hồn thú, gặp gỡ ta Khổng Huyền, coi như ngươi xui xẻo. Khổng Huyền sau lưng Khổng Tức Bình Phong lóe lên, trực tiếp đem huyết hồn thú thu vào. Cũng không có quá dài thời gian, chỉ nghe thấy bành một tiếng, Khổng Huyền sau lưng Khổng Tức Bình Phong bị trấn bệ. Khổng Tức Bình Phong bị hủy diệt, là này làm sao lại mạnh như vậy? Khổng Huyền có mộng, nhiều, trốn. Trốn nữa, mạng nhỏ nhưng là không gọn. Huyết hồn thú một mực đuổi theo khủng huyễn không tha, nó thể muốn đem khủng huyễn chém thành muôn mảnh. Kỳ thực Bạch Lý Trạch có thể đối với Thiên Phát Thể, hắn tuyệt đối không phải cố ý lúc đó cũng chính là thuận miệng báo một cái tên, cũng là vì lừa gạt một chút Vạn Đạo Tông. Dù sao Vạn Đạo Tông thực lực quá mạnh, lại là thần thời kỳ cổ thể tu, hắn nhục thân quá mạnh mẽ. Tuy Bạch Lý Trạch cùng hắn cách mấy trăm mét xa, nhưng ở Vạn Đạo Tông phi hành thời điểm, Bạch Lý Trạch vẫn là có thể cảm nhận được đến từ Vạn Đạo Tông trong cơ thể áp lực. "Tiểu tử, đừng chạy." Vạn đạo Tông giống như là một cái gia súc, hắn rút lên vạn thần trong mộ một khối mộ địa, tiện tay ném ra ngoài. Chỉ thấy vạn thần mộ bầu trời bị một đạo hào quang màu đỏ thảm ba phủ. Quang mang kia chính là mộ địa cùng không khí mà sát sinh ra. Ba gấu, người này tốc độ quá nhanh, ta vận dụng Càn Khôn đại na càng đem Bộ Thiên Pháp văn tôi động đến rồi cực hạn, cũng chỉ là miễn cưỡng bỏ rơi Vạn Đạo Tông. Bạch Lý Trạch có điểm tâm kinh, trầm giọng nói, lại tiếp như vậy, ta tuyệt đối sẽ bị Vạn Đạo Tông mai chết. Lựa hoàng nữ đỏ mà nói, ngươi xác định ngươi là tại chạy trốn, mà không phải tại chiếm tiện nghi ta. Lựa nữ nhếch khuôn mặt xấu hổ giận tiểu hôn này vậy mà ôm thật sự là đáng giận. Vậy không nói nhảm đi. Bạch Lý Trạch phát câu bất tức, tiếp đó vọt đến một khối mộ bia đằng sau, tại địa tinh thú dưới sự giúp đỡ, Bách Lý Trạch tìm một cái động trồi đứng lên. Liền trước mắt mà nói, hay là trước trốn đi thì tốt hơn. Vạn đạo tông tìm một vòng, cũng không có tìm được Bách Lý Trạch chỗ ẩn thân. Hôn đảo, đồ hèn nhát, cho bản tỏa đi ra. Vạn đạo tông một quyền nện vào liễu địa bên trên, đem mặt đất rung ra một cái hố to, chỉ thấy trên mặt đất khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía trước lan tràn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Vạn đạo tông sở đứng chỗ liền thành liễu nhất cái hố sâu. Vẫn là không có. Xem ra tiểu tử hẳn là lợi dụng bí pháp chạy trốn. Vạn đạo tông trầm hận một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe đông một tiếng, tiếng chuông vang lên lần nữa. Tiếng chuông vang lên. Vạn đạo tông lông mày nhe lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ có người mở ra trí Tôn thần điện? Tại Vạn đạo tông trong trí nhớ, cũng chỉ có mở ra trí Tôn thần điện mới có thể dẫn tới loại này tiếng chuông. Chờ Vạn đạo tông rời đi về sau, Bạch Lý Trạch lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Chúng quy là đi." Bạch Lý Trạch thở dốc một hơi khí thô, vừa rồi hắn nhưng là chịu quyền, chút nữa phá hắn bảo lưu li thể. Yến Bạch Lý Trạch sắc mặt có chút trắng bệ, Lựa Hoàng Nữ nhất hôn mặt quan tâm nói: "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, thừa dịp Vạn Đạo Tông không có phát hiện chúng ta, chúng ta hay là trước đem những này kim bổ đệ quả luyện hóa a." Lý Trạch đem bổ đệ thụ lấy ra, tiện tay tháo xuống một cái kim bổ đệ quả, đưa tới. Lửa Hoàng Nữ liếc mắt nhìn kim bổ đệ quả, âm thầm lắc đầu nói: "Loại này kim bổ đệ quả mang theo cực mạnh mùi rửa, ta cũng không dám ăn." "Đồ hàn nhát." Bạch Lý Trạch khinh bị nhìn Lựa Nữ nhất mắt, đó há mồm viên kia kim bổ đệ quả nuốt đi vào. Kim bổ đệ quả tiến vào phần bụng phía sau, bắt đầu phát nhiệt, dần dần đã biến thành bồng bột lực. Dần dần, Bạch Lý Trạch thương thế khôi phục. Bạch Lý Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh tế cảm ứng một chút kim bồ đệ quả dư hiệu, cảm giác cũng không có khoác lác lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là ăn quá ít? Bạch Lý Trạch có chút buồn bực, vạn đạo tông cái kia hàng mới ăn một khỏa kim bồ đệ quả, liền được thần lực miễn dịch. Nhưng vì cái gì ta ăn một khỏa kim bồ đệ quả phía sau, ngoại trừ toàn thân có chút khô nóng bên ngoài, cũng không có được cái gì năng lực đặc thù. Tới, Lựa Hoàng nữ, chúng ta trên đánh lên một quyền, nhìn ta có hay không nhận được thần lực miễn dịch." Hùng hai tử ngu ngơ nở nụ cười, chỉ mình nói. "Không tốt Lựa Hoàng nữ nhất khuôn mặt lo lắng nói. Bạch Lý chậc cười to nói: Yên tâm đi, coi như ngươi đem lực đánh xương lên, cũng tuyệt đối không có ngươi đại. Lưu manh, đều nói linh thần tộc là chính nghĩa hóa thân, nhưng làm sao đến rồi trên người ngươi, liền trở thành thô bị hóa thân." Lửa Hoàng nữ cáo giận nói: Ngươi biết cái gì, ta vẻ mặt bị ở phía dưới." ẩn nuốt một quả tràn ngập chính năng lượng tâm: "A phi, cái gì gọi là ta vẻ mặt bị ở phía dưới, ta không có chút nào hèn mọn." Bạch Lý chậc kéo hai tay, thở phì phò nói: lửa Hoàng nữ đạo cặp mắt trắng ra nói: "Tốt ta, ngươi đứng ngay ngắn. Đến đây đi." Bạch Lý Trạch tự tin hơn gấp trăm lần, hắn cảm thấy coi như không có nhận được thần lực miễn dịch, nói không chừng cũng đã nhận được cái gì khác năng lực. Bành! Đột nhiên, một đoàn sĩ diễm sẽ qua, trực tiếp đánh vào liễu Bạch Lý Trạch ngực. Chỉ kiến Bạch Lý Trạch ngực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sủi đổ. Tt. Tại Phượng Hoàng thần lửa thiêu đốt phía dưới, Bạch Lý Trạch ngực đều bị cháy rủi. A! Bạch Lý Trạch đau đến luẩn lên nhảy xuống, thở phì phò nói, ngươi nghĩ sát thân đi, sát cái đầu của ngươi, không phải ngươi để cho ta đánh sao? Lựa Hoàng nữ nhất quân mặt không biết nói gì. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt tịch mịch ngồi vào liễu địa bên trên, kéo lấy cái cầm bổng tự nói, không thích hợp, nhất định là ăn quá ít, ta muốn đem còn lại bốn quả kim bồ để quả toàn bộ ăn hết. Không phải chứ? Lục thể của ngươi có thể chịu được sao? Lựa Hoàng nữ lo lắng nói. Hừ, gia danh xưng kim thương không ngã, đương nhiên có thể chịu được. Bạch Lý Trạch hừ hừ nói. Lựa Hoàng nữ hướng Bạch Lý Trạch trận trằm mắt, tiếp đó ngồi vào liễu Bạch Lý Trạch bờ bên kia. Mặc dù Bạch Lý Trạch trên người có vô lại, nhưng không biết vì cái gì, cũng là bởi vì vẻ này vô lại, nhường Lựa Hoàng nữ cảm thấy rất đặc biệt. Có lẽ cũng là bởi vì loại này đặc biệt, Bạch Lý Trạch mới có thể hấp dẫn đến hắn. Bạch Lý Trạch rất nhanh liền tiêu diệt còn lại 4 quả kim bổ đê quả, lập tức, bốn cố đậm đà năng lượng hướng về Bạch Lý Trạch xương cốt toàn thân dũng mãnh lao tới. Rang rắc, rang rắc. Bên hai chuyển đến xương cốt băng liệt thanh âm, Bạch Lý Trạch cảm thấy xương cốt toàn thân giống như là bị xé nước một cái dạng, nứt ra vô số đầu khe hở. Tại thần lực màu vàng nóng đổ vào, Bạch Lý Trạch vỡ tan xương cốt lại bắt đầu tái tạo. Thật thần kỳ nha. Bạch Trạch cũng là gương mặt kinh hãi, rất nhanh nhục thể của hắn liền bị thần lực màu vàng nóng bao gồm, giống như kén Một bên Lã Hoàng Nữ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nàng cảm thấy bạch lý trạch nhục thân lại mạnh mẽ không ít. Hẳn là cách trí tôn cốt không xa. Cái gọi là trí tôn cốt chính là gần như thần thể cùng đạo thể ở giữa. Đạo thể cùng thần lực căn bản nhất khác nhau chính là, đạo thể tu luyện ra được là đạo lực, mà thần thể tu luyện ra được là thần lực. Cũng chỉ có nhục thân đạt đến trí tôn cốt cấp bậc tu sĩ mới có thể trở thành chân chính chí tôn. Thiên địa chí tôn. Loại người này, cơ hồ không bị danh giới ảnh hưởng, coi như đối đầu chân chính chân thần, cũng có giết tuyệt chí lực. Cho dù là đối với thượng thiên thần, cũng có sức đánh một trận. Chí tôn. Trí tôn chính là thiên địa chí tôn ý tứ. Loại người này một khi nhóm lửa thần hỏa, tất nhiên sẽ dẫn tới ngàn vạn dị tượng. Nghe đồn, tại thần thời cổ, một chút chí tôn cốt tu luyện tại nhóm lửa thần hỏa thời điểm, ngàn giằm đất chết, vạn giằm băng phong. Tại nóng bức thời tiết bên trong, vậy mà lại phía dưới lên tuyết lùng lúng. Đây chính là trí tôn cốt dẫn tới dị tượng. Tại luyện hóa nam viên kim bổ để quả phía sau, bách Lý Trạch Nhục thân đã vô hạn tới gần chí tôn cốt. Nhưng chính là kém một chút như vậy, chí tôn chỉ là một gọi chung, như lửa hoàng nữ trong cơ thể phượng hoàng ta đó chính là chí tôn một loại. Loại này thật có thể liệt bàn. Bành Một tiếng va dọn, Bạch Lý Trạch nổ thân từ kim sắc kén tằm bên trong tránh thoát ra. Chỉ kiến Bạch Ly Trạch nổ thân giống như là bị đánh bại qua một dạng, tràn đầy cáo kính sức mạnh. Lựa Hoàng nữ mặt ngọc đỏ lên, hỗn đản này là bạo lộ cùng đi, quần áo trên người đều bị đánh tan. "Đúng, ngươi được đến đến tột cùng là năng lực gì?" Kỳ thực lửa Hoàng nữ quan tâm nhất vẫn là Bạch Lý Trạch đến cùng lấy được loại nào năng lực. Căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, phàm là phục dụng kim bồ để quả tu sĩ, phần lớn đều được một loại năng lực. Tỷ như nói thần lực miễn dịch, nó có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thần thông. Còn có thần hỏa miễn dịch, loại người này trời sinh không sợ thần hỏa lại có chính là khí vận kim thân, loại tu sĩ này có thể ngưng kết khí vận, cũng là khó đối phó vô cùng ngại người. Mà Bạch Lý Trạch nhất xem phục dụng năm viên kim bồ để quả, nếu như còn không có được cái gì năng lực, vậy thì có chút không nói được. Rất kỳ quái, ta cũng không biết đó là cái gì năng lực, chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy thần đạo giới bị từng tầng thần hỏa bao gồm, còn có mấy cái nhóm lửa thần hỏa chân thần ở nơi đó chém giết. Bạch Lý Trạch có điểm tâm sợ, trầm giọng nói, ta còn trông thấy ngươi bị người một kiếm đâm xuyên qua ngực. Không, không thể nào. Lựa nữ cả lâm mà nói. Bạch Trạch hơi hơi cau mày nói, rất cổ quái chỉ cần ta tính khí ngưng thần, liền có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ là số mệnh thông? Lựa Hoàng Nữ nhất khuôn mặt run sợ đạo. Bạch Ly chậc gãi gãi cái quát đạo, không thể nào, cái này số mệnh thông tới cũng quá dễ dàng a. Tính toán, nếu không thì ngươi vẫn là cảm ứng một chút trí tôn thần điện ở nơi nào a? Lựa Hoàng Nữ thúc giục nói. Hảo. Nói Bạch Lý Trạch ngồi xếp bằng định, bắt đầu cảm ứng. Trước mắt ra hiện liệu nhất cái cung điện màu và nóng, cung điện kia bốn phía điêu thần. Những tượng thần kia đỉnh đầu đều lơ lửng từng đạo thần hòa. Ở trong thờ phụng bảy tôn thần giống, cơ hồ mỗi một vị tượng thần cũng là sát khí lâm nhiên. Những tượng thần này giống như là dùng di hại điều khắc. Trở Bạch Lý Trạch nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy ngũ hành giới hậu thổ tượng thần đặt tại bên trong. Chẳng lẽ hậu thổ chính là một vị nào đó chúa tể luân hồi? Bỗng nhiên, Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, trước mắt trí tôn thần điện biến mất. Thay vào đó là một mảnh huyết sắc luyện ngục. Tại huyết sắc luyện ngục bên trong, bỗng nhiên có Vạn Đạo Tông, Thiên Thần Ma Đọa đêm cùng với Tử Tiêu núi sơn chủ một ngọc đẹp bỏ người. Chứ những thứ này ra tu sĩ bên ngoài, còn có không ít người quen. Những người kia tựa lâm vào vô tận lấy, mà tự chế. Không thích hợp, ta cảm giác có người muốn lừa giết Vạn Đương nhiên, Bách Lý Trạch mở hai mắt ra, chậm giọng nói, "Lựa giết." Lửa Hoàng Nữ có chút không tin, "Vấn đạo, ai sẽ lửa giết bọn hắn?" Không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm ứng được, bọn họ là một đám chiến lược người khủng bố. Bạch Lý Trạch đứng dậy bay ra liếu địa thực chất, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác run sợ. Chờ ra liếu địa mặt, chỉ thấy cách đó không xa hiện ra từng vòng kim quang. Chẳng lẽ kim quang kia chính là trí tôn thần điện sao? Lựa Hoàng Nữ chỉ chỉ nơi xa vấn đạo, "Kim quang?" Bạch Lý Trạch nhất sững sờ, cau mày nói, "Đây không phải là kim quang, mà là huyết quang, ta dùng minh đồng tử cảm ứng một chút." phát hiện kim quang kia tản ra gây mũi mùi máu tươi. Huyết quang. Lửa hoàng nữ có chút mê hoặc, nàng rõ ràng thấy chính là kim quang, nhưng vì cái gì Bạch Lý Trạch muốn nói là huyết quang đâu? Mang trong lòng tò mò, Bạch Lý Trạch cùng lửa hoàng nữ bằng nhanh nhất tốc độ hướng kim quang tán phát chỗ chạy tới. Chờ bọn hắn đến khi đó, chỉ thấy sâu trong lòng đất nổi bật ra một tòa hơi có vẻ xưa cũ thần điện. Thần điện kia nhìn đã mục nát, phía trên khắc lấy hai chữ trí Tôn. Haha, đây chính là chân chính Chí Tôn thần điện sao? Hứa nha, tới trước được trước. Phát, may mà chúng ta tới kịp thời, bằng không ngay cả nước đều không phải uống. Những tu sĩ kia một mặt điên cuồng, người người cũng là ma quyền sát trưởng, cũng là ai không muốn nhận được chúa tể truyền thừa. Ô, một hồi cuồn phong thổi loạn mà qua, đem trọn ngôi thần điện bọc lại. Khí tức thật quen thuộc nha. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, khẩn trương nói, "Lựa Hoàng nữ nghi ngờ nói, thế nào? Ta cảm ứng được một cỗ rất tinh tường khí tức." Bạch Lý Trạch nhắm mắt lại nhớ lại một chút, suy nghĩ lập tức về tới Bắc Hải Minh Ngục. Lúc này, chí tôn thần điện bốn phía tản mát ra khí tức, ngược lại là cùng mình trong ngục khí tức rất giống nhau. Chẳng lẽ? Bạch Lý Trạch chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng của hắn có một cái không tốt dự cảm. Nhưng vào lúc này, trí Tôn Thần Điện cửa được mở ra. Không đợi Bạch Lý Trạch phản ứng lại, chỉ thấy vô số tu sĩ vào vào. Chờ những tu sĩ kia xông vào trí Tôn Thần Điện lúc, trực tiếp lâm vào vô tận huyết sắc đồng lầy. Có thể những tu sĩ kia căn bản không có ý thức được, vậy căn bản không phải cái gì trí Tôn Thần Điện, mà là một mảnh huyết ngủ. Không muốn đi vào. Bạch Lý Trạch sắc mặt lại biến, quát lớn đạo trước mắt cái này trí Tôn Thần Điện là giả, là có người muốn bây giết các ngươi. Lựa giết? Hừ, ngươi không lựa giết chúng ta là được rồi. Chính là, ngươi đoạt kim bổ đề quả coi như xong, lại còn muốn ngăn cản chúng ta phát tài? Bách Lý Trạch, chờ ta lấy được chúa tể trưởng quản đạo khí, lại đến thu thập người. Vạn đạo tông tựa hồ cũng có chút hưng phấn quá mức, hắn không thể không hưng phấn, hắn vốn là giới chủ, thực lực cường hãn vô cùng, cách kia chúa tể cũng chỉ kém từ bước. 646 chương 645, đế tháp. Tất cả mọi người đều bị trí tôn thần điện hấp dẫn, đơn giản giống như như bị điên sông về phía trước. Thậm chí có chút tu sĩ đã bắt đầu chém giết, ra tay không chút nào để lối thoát. Huyết sắc khí tức càng ngày càng mạnh, một chút thần hồn yếu hơn tu sĩ, trực tiếp trở nên điên cuồng. Nhất là trong mắt của bọn họ, tản ra giống như la một dạng huyết mang. Giết, giết. Lúc này, vạn đạo tông trời trong mắt của tu sĩ chỉ còn lại có một cái vết chữ. Không có ai biết tòa kia thần điện màu đỏ ngòm đến tột cùng là cái gì. Cách đó không xa Bạch Lý Trạch chỉ là liếc mắt nhìn thần điện thâm chỗ, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nhất là thần điện thâm chỗ tán phát khí thức, để cho người ta có loại cảm giác run sợ đến từ sâu trong linh hồn kiến kỵ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lựa Hoàng Nữ nhìn xem cái này đầy trời kim quang, trong lòng cũng là dâng lên một cố kiến kỵ. Quá quỷ dị, bất kể là ai thấy loại trận thế này đều sẽ cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Huyết sắc khí tức càng lúc càng nồng đậm những tu sĩ kia trên thân liền giống bị tiên huyết rọi qua một dạng, tội huyết, là tội máu khí tức, chẳng thể trách sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai thần điện thâm chỗ tu sĩ cùng tự có giống nhau tội huyết, hơn nữa tu sĩ kia có thể nhường tội huyết hiện hình, theo lý thuyết, hắn tổ tiên tuyệt đối là một cái kéo văn tồn tại. Sẽ là ai chứ? Bách Lý Trạch rơi vào chấm tư, nói thật, hắn cũng nghi đi vào điều tra một chút. Nhưng vào lúc này, thần điện thâm chỗ truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Bách lý Trạch, không nên núng tay chúng ta sự tình, người ta cũng là tội huyết, hẳn là hai bên cùng ủng hộ, đường vọng tưởng phá hư kế hoạch của ta. Trần điện thâm trồ âm thanh giống như là một nữ tử, hơn nữa cô gái này âm thanh mang cho Bạch Lý Trạch chính là cực kỳ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Bạch Lý Trạch đệ, nói chuyện nữ tử, hắn tuyệt đối nhận biết. Nhưng bọn hắn là vô tội. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ vạn đạo tông bọn hắn, trầm giọng nói, "Vô tội." "Ha ha, lời này thật nực cười, trước kia những người này tổ tiên đều từng chu diện qua tộc nhân của ta, cũng bao quát tộc nhân của ngươi, bằng không các ngươi linh thần tộc cũng sẽ không như thế tìm mình." Nathan bí nữ tử cười lạnh một tiếng nói, Bạch Ly Trạch trầm ngâm một chút, kỳ thực nữ tử kia nói đến cũng đúng, bọn hắn linh thần tộc đã từng là cường hãn cỡ nào một cái cổ tộc. Chỉ cần tộc nhân không chết, cũng có thể đem thực lực tăng lên tới linh thần cảnh. Nhưng hôm nay đâu, linh thần tộc giống như một cái chó nhà có tang, chạy trốn từ phía. Cho dù là chạy trốn tới mang núi, cũng bị một chút cổ tộc truy sát. Nếu như trước kia không phải những tu sĩ này tổ tiên, có lẽ bọn hắn linh thần tộc cũng sẽ không như thế thì mình. Có thể Bạch Lý Trạch cũng không muốn bình phán sự tình trước kia. Tối thiểu nhất bây giờ, những tu sĩ này cũng không đáng chết. Nhân tính vốn là tham lam, điểm này Bạch Ly Trạch cũng không cách nào thay đổi. Mở ra huyết hải luân hồi. Thật lâu, nữ tử kêu lần nữa mở miệng nói, "Huyết hải luân hồi." Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nặng, lao nhanh lui về phía sau, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy trong vùng khu vực rộng trăm dặm đều hóa vi liêu nhất phiến huyết ngục. Ngẩng đầu nhìn một mắt huyết ngục, Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có loại thê lương cảm giác. "Tội huyết. không nghĩ tới na thần bí nữ tử vậy mà góp nhặt nhiều như vậy tội huyết. Chính là bởi vì những thứ này tội huyết mới có thể miễn cưỡng mở ra huyết hải luân hồi." Chỉ kiến nhất vòng vòng, vòng xoáy xuất hiện, hướng về trên không bay đi. "A." Từng tiếng thanh âm lương truyền ra. Nhưng cái kia tu sĩ Đô bị vòng xoáy màu đỏ ngầm thôn phệ, hóa vi liêu nhất phiến xương máu. Khoa Trương: "Thật không hổ là huyết hải luân hồi." Lập tức, ngôi thần điện kia hình thành liêu nhất cái cự đại hắc động, đem phụ cận tu sĩ cắn nuốt mất rồi. Ngã Phật Tử Bi: "Thí chủ, người sát tính quá nặng." Lúc này, nắp thọ Phật lao đến, hán vốn là tu luyện tiền bình, toàn thân tản ra Phật quang, lộ ra dị thường thần thánh. Nắp thọ Phật mua đi một bước, không trung huyết khí liền sẽ tiêu thất một chút. Ngay sau đó, Nạp Phật Phật trong ngực lấy ra một bản cổ kinh, cái bộ cổ kinh giống như là bản chấp tay. Chữ Như Long, lộ ra thần vận 10 phần. Con lựa trọc Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Đột nhiên, Na thần bí nữ tử từ thần điện thâm chỗ liều chết xung phong đi ra, trong tay nàng ngân kiếm rơi xuống, giáng chặt lấy nắp thọ Phật cổ tìm tới. "Pháp thử." Một đạo tiên huyết phun ra, nắp thọ Phật cũng là cực kỳ hoảng sợ. "Ngươi đến tuột cùng là ai?" Nắp thọ Phật sắc mặt đại biến, hai tay kèm lấy, liền đem trôi này ngân kiếm cho kèm lấy. Có thể nắp thọ Phật còn đánh giá thấp Na thần bí cô gái thực lực. Chỉ thấy Na thần bí nữ tử tay ngọc nhất chuyển, liền khiến nhất vòng vòng khí lãngxu ra. "Pháp Lại làm một đạo tiên huyết phun ra, thọ Phật toàn bộ thân thể bị đánh lui. Dương tay. Bất kể nói thế nào, Nạp Thọ Phật cũng đã từng cứu hắn, Bạch Lý Trạch cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bạch Lý Trạch, tránh ra. Na thần bí nữ tử sắc mặt phát lạnh, chậm giọng nói, ngươi có biết nắp Thọ Phật chân chính thân phận? Không biết. Bạch Lý Trạch vung lên thần khắc kiếm, cùng Na thần bí nữ tử quần quít lấy nhau. Hai người này trong tay cầm kiếm cũng là đạo khí, mặc dù chỉ là không chạm vện, nhưng lại tản ra đạo lực. Tuy tiện một kiếm chém ra, cũng có thể đem hư không xé rách ra một cái khe hở tới. Nạp Thọ Phật chính là năm đó bợ dạ mạ. Na thần bí nữ tử âm, Chốc, âm thanh nói, hắn là tội nhân. Tội nhân? Bạch Trạch chắn Nạp Thọ Phật trước người, khó hiểu nói tội nhân gì không nghĩ tới cái này nắp Thọ Phật thật đúng là bờ ra mà chẳng thể trách đại thiện giáo một lòng muốn xử tử từ nắpỏ Phật tại nhìn thấy nắp Thọ Phật mới nhìn thời điểm trong mắt của hắn chính là tăng thương, mặc dù hắn có thể làm che giấu nhưng vẫn là không thể gạt được bách lý chạy mắt năm đó bờ ra mà chính xác đáng chết không chỉ có tập sát liêu Phật đạo tông càng là cướp lấy khác mấy đại giáo tông vạn thế khí vận lúc này mới có thể thiết lập đại phản giáo thân đạo giới đệ nhất đại giáo tính ra cái này b mở ra thật đúng là tội đáng chết vào lần tại bật lấy khí vận phía sau rốt cuộc lại đầu phục u Minh giới có thể về sau Bở Dạ mà không cách nào nhận được thỏa mãn, hắn muốn đem thế lực thần đến vương ngoại. Lúc này mới có đại phản giáo cùng tứ đại thần đạo ma tộc loạn chiến. Cũng chính là thần thoại thời đại, tại thời đại kia, liền chân thần đều chỉ có thể làm người giữ cửa. Có thể kể từ trận chiến kia kết thúc phía sau, cuối cùng được lợi lại là U Minh giới. Thân là trước kia giới chủ tứ đại thần đạo ma tộc, thực lực cũng dần dần suy bại. Đây hết thể cũng là bờ Dạ mà tạo thành. Nhiều lời vô ích, đã ngươi có chủ tâm nghĩ bảo đảm hắn, nhưng hắn phải chết, dùng máu tươi của hắn tới rửa sạch trước kia sở tạo ở dưới tội nghiệp. Na thần bí thanh âm cô gái khàn khàn, trầm giọng nói, "Ngươi có biết hay không, bờ Giạ mạ Vi Liếu nhất mình tư dụng, giết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, mặc dù không là bị hắn giết chết, nhưng cũng là gián tiếp bị hắn giết chết. Ngươi có biết Tử Tiêu núi là một cái địa phương nào?" Dừng một chút, Na thần bí nữ từ nói. Bạch Lý chậc lắc đầu nói, "Không biết." "Hảo, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Tử Tiêu núi chính là bờ Giạ Ma xây một cái lò sát sinh, hắn vì sáng chế luân hồi không tiếc giết một người rồi một người tu sĩ, liền năm đó tổ long nhất tộc đã từng gặp phải bọn họ sát lục." Na thần bí nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: "Loại người này căn bản không xứng sống trên cõi đời này, nếu không phải là hắn tư chất vẫn được, tự sáng chế tam giới luân hồi, có lẽ đều sống chết." Tam giới luân hồi? Bạch Lý trạch khó hiểu nói. Na thần bí nữ tử gật đầu nói: "Tam giới luân hồi, tức nhân giới, thần giới cùng với ma giới, vợ dạ ma đem nhân tộc tu sĩ linh hồn cầm tù tại hắn động thiên bên trong, chế tạo ra một cái tiểu thiên thế giới, tiếp đó lại giảng thần tộc tu sĩ linh hồn rót vào một cái khác tiểu thiên thế giới, cuối cùng lại đem ma tộc tu sĩ linh hồn rót vào cái cuối cùng tiểu thiên thế giới, sau đó lại lấy cái này ba loại tiểu thiên thế giới, tự sáng chế một cái luân hồi." cũng là tự sáng tạo luân hồi nào có đơn giản như vậy, cũng không phải thuận miệng nói một chút. Năm đó Minh sông lão tổ vì sáng chế huyết hải luân hồi, cũng giết không ít tu sĩ. Thế giới này vốn là một nát, mỗi người đều nghĩ tự sáng tạo luân hồi. Có thể luân hồi, cũng không phải tốt như vậy khai sáng. Có bao nhiêu tu sĩ chết tại tự sáng tạo luân hồi trên đường, cũng chỉ có mấy cái như vậy tu sĩ miễn cưỡng sáng chế ra luân hồi. Nắp thọ Phật thần sắc có chút đau đớn, hắn tựa hồ không muốn tiếp nhận hiện thực này. Có thể bách ly trạch từ trong mắt của hắn nhìn ra, hắn hồ đều sớm biết mình trước kia trỗ sớm ở dưới tội nghiệp. Chỉ là dùng một loại bí pháp tự phong này chút ký ức thương khổ. Tại nắp trọ Phật trên trán, lập lòe ba đạo hỏa diễm, cái kia ba đạo hỏa diễm đan vào lẫn nhau, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất cái vạn tự pháp ấn. "Hừ, không nói trước bỏ ra mà tội nghiệp, ngươi bây giờ lại làm cái gì?" Bạch Lý chậc hư một tiếng, có chút không tán đồng nữ tử thần bí mà nói. "Na thần bí nữ tử khẽ nói, ta muốn tự sáng tạo luân hồi, đem cái này mục nát thế giới hủy đi, sau đó lại tự sáng tạo một cái thế giới mới, hoàn mỹ thế giới, không có cừu hận, không có sát lục, không có oan nghiệt, có chỉ là hòa bình, yên ổn." Không thể không nói, Na thần bí nữ tử trong đầu chô cấu tạo thế giới cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng loại này trực tiếp chạy sẽ không tồn tại, chỉ là một hiện tưởng, thư vô mở mịt hiện tưởng. Hừ, ngươi không phải cũng là dựa vào sát lục tự sáng tạo luân hồi sao? Bạch Lý chậc quét một vòng, gặp càng ngày càng nhiều tu sĩ bị Na thần bí nữ tử lấy huyết hại luân hồi luyện hóa. Na thần bí nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đạo, thế giới của ta, ngươi không hiểu. Lúc nói chuyện, nữ tử kia ánh mắt cực kỳ phức tạp, nàng tựa hồ gặp phải cực lớn tổn thương. Có lẽ, đó cũng không phải nữ tử thần bí bản ý, nhưng có thời điểm, nàng lại không có lựa chọn nào khác. Không tốt, tựa như là u minh giới tu sĩ. Đồng nhiên, nắp Phật ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa chậm giọng nói, "Cô nương, trước tiên mặc kệ trước kia đúng sai đúng sai, hiện tại lấy huyết hải luân hồi giết nhiều người như vậy, U Minh giới thì sẽ không bỏ qua ngươi." Nạp Phật phật nói đến là lời nói thật, bất kể nói thế nào, U Minh giới mới là chúa tể hết thảy thế giới chân chính chúa tể. Bất kể là âm dương giới, ngũ hành giới, lại có lẽ là thế giới khác, đều phải chịu đến U Minh giới trừng khống. "Hừ, ở đây, ta không sợ bất luận kẻ nào." Nữ tử thần bí hừ một tiếng, trên người chiến y màu bạc theo gió mà rung động. Bá. Đông nhiên, mấy trục đạo thân ảnh rơi xuống, dẫn đầu là một người mặc chiến giáp đỏ tu sĩ. Trong cơ thể hắn Minh Châu lại là quỷ dị huyết sắc. Theo sát tại hắn sau, lương chính là bị Bạch Lý Trạch đánh chết quá u rơi. Lần này u rơi mượn nhờ bị pháp, tới lại là bản tôn. La U biết. Nắp vợ Phật liếc mắt nhìn cái kia vết pháp, huyết đi đi, huyết, huyết đồng tu sĩ, trong lòng dâng lên một vòng rung động. U Minh giới U huyết, U Minh giới một vị chúa tể nhi tử, truyền thừa huyết hải luân hồi, cùng mình sông lão tổ đi được là một con đường. Nhưng bất đồng duy nhất là, U huyết truyền thừa luân hồi sát tính càng mạnh hơn. U tóc dài màu đỏ ngọn, trên mặt hắn cũng là vết sẹo, giống như là bị người dùng kiếm bổ da tới. U Biết chỉ có một con mắt, con mắt còn lại bị một khối ấn phù che khuất che ở tại ngũ huyết trên thân, Bạch Lý Trạch cảm ứng được trước nay chưa có kiềm chế. Rất mạnh, người này quá mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua Liễu Bạch Lý Trạch nhận thức. Thực lực của hắn rất mạnh, hẳn là đạt đến Liễu linh thần cảnh đỉnh phong, bởi vì hắn lục thân đang tại đến gần vô hạn thực thể hóa. Lựa Hoàng Nữ có chút kinh ngạc, nàng thực sự không hiểu rõ, vì cái gì một cái linh thần cảnh tu sĩ lại có thể nhường bản tôn tiến vào ở đây. Theo lý thuyết, một khi bản tôn tiến vào ở đây, tuyệt đối sẽ bị chúa tể ý chí giết chết. Nhưng trước mắt cái này U Biết lại không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Theo lý thuyết, đột nhiên Lư Hoàng nửa ý thức được không ổn, xem ra cái này U huyết trên người có chúa tể ý chí. Trừ phi trên người có chúa tể ý chí, bằng không tuyệt đối không có khả năng nhường bản tôn tiến vào ở đây. Huyết đế, cứu 6. cứu ta với. Lúc này, Vạn đạo tông gấp đến đỏ mắt, hắn liều mạng thua tay nói. U huyết chậm rãi xoay người qua, tóc hắn điên cuồng phiêu, bộ ngực cơ bắp dô lên, lộ ra cảnh bạo vô cùng. Vạn đạo tông, U huyết hơi hơi như mày, trầm giọng nói, không ở Vạn yêu giới đợi đến thật tốt, ngươi tới đây làm cái gì? Phùng yêu chủ chi mệnh, đến đây đổi bắt trưởng cung nước trôi. vội vàng nói sáng tỏ ý đồ đến Trưởng cung nước trôi. U huyết tự nhiên không có khả năng nhận biết Trưởng cung nước trôi, huống hồ hắn cũng không có tất yếu biết. Cơ Linh Nguyệt, theo ta trở về U Minh giới tiếp nhận sự phạt. U huyết nhìn về phía nữ tử thân ý, lạnh lùng nói, "Cơ Linh Nguyệt." Bạch Lý chậc không khỏi kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới nữ tử trước mắt này lại là Vu Dạ Phó giáo chủ Cơ Linh Nguyệt. Có vẻ như Cơ Linh Nguyệt là Thiên Đạo Tông Mạt Đại Tông chủ Đông Hoàng thân sinh chân nữ. Truyền thuyết Đông Hoàng đã từng giết đời trước chủ, cũng chính là Cơ thân. Nói đến, cái này Cơ Linh Nguyệt cũng là một kẻ đáng thương. Hừ, không có khả năng, coi như chết trận ta cũng sẽ không cùng các ngươi sẽ u minh giới." Cơ Linh Nguyệt hừ một tiếng, trong tay ngân kiếm hóa thành một đạo ánh sáng đâm tới. "Băng!" Sẽ ở đó chui ngân kiếm sắp đâm đến u máu thời điểm, hắn đưa ra kiếm chỉ, trực tiếp đem chôi kiếm này kịp lấy. Lập tức hàn khí bức người, kinh khủng hàn khí bao phủ phiến khu vực này. Mặt đất trong nháy mắt bị băng phong, bầu trời cũng bắt đầu tuyết rơi. Có thể u huyết hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Cơ Linh Nguyệt, ta biết ngươi nghĩ phục sinh đế, có thể đó là không có khả năng, hắn đã chết, vị tốc tốc của ngươi hoàng tự tay giết chết, không có khả năng sống thêm tới." âm thanh lạnh nhạt, nói, Ta cho ngươi thêm một cơ hội, theo ta trở về U Minh giới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, đáng thương ta đi. Ta không cần, phụ thân ta giáo dục ta trời sinh ngông nên khó khăn không có trí tiến thủ, coi như chết trận đến một giọt máu cuối cùng, ta cũng không khả năng đầu hàng. Cơ Linh Nguyệt cuồng tiếu một thân, nàng hai tay giơ qua đỉnh đầu, liền kiến nhất Luận Tiêu mặt trời mọc, đem đại địa nướng tê tê văng rọi. Tại nơi Luận Tiêu Dương xuất hiện thời điểm, cơ hội chỗ hữu tu sĩ đều bị Thái Dương phong bạo Kinh cương phong phá, trực tiếp đem mặt đất nứt ra một cái hố sâu. Các ngươi đi trước. Cơ Linh hướng sau lương tu sĩ phân phó nói. Thiếu chủ, cùng đi a." Từ thần điện thâm chỗ chuyển ra một đạo hơi có vẻ thanh âm rộn rập. Nghe ta mệnh lệnh, mau trốn, càng xa càng tốt, Ưu vòi máu tới chỗ tiểu ý chí, hắn là bản tôn đến đây, không phải chúng ta có thể lực địch. Cơ linh nguyệt tự hồ lên lòng quyết muốn chết, những năm gần đây, nàng một lòng đều phải phục sinh phụ thân, cũng chính là Đông đế. Đông đế, đây chính là một cái nhân vật khủng bố, thực lực của hắn chấn động cổ kim, là một cái duy nhất không kém gì mình xông lão tổ người. Có thể Đông đế không màng danh lợi, không thích tranh đấu, có lẽ chính là bởi vì này, hắn mới bị Đông hoàng bị thương nặng. "Muốn đi." Ưu cười lạnh một tiếng. Hắn cái vươn tay chính là một đạo dấu tay huyết sắc, đem môi thần điện kia cho cầm giữ. Na thần điện cuối cùng khôi phục nguyên hình, hình dạng có điểm giống tháp, 9 tầng bạc tháp. Đây cũng là một kiện đạo khí. Đáng tiếc, cũng là không trọn vẹn, trên thân tháp còn nhiều thêm một đạo huyết sắc trường ấn. Rốt cuộc là ai, một trưởng vô nát toàn bộ thân tháp, cái kia phải cần thực lực mạnh cỡ nào nha. Đế tháp đi. U huyết ngữ khí đương nhiên, lạnh lùng nói, tháp này không tệ, vừa vặn có thể dùng để cầm tù các ngươi, ngươi giết nhiều người như vậy, nên bị phạt. Bá, bá. U huyết tiện tay lên, chính là từng cái huyết sắc thần liên bay ra, đem tòa kia tháp giữ. Tu biết. Đột nhiên, Cơ Linh Nguyệt giống như là nổi điên mở dạng, sau lưng Tiêu Dương tản mát ra khí tức nóng bỏng, hướng về U Huyết đánh tới. "Cơ Linh Nguyệt, ngươi cho rằng vận dụng Đông Đế sức mạnh, liền có thể từ trong tay của ta đào tàu đi?" U Huyết âm thanh lạnh nhạt, khinh bị nói, "Ngươi quá ngây thơ rồi, ta dám đến, vậy khẳng định ngay cả có chỗ ỷ lại, thứ thời, cũng không cần làm tiếp vô vị rãy rủa. Dùng danh nghĩa của ta, hiến tế." Cơ Linh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, chỉ thấy tóc của nàng trong nháy mắt đã biến thành màu trắng, liên làn da cũng bắt đầu già yếu. tế đi." Hừ, "Hừ thật thấp kém nha." U huyết khẽ buông tay, chính là một đạo pháp chỉ, pháp chỉ kia phiêu dạng trên không trung, cùng hư không tan vi liễu nhất thể. Không có huyết lợi gì, ta có chúa tể ban thượng pháp chỉ, lấy thực lực của ngươi, căn bản không đả thương được ta. U huyết mặt không chút thay đổi nói, "Thình thịch." Cơ linh nguyệt hướng về U huyết công kích mấy trụ quyền, cũng không có làm bị thương U huyết nửa phần. Mạnh, quá mạnh mẽ. Thật không hổ là chúa tể ban tặng ở dưới pháp chỉ. Cơ linh nguyệt mỗi vung ra một quyền, không, quyền trời, nhưng không có phá ngự. Ha ha, thực sự là ngây thơ, U huyết đại nhân thực lực cường hãn chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Ú huyết đại nhân giao thủ. Chính là, Ú huyết thế nhưng là Ú Minh giới trẻ tuổi nhất giới chủ, giết ngươi giống như bóc chết con kiến một dạng. Đầu hàng đi, không cần làm những thứ này vô vị vùng đấy. Không tệ, còn có tiểu tử kia, nhanh chóng quỳ gối cúi rơi trước mặt đại nhân tạ tội. Một chút Ú Minh giới tu sĩ hiển nhiên là nhận ra Liễu Bạch Lý Trạch, tự tìm cái chết. Bạch Lý Trạch nhất kiếm bộ tới, chính là một đạo dài mấy chục mét hình cùng quang trạm sẽ qua. Thình thịch vài tiếng, mười mấy Minh giới tu sĩ bị từ giữa đó bổ ra. Bạch Lý Trạch, ngươi dám giết ta Minh giới tu sĩ. Ú sao cũng là Ú Minh giới minh hoàng. Tự nhiên không thể nhìn mình chiến tướng bị giết, Ú rơi đúng không, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ Ú U rơi, khiêu khích nói, chó má gì Ú Minh giới, chẳng qua là một đám chó dại mà thôi. Bạch Lý Trạch, ngươi đi chặt đứt những cái kiêu huyết sắc thần liên, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Tại Ú U rơi phi thân nhảy lên thời điểm, nắp thọ Phật phật chuẩn tới, hắn song trưởng ngưng lại, chỉ thấy sau lưng ra hiện liêu nhất tôn kim thân. Hảo. Bạch Lý Trạch cũng không hàm hồ, hắn khẽ vươn tay chính là một đoàn ngọn lửa màu xanh bay ra. Trảm. Tại Bạch Lý Trạch thao tung dưới, đoàn thất bảo lưu ly li lửa hóa vi liêu nhất thanh trường kiếm rất nhanh liền chặt đứt những cái kia huyết sắc thần liên. 647 chương 646, Úc Như Hi. Đầu kia huyết sắc thần liên là dùng thần hỏa ngưng luyện, thất bảo lưu ly lựa tuyệt đối có thể dễ dàng chặt đứt loại này thần liên. Phải biết, thất bảo lưu ly lựa liền phù đồ đạo liên cũng có thể chặt đứt, huống chi là loại này huyết sắc thần liên đâu. Mau mang người của ngươi rời đi, trước kia ngươi đã giúp ta, lần này liền xem như đổi lấy ngươi nhân tình. Bạch Lý Trạch chắn cơ linh nguyệt trước người, tiếp đó cho cũng là sửng chút kỳ quái nhìn Lý Trạch một mắt. Cơ Linh nguyệt không nghĩ tới xuất thủ cứu nàng lại là Bạch Lý Trạch, Bạch Lý Trạch không chỉ có cứu được nàng, lại còn cho nàng một quả Thọ Nguyên Quả. Thọ Nguyên Quả thế nhưng là khó gặp thật quả, nó có thể tăng thêm thọ nguyên. Liền xem như một chút thiên thần thấy cũng sẽ động tâm. "Tiểu tử, dám theo ta huyết đế đối nghịch, không thể không nói, ngươi có chút dũng khí, chỉ là có chút quá ngu." U huyết hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Lý Trạch, hắn đôi mắt lập lòe hồng quang, hắn động giới. thế nhưng là có huyết xứng, nhất là biển máu của hồi, cực kỳ khủng bố, có thể dung hợp huyết hồn. Cho dù là khác biệt máu thú giữ hồn, cũng có thể dung hợp Tại U huyết xuất thủ thời điểm, Bạch Lý Trạch liền nhìn ra U huyết tu luyện qua thân huyết kình. Đây là trí tôn thần điện, coi như ngươi tu vi cường thịnh trở lại, tối đa cũng chỉ có thể vận dụng thần hỏa, có thể vậy thần hỏa đối với ta căn bản không có tác dụng gì. Lúc này Bách Lý Trạch nhưng là có không sợ ôn mạo thực lực, lại thêm hắn luyện hóa 5 viên kim bồ đế quả, tựa hồ đã có thể tiên đoán đến tương lai mình vận mệnh. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch cũng không có cảm thấy khí tức tử vong. Có lẽ hắn luyện hóa cái kia viên kim bổ quả, vô cùng có khả năng thật đúng là số mệnh thông. Coi như không phải số mệnh thông, cũng nhất định cùng số mệnh thông có liên quan. Bạch Lý Trạch lui về phía sau một bước, trong tay thần khốc kiếm cũng bắt đầu run dậy. Từng vòng huyết mang bắn ra, chỉ thấy toàn bộ mặt đất khơi dậy tầng tầng thổ sóng. U Biết chân phải xe dịch một chút, liền thấy kia chút thổ sóng ngừng lại. Cho ngươi một cái cơ hội, hiệu chúng ta, được xuống mãi. U Biết tóc dài phiêu vũ, giống như một cái cái thế ma thần. Tại U Biết trong lòng, căn bản không có tương bách Lý Trạch coi ra gì. U Biết trên thân không chỉ có lấy chúa tể ý chí, càng là có linh thần cảnh tự lực. U mình giới huyết đế, danh hiệu của hắn thế nhưng lạ rét ra tới. Từ Biết lúc sinh ra đời, hắn mà bắt đầu giết người, trong mắt hắn Điều sớm không có cái gì đạo đức danh giới cuối cùng, có chỉ là sát lục. Phạm là từng phản ngoại, nô nghịch qua u máu tu sĩ, tất cả đều bị hắn cho giết chết, sáp nhập vào biển máu của hắn luân hồi. Tại U huyết giới, U huyết thế nhưng là có Tiểu Minh sông danh xưng, có thể thấy được thiên phú của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lao cha là chủ thể, càng khiến cho U huyết địa vị sùng bái, cho dù là một chút tiểu thiên thế giới chủ thể, cũng không dám bắt hắn mặt mũi. Đến nơi Bạch Lý Trạch, tại U huyết bên trong, cũng chính là một con kiến hôi. tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn ra tay, liền có thể dễ dàng chớp nhoáng giết chết Bách Lý Trạch. Nếu như ngay cả chút tự tin này cũng không có, U huyết cũng không xứng được xưng là huyết đế. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Đột nhiên, U huyết động, hắn vừa ra tay chính là U minh quỷ trảo. Huyết sắc U minh quỷ trảo chụp vào Liễu Bách Lý chặt ngực, áp lực kinh khủng truyền đến, Bách Lý Trạch cảm thấy toàn bộ nhục thân đều bị áp chế, thậm chí ngay cả thở dốc có chút khó khăn. Bách Lý Trạch huy kiếm chặn lại, chỉ ngay bành một tiếng, trong tay hắn thần khốc kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bá. kèm theo một đạo huyết mang qua, cách đó không xa một ngọn núi trực tiếp bị huyết mang đánh xuyên. chỉ là qua chuôi này kiếm, cũng không như thế nào để ở trong lòng như thế nào?" U Huyết cười lạnh nói, "Vẫn được." Bạch Lý Trạch chịu đựng ngược nói nhỏ, nhanh chóng thôi động lên không chết kết quang, chỉ thấy lồng ngực của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch nhục thân lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. U Huyết cũng là cả kinh, trầm giọng nói, "Không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện ra không chết kết quang, quả nhiên là vẻ ma tộc dư nghiệt." Bớt nói nhiều lời, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Đây là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất cảm thấy áp lực, trước mắt cái này U rất mạnh. Tu máu thần thông đã đạt tới đỉnh phong, đã chuyển hóa trở thành đại sát thuật. Hơn nữa tại U huyết quỷ trảo chụp vào Bách Lý Trạch ngược thời điểm, Bách Lý Trạch rõ ràng cảm thấy trong cơ thể hắn huyết hồn tiêu tán không ít. Mặc dù không nhiều, nhưng loại cảm giác này nhưng là tồn tại. Thực sự là quỷ dị. Huyết Hải Luân hồi rốt cuộc là một loại như thế nào luân hồi? Bách Lý Trạch chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, hắn nhìn có chút không thấu cái này U huyết. Lãnh gốc, huyết tinh, ra lên tay tới không lưu tình chút nào, U Minh giới huyết đế, từng cái một tên tuổi tuyệt đối có thể đe chết Bách Lý Trạch. Đột nhiên, Bách Lý Trạch cảm thấy mình tầm mắt có chút nhỏ hẹp. Huyết đế, thử, hôm nay ta đánh liền được ngươi phun máu. Bách Lý Trạch bắt đầu lần công kích thứ nhất, hắn tốc độ ra quyển cực nhanh, một quyền đánh tới, suýt chút nữa đem vùng hư không này chém nát. Đông. Tại Bách Lý Trạch nắm đấm rơi xuống không đến bao lâu, lại nghe tiếng nhất đạo trùng âm thanh chuyển ra. Âu Huyết cùng Bách Lý Trạch chạm tay một cái phía sau, tự động lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa, trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, Minh Hoàng U rơi lao đến, sắc mặt hắn biến đổi đạo, huyết đế, tựa như là có người mở ra trí tôn thần điện. Ầm Toàn bộ chí tôn thần điện bắt đầu trên dưới rung động, bên hai cũng truyền tới o tàn phá bừa bại phong thanh. Xem ra vùng hư không này thật đúng là giữ không được. Đi, đi trí Tôn Thần Điện. Tất nhiên cơ linh nguyệt đã an toàn rồi đi, như vậy Bạch Lý Trạch cũng không có tất yếu đợi ở chỗ này. Nạp phụ Phật gật đầu một cái, cùng Bạch Lý Trạch kết bạn hướng nơi xa bay đi, mà Lựa Hoàng Nữ thì theo sát ở liễu Bạch Lý Trạch sau lưng. Đối với huyết đế thực lực, Lửa Hoàng Nữ vẫn là rất kiêng kỵ. Vừa rồi huyết đế chỉ là ra tay dò xét một chút Bạch Lý Trạch, hắn tựa hồ cũng không có động sát ý này, ngược lại là nhường Nữ có chút kỳ quái. Hư minh giới cũng không phải bền chắc như thép, những cái này chúa cũng đều có thuộc về mình thế lực. Thần đạo giới là buồn nguyên nhất thế giới. Cơ hồ tất cả thế giới cũng là từ thần đạo giới bên trong tách ra đi. Tất cả chúa tể đều muốn lấy được thần đạo giới hạch tâm, nhưng chỉ cần giết thủ hộ giả, thần đạo giới hạch tâm mới có thể hiện hiện ra. Theo Lý thuyết, hiện tại Bạch Lý Trạch còn không thể chết. Nếu như Bạch Lý Trạch nhất chết, sẽ không có người có thể tìm được cái kia cái gọi là thủ hộ giả. Huyết đế, ngươi vừa rồi như thế nào không sử dụng huyết hải luân hồi? Ngươi có rơi điểm nghi hoặc, thấp giọng nói. Huyết đế liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, hơi hơi cau mày nói, hắn còn không thể chết, chúng ta còn phải dựa vào lấy hắn tìm được người bảo vệ kia, chỉ có giết thủ hộ giả chúng ta mới có thể nhận được thần đạo giới hạch tâm, nghe nói tại luyện hóa thần đạo giới hạch tâm phía sau, liền có thể trở thành chúa thể. Hạch tâm? U có rơi điểm mê hoặc, khó hiểu nói, huyết đế, đến tột cùng là dạng gì hạch tâm? Đáng giá nhiều như vậy chúa tể đi đoạn. Là năm đó bảy đại vô thượng chúa tể lưu lại. Dừng một chút, huyết đế nói, huyết đế tự hồ không muốn nói thêm cái gì, mà là hướng nơi xa bỏ chạy. U rơi các cái khác Hư Minh giới tu sĩ, cũng đều cùng nhau đi theo. Đông, Đông. Tiếng trống nổi lên bốn phía, cơ hồ chỗ hữu tu sĩ đều nghe được loại thanh Trở Bạch Lý Trạch chạy đến thời điểm, Trí Tôn Thần Điện đã lộ ra đầu. Nhìn qua bốn phía rậm rạp chằng chịt bóng người, Bạch Lý Trạch cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Một chút tu sĩ nhìn thấy Bạch Lý Trạch tới, cùng nhau lùi về phía sau mấy bước. Đi qua một vòng trận giết, Bạch Lý Trạch tại Trí Tôn Thần Điện bên trong danh tiếng cực kỳ vang dội. Bất kể là ai, phạm là cùng Bạch Lý Trạch đối chiến, không phải là bị giết, liền bị tự sát, đó là bực nào thê thảm nha. Phòng tâm mắt nhìn tới, toàn bộ mẹ hắn là cửu nhân, không thể không nói, Bạch Trạch làm người làm đến tình trạng này, thực sự là thất bại. Đây mới thật sự là Chí Tôn Thần Điện, may mắn ta phía trước không có đi bằng không cũng sẽ bị cơ linh nguyệt lừa giết. Còn không phải sao? Vạn đạo tông cái kia nào tàn hàng, trực tiếp bị đế tháp trấn áp, đoán trường hiện tại cũng khóc ngất. Đúng nha, hy vọng đây là thật sự. Một chút tu sĩ bắt đầu nghị luận, bọn hắn nhìn Bạch Lý Trạch ánh mắt có chút kỳ quái. Mặt ngoài rất mâu thuẫn, nhưng trong lòng lại có muốn bái Bạch Lý Trạch là đại ca xúc động. Không vì cái gì khác, đi theo Bạch Lý Trạch có thịt ăn. Bạch Lý Trạch, người còn dám tới? Phong vô hình tức giận tới mức cắn răng, giận đỏ mắt nói, vì phát hiện cây kia Bồ đề thụ, ta thế nhưng là vận dụng phong tộc bí pháp, suýt chút nữa qua điệu. Bồ đề thụ đúng không? Cho ngươi, chút chuyện bao lớn? Bách Lý Trạch không chút do dự đem viên kia Bồ đề thụ ném ra ngoài, thấy Phong vô hình một hồi mặt đen. Phong vô hình âm thầm cắn răng, hắn thể nhất định muốn xử lý Bách Lý Trạch. Không giết Bách Lý Trạch, không đủ để cho hạ giận. Nhìn xem trong tay cái này quả chơ trụi Bồ đề thụ, Phong vô hình lập tức có loại muốn thổ huyết cảm giác. Hôn đảo, hàng này như thế nào đem Bồ đề thụ lá cây đều cho chích đi? Bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối không thể rối loạn trận cước. Bách Lý Trạch, lá gan ngươi quá lớn, cho tới bây giờ còn dám xuất đầu lộ diện. Lúc này, Thử Tiêu núi Sơn chủ ngọc đẹp đi tới. Vì cái gì không dám, ta cũng không phải lão nữ môn. Bạch Lý Trạch khinh bị nói, một ngọc đẹp trong tay nắm lấy trường tiền, cười lạnh nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi khoan đắc ý, theo ta được biết, Tiệt Thiên giáo, Đại Tiệt giáo, còn có vực ngoại hồn châu, đại yêu thánh tòa đều phái ra một cái chân thần đến đây đánh chết ngươi." "Uy hiếp ta?" Bạch Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Có tin ta hay không bây giờ liền phế bỏ ngươi." Một ngọc đẹp mặc dù khí, nhưng là không thật nhiều nói cái gì, đành phải quay người hướng phòng Vô Hình đi đến. Xem ra một ngọc đẹp là dự định cùng Phong Vô Hình liên thủ. Quét mắt một vòng, Top 3 Top 5 đứng chung một chỗ, xem ra cũng đã kết thành liên minh. Lại nhìn phía bên mình, ngoại trừ một cái sau lưng đâm dao nấp Phật, cũng chỉ còn lại có một cái mỹ tiểu nương. Ngươi xem ta xong rồi cái gì?" Lửa hoàng nữ Biểu Môi nói. "Ha ha, không có gì, chính là muốn nhìn ngươi." Bạch Lý Trạch mặt dạn mày dày nói. Lựa hoàng nữ mặt ngọc đỏ lên, hừ một tiếng, liền xoay người qua. Nấp Phật có chút lo lắng nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn." "Cái kia?" Bạch Lý Trạch nhìn một chút Nấp Phật, thấp giọng hỏi, "Ngươi sẽ không sau lưng đâm ta dao a?" Phật một hồi mặt "Ta rảnh rỗi không có chuyện làm đâm ngươi làm gì? Vậy tại sao muốn đâm Phật vô lượng?" Bạch Lý Trạch ngưng đạo, Nạp Thọ Phật đảo cặp mắt trắng ra nói, "Của ta đạo, ngươi không hiểu. Khi sư diện Tổ đạo sao?" Bách Lý Trạch bĩu môi nói, Nắp Thọ Phật một ngụm lao huyết phun ra, âm thầm niệm lên kinh văn, từng lần từng lần một tán ủi, không thể cùng Bách Lý Trạch nói chuyện, tuyệt đối không thể cùng Bách Lý Trạch nói chuyện, bằng không sẽ bị tứt chết. "Đúng, nói cho ngươi một cái tin xấu, Phật Vô Lượng cũng chưa chết, hắn bây giờ tại thần ma của mộ." Bách Lý Trạch nói, "Vậy ngài?" Nắp Thọ Phật chỉ cảm thấy hai chân mềm đúng, trực tiếp kế ở liễu địa bên trên. "Ngươi không có gata." Nạp Thọ Phật khẩn trương nói, "Không có, chỉ bất quá tên kia chỉ còn lại có hồn." Về sau đoạn sắc một cái kim quy, Bạch Lý Trật Đạo, nắp thọ Phật vẻ mặt buồn thiu, nói thật, hắn thật không biết như thế nào đối mặt Phật vô lượng. Kỳ thực trước kia nắp Thọ Phật cũng là nhất thời nhiệt huyết, muốn làm ra một sự nghiệp lấy lường tới. Nói thật, nắp thọ Phật vẫn đủ hối hận. Thế nhưng là thời gian không thể ngã lưu. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vỡ rọi, trước mắt ra hiện liễu nhất Tôn thần điện. Trên thần điện viết chữ Tôn hai chữ, chỉ tiếp ngôi thần điện này cũng không phải xích kim sắc, mà là mục nát màu vàng xanh nhạt. Thần điện tầng ngoài mọc đầy dê, còn có vô số đạo văn hiện lên. Những cái kia đạo văn tê tê giác. Đột nhiên Một vết nước xuất hiện, tòa kia chí tôn thần điện bắt đầu vỡ tan. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt thịt đau đ đạo, nhà ta tổ truyền thần điện tại sao rách? Chỗ Hưu Tu sĩ cũng là một hồi mặt đen, hàng này ra mặt thật sự là tăng thêm. Như thế nào cái gì đều là người ra tổ truyền? Liên lửa hoàng nữ cũng là gương mặt kinh bị, hừ hừ nói, gia hỏa này vẫn là như vậy vô sỉ, nói không chừng trong mắt hắn, ngay cả ta cũng là bọn hắn tổ truyền. Chí tôn thần điện đã mục nát, vỡ tan là chuyện sớm hay muộn. Nắp Phật giải thích nói, căn cứ vào ta hồi phục ký ức, trong thần điện hẳn có mấy cố chúa di hải, nhưng cái kia di hải cũng đã biến thành thần thạch. Thần đạo thạch cũng chính là đạo thạch, giống như hóa thạch một dạng, phía trên gánh chịu lấy chúa tể lúc còn sống thần thông bí pháp. Đương nhiên, có thể hay không nộ ra đạo thạch phía trên công pháp, cái kia còn phải xem cá nhân tạo hóa. Các các, đây chính là trí tôn thần điện đi. Lúc này, Lỗ Huyền Phi đi qua, phía sau hắn mở ra không tức bình phòng, trước mặt đi theo huyết hồn thú. Cũng không biết Lỗ Huyền vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà hàng phục đầu kia huyết hồn thú. Giống Lỗ Huyền loại này đại gia tộc đi ra ngoài, trên thân nhất định là có đòn sát thủ. Lỗ qua Bách Trạch, trong mắt nhiều hơn một gạt bỏ ý, hắn âm vô hình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất rõ ràng Hai cái này Tô bị gia hỏa Kết Minh mau nhìn, là huyết đế đại nhân. Cũng không biết là ai hô một tiếng, chỉ thấy u vòi máu lấy u rơi chờ minh hoàng đi tới. Bạch Lý Trạch cũng không hề để u màu đến, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, hy vọng có thể phát hiện nắp 18 bộ dáng. Đáng tiếc là, Bạch Lý Trạch tìm khắp cả toàn bộ khu vực, cũng không có tìm được nắp 18. Xem ra nắp 18 hẳn là tu luyện một môn dịch dung huyền công, bằng không tuyệt đối chạy không khỏi Bạch Lý Trạch minh đồng tử. Huyết đại nhân, ngài đã tới. Gặp u đến, vô hình trực tiếp biến thành nhuyễn chân tôm, đầu khom lưng cười nói: "Tần Tu viết liếc qua phong vô hình, tiếp đó nhìn về phía trí Tôn Thần Điện. Lúc này, Chí Tôn Thần Điện tầng ngoài thoáng hiện lên từng luồng đạo văn. Chư vị, trí Tôn Thần Điện mặc dù xuất hiện, nhưng phía trên nhưng lại có chúa tể còn thừa ý chí, chỉ bằng vào một người, căn bản không có khả năng đẩy cửa đá ra. Lúc này, Vũ Dơi đi tiến lên, chỉ vào cửa đá nói: "Hái cha cha, nói đùa cái gì, các người ngu minh giới như bước hống hống, như thế nào liền cửa đá này đều mở không ra nha, thực sự là mất mặt bại tú nha." Không đợi Vũ thoại âm rơi xuống, Bạch lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Du rơi tức giận tới mức cắn răng, cả giận nói: "Bách Lý Trạch, ngươi có bản lánh đem cửa đá mở ra, có chỗ tốt sao?" Bách Lý Trạch nghĩ nghĩ nói: "Chỗ tốt." Du rơi cười lạnh một tiếng, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Cửa đá kia thật không đơn giản, đừng nói là Bách Lý Trạch, liền xem như U Huyết cũng không dám nói mình có thể mở ra. Coi như U Huyết năng đủ mở ra, nhưng sau khi mở ra, trong cơ thể thần lực tất nhiên khô kiệt. Đến lúc đó vạn nhất bị Bách Lý Trạch đánh lén, cái kia đoán trường liền treo. Cho nên nói, không người nào dám xung phong. Tiểu tử Ngươi quá ngu ngốc, nếu là trí tôn thần điện cửa đá dễ dàng như vậy liền có thể mở ra lời nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đứng ở nơi này nó chờ? Chính là, thực sự là không sợ đau đầu lưỡi. Ai, vẫn là trẻ tuổi nha, ngẫẻ con mới để nha, chỉ ngươi chút thực lực ấy, tuyệt đối sẽ bị đạo lực chấn thương. Một chút trí giả cũng là vẻ mặt khinh thường, bọn hắn cũng không cho rằng Bạch Lý Trạch có thể mở ra cửa đá. Không tin thì thôi, vậy ta liền đang đợi ở đây. Bạch Lý Trạch lùi về phía sau mấy bước đạo. Kiến Bạch Lý Trạch lui về phía sau, cơ hội cho Hữu Tu sĩ xoay người qua. Như tự Nhanh lên xoay người lại, Bách Lý Trạch Quân đả này thế nhưng là sau lưng đâm dao hạ thủ. Không thể nào. Ta xem Bách Lý thúc thúc dáng dấp thật đẹp trai. Hử, càng xoéis càng hay bọn. Chẳng thể trách cha bị hồi như vậy. Một cái 10 tuổi lớn tiểu thí hại sờ lên cằm nói. Nghe xong lời của con, Tu sĩ kia mặt mo lúc trắng lúc xanh, hắn thật không biết là nên cao hứng hay lản nên bi ai. Người thật có thể mở ra. Mọi người ở đây khinh bị thời điểm, U huyết tao mày nói, không kém bao nhiêu đâu. Bách Lý Trạch lười nhác cười nói. U huyết tự nhiên biết Bách Lý Trạch có minh đồng tử, càng là đã thức tỉnh không chết kết quang. Nói không chừng thật đúng là có thể mở ra cửa đán này. Minh Đồng tử có thể xem thấu hết thảy đạo văn chân pháp. Huấn chi Bạch Ly trách Minh Đồng tử đã tu luyện đến giai đoạn thứ hai. chỉ cần có không chết kiếp quan tại, Bạch Ly trách liền có thể trong nháy mắt khôi phục thần lực. Đương nhiên, như vậy sẽ làm bị thương đến thần cơ bản, nhưng liền trước mắt mà nói, có vẻ như cũng không có cái gì biện pháp khác. Không bằng tạm thời thử một lần, vạn nhất Bạch Ly trách thật có thể mở ra chí tôn thần điện đâu. Huống hồ Vân Minh giới phái ra hiền cũng không có chạy đến. Ở nơi này tốn hao lấy cũng không chỗ tốt gì. Tu huyết đối với U Minh giới phái gia thánh hiền cũng không có gì ấn tượng tốt, thậm chí cùng hắn chủ tử còn có cực lớn mối thủ truyền kiếp. Tu huyết suy nghĩ, vị kia thánh hiền sở dĩ không đến, nhất định là đang tại chờ đợi mình đi cầu hắn. Tu huyết quét mắt một vòng, hắn đã cảm ứng được tên kia thánh hiền khí tức trên thân. Tuy rất nhạt, nhưng là tồn tại. Huyết đế, tiểu tử này ngươi cũng tin? Vũ rơi hảo tâm khuyên. nhường hắn thử xem a." Huyết đế trầm giọng nói, "Hưu đồng tử lao đầu kia đã tới, đang ở một bên cười nhạo ta đâu." U đồng tử?" Chính là cái kia tu luyện chín loại vô thượng đồng hiền. hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, ân, chính là lao đầu kia, hắn chính là hướng về phía Chí Tôn Thần Điện tới. U huyết âm thầm cắn răng nói, nếu như ta không có đoán sai, cùng hắn cùng đi hẳn còn có U Nhược Hi. U Nhược Hi? U rơi mặt liền biến sắc nói, huyết đế đại nhân nói phải thế, nhưng là vị kia con gái một. Không tệ, chính là nàng, nghe nói nàng lao cha gần nhất thực lực tăng vọt, đã lấn át cha ta. U huyết âm thầm cắn răng nói, tại tới Chí Tôn Thần Điện phía trước, cha ta thế nhưng là dặn dò ta không muốn cùng U Nhược Hi nổi tranh chấp, nhưng này tiểu nương môn quá ngạo, mỗi lần đều đối ta châm khiêu khích. Huyết đế đại nhân đã như vậy, không bằng sáu Ú rơi con ngươi đảo một vòng, bắt đầu diễn kế. 648 chương 647, trở mình. Đối với U huyết tới nói, nếu như Bạch Lý Trạch thật có thể mở ra trí tôn thần điện cửa đá, đây cũng là không cần thiết đi cầu U Nhược Hi. Còn có cái kia U Đồng, điển hình nghiêm hiểm tiểu nhân. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang ú huyết nhãn bên trong. Nốt trong bóng tôi U Nhược Hi thấp giọng hỏi, "Đồng tử lão, na tiểu tử chính là Bạch Lý Trạch." Tại U Minh dưới lúc, U Nhược Hi liền nghe nói qua Bạch Lý Trạch hung danh. Phạm là cùng Bạch Lý Trạch đã giao thủ tu sĩ, không phải là bị giết, chính là được ăn. Suy nghĩ một chút liền hung tàn không được. U u nhược khí thể, nhất định muốn trừ ma vệ đạo, giống Bạch Lý Trạch loại này tiểu nhân vô sỉ, vẫn là nhanh chóng xử lý thì tốt hơn. Tránh khỏi đi ra thai họa người. Thật là một cái cầm thú, vậy mà có thể đem nữ nhân ngực xoa ra hỏa, không thể không nói, Bạch Lý Trạch đã đem cầm thú làm được cực hạn. Không thể, chính là hắn, ta đã cảm ứng được Minh Đồng từ khí tức. Ú Đổng cũng là gương mặt nghiêm trọng, hắn tự nhiên biết Minh Đồng tử lợi hại. Nói không chừng Bạch Lý Trạch thật đúng là có thể phá ra trí tôn thần điện cửa đá. Ú chính xác có thể phá khai môn, nhưng lại phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cái này cũng là ưu đồng vì cái gì không chịu đứng ra nguyên nhân, ai nguyện ý làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Hảo, Bạch Lý Trạch, nếu như ngươi có thể đánh khai thành môn, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. U Việt ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch, lạnh lùng nói: "Cắt, bất đi giả, không có điểm chỗ tốt, ai nguyện ý đi phá trên cửa đá sắt trận." Bạch Lý Trạch không lúc ních chút nào, kinh bị nhìn U Việt một mắt, tiểu tử này cũng quá khoa trương, giống như tự có nhiều cái mở dạng. Nói thật, Bạch Lý Trạch chỉ có thể ở trên cửa đá mở ra một đạo lỗ hổng, nhưng lại có thể phóng tu sĩ đi vào. Có thể bách lý trạch lại không đốc, nếu như không có điểm chỗ tốt, hắn mới sẽ không làm ra lực không lấy sự tình. Chỉ bằng một câu tạm thời tha cho ngươi một mạng, rõ ràng thỏa mãn không liễu bách lý trạch. Lớn mật, bách lý trạch, huyết đế chịu tha cho ngươi một cái mạng chó, đó là huyết đế đại nhân nhân từ, ngươi không cần cảm ơn ân thì thôi, dám đối với huyết đế đại nhân vô lễ như thế. U rơi chỉ vào bách lý trạch cái mói mắng. Huyết đế, gia hỏa này là ngươi nuôi cậu sao? Bách lý trạch chỉ, chỉ U nói. Huyết đế huyết một tiếng, hắn không muốn trả lời, cũng không thể trả lời. Nếu như nói là, đây chẳng phải là đang U rơi là cậu? Nhưng nếu như nói không phải mà nói, đó chính là tại nói ú rơi chẳng bằng con chó. Biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới. Có thể Huệ Đế vẫn là đánh giá thấp Liêu Bách Lý Trạch. Ú rơi, ngươi xem, ngươi chờ huyết Đế như mối tình đầu sáu. A không sáu, là ngươi chờ huyết Đế như đế hoàng, nhưng người ta lấy ngươi làm phá hại, căn bản không có đem ngươi trở thành cầu nhịn, không nói lời nào liền đại biểu chấp nhận. Bách Lý Trạch sờ lỗ mũi một cái đạo. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ú rơi tức nộ tung, miệng của người này thật sự là quá bịuội. Ú rơi cảm thấy trong cơ thể mình châu kịch liên xoay tròn, hình thành Liêu nhất từng đạm minh hỏa. Nếu không có huyết đế ở bên cạnh, U Dơi tuyệt đối phải tương bách Lý Trạch nhục thân phế bỏ, sau đó lại tế luyện thành khối lõi. Dù cho dạng này, cũng giải không được U Rơi lửa giận trong lòng. Bạch Lý Trạch, ta không muốn nghe nói nhảm, ngươi nói thẳng à, muốn như thế nào mới bằng lòng đánh khai thành môn. U Huyết tựa hồ đã chờ không nhịn được, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt chiếc không, lúc này bầu trời lờ mờ vô cùng, mây đen áp đỉnh, tạo thành quần quần âm lôi. Đợi đến âm lôi ngưng kết đến cực hạn, liền sẽ, sẽ mở hư không, đến lúc đó cái này Chí Tôn Thần Điện cũng sẽ bị hủy đi. Đến lúc đó, Chí Tôn Thần Điện bên trong chủ thể ý chí cũng sẽ biến mất theo. Đây là Bạch Lý Trạch không muốn thấy. Rất đơn giản, Vũ Dơi hướng cầu một dạng bỏ qua tới. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ U Rơi, lạnh giọng nói: "Cái gì?" Vũ Dơi tức đến sắc mặt đỏ lên, một quyền quốc tới, phẫn nộ quát: "Bạch Lý Trạch, ngươi không cần quá phế lối." Bạch Lý Trạch cũng không có ngăn cản, mà là thối lui đến trí tôn thần điện trước cửa đá. Khiến Bạch Lý Trạch tựa vào trên cửa đá, Vũ Dơi cảm thấy hẳn là không cái gì trở ngại, cũng liền xuống tới. Cũng không có chờ Vũ Dơi vọt tới Bạch Lý Trạch trước mặt, liền thôi một đạo huyết chém bay ra ngoài. Rơi bộ ngực đều bị chém vỡ, máu tươi chảy đầy đất. "Cái gì?" U huyết đế cũng không có nghĩ đến trên cửa đá sát trận sẽ mạnh như vậy. Liên U Dơi thân thể như vậy đều bị chém bị thương, U huyết cũng không cho rằng nhục thể của hắn lại so với U rơi mạnh bao nhiêu. Phải biết, U Dơi cùng U máu trên lệch chỉ là minh hỏa. U huyết trong cơ thể Minh Hỏa đã từ màu tím đã biến thành màu đỏ tím. Đợi đến Minh Hỏa biến thành Hắc Sắc Ma Diễm, xem như đem Minh Hỏa tu luyện đến cực hạn. Đến lúc đó liền có thể dùng Minh Hỏa cấu tạo ra một cái không gian, tạo thành một cái bên ngoài cơ thể lục tiên. Cái này cũng là giới chủ mới có năng lực. U rơi, dựa theo phân phó của hắn đi làm. U huyết sắc mặt biến thành lạnh, trầm giọng nói, "Cái gì?" Huyết đế, ngươi muốn ta hướng bách lý trạch quỳ xuống?" U Dơi cảm thấy rất khó đục, trầm giọng nói. "Phốc phốc." Huyết đế tiện tay vung lên, chính là hai đạo huyết mang bắn ra, đánh nát U rơi đầu gối. "Ta không muốn nghe nói nhảm." U Huyết chậm rãi nghiêng đi thân thể, âm thanh lạnh lùng nói, "Yên tâm, nếu như tiểu tử này dám gạt ta mà nói, ta nhất định sẽ giết hắn." U Huyết quá mạnh mẽ, trong cơ thể hắn bị chúa tể tự tay tế luyện qua, thể nội tinh khí vô cùng kinh khủng, căn bản không phải U Dơi có thể so sánh. đánh liệu đến bây giờ quả thực không dễ dàng, nếu như hắn dám ngỗ máu ý tứ, e rằng chỉ có bị miểu sát phần. U huyết thế nhưng là nổi danh tâm ngoan thủ loạn, hơn nữa nắm giữ huyết hải luôn hồi. Ú rơi tin tưởng vững chắc, nếu như hắn không dựa theo huyết đế nói tới đi làm, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Bởi vì U huyết không thích không nghe lời cậu. Dù cho Ú U rơi là minh hoàng, nhưng ở U huyết nhãn bên trong, vẫn là con chó. Ban ngày, Ú rơi hướng là ở phát tiết toán hận một dạng, đầu gối của hắn quỳ đến rất nặng, đem mặt đất đều cho đập ra hai cái hô sâu. Bỏ qua tới. Bách Lý Trạch Âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi Ú rơi nhìn một chút Bách Lý Trạch, lại nhìn một chút huyết, cuối cùng cắn răng một cái, đành phải dựa theo Bách Lý Trạch phân phó đi làm. Ai nha, Không nghĩ tới U rơi thật sự quỷ, thực sự là chẳng có một chút căn dạng. Còn không phải sao, nếu như là ta Phong vô hình lời nói, tuyệt đối không có khả năng quỷ. Đó là, Phong thiếu một thân hung nên, thật sự là sáng ngủ chúng ta mắt chó. Một chút tu sĩ vước mông ngựa nói, Phong vô hình quả thật có chút khinh bị U rơi, hắn chính là muốn lợi dụng U rơi để thăng mình một chút hy vọng. Phong vô hình nhanh chóng bỏ qua tới, ta đây còn có một con chó xương cốt. Bạch Lý chạch lấy ra một cây xương cốt, hướng Phong vô hình vẫy tay. T. Chỗ hưu tu sĩ sử sợ, tiểu tử này thật sự là quá ngông cuồng, đầu tiên là ép rơi không thể không quỷ xuống bây giờ lại theo dõi Phong vô hình. Hắn muốn làm gì? Muốn tự sát sao? Đây tuyệt đối là kiểu tự sát khiêu khích. Lỗ Huyền lui về phía sau một chút, hắn cảm thấy không thể cùng Bạch Lý Trạch nổi tranh chấp, giá hỏa này quá âm hiểm, nói không chừng cũng sẽ nhường hắn quy xuống. "Tiểu tử, tìm hai vạ đúng không? Ngươi đoạt kim bổ để quả không nói, còn nghĩ để cho ta quỳ xuống." Phong vô hình trợn phì phò nói, "Có tin ta hay không dùng đại sát ngươi đánh nát ngươi?" "Huyết đế đại nhân, hắn uy ta, ta trạng thái không tốt, chỉ sợ là không giúp được ngươi." Bạch Lý Trạch nhất đau mặt đắng Ph Phong vô hình là lão huyết quân phốn. Giang Hỏa này cũng quá biết diễn đi. Phong vô hình, quỳ xuống, dựa theo phân phó của hắn đi làm. Huyết đế mặt không chút thay đổi nói: "Huyết đế đại nhân, cái này xấu." Phong vô tương tự là có chút không tình nguyện, nhưng thấy u rơi trên đầu gối tiên huyết giống như suối phun một dạng của thúốn. Trong lúc nhất thời, Phong vô hình là say. "Hừ, quỳ liên quỳ, nam tử hắn đại trợ phu, có được dẫn được." Phong vô hình hừ một tiếng, cũng là quả quyết, trực tiếp quỳ đến liễu địa bên trên. "Tới, chủ nhân ta thưởng ngươi một cây cẩu xương cốt nếm thử." Bạch Lý chạch ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa hai tay đạo: "Người xấu. Phong vô hình thật muốn quát chính mình một cái miệng động tử, rảnh rỗi không có chuyện làm, xính cái gì có thể nha. Bây giờ ngược lại tốt, chế nhạo người khác, lại không nghĩ rằng mình cũng có bị người khác chế nhạo một ngày. Tới, gọi vài tiếng. Bạch Lý Trạch xấu bụng run lên trong tay Sương Cốt, huýt xáo nói: Xem như ngươi lợi hại. Phong vô hình mặc dù tức giận, nhưng là không dám vi phạm Bạch Lý Trạch ký nguyện. Lẫn nhau, lẫn nhau. Bạch Lý Trạch ngoắc ngoắc trong tay đầu đạo, tới, bắt đầu kêu to lên, không cứ gọi không cho Sương Ph Phong vô hình chỉ cảm thấy phun ra một ngụm máu cố nén lửa giận nói: "Hảo. Go go. Phong vô hình kêu vài tiếng, bên hai chuyển đến âm thanh hài hước, giống như đều ở đây mắng hắn đậu bỉ. Mặc dù phong vô hình nghe không hiểu đậu bỉ hai chữ là có ý gì, có thể là lớn tiếng a, phong vô hình ở trong lòng đoán được. Bạch Lý Trạch, đủ chứ? U huyết mặt lạnh lùng đạo, ta không có thời gian cùng ngươi làm cản, qua không được bao lâu, ở đây liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó cái này trí Tôn Thần Điện cũng sẽ bị Cửu Thiên Cương Phong thôn phệ. U huyết thực sự nói thật, bởi vì hắn cảm ứng được phụ cận hư không càng ngày càng không ổn định. Ô ô ô. Bên tai phong thanh cũng càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ cào đến khuôn mặt đau nhức. Kiến Bạch Ly chạch dự định phá trận, cơ hội chỗ Hưu Tu sĩ đều lui về phía sau mấy chục mét, sợ bị trên cửa đá sắt trận cho giết chết. Bạch Ly chạch thôi động lên minh đồng tử, hắn quan sát một chút trên cửa đá sát trận, rất nhanh liền tìm được một cái trận nhãn. Như loại này sát trận, chính là muốn lợi dụng bọn chúng giữa lẫn nhau cân bằng. Bất kể là cái gì sát trận, đều phụ họa âm dương ngũ hành, chỉ cần phá vỡ bất kỳ bên nào cân bằng, thì tương đương với chạm đến cấm chế. Sắt trận dĩ có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế, cũng là bởi vì chạm đến cấm chế, cũng chính là trong sắt trận một cái điểm bằng. Có thể trận nhãn lại trưởng quản lấy với nhau cân bằng. Nếu như trận nhãn sẽ không, như vậy sát trận liền sẽ mất đi tác dụng. Nói thật, muốn đạt như vậy nhiều đạo văn bên trong tìm ra trận nhãn, thật là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng đối với nắm giữ Minh Đồng tử Bạch Lý Trạch tới nói, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Na tiểu tử rất lợi hại. Lúc này, Ú Đồng ruốt rốt râu ria nói, Ú Nhược Hi cũng là gật đầu nói, là có chút thủ đoạn, nhưng chính là quá bịu. Ha ha, nha đầu, này làm sao có thể là hèn mộ đâu, đây chỉ là một loại quần nưu. Ú Đồng cười nhạt một tiếng nói, tiểu tử này có chút thủ đoạn, biết lực, hắn tựa hồ bắt được hết đế mạnh Người nói là chí tôn thần điện. Ú Nhược Hy vấn đạo, "Ú Đồng mi tâm lập loè một đoàn minh hỏa, trầm giọng nói, "Không tệ, chính là cái kia Tôn Thần Điện, theo ta được biết, thần điện này bên trong có lấy không ít chúa tể gi hài, nhưng cái kia gi hài đều hóa thành thần đạo thạch, nếu như có thể luyện hóa những cái kia đạo thạch, nói không chừng liền có khả năng nhận được mấy môn đại sát thuật." "Đúng nha, nghe láo cha nói, chí tôn thần điện bên trong có lấy một khối thiên mệnh đạo thạch." Dừng một chút, Ú Nhược Hy nói, "Ú Đồng mặt liền biến sắc nói, "Thiên mệnh đạo thạch? Cái thật giống như là nhân đạo tông đời thứ nhất tông Mệnh Đạo Đế gi biến thành a." Thiên mệnh Đạo Đế Đây chính là Nhân Đạo Tông đời thứ nhất tông chủ, một vị thực lực cường đại tu sĩ. Thiên mệnh, biết ngay thiên mệnh ý tứ. Thiên mệnh đạo đế, hắn trời sinh chính là thiên mệnh đạo thể, là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Loại thể chất này có thể đoán trước đến tương lai chuyện xảy ra. Tỷ như nói tam thai cựu kiếp, lại có lẽ là thiên thai, cũng có thể cảm ứng được. Cũng là u nhược hi tới này một trong những mục đích. Đến nỗi một cái khác mục đích đi, tự nhiên là gặp kiến Bạch Lý Trạch bực này ác nhân. Hừ hừ, Bạch Lý Trạch, ngươi liền chờ chết đi ngươi, liền huyết đế đại nhân đều phá không khai thạch môn lên sát trận, chỉ bằng ngươi. Phong vô hình gương mặt oán độc nói. Chính là chỗ này Đương nhiên, Bạch Lý Trạch đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái tiết điểm. Tiết điểm kia liên tiếp chính là trong đó một đoàn đạo văn, chỉ cần cắt đứt tiết điểm này, liền có thể ngăn chặn đạo lực chuyển vận. Cũng liền có thể ở nơi này đạo trong sắt trận mở ra một lỗ hồng. Bành! Bạch Lý Trạch không chút khách khí vô tới một trường, chỉ thấy hắn lòng bàn tay tản ra huyết mang, thần lực trong cơ thể chậm dai rót vào này cái trong trận nhãn. Như loại này trận nhãn, có khả năng chứa tinh khí đều có một cái cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, trận nhãn cũng sẽ bị bài trừ. Mau nhìn, trên đá đạo văn tựa hồ biến mất không thiếu. Lúc này Từ Tiêu núi sơn chủ một ngọc đẹp chỉ vào cửa đá nói: "Đúng nha, xem ra Bạch Lý Trạch thật đúng là có thể phá khai thạch môn bên trong sát trận." Lỗ Huyền cũng là phù hợp một tiếng nói. Phong Vô Hình âm thầm cắn răng, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà thành công. Đáng chết. Phong Vô Hình siết chặt nắm đấm, trong lòng của hắn âm thầm nguyền rủa Bạch Lý Trạch, thật hi vọng Bạch Lý Trạch bị sát trận giảo sát đi. "Ai, không được, còn kém chút." Bạch Lý Trạch thở dài nói: ha, "Ha ta liền biết ngươi không được, thổ dân, ngươi chờ chết đi." Phong vô Hình giống như tôm tép lại cười như đến nói. Bạch Lý Trạch không có nhìn Phong Vô Hình, Hắn cảm thấy cùng phong vô hình nói chuyện sẽ giảm xuống thông minh của mình. "Vy Vy, tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt?" Phong vô hình cảm thấy hắn bị khinh bị, tức bực giậm chân. "Huyết đế u huyết tựa hồ nhìn ra cái gì?" Hắn tiện tay lấy ra một khỏa huyết sắc thần thạch đã đem qua. "Đây là phượng huyết thần thạch, bên trong tinh khí đầy đủ người phá trận." U huyết ngược lại cũng hào phóng, vừa ra tay chính là một khối thần thạch. "Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp như vậy đồ vật." "Bảo bối nha." Bạch Lý Trạch tâm bên trong có chút hơi động, nhưng che giấu rất tốt, hắn cũng không muốn dẫn tới một bảy chó mắt. Vẫn là huyết đế hào sảng. Bạch Lý Trạch không chút khách khí tiếp nhận Vượng Huyết thần thánh, âm thầm luyện hóa đứng lên. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch trong cơ thể thần thai liền hồi phục. Đã như vậy, vậy thì xin Huyết Đế đi vào trước đi, đương nhiên, nếu như ngươi có lá gan này mà nói. Bạch Lý Trạch nhìn về phía U Huyết, rêu rêu nói, "Đương nhiên." U Huyết cũng không cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ lừa giết hắn, bởi vì Bạch Lý Trạch căn bản lừa giết không được hắn. U Huyết trên thân thế nhưng là có không ít bảo bối, ngoại trừ chủ thể ý chí bên ngoài, còn có không thiếu bảo mạng đại sát khí, liền xem như không chọn vẹn đạo khí đều có. Huyết tin tưởng vững chắc không ai có thể chết hắn. Liên xem như trí tôn thần điện bên trong chủ thể ý chí cũng không được, dựa vào cái gì nhường hắn tiên tiến? Lúc này, Thiên Thần Ma Đoạ đem mặt lạnh lùng đi ra, hắn mặc dù có chút kiêng kỵ ưu huyết, nhưng hắn cùng hữu huyết căn bản cũng không phải là một lòng. U Minh giới thế, nhưng là có không ít chủ thể, những năm gần đây, che trời ngày đêm khổ luyện, đã sơ bộ nắm giữ tam giới luân hồi. Nhưng muốn chân chính trở thành chủ thể, còn phải phế bên trên không ít công phu. Nhưng nếu như có U Minh giới trợ giúp lời nói, Thiên Thần Ma Đoạ đem tin tưởng vững chắc có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện ra mộ. Chính là, Cự Long thần tâm bên trong cũng có chút khó chịu, ai cũng biết, ai đi vào trước Người đó liền chiếm được tiên cơ. Ủy mới biết bên trong sẽ có độ vật gì, nói không chừng còn sẽ có đạo khí đâu. Nếu như bị U biết lấy được đạo khí, coi như tiên thần ma đạo đêm dù thế nào mạnh, cũng tuyệt bức không thể nào là huyết đế đối thủ. Hừ, nhân gia huyết đế vừa ra tay chính là một khối vượng huyết thần thạch. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng nói, các ngươi có. Cái này 6. Cựu Long thần mấy người cũng là gương mặt bất đắc dĩ, ai bảo bọn hắn không có nắm chắc cơ hội đâu. Kỳ thực Bạch Lý Trạch hoàn toàn trước tiên có thể đi bảo, nhưng hắn không thể làm như vậy. Bạch Lý Trạch trên thân nhưng không có chủ thể ý chí, cứ như vậy tiến vào, nói không chừng sẽ bị chủ thể ý chí miêu sát lại nói, nói không chừng trí tôn thần điện bên trong còn có cái gì thủ hộ hung thú. Như loại này cấp bậc thần điện, nếu như nói không có cái gì dáng dấp giống như thủ hộ giả, nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không tin. Bây giờ trên cửa đá sát trận đã mục nát, nhưng Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, trước lúc này chắc chắn hữu tu sĩ đi vào. Bởi vì trên cửa đá sát trận là không cho vẹn, đã bị nát. Bắt đầu đi. Huyết Đế cố nén kích động trong lòng, ở một bên thúc giục nói: "Tu việt, mặc dù ngươi không phải là cái gì người tốt, nhưng ta cũng không chán ghét ngươi." Bạch Lý nói: "Cho nên ta cũng không muốn lựa giết ngươi, ngươi đi vào đi." Tuết huyết khỏe miệng co quắp xúc mấy lần, nhìn trước mắt cái này mười phần thiếu ăn đòn mặt của, hắn thật muốn một cước giẫm chết cái này hỗn đản. Còn không có ai dám ngay trước huyết đế nói hắn không phải người tốt. Bạch Lý Trạch nhất trường đập vào trên cửa đá, chỉ thấy toàn bộ cửa đá bị huyết quang bao gồm. Chỉ trong chốc lát, trên cửa đá ra hiện liêu nhất đạo huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, dần dần khuyết trương đứng lên. Huyết đế lông mày nương lại, trực tiếp tránh vào. Tại huyết đế sau khi tiến vào, Bạch Trạch lúc này mới triệt hồi tay, trên cửa đá huyết sắc lỗ sâu cũng biến mất không thấy. Thấy máu đế thực sự tiến vào chí tôn thần điện, nút trong bóng tối u nhược hi cũng đã không thể bình tĩnh. Đồng tử lão, đi. U Nhược Hi thử thử giăng mẹo, giọng căm hận nói, cái này hỗn đản, lại đem u huyết cái kia đại phôi đan bỏ vào. Một bên u đồng cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nha đầu này thật đúng là đơn thuần. Tiểu tử, trận to mắt chó của ngươi nhìn tốt, đây là canh kim thần thạch, có thể dùng đến lợi khí, cũng có thể dùng để khôi phục thần lực. U Nhược Hi phòng má tử, tiện tay ném ra ngoài. U Nhược Hi đối với Bạch Lý Trạch ấn tượng 10 phần không tốt, trực tiếp đem Bạch Lý Trạch đánh vào cẩm thú hàng thần thạch. Bách Lý Trạch trên mặt vui mừng, nhanh lên đem thần thạch thu vào. Lúc này Thiên thần ma đạo đêm chờ tu sĩ cũng nhịn không được nữa, lại tiếp như vậy, chí tôn thần điện đồ vật bên trong liền bị rời trống. Bạch Lý Trạch, cho ngươi, đây là Thiên Ma thần thạch. Thiên thần ma đạo đêm thầm hận một tiếng nói. Haha, khách khí rồi. Bạch Lý Trạch cười lớn một tiếng, không chút khách khí thu vào. Bạch Lý Trạch, đây là Ngũ hành thần thạch, có thể giúp ngươi tu luyện ngũ hành độn hoàn không? Lỗ Huyền nhất khuôn mặt không cam lòng nói. Ngũ Lôi thần thạch, Cương Phong thần thạch, Thất Hải thần thạch, Địa Hỏa thần thạch, người Chỉ là một lát sau, Bạch Trạch nhận được trên trăm khối thần thạch, vui hắn không ngậm miệng được. Bạch Trạch, đây là 100 khối Lôi linh thạch xem như ra ban thưởng cho người. cũng không biết cái nào không có mắt ném ra 100 khối lôi linh thạch, trực tiếp bị Bạch Lý Trạch nhất quyển cho hoành sát. Linh thạch. Hừ hừ, Bạch Lý Trạch đều sớm không coi vào đâu. Nhưng vào lúc này, cửa đá bắt đầu rung động, giống như là bị cái gì hung thú đụng phải một dạng. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, trên cửa đá nước ra vô số đầu vết rạn. 649 chương 648, đại hộ pháp thanh minh. Không tốt, có thể là đến tôn thần điện thủ hộ hung thú. U Đồng nuốt dâu một cái, một mặt kiên kỵ đem U Nhược bảo hộ chắp sau lưng. Khí tức kinh khủng trực tiếp xuyên thấu cánh cửa đá kia, đem toàn bộ cửa đá đâm đến nổ vụn rồi. Rang rắc, từng cái khe hở đột nhiên đi ra, từng cục nham thạch rơi xuống. Bạch Lý Trạch cảm ứng rõ ràng đến, có vô số khí kình đang dọc theo cánh cửa đá kia bắn rọi đi ra. Hoàng Bét, lần này có vẻ như không cần đến ta, hay là trước chạy nạn đi thôi. Dừng lại, nhanh lên đem ta canh kim thần thạch trả lại cho ta. Đỗ Nhược Hi kéo lấy Liêu Bạch Lý Trạch quần áo, thở phì phò nói, dựa vào cái gì? Đây chính là ta dựa vào trí thông minh kiếm được, sao có thể không công cho ngươi đâu? Bạch Lý trạch liếc mắt nhìn trước mắt tiểu mỹ nữ này, không khỏi âm thầm lưu luyến lỡ đạo, điện nước đầy đủ tiểu nha đồ nha, dáng dấp thật là xinh đẹp. Nếu như có thể gạt tới làm ấm giường liền tốt. A phi, dung mạo ta đẹp trai như vậy, sao có thể dùng lửa gạt chữ để hình dung đâu? Vô sĩ, khối kia canh kim thần thạch rõ ràng chính là ta đưa cho ngươi. U Nhược Hi chỉ chỉ cửa đá, tức giận nói, coi như không có ngươi, cửa đá này cũng phá định rồi, nếu không muốn chết, mau đem canh kim thần thạch trả lại cho ta. U Nhược Hi cũng không phải đau lòng một khối canh kim thần thạch, mà là không muốn đem một khối canh kim thần thạch không công cho một cái nàng cảm thấy rất người vô sĩ. Tại U Minh Giới Lục U Nục Hi hiế nhưng là nghe nói không ít có quan bách Lý trạch chuyện ác. Cơ hộ tất cả chú tệ, đều ở đây thương thảo như thế nào bắt sống bách Ly trạch. Nói thật, đã bao nhiêu năm, còn không có ai có thể nhường những chúa tể kia kiêng kỵ như vậy. Liên U Nục Hi cũng không biết, vì cái gì bọn hắn sẽ như vậy kiêng kỵ bách Ly trạch. Có vẻ như bách Ly trạch cũng không có trong tưởng tượng như vậy hung tàn nha. Kỳ từ đâu, cái này bách Lý trạch nhìn vẫn rất đẹp trai, chỉ là có chút sắc. Kiến bách Ly trạch nhìn chừng chừng cùng với chính mình, U Nục vội vàng bừng kín ngực, khí đạo, tiểu tử nhìn loạn gì đây, mau đem thần thạch giao cho ta. Muốn canh kim thần thạch. Có thể nha. Bất quá ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện." Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, cười hát hắc nói. Một bên U Đồng mặt đen lên, tiểu tử này thật sự là quá trướng cuồng, liền chỗ đại nhân nữ nhi cũng giảm pha, quả thực là tự tìm đường chết nha. Ngay tại U Đồng dự định tiến lên ngăn cả lúc, U Nhược Hi nhíu mày đạo, "Nói đi, rốt cuộc là điều kiện gì?" Mau nhìn, có Lưu Tinh. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch chỉ chỉ U Nhược Hi sau lưng, tiếp đó vội vàng đem đầu rời khỏi U Nhược Hi trước mặt. "Nào có cái gì Lưu Tinh nha, đại lựa gạt." Trở quay đầu lúc, nàng đôi môi đối đầu Lý Trạch khêu gợi môi nha," Bát Lý Trạch che ngực, một mặt không tin nói, "Ngươi sáu, ngươi dám hôn ta?" "Hừ, khối này canh kim thần thạch liền xem như ngươi cho ta tiền chơi gái." Phục U Nhược Hi tức giận tới mức thổ huyết, "Quá bị rồi, tiểu tử này thật sự là quá bị rồi." Một bên U Đồng cũng trận tròn mắt, run rẩy nói, "Thiếu chủ, ngươi sáu." "Hỗn đàn, hỗn đản, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn." U Nhược Hi toàn thân thần lực phun trào, nàng vung lên mạc quyền, đánh về phía Liêu Bạch Lý Trạch Môn. "Ha không chơi với ngươi." Bát Lý Trạch thân thể lóe lên, lại tránh được U Nhược Hi công kích. U thực lực rất mạnh, cũng đã nhóm lửa thần hỏa chỉ thấy hữu nhược hy trên nắm tay bọc lấy một tầng ngọn lửa màu vàng óng, cái kia liệt diễm hóa thành một chi chi mũi tên bắn về phía Liễu Bạch Lý Trạch. Đang đang đăng. từng tiếng giòn vang truyền ra, Bạch Lý Trạch huy kiếm liền đem những mũi tên kia vụ đánh bay. Lựa Hoàng Nữ, đợi đến cửa đá vừa vỡ, vỡ, chúng ta liền vọt vào đi. Bạch Lý Trạch quăng lên lửa Hoàng Nữ tay ngọc, đem Lựa Hoàng Nữ bảo hộ chắp sau lưng. Lửa Hoàng Nữ mắc cửa đỏ mà nói, "Hảo." "Dỗ." Lại làm một tiếng dội, cửa đá bị xô ra một cái đầu khe hở, ngay sau đó răng rắc một tiếng, từ trong cái khe đưa ra một cái huyết sắc long trảo. Cái long trảo nhất truyện, chính là một đạo huyết sắc hình đinh ốc khí kình bắn ra đem phụ cận vây xem tu sĩ đánh bay ra ngoài. "Thảo, đây là cái gì hung thú? Thật mạnh nha." Không Nguyên sau lưng khủng tức bình phong lóe lên một cái, tiếp đó muốn lui về phía sau mấy bước, lúc này mới tránh thoát công kích. "Ầm ầm." Toàn bộ cửa đá sập hơn phân nửa, từ bên trong đưa ra một cái đầu, cái kia đầu giống như là long đầu, nhưng là máu rầm rề long đầu. "Thần cổ huyết linh long." Nắp Nạp Phật hít vào một ngụm khí lạnh đạo, không nghĩ tới lại là khó chơi như vậy thuần huyết hung thú, gia hỏa này có thể so sánh tổ long khó dây dưa nhiều, cơ hồ giết không chết, chỉ cần có một giọt long huyết, nó liền có thể khôi phục. "Thần cổ huyết linh long." Thần thoại thời đại tương đối hung tàn thuần huyết hung thú, cùng tổ long là cùng tông, nhưng ở trong quá trình tu luyện, thể nội huyết hồn xảy ra biến dị. Giống. Thần cổ huyết linh long giống lên một tiếng, nó một đôi sừng rồng tương tự hình trăng huyết, một phen rảo sát, liền đem cửa đá cho cắn nát. Phốc phốc. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được khí kình bắn phá thanh âm. Chuẩn bị. Bạch Lý Trạch Âm thầm vận khởi trong cơ thể khí kình, trầm giọng nói, chờ cửa đá vừa bỡ, chúng ta liền vọt vào đi. Hảo. Lựa Hoàng nữ gật đầu một cái, sau lưng vượng hoàng thần đem nàng bảo hộ ở bên trong. Lúc này, ưu nhược hi bay tới, nàng chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi. Thợ phi phó nói, "Đại phôi đản, ngươi dám hôn ta, thật là một cái cầm thú. Ngươi thấy, rõ ràng là ngươi hôn ta thật là." Bạch Lý Trạch trợn nhìn U Ngược Hi một cái nói, "Ngươi xem, ta đây bờ môi đều bị thân xưng lên. Ngươi xấu, ngươi, ta muốn giết ngươi." U Ngược Hi dương nhanh múa đuốt, liền muốn hướng Bạch Lý Trạch đánh giết ra ngoài, nhưng lại bị U Đồng lao đầu kia cản lại. U Đồng một mặt bất đắc gì nói, nha đầu, đi, mục tiêu của chúng ta là Thiên Mệnh Đạo Thạch, cũng không cần phức tạp, huống hồ Bạch Lý Trạch cái này ra xúc là thần, ta cũng cần trêu chọc thì tốt hơn." U Nhược Hy mười phần không cam tâm, không chỉ có bị Bạch Lý Trạch cướp đi canh kim thần thạch, tức thì bị lựa gạt nụ hôn đầu tiên. Hỗn đản, cầm thú. U Nhược Hy thể, đợi nàng nhận được thiên mệnh đạo thạch phía sau, nhất định muốn tương Bạch Lý Trạch hai trần đánh gãy. Bạch Lý Trạch, mau đem những thần kia thạch trả cho chúng ta. Phong Vô Hình gương mặt tức đau, vì nhận được cương phong thần thạch, hắn nhưng là phí hết rất lớn kinh. Cứ như vậy bị Bách Lý Trạch cho lựa gạt, chẳng ai sẽ cam tâm. Chính xác như thế, không chỉ có Phong Vô Hình, Liễn Tiên thần ma đạo cũng là gương mặt không cam tâm. Năm lần bảy lượt bị Bạch Lý Trạch lừa bị, Thiên Thần Ma Đoạ đêm có loại muốn vì sự thông minh của hắn hộc máu xúc động. Đứa đần. Bạch Lý Trạch tay phải bóp, liền đem phong vô hình khối kia cương phong thần thạch luyện hóa. Đúng lúc này, cửa đá bị thần cổ huyết linh long một cái tắt đánh tan nát. Kinh cùng huyết sắc khí lãng cuốn qua, giống như sóng lớn một dạng, đem những tu sĩ kia cho đẩy lui. Cẩn thận, là thần cổ huyết linh long. Cựu Long thần hướng về phía sau lưng một đám khổ nói, "Thình thịch." linh gầm ghét một tiếng, nó há mồm cắn về phía Cựu Long thần. Bởi vì Cửu Long Thần trên người có tổ long ký tức, thân cổ huyết linh long trực tiếp đem Cửu Long Thần trở thành tổ long hậu duệ. Đi cho đi, thân cổ huyết linh long một con rồng trảo vô xuống, liền kiến nhất đạo huyết sắc long trảo rơi xuống, đem mặt đất cho đánh tan nát, mà Cửu Long Thần cũng bị đánh bay ra ngoài. xúc, dám can đảm làm tổn thương ta Tây Mạc tu sĩ. Thiên Thần Ma Đọa Dạ nhất đưa tay, chỉ thấy hắn lòng bàn tay lơ lửng một đạo hắc sắc ma luận. Cái kia ma luận giống như là dùng ma luyện ra tới, không thể không nói, Thiên Thần Ma Đọa ma công đã tu luyện đến cực hạn. Tối thiểu lý trạch ngăn không được ma này đọc căn Cho trẻ con Thần cổ huyết linh long mười phần khinh thường, huyết sắc đuôi rồng cuốn qua, liền đem đạo kia ma luận cho đánh tan. Rống! Trấn thiên gào thét truyền ra, đem toàn bộ hư không đều xé. "Không tốt, ở đây không gian cực kỳ không ổn định, sợ là muốn băng liệt." Náp Phật biến sắc, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, trịa vào trên đầu. Tại hũ sành bảo vệ dưới, Náp Phật từng bước một hướng về đến Tôn thần điện đi đến. "Cựu Long Thần, người đi ngăn lại Náp Phật, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy được bở di hải." Thiên thần ma cùng thần cổ linh long chiến đấu lại với nhau. Không thể không nói, đầu này thần cổ huyết linh long quá mạnh mẽ, mạnh đến mức rối tinh mù. Tại đến tôn thần điện bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, liền xem như một con lợn cũng có thể phi thăng. Không chi là thần cổ huyết linh long đâu. Đi. Lúc này, cửa đá cơ hồ toàn bộ sụp đổ, từ bên trong phun ra từng cổ huyết sắc thiên chú. Những ngày kia chú mang theo tính ăn mòn cực mạnh, một chút sông vào trước mặt tu sĩ, toàn bộ lục thân trực tiếp biến thành màu đen nhánh. Thật là khủng khiếp nguyên dược nha. Không viên vội vàng lấy ra một tay quạt, chắn trước ngực. Ngũ Cầm phiến. Không nghĩ tới lại là Ngũ Cầm phiến. đây cũng là một kiện không chọn vẹn đặc khí, luận phẩm dai, hẳn có thần khí lực. Hung ngũ hành thần lực ra, rất nhanh liền cho che lại. Những cái tia ngũ hành thần lực hình thành liệu nhất cái lóe ngũ thái thần quang lồng ánh sáng, phong vô hình nhanh chóng đi vào. Lúc này Khổng Huyền nghĩ tới phong vô hình, phong vô hình người này đối với hơi thở cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Nếu có phong vô hình chờ ở bên cạnh, tất nhiên có thể tìm được Khổng Tước Đại Minh Vương Di Hải. Hừ hừ, Khổng Huyền liên tục hừ vài tiếng, hắn để ý nhất chính là Khổng Tước Đại Minh Vương Di Hải. Đạt đạt. Phong vô hình là âm thầm thở phào một cái, hắn đội vàng chui vào ngũ sắc thân tráo, sau đó cùng ở sau lưng. Mới gặp lại Bạch Lý Trạch, Bạch Linh Nhi sắc mặt có chút trắng không nghĩ tới còn có thể gặp ở nơi này Bạch Lý Trạch. Cho tới nay, Bạch Linh Nhi cảm thấy Bạch Lý Trạch chính là nàng trong đời một cái khách qua đường. Dù sao hai nàng căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Bạch Linh Nhi nhớ kỹ, vì bảo hộ nàng, Bạch Lý Trạch thế nhưng là liều mạng. Có thể cuối cùng đâu, ai, thực sự là tạo hóa trêu ngươi nhà, ai sẽ nghĩ đến một cái thổ dân một dạng tồn tại có thể có hôm nay thực lực. Liên Bạch Linh Nhi đối với Bạch Lý Trạch cũng có chút kiên kỵ. Lúc này, Bạch Lý Trạch toàn bộ bảo cốt đều chuyển ra hổ báo lôi âm. Loại thanh âm này giống như là diễn hóa ra một loại thần bí đà âm. Rất kỳ diệu, đó là Bạch Linh Nhi chưa từng có nghe nói qua đà âm. Bạch Lý Trạch Bạch Linh Nhi mặc một bộ quần dài trắng, giữa mi tâm có một đạo hồ ly hình dáng lạ lẫm. Đó là kiểu vĩ hộ nhất tộc bên trong, chiến lược ngập trời một vị lao tổ bản tặng, có thể ngăn cản bộ phận chúa tể ý chí, cũng là Bạch Linh Nhi đòn sát thủ lợi hại. Có việc. Bạch Lý chậc mặt không chút thay đổi nói, người ta cũng không phải người của một thế giới, cũng không cần gặp mặt hảo, tránh khỏi điểm yếu ngươi Bạch Linh Nhi danh tiếng. Ta xấu. Bạch Linh Nhi cảm thấy rất khuất, nhưng lại không thể làm gì. Bạch Linh Nhi biết, mặc kệ nàng giải thích thế nào đều không dùng. Bạch Lý trải cá tính cực mạnh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng giải thích của nàng. Tại Bạch Linh Nhi trong trí nhớ, vui vẻ nhất chính là táng ma sơn bên trong chuyện xảy ra. Nhưng bây giờ đã không tồn tại, có lẽ vĩnh viễn cũng không trở về được cảnh tượng lúc đó. Thương Hải Tang Điển, sớm đã là vật thị nhân vi. Đi thôi. Bạch Lý Trạch thắt thân vượt qua Bạch Linh Nhi, căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Loại cảm giác này nhường Bạch Linh Nhi có cố cảm giác đau lòng. Cựu Long quyền. Cựu Long thần quyền thuật cực kỳ tinh xảo, một quyền này của hắn rơi xuống, có bá hạ pháp phú, ngục tất không hổ là Kiểu Long thần, đồng thời tu luyện chín loại vô thượng khí kình, hơn nữa đem mỗi loại khí kình muốn tu luyện đến cực hạ. Cuối cùng càng đem cái kia chín loại khí kình hỗn hợp thành liêu nhất loại khí kình. Đại khai đại hợp, rất có tông sư phong phạm. Muốn chết đúng không? Nếu không phải là nhìn ngươi là nhân hình, ta cần phải đưa ngươi đem linh nhự. Bạch Lý Trạch nhất trưởng đánh ra, kinh khủng huyết sắc trưởng ấn bay ra, chỉ nghe bành một tiếng, Cửu Long Thần liền bị đánh bay. Cửu Long Thần toàn bộ thân thể lùi về phía sau mấy bước, gương mặt chấn kinh, thật là khủng khiếp lực đạo nhà. Cửu Long Thần ý thức được, thân đạo giới sẽ lại sinh ra một cái thiếu niên chí có thể đang nuôi thần cảnh, trực tiếp điểm đốt thần hỏa. Quả nhiên là một cái khó dây dưa nhân vật. Lúc này Bạch Lý Trạch thiếu chút nữa là nội tình Dù sao hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như nhượng Bạch Lý Trạch lấy được đạo thành, rất có thể sẽ nhóm lửa thần hỏa. Không được, tuyệt đối không được. Giống. Cựu Long thần gầm thét một tiếng, yêu đã biến thành bá hạ, khí tức dày nặng rơi xuống, muốn tương Bạch Lý Trạch cho nghiền chết, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch nhất quyền cho tát bay. Đừng ép ta giết ngươi. Bạch Lý Trạch quăng lên lửa hoàng nữ, trực tiếp lách vào Liêu Thần môn. Lúc này, không còn có người dám xem nhẹ Bạch Lý Trạch. Liên Cựu Long thần đều bị hắn quyền cho còn có ai có thể ngăn cản Bạch bước chân? Nha. Từ Tiêu sơn chủ ngọc đẹp mặt xuống. Tiếp đó theo sát lấy Bạch Lý Trạch sau lưng và vào. Giống. Thần cổ huyết linh long gào thét một tiếng, nó đột nhiên quay người, hướng về cửa đá bay đi. "Nghiên Súc, còn không lăn trở lại cho ta." Thiên thần ma đạo dạ nhất trưởng gỗ xuống, bắt được thần cổ huyết linh long đầu. "Lan đi." Thần cổ huyết linh long đuôi rồng hất lên, liền đem thiên thần ma đạo đêm cho đánh bay. "Vá!" Một đạo huyết ảnh thoăn qua, thần cổ huyết linh long vọt thẳng tiến liêu thành môn. "Đáng chết! Cái này thần cổ huyết linh long tuyệt đối là đại bổ, nếu như ta có thể luyện hóa nó, tuyệt đối có thể bước vào đại đế cấp độ." Thiên thần ma đêm âm thầm cắn răng, trầm giọng nói: Nhưng lúc này, thần cổ huyết linh long đã xông vào Liêu Thạch Môn. Tính toán hay là trước cấp được ma thạch rồi nói sau? Thiên thần ma đạo đêm thân hình lóe lên, vọt thẳng tiến Liêu Thạch Môn. Tiến Liêu Thạch Môn, Thiên thần ma đạo đêm quét mắt một vòng, tiếp đó nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Ma đạo đêm? Bạch Lý Trạch nhất sửng sợ, nhìn về phía Thiên thần ma đạo đêm. Thiên thần ma đạo đêm sắc mặt phát lạnh đạo, "Bạch Lý Trạch, không cần cần trường, ta sẽ không giết chính là ngươi." "Hừ, ngươi giết đi." Bạch Lý Trạch cười lạnh nói. Thiên thần ma đêm hiếp hiếp mát, nói, "Bớt nói nhiều lời, ta là tới tìm ngươi minh, cùng ngươi Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường nói: "Ngươi có bị bệnh không? Nhìn cái gì nói đùa, cái này Thiên Thần Ma Đọa đêm thế nhưng là hận không thể xử lý chính mình, bây giờ lại tìm đến mình liên minh." Bạch Lý Trạch tự nhiên lòng sinh phòng bị. "Mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta theo che trời đã không phải là một người." Dừng một chút, Thiên Thần Ma Đọa đêm trầm giọng nói: "Che trời đã sơ bộ nắm giữ tam giới luân hồi, nhưng duy trì kém thần hồn của ta, một khi hắn đem ta luyện hóa, liền sẽ trở thành chỗ tệ." "Hử, ta dựa vào cái gì tin từ ngươi?" Bạch Lý Trạch hừ một tiếng nói: "Chỉ bằng ta bây giờ còn sống sót." Thiên Thần Ma Đoạ Đêm hơi hơi cau mày nói, "Thanh giao long cũng không có giết ta, bởi vì nó biết, ta chỉ bất quá là che trời lấy ma niệm tu luyện ra được phân thân, giết ta, che trời đều có thể tái ngưng luyện được một bộ ma thân tới, cho nên nói, giết ta ý nghĩa không lớn, hơn nữa đây là ta bản tôn, cũng không phải linh thân." Quả nhiên, chờ Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thần Ma Đoạ Đêm lúc, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến ma đoạ đêm lục thân. Xem ra thật đúng là như Thiên Thần Ma Đoạ Đêm nói đến như thế. Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng đạo, "Cũng tốt, vậy đối với đến Tôn Thần Điện hiểu bao nhiêu?" Thiên Thần Ma Đoạ Đêm hơi hơi cau mày nói, "Cơ duyên" Mảnh này hư vô không gian giống như là một cái hỗn độn, trong này có không ít chúa tể Di Hải, nhưng là vẹn vẹn chỉ là Di Hải, có thể hay không nhận được còn phải nhìn cơ duyên, cũng chính là vận đạo. Đến Tôn Thần Điện to lớn, phía trên thờ phụng bảy đại vô thượng chúa tể tự thần. Những tượng thần kia đã mục nát, tại cửa đá bị phá ra lúc, có tượng thần đã bị phá hủy. Quái, như thế nào không thấy u huyết? Lý Trạch có chút mê hoặc, vấn đạo. Thiên thần ma đạo Demi tâm thiên nhãn lóe lên, trầm cũng đã tìm được Minh Xung tổ Di Minh Xung lão tổ? Bradley chật thử dò xét nói, nói như vậy tới Trên người của ta cố này quỷ khô lâu cũng không phải minh sông lao tổ. Không tệ. Thiên thần Ma Đọa đêm vừa đi vừa nói chuyện, hắn hẳn là Hoàng Tiền Đại Đế, thể nội cũng chuyển thừa Luân Hồi Pháp Văn. Như thế nào? Còn có những người khác truyền thừa Luân Hồi Pháp Văn đi. Bạch Lý Trạch vấn đạo. Ma Đọa đêm gật đầu nói, "Đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Tiền Đại Đế bên ngoài, Thiên Đạo Tông Mạt Đại Tông Chủ Đông Hoàng cũng chuyển thừa loại này Luân Hồi Pháp Văn, còn có chính là Đông Đế." Đông Đế? Bạch Lý Trạch vấn đạo. "Ân, Đế tu vi cực mạnh, nhưng lại không thích chiến chiến, chỉ vị siêu thoát, cuối cùng bị Đông Hoàng đánh lén mà chết." Thiên thần Ma Đọa đêm lại nói, Đông Hoàng là đông đế. Thân đệ đệ. Không phải chứ. Đây cũng quá cầm thú à. Liên bao huynh đều giết. Thật là một cái cạt bã. Cạt bã. Hừ hừ, có mấy cái chúa tể không phải là người mạnh vụn, bọn hắn đều là đạp vô số tu sĩ bả vai leo đi lên, cái nào chúa tể trong tay không phải thơi nằm trăm bạn. Ma đoạ đêm nói không sai, muốn trở thành chúa tể, liền phải trả giá cái giá tương ứng. Trên đời này không có không làm mà hưởng sự tình. Đối với cấp bậc đại đế tu sĩ tới nói, muốn trở thành chúa tể liền phải tan hết tinh khí trong cơ thể, tiếp đó sẽ có được trời cao trả lại mà trả lại sức mạnh, liền đến từ phía sau hắn tiểu thiên thế giới tu sĩ. Ha ha, không nghĩ tới ở đây vậy mà lại có Thanh Long đạo thạch. Đúng lúc này, từ đằng xa chuyển đến phong vô hình cực kỳ thanh âm vết lối. Trở Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy phong vô hình trong tay nhiều hơn một khối thanh sắt một địa. Cái kia trên bia mộ có một đầu thanh long là ấn, đáng tiếc là cái kia thanh long chỉ còn lại có long đầu, xem ra nó trước kia thụ rất nặng thương, toàn bộ nhục thân cũng chỉ còn lại có long đầu. Hừ, phong vô hình, mau đem Thanh Long đạo thạch ra, đây chính là ta Long vực tiên tổ dùng sinh mệnh ngưng luyện ra tới cái tinh. Đúng nhiên, một đạo thanh mang qua, chỉ kiến nhất kích thước trưởng lão sừng, toàn thân đầy vảy rồng màu xanh tu sĩ lao đến, đi theo phía sau tổ thiên phạt cùng tổ ngũ hành. Là hắn. Thiên thần ma đạo đem biến sắc, câu mày nói, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Ai? Bách Lý Trạch trầm giọng vấn đạo. Thiên thần ma đạo dạ nhất chữ một trận đạo, vạn yêu giới đại hộ pháp Thanh Minh, có khả năng nhất trở thành chúa tể người, cũng là trường cung nước trôi đại sư hình. 650 chương 649, quá ác đạo kiếm. Thanh Minh, nắm giữ long vực cùng Minh tộc trọng hồn, cái này cũng là được gọi là Thanh Minh nguyên nhân người này rất có thể sẽ trở thành tân nhiệm chủ tế, nhưng Vạn Yêu giới chủ làm thịt tụi hồ tuyết không ưa thích Thanh Minh, ngược lại là muốn đem trưởng cung nước trôi Bồi dưỡng thành chủ tế. Trưởng cung nước trôi tính tình trầm ổn, cứng cỏi, có thể Thanh Minh tính tình ấm lệ, chứ cuồng, hơn nữa đối với Vạn Yêu giới cũng không có cái gì lòng trung thành, thuần túy là muốn trở thành chủ tế. Vạn đạo tông chính là Thanh Minh trước mặt nhân, cũng là Thanh Minh nghệ trọng nhất tu sĩ. Phong vô hình, mau đem Thanh Long đạo thạch giao ra. Thanh Minh mặc trên người thanh sắc long bào, toàn tản ra thượng vị khí tức. Thanh Minh hướng về chạm kia, trên xác thịt bám vào một đầu thanh long hư ảnh. Cái kia thanh long gầm thét vài tiếng, trong miệng phun ra long tức suite chút nữa đem phong vô hình lục thân cho trấn vỡ. Thanh minh thực lực rất mạnh, đoán chừng đã vô hạn tới gần đại đế tầng thứ. Đương nhiên, cũng chỉ là vô hạn tới gần đại đế cấp độ, nhưng cùng chân chính đại đế so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này Bạch Lý Trạch càng ngày càng muốn mau sớm nhóm lửa thần hỏa. Chờ ra trí tôn thần điện, liền nhóm lửa thần hỏa, đến lúc đó cũng coi như là nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo bệnh. Kỹ thực phong vô hình vận đạo coi như không tệ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không tệ. Nhìn xem bốn phía vây tới tu sĩ, phong vô hình có chút bỡ ngỡ, hắn tin tưởng, như loại này đạo thạch cực kỳ hiếm thấy. Nếu như mình luyện hóa, tự nhiên có thể thực lực tăng gọn. Có thể phong vô hình tuyệt đối không thể luyện hóa, nhất là trước mắt cái này mặc thanh sắc long bào tu sĩ, cho hắn áp lực thật sự là quá mạnh mẽ. Loại áp lực này, phong vô hình chỉ ở ông tổ nhà họ Phong trên thân gặp được. Bạch Lý Trạch, cho ngươi. Phong vô hình đối trước mắt cái này vênh váo hống hách ra hỏa cũng không có hào cảm gì. Đến rồi lúc này, phong vô hình chỉ có thể đem Thanh Long đạo thạch đưa ra ngoài. Kiến Bạch Lý Trạch hướng bên này nhìn lại, vô hình không chút do dự đem Thanh Long đạo ném ra ngoài. Đáng chết, cái này phong vô hình là muốn kéo cừu hận. Thiên thần ma đạo vốn định đem Thanh Long thạch đưa ra ngoài. Dù sao loại này đạo thạch đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch đưa tay bắt được khối kia Thanh Long đạo thạch. Tảng đá kia không tệ. Bạch Lý Trạch không chút do dự đem Thanh Long đạo thạch thu vào. "Tiểu tử, người muốn chết đi." Thiên Thần Ma Đoạ Dạ Tâm bên trong có chút phát run nói, người ngay cả Thanh Minh Đại Hộ Pháp Thanh Long đạo thạch cũng dám cướp. "Hừ, cái gì hắn, đến rồi trong tay của ta chính là ta." Bạch Lý Trạch cũng sẽ không đem loại này đạo thạch ném ra, mà là quay người quăng lên lửa hoàng nữ trốn. Thiên Thần Ma Đoạ đem thầm hận một tiếng, hỗn tiểu tử này thực sự là đủ tham lam. Bạch Lý Trạch tốc độ cực nhanh, Thực sự là thời gian trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong bóng tối. Thanh Minh cảm thấy rất mất mặt, hắn nhìn Thiên Thần Ma Đoạ trợn mắt, lạnh giọng nói: "Rất tốt, liền bản hộ pháp cũng không để vào mắt, vậy ta chỉ có ngươi." Thiên Thần Ma Đoạ đêm vốn định giải thích một chút, có thể Thanh Minh ra tay quá nhanh, tay phải hóa thành thanh sắc long trảo, thể nội minh hỏa hùng gấu thiêu đốt lên. Gặp Thanh Minh huy quyền đánh tới, Thiên Thần Ma Đoạ đêm vội vàng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, hư không ra hiện liễu nhất cái cự hình thanh sắc long chảo, trực tiếp bẻ hư không, hướng về Thiên Thần Ma đêm bắt tới. "Thanh Minh, cũng không phải ta đoạt ngươi thanh long đạo tịch, ngươi giết ta làm cái gì?" Thiên Thần Ma Đoạ dọa nhất quyền kích bại Thanh Sắc Long Trảo, thở phì phò nói: "Hừ, chỉ bằng ngươi điểm ấy trí thông minh, cũng xứng theo ta đấu, phía trước bản hộ pháp thế, nhưng là nghe xong ngươi cùng Na tiểu chết nói chuyện, đừng cho là ta không biết hai người đã liên minh." Thanh Minh Đại Hộ Pháp một mặt kinh bị nói, Thiên Thần Ma Đoạ đêm suýt chút nữa tuân gia nói tục tới, cái này Thanh Minh Đại Hộ Pháp tuyệt đối là náo tàn hạng. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trạch lại từ trong bóng tối thoảng hiện lên. "Huynh đệ nha, ngươi trước ở nơi này chờ lên, chờ ta luyện hóa Long đạo lại tới tìm Lý Trạch lau mắt, tiếp đó quay người trốn. Tại Ngũ Hành Thần Thạch dưới sự giúp đỡ, Bạch Lý Trạch đã đem ngũ hành độn khoảng không tu luyện đến cực hạn. Thời gian một hơi thở, hắn liền biến mất không thấy, Liển Thanh Minh cũng có chút kinh ngạc, tốc độ thật nhanh nha. Tính toán, hay là trước bắt Na tiểu chết huynh đệ rồi nói sau. Huynh đệ? Thiên Thần Ma Đọa đêm trận trợn mắt, Bạch Lý Trạch coi như hắn cái gì huynh đệ, nhiều nhất chính là một cái lợi dụng đối tượng. Thiên Thần Ma Đọa đêm bản ý là mượn nhờ Bạch Lý Trạch cùng Thanh Dao Long thực lực diệt đi che trời, chỉ thế thôi. Dù sao lấy Thiên Thần Ma Đọa đêm thực lực, nếu như giá trị tôn thần điện, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đây tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Ừ. Trời bản hộ pháp bắt số ngươi, lại dùng ngươi đi đổi Thanh Long Đạo Thạch. Thanh Minh đỉnh đầu sừng rồng lập lòe thay mang, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tạc ảnh, hướng về Thiên Thần Ma Đoạ đêm nào tới. Hiểu lầm, Hiểu lầm, tuyệt đối là Hiểu lầm, ta căn bản là sẽ không nhận biết na tiểu tử. Đối mặt Thanh Minh kinh khủng sát chiêu, Thiên Thần Ma Đoạ đêm cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Hiểu lầm. na tiểu tử đều khóc, xem ra huynh đệ ngươi hai cảm tình rất sâu nha. Thanh toàn thân mọc đầy vảy rồng màu xanh, quan sát chảo, liền đem hư không xé. Đột nhiên, từ trong hư không xuất hiện chín cái cự hình long chảo, trực tiếp cầm giữ Thiên Thần Ma Đoạ đêm. Hỗ hàm nha, Cái này Bạch Ly chạy chính là một cái hố hàng, xem ra vẫn là mình quá đơn thuần. Đột nhiên, Thiên Thần Ma Đoạ Đêm cảm thấy mình giống như là một cái đơn thuần, ngây thơ bẽo ngoan. Đáng giận, cứ như vậy bị ám hại. Còn âm cao cấp như vậy, đại khí, cao cấp. Bạch Hổ đại sát thuật. Đương nhiên, Thiên Thần Ma Đoạ Đêm sử xuất sát chiêu, cũng là Bạch Hổ nhất tộc trấn tộc sát chiêu. Ở trên thiên thần ma đoạ đêm ra quyền thời điểm, đầy trời cũng là màu trắng hổ trảo. Bạch Hổ chủ sát, kinh khủng sát khí đánh tới, trực tiếp đoạn cái kia chín đầu sắc long cánh tay. Thật không hổ là che trời dùng ma ngưng luyện ra tới phân thân, thực lực thật đúng là mạnh. Liên Bạch hổ nhất tộc sát thuật điếu sẽ. Lúc trong bóng tôi Bạch Lý trạch lầm bẩm một tiếng, thầm nghĩ, xem ra cái này Ma Đoạ Đêm liền nghĩ mượn nhờ lực lượng của mình tới đối phó Ma Đoạ Đêm. Nghe Lửa Hoàng đưa nói, Ma Đoạ Đêm sớm muộn sẽ bị che trời một lần nữa luyện hóa, chỉ có dạng này mới có thể hoàn thiện hắn tam giới luân hồi. Lúc này Ma Đoạ Đêm nghĩ đạo khách thành chủ, nếu như hắn có thể giết chết che trời, như vậy hắn liền có thể chủ đạo che trời nhập thân. Đương nhiên, này lại rất khó. Trực tiếp nhất biện pháp chính là đánh giết hết che trời thần hồn, chỉ cần thần hồn vừa diệt, như vậy che trời cũng chưa có sống lại có thể. Đi thôi, chúng ta đi phía trước. Toàn bộ trong đại điện lập lòe ánh sáng mờ tối, xa xa chúa tể tượng thần cũng là lờ mờ vô cùng. Đừng nhìn những tượng thần kia gần trong ngăn thấp, kỳ thực lại tại chỗ xa xa. "Giống." Đột nhiên, từ trên bầu trời chuyển ra thần cổ huyết linh long tiếng gầm gừ. Trờ Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy thần cổ huyết linh long hướng về nơi xa bay đi. "Ai dám động đến thần của ta huyết đạo thạch?" Thần cổ huyết linh long thử nhai răng, một móng vuốt trổ tới hư không, trực tiếp một khối mộ đi ra. Không chọn vẹn mộ tại hư không, giống như là bị vô số huyết sắc thần liên cho giữ. "Thần huyết đạo thạch, đi, đi lên xem một chút." Cái này đạo thạch có thể là thần huyết đại đế. Bạch Lý Trạch tâm bên trong có chút hơi kích động, hướng về nơi xả chạy như bay. Chẳng thể trách Bạch Lý Trạch tại thần cổ huyết linh long trên thân cảm ứng được rất tinh tường khí tức, thì ra là ngươi huyết chú giao gam khí tức. Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, nếu như khối này đạo thạch thực sự là thần huyết đại đế, nói không chừng có thể tìm được huyết chú cái muống mạnh vụt. Máu này chú cái muống thế nhưng là cực kỳ khủng bố, có thể chặt đứt hết Tại nhóm lửa thần thời điểm, tất nhiên sẽ có nguyên rủa bùng xuống. Nếu như rủa tích lũy tới trình độ nhất định, rất có thể sẽ chuyển biến làm nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thế nhưng là cực kỳ đạo. Nếu như bị nghiệp hỏa cuốn lên, đối với tu luyện về sau ảnh hưởng cực lớn, nhất là tây mạc những tiền sư kia, tại nhóm lửa thần hỏa thời điểm, thể nội thường thường sẽ diễn sinh ra hồng liên nghiệp hỏa tới. Nghiệp hỏa thì tương đương với tội nghiệp, sát tính càng nặng, sở tạo phải sát nghiệt thì càng nhiều, như vậy thể nội diễn sinh ra tới nghiệp hỏa cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, nếu như có thể luyện hóa thể nội diễn sinh ra tới nghiệp hỏa, tuyệt đối có thể mở rộng thần hồn. Nói như vậy, tại đột phá thần nhân cảnh tiến vào linh thần cảnh lúc liền sẽ dễ dàng nhiều. Linh thần cảnh cũng chính là linh hồn cùng nhục thân song trọng thành thần, có thể lẫn nhau tách ra, cũng có thể lẫn nhau dung hợp. Thần huyết đạo thạch. Lỗ Huyền trước mắt cũng là sáng lên, hắn hiển nhiên là có chút động tâm. Thần cổ huyết linh long, giao ra thần huyết đạo thạch. Lúc này, từ Tiêu núi sơn chủ mục ngọc đẹp cơ trưởng tiên, chỉ kiến nhất đạo tử mang thoáng qua, trực tiếp rút được thần cổ huyết linh long sau lưng của bên trên. TT lôi điện thoáng qua, trực tiếp đem thần cổ huyết linh long trên sống lưng thịt đốt cháy khét. Thần cổ huyết linh long trong lòng một hồi nhói nhói, nó mở ra liền muốn đem khối kia thần huyết đạo thạch nuốt vào đi. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết mang qua, trực tiếp đâm xuyên qua thần cổ huyết linh long long A! Ai? Là ai đánh lẽ ta? Trần cổ huyết linh long con mắt lập loè huyết mang, một móng đuốt trộm tới hư không. Bảnh! Một tiếng vang trầm, chỉ thấy trên không ra hiện liêu nhất vòng vòng màu máu gợn sóng, mà thân đạo thạch thì bị một thanh huyết kiếm cắt lại. Là nắp 18. Bạch Lý chạch ra tay rồi, hắn vung lên trong tay thần khắc kiếm, chỉ thấy mấy trăm đạo huyết sắc cung trảm xẹt qua hư không. Trên không truyền đến trói hai tiếng xé gió, những cái kia huyết sắc cung trảm lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp đâm xuyên qua thân huyết đạo thạch trước mặt hư không. Phúc. Chỉ kiến nhất đạo huyết mang ra, nắp 18 thân ảnh ra. Ha, ha nắp 18, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thụ thương. Bạch Lý Trạch cuồng tiếng một tiếng, đưa tay chụp tới thân huyết đạo thạch. Bạch Lý Trạch, để cho ngươi nếm thử quá ác đạo kiếm lợi hại. Nắp 18 cơ quá ác đạo kiếm, chỉ kiến nhất từng sợi màu máu thiên chú phun ra ngoài. Tại những cái kia thiên chú xuất hiện thời điểm, thân cổ huyết linh long lao nhanh lui về phía sau. Quá ác đạo kiếm thế, nhưng là ác tộc kinh khủng nhất đạo kiếm, nó có thể đem vận rồi truyền đến tu sĩ trên thân. Nắp 18, người khác sợ ngươi quá ác đạo kiếm, nhưng ta Bạch Lý Trạch không sợ. Bạch Lý Trạch đưa tay bắt được chú, trực tiếp hóa. Cái gì? Nắp 18 biến sắc, cả kinh nói, là huyết chu giao gam khí tức. Chẳng thể trách móc lý Trạch không sợ quá ác đạo kiếm, nguyên lai like là bởi vì thể nội có hết chú cái muôn tạp tiễn. Hừ, liền để ngươi sống lâu mấy ngày a. Nắp 18 nắm lên thần huyết đạo thạch, rên khẽ một tiếng, tiếp đó liền xoay người liền xông ra ngoài. Giống giống. thân cổ huyết linh long tức giận tới mức rống, nó toàn thân đều tản ra huyết mang, cuối cùng gắt gao nhìn chăm chú về phía Liễu Bách Lý Trạch. Ngươi nhất định phải chết. Thân cổ huyết linh long thử nhếch răng, vung chảo chụp về Trạch. 651 chương 650, siêu nghịch đem ra Tại thần cổ huyết linh long xem ra, đều là bởi vì Bạch Lý Trạch nguyên nhân, lúc này mới bị nắp 18 chui không tử, cướp đi liếu thần huyết đạn thạch. Kỳ thực Bạch Lý Trạch đều sớm để mắt tới Liêu thần cổ huyết linh long, hắn đều sớm đem thần cổ huyết linh long luyện hóa, nhưng luôn cảm thấy khuyết điểm hùng hồn nguyên nhân. Lần này ngược lại tốt, thần cổ huyết linh long tự động đưa đến môn thượng, nếu như Bạch Lý Trạch không xuất thủ giết Liêu thần cổ huyết linh long, vậy hắn cũng không phải là Bạch Lý Trạch. Lỗ người lui về phía sau, ra một mảnh đất trống, bọn hắn cũng không muốn tham dự tranh đấu này. Trong đó số đông tu sĩ đô hy vọng Trạch bị thần cổ huyết linh giết chết. Ta còn chưa từng ăn qua thần cổ huyết linh long đâu, hôm nay có luật ăn." Bạch Lý Trạch xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó xung tới. Thần cổ huyết linh long tức giận tới mức cắn răng, cả giận nói, "Tiểu tử, người quá kiêu ngạo." Nói, thần cổ huyết linh long song trảo đâm vào hư không, dùng sức kéo một phát, chỉ thấy toàn bộ hư không bắt đầu rung động, giống như là bóp méo một dạng. Mạnh mẽ cương phong cu lên, thổi đến Bạch Lý Trạch có loại cảm giác hít thở không thông. "Tiểu tử, nhìn ta một quyền sẽ ngươi." Thần cổ huyết linh long liếm một cái, khóe miệng hiện cười, hướng về Trạch bắt tới. Trạch lên thần kiếm, trở liễu công kích. Chỉ thấy Thần cổ huyết linh long hơi dùng sức, liền thương Bạch Lý Trạch đánh bay ra ngoài. Đang đăng. đăng. Bạch Lý Trạch lùi về phía sau mấy bước, mượn nhờ Thần cổ huyết linh long long chảo bắn ngược, hắn chân phải trên mặt đất một điểm, tiếp đó vững vàng rơi xuống liếu địa bên trên. Cũng không tệ lắm, có chút tư lực. Bạch Lý Trạch thở vào một cái, đại khái đối với Thần cổ huyết linh long thực lực có sơ bộ hiểu rõ. Cái này Thần cổ huyết linh long thực lực rất mạnh, giống như là tu luyện tổ long nhất mạch huyền công. Tại Thần cổ linh long xuất thủ thời điểm, Bạch Lý Trạch rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình con nghe tình bị áp chế. Loại áp chế này rất thâm khô. Xem ra cũng chỉ có vận dụng con ác thú sức lực. Huyết Linh Long, chọc ai không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc ta. Bạch Lý trạch toàn thân tản ra ma khí, lạnh nhạt nói, "Chớ quên, con ác thú kình thế nhưng là tổ long kình cấp tinh. Con ác thú kình." Thần cổ Huệ Linh Long biến sắc, sau đó cười lớn nói, "Ha ha, thực sự là phế lối, ngươi chẳng qua là một cái tạp chủng, cũng xứng động thủ với ta, chó má gì con ác thú kình, gặp gỡ ta huyết Linh Long cũng chỉ có bị miệu sát phần." Một chút không có tìm được đạo thạch tu sĩ đô xuống tới, bọn hắn chờ mong một trận chiến này. Xem như chí thần điện thủ hộ giả, thần cổ Huệ Linh Long cường hãn là mọi người đều biết. Quỷ mới biết Thần cổ huyết linh long tu luyện bao nhiêu loại bí pháp. Thần huyết huyền công. Thần cổ huyết linh long rỗi ra long trảo, chỉ thấy nó long trảo lần tiên huyết dính đầy. Ngay sau đó, từ long đất đã tuôn ra vô số đạo tiên huyết. Những cái kia sớm đã lâm vào tĩnh mịch thần huyết, đột nhiên sôi trào lên. Cái gì? Thần huyết huyền công. Đây chính là thần huyết đại đế tự nghĩ ra huyền công, có thể thôn phệ dung hợp hết thảy huyết hồn. Chẳng thể trách Thần cổ huyết linh long sẽ để ý như vậy thạch, like đến lúc này, mọi người mới biết Thần long vì sao lại đau như vậy hận Đây chính là ngươi tư sản lối đi. Còn xa xa không đủ. Bạch Lý Trạch vọt thẳng hướng Liêu Thần cổ huyết linh long, cái này thần cổ huyết linh long chính xác rất mạnh, tại nó thôi động thần huyết huyền công thời điểm, Bạch Lý Trạch cảm thấy toàn thân huyết hồn giống như là bị áp chế một cái dạng. Đây chính là thần huyết huyền công ảo diệu. Hừ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, e rằng vẫn không giết được ta. Bạch Lý Trạch cả người vòng quanh lôi điện, hắn khẽ vươn tay, chính là từng luồng tử sắc lôi điện. Những cái kia tử sắc lôi điện đan vào lẫn nhau, cuối cùng ngưng thành liêu nhất cán cán công chớp long, ta không cần lôi điện đánh chết ngươi. Trạch chợt quát một tiếng, tay ném ra tiến công chớp Hiu hiu hiu. Từng tia tiến công chớp nhoáng mâu bắn ra, đâm vào huyết linh long nhập thân, cho ta dung hợp. Thần cổ huyết linh long liều mạng giấy rửa, muốn tránh thoát tiến công chớp nhoáng mâu gò bó. Có thể thần cổ huyết linh long phí hết to đến đỉnh, cũng không có tránh ra khỏi. Trừ thiên sinh tử luận. Đột nhiên, Bạch Lý chạch xuất thủ lần nữa, hai cánh tay hắn chấn động, chỉ thấy vô số đạo màu tím pháp luận bắn ra ngoài. Phanh phanh phanh thanh, liên tiếp vang dội trở ra, thần cổ huyết linh long nhập thân rất nhanh liền trở nên Chí tôn thần điện lòng đất thế nhưng là phong ấn không ít tội huyết, những cái kia tội huyết đều là năm đó chúa tể chết trận lúc lưu lại. Tại hấp thu tội huyết hậu, thần cổ huyết linh long thần lực lại khôi phục. Thế nhưng là chư thiên sinh tử vòng tốc độ quá nhanh, vừa xa liều thần cổ huyết linh long. Tổ long huyết ấn. Thần cổ huyết linh long sắc mặt đại biến, nó thế nhưng là thần cổ thập hùng một trong, bị một cái tiểu nha ba nhi đè lên đánh, cái này khiến thần cổ huyết linh long cảm thấy rất mất mặt. Nhìn xem thần cổ linh long, long ấn, không dự tới. Không đợi hình, hai lên, liền đem đạo kia long hình huyết ấn sẽ nát, không có ích lợi gì, ngươi bị chư thiên sinh tử luận trọng thương, nhục thân tất nhiên sẽ bị trọng thương, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Bạch Lý Trạch liếc qua bị tiến công chớp nhoáng ngô đống xuống đất huyết linh long, trầm giọng nói, trên người ngươi sát nghiệt quá nặng, giết rất nhiều vô tội tu sĩ, thực sự đáng chết. Thần cổ huyết linh long rất không cam tâm, nó ngẩn đầu nhìn Bạch Lý Trạch nói, không tệ, ta là giết không ít người vô tội, nhưng ngươi dám nói, ngươi liền không có giết qua người vô tội đi. Trong lòng ta có một cân đọn, trong mắt ta, ta, giết người cũng không vô tội, ngược lại là tội ác tại trời. Bách Lý Trạch trầm rãi đi đến Liêu Thần cổ huyết linh long trước mặt, trầm giọng nói: "Huyết linh long, ta cho ngươi một cái cơ hội chỗ tội." "Chu sáu? Chu tội?" Thần cổ huyết linh long nuốt nước miếng một cái, run giọng nói: "Chu tội gì?" "Thủ hộ thần đạo giới trăm năm." Bách Lý Trạch trầm giọng nói: "Cái gì? Thủ hộ thần đạo giới?" Thần cổ huyết linh long cảm thấy kinh hãi đạo, không phải chứ? Chỉ ta chút thực lực ấy làm sao có thể thủ ở thần đạo giới đâu? Tính toán, ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, không bằng trực tiếp hầm đi." Bách Lý Trạch cũng lời nói nhảm, cầm lấy thần khốc kiếm liền vào. Thần cổ linh long gào khan một tiếng, liên tục gật đầu. Đạo. Ta đã ứng, ta đã ứng. May mắn ngươi lạc đường biết quay lại, bằng không ngươi liền chết chắc. Bạch Lý Trạch thu hồi Liễu Thần Khắc Kiếm, lầm bẩm nói, "Như vậy đi, ta cũng không cảm phiền ngươi, ngươi liền tùy tiện phát cái huyết hồn lời thể a, như có vi phạm, Hôi Phi Yên Diệt." Từ ngực, thần cổ huyết linh long nuốt nước miếng một cái, tên mắt con này thật sự là quá tâm ngoan, còn không cảm phiền ta. Vừa lên tới chính là Hôi Phi Yên Diệt, ai nghe xong không thể bơ nữa. Tại thần cổ huyết linh long phát xong thể phía sau, Bạch Lý Trạch lúc này mới thở phào một cái. Không thể không nói, đầu này thần cổ linh long vẫn là rất khó đối phó. Chủ nhân Ta thân hồn rất yếu, có thể hay không ở trên thân thể ngươi nghỉ ngơi một chút?" Thần cổ huyết linh long khẩn trương nói. "Đừng gọi ta chủ nhân, nghe thêm phần phân nha." Bạch Lý Trạch nhíu môi nói. "Thần cổ huyết linh long khẩn trương nói, gọi là cái gì?" "Chí tôn." Bạch Lý Trạch nhất chữ một trận đạo. "Chí tôn." Thần cổ huyết linh long hảo tâm đề nghị, "Ta đề nghị ngươi vẫn là thay cái tên ta, danh hiệu này quá vất rồi, ta sợ ngươi bị người đánh chết." Bất nói nhảm, gọi vài tiếng nghe một chút, nhớ kỹ, nhất định muốn phát ra từ phế phủ gọi, bằng không ta liền đem ngươi đem linh Lý Trạch vỗ thần cổ huyết linh long đầu nói, "Là, là Thần cổ huyết linh long nổi lên nửa ngày cảm xúc, một mặt thành cần nói, "Chí Tôn." 3. Ba, Bạch Lý Trạch nhất bàn tay rút tới, nhắm mắt đạo, "Không đủ thành thần, tiếp tục." Trí Tôn." Thần cổ huyết linh long áp chế lại lửa giận trong lòng, miếc cương cười vui nói, "Không đợi thần cổ huyết linh long la lên, Bạch Lý Trạch chính là một cước đả tới." Thần cổ huyết linh long muốn giải thích, nhưng kiến Bạch Lý Trạch một mặt hung hãn, nó cũng chỉ đánh quy quy cụ cũ quỷ. Không phải chứ, thần bành nha, liền thần cổ huyết linh long đều cho hạ phục. "Thái Tốn tử, các ngươi xem, cái kia thần cổ huyết linh long trên thân nào có cái gì cường giả phương pháp, hoạt thoát thoát một cái trâu trai." Cắt, Đường Tại đây nói lời trầm trọng, ngươi có bản lánh đi lên thử xem. Khiếp sợ nhất vẫn là Lỗ Huyền, theo lý thuyết, thần cổ huyết linh long không thể nhanh như vậy bị hạ phục. Xem ra Bạch Lý Trạch trên người có thần cổ huyết linh long kiêng kỵ đồ vật. Có Liêu thần cổ huyết linh long tên tay sai này, không còn có người dám đến khiêu khích hắn. Huyết linh long, nói đi, trí tôn trong thần điện vật chân quý nhất là cái gì? Bạch Lý Trạch bí mật truyền âm đạo. Chân quý nhất? Thần cổ huyết linh long chú ý cẩn thận đạo, chí tôn, theo ý của ngươi, đồ vật như thế nào mới xem như chân quý nhất? Dương Chúa Tể thấy đều sẽ chảy nước miếng loại kia. Bạch Lý Trạch sở lên cảm. Nghiêm Túc nói: "Ta không thể nhận cầu quá cao." Thân cổ huyết linh long triệt để trận tròn mắt, "Ta đi, yêu cầu này còn không cao nha, liền trí tôn đều chảy nước miếng đồ vật, nói đùa cái gì, nếu quả thật có loại đồ vật này, ta đều sớm đi đoạn." Nhớ thấy, "Ngươi có thể không thể đứng đắn một chút." Lựa hoàng nữ đảo cặp mắt trắng ra nói. Batly chậc gật đầu một cái vấn đạo, "Có cái gì đồ vật là nhường thiên thần chảy nước miếng?" "Có." Thân cổ huyết linh long gật đầu nói. "Nói đi, đều có chút đồ vật gì?" Nhạc vật chân quý nhất nói. Batly chậc trầm mắt nói: Chí tôn trong thần điện có 3 khối cấp chí tôn cái khác đạo thạch, trong đó có một khối đạo thạch đã thức tỉnh liễu linh trí, có thể xương yêu nghiệt. Dừng một chút, thần cổ huyết linh long nói: "A." Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, kích động nói: "Ngươi biết bọn chúng ở nơi nào không?" "Biết." 6. "Biết." Thần cổ huyết linh long gật đầu nói: "Ta đề nghị ta hay là trước tìm cái kia hai cái nhược điểm đạo thạch ra tay, đến nỗi khối kia siêu nghi thiên, ta hay là chớ đi trêu chọc nó?" "Ba." Bạch Lý Trạch nhất bàn tay rút mất Liêu thần cổ linh long mấy khóa giang cửa, khiển trách: "Thứ không có tiền đồ, rác rưởi, rác rưởi, ngươi sao lại không có cường giả rác rưởi đâu?" Xử lý trước khối kia mạnh nhất, đến nỗi còn lại hai khối cũng không phải ngoan ngoãn bị ta hàng phục đi. Chí Tôn Ca Minh, thân cổ huyết linh long đuốt ngông ngựa đạo: "Xéo đi, ta ghét nhất người khác định mà ta." Bách Lý Trạch nhất quyền làm xuống, trực tiếp đánh gãy liêu thần cổ huyết linh long một cây sừng rồng. Thân cổ huyết linh long chạy ra huyết lệ, nhìn xem trên mặt đất bị đánh gãy nửa cái sừng rồng, gương mặt phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trạch gãy nãy cười nói: "Xin lỗi, mới vừa xuất thủ hơi nặng quá." "Trời ạ, trời ạ, cái này sao có thể? Hai tử hung tàn vậy mà hướng ta xin lỗi." "Thân a, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Thần cổ huyết linh long một mặt cảm động nói, không quan hệ. Vậy là tốt rồi, dạng này ta liền không có tâm lý gánh vác cái gì. Nói, Bạch Lý Trạch liền đem cái kia nửa cái sừng rồng thu vào, thấy thần cổ huyết linh long mắt trợn trắng. 652 chương 651, nguyên tội đạo thạch. Tại chí tôn trong thần điện có 3 khối đạo thạch, là tồn tại nghịch thiên nhất. Chí tôn thần điện đều sớm mục nát, có không thiếu đạo thạch bị lịch sử dòng lũ cuốn mất. Số đông đạo thạch cũng là không chọn vẹn, giống như trước đây thần huyết đạo thạch, thanh long đạo trở. Như loại này đạo thạch vốn là hiếm thấy, hơn nữa coi như lấy được, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra cái gì tương ứng thần thông. Tính ra Vẫn là thần cổ huyết linh long trong miệng nói đến cái kia mấy khối đạo thạch là tương đối hoàn chỉnh. Khối thứ nhất đạo thạch là Thiên Mệnh đạo thạch, là nhân đạo tông đời thứ nhất tông tộc tiên mệnh đạo nhân sau khi chết biến thành. Thiên Mệnh đạo nhân có thể biết trước, tiên tri 300 năm, phía sau biết 300 năm, hắn sáng tạo thiên mệnh thông tuyệt đối không giống như số mệnh thông kém bao nhiêu. Khối thứ hai đạo thạch là Âm Dương đạo thạch, khối này đạo thạch chỗ kỳ diệu ở chỗ, nó có thể thôn phệ tu sĩ khắp tinh khí trong cơ thể. Nhất là Âm Dương đại sát thuật, đây tuyệt đối là siêu việt ngũ hành đại sát thuật tại. Âm Dương đạo là Thiên Đạo đời thứ nhất chủ Thiên Đạo lão nhân lưu lại, cũng là hắn sau khi chết biến thành. Đến nơi khối thứ ba đạo thạch, vậy thì tương đối thần bí, liền thần cổ huyết linh long cũng chỉ gặp qua nó ba lần. Mỗi lần nhìn thấy khối kia đạo thạch, thân cổ huyết linh long đều sẽ bị rút đi một nửa huyết hồn. Toàn bộ chí tôn trong thần điện, ngoại trừ chúa tể ý chí bên ngoài, là thuộc huyết linh long là một cái. Cho nên khối kia yêu thạch cũng không muốn giết chết thần cổ huyết linh long. Khối kia đạo thạch tên gọi là gì? Bách Lý Trạch vấn đạo. Thần cổ huyết linh long có chút sợ, hạ giọng nói, Nguyên, nguyên Tên kỳ cục nha, nguyên tội. Tại đạo giới lưu truyền tội là vui, giận, bã, sợ, Nguyên tội đạo thạch kinh khủng ở chỗ, nó có thể thao túng tu sĩ trong cơ thể thất tình lu dục. Tỷ như một chút tu sĩ tại bị nguyên tội đạo thạch đánh vào giận thiên ấn phía sau, liền sẽ trở nên nổi giận vô cùng. Bá đạo nhất phải kể tới hận trời ấn, phàm là bị loại này pháp ấn đánh trúng, thể nội liền sẽ sinh ra hận ý, loại này hận ý có thể nhường hắn đem thực lực phát huy đến đỉnh phong. Một hận liền sẽ giết người, càng giết càng hận, thẳng đến thần lực trong cơ thể hao hết. Đây chính là nguyên tội đạo thạch, một loại cực kỳ thần bí đạo thạch. Không có ai biết loại này đạo thạch là từ địa phương nào tới, cũng không có biết, khối này đạo thạch đến tột cùng có dạng gì lai lịch. Tổng lại rất mạnh, một loại tồn tại cực kỳ khủng bố, thường xuyên tại trí tôn thần điện lắc lư. Liền một chút chúa tể ý chí thấy nguyên tội đạn thạch, cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, bởi vì nó quá mạnh mẽ. Nhanh, đổi kịp Bạch Lý Trạch, cái hầm kia hàng hàng phục thần cổ hết linh long, nói không chừng đã biết nơi nào có đạn thạch, chỉ cần chúng ta đuổi kịp hắn, liền có thể nhận được đạn thạch. Lỗ Huyền nhất phất tay, chỉ thấy mấy cái sau lưng hiện lên ngũ sắc thần quang tu sĩ liều chết xung phong tới. Cùng lúc đó, từ núi sơn chủ Mộ Đẹp, Thanh Minh đại hộ pháp, tổ, Phạt, tổ ngũ hành tu sĩ cùng nhau đi theo. Gió vô hình, Bạch Linh Nhi liếc nhau một cái, cũng đi theo. Thế nhưng là Bạch Lý Trạch tốc độ quá nhanh, ngoại trừ Thanh Minh Đại Hộ Pháp bên ngoài, sẽ không có người có thể đuổi được hắn. Bất quá rất nhanh, Bạch Lý Trạch liền bỏ rơi Thanh Minh Đại Hộ Pháp, mà là đi tới một cái vực sâu. Ở đây tia sáng coi như không tệ, phu gần có mấy cái thủy bái tử. Thật là nồng đậm sinh mệnh được nha. Bạch Lý Trạch ngồi xổm người xuống lùi người, đưa tay cầm lên một nắm hạt cát. Ngân sắc hạt cát giống như nguyệt quang một dạng trong sáng, sờ trên tay lạnh lạnh, hết sức thoải mái. Đây là cái gì hạt Lý Trạch trong cơ thể có chút xôi trào, hắn rất luyện hóa những hạt này. Ngân sắc giống như ngân hà một dạng Sờ trên tay có loại cảm giác mát rượi. Loại này hạt cắt cũng coi như hiếm thấy, hẳn là một loại có thể luyện thể thân liêu. Huyết Linh long lười biếng cười nói, cái này trước kia là nguyên tội đạo thạch nước tắm chỉ, những cái kia hạt cắt là từ nguyên tội đạo thạch trên thân dụ xuống, không, có chỗ dùng bao lớn, có thể chú nhan. Chú nhan? Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có hơi thất vọng, bất quá lửa hoàng nữ liền cực kỳ cao hứng. Không nghĩ tới loại này hạt cắt có thể chú nhan, lửa hoàng nữ đỏ mặt, thừa dịp Bạch Lý Trạch không sẵn lúc, vụng trộm đem một chút hạt cắt thu vào động tiền. Chí Tôn, nếu không thì vẫn là tôi đi, cái kia yêu thạch quá mức đi tiền, chỉ cần bị nó nện vào thể nội liền sẽ diễn sinh ra tâm tình tiêu cực tới, 10 phần khó chơi." Huyết Linh Long nhỏ giọng nói, "Yên tâm, ngươi chỉ cần dẫn đường là được." Bạch Lý Trạch trận trắng mắt đạo, "Huyết Linh Long chỉ chỉ vực sâu, bất đắc dĩ nói, nó hẳn là ở nơi này vượt sâu chỗ sâu, ở đây từng là một vị ma chủ cấp bậc tu sĩ sau khi chết biến thành, trong này khắp nơi đều là ma khí, đối với nguyên tội đạo thạch tới nói, ma khí càng mạnh, như vậy thực lực của nó cũng liền càng mạnh. Nguyên tội đạo thạch chính là vô số ám niệm, ác niệm, ma niệm dung hợp." Ầm ầm. Đương nhiên, từ trong vực sâu phun ra bảy đạo khí mang, mỗi một đạo khí mang đều giống như lợi kiếm một hàn phun ra ngoài. Không tốt, nó muốn ra tới. Huyết Linh Long có chút sợ, giúp về phía sau có lại, ghé vào Liễu Bạch Lý Trạch trên lưng. Đồ hẳn nhát. Bạch Lý Trạch không sợ hãi chút nào, hắn kéo hai tay, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút tảng đá kêu mạnh bao nhiêu. Huyết Linh Long hiếp híp mắt, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là tự đại, chờ hắn bị Nguyên Tội Đạo Thạch đánh thành gần chết, như vậy chính mình thì có cơ hội trốn. Các cả. Đột nhiên, từ trong thâm viên truyền đến một tiếng cười quái dị, ngay sau đó là bảy đám khí lãng. Những cái khí lãng tôn gia cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ đến một cái lên, đem khối Nguyên Tội Đạo Thạch nâng lên. Nguyên tội đạo thạch cũng không phải mộ bia hình mà là hình tròn. Không thể không nói, khối này nguyên tội đạo thạch thật sự rất kỳ hoa. Tốt tiểu nha. Bạch Lý Trạch bĩu môi nói, ta đều ngượng ngùng hạ miệng. Cái gì? Nguyên tội đạo thạch trên giới nhảy loạn, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Nguyên tội đạo thạch cười quẻ dị một tiếng, nhìn xuống Bạch Lý Trạch bọn người đạo, "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Không phải liền là một khối tảng đá vụn đi?" Bạch Trạch khinh bị nói. Tảng đá vụt. Nguyên tội tức giận tới mức cắn nhiên, nó động, hóa thành một đạo bóng đen, đánh về phía Liêu Bạch Trạch mi Tiểu thạch đầu. Nhân chóng quy thuật bản trí Tôn, cẩn thận bản Chí Tôn đưa ngươi đem linh nhũ. Bạch Lý Trạch vung lên thần khốc kiếm nhìn về phía Nguyên Tổ Đạo Thạch. Chỉ nghe bành một tiếng, Bạch Lý Trạch tính cả thần khốc kiếm bị đánh bay ra ngoài. Hình tròn Nguyên Tổ Đạo Thạch tản ra hắc quang, phía trên hiện đầy đạo văn, những cái kia đạo văn đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, diễn sinh ra được từng đạo pháp tấn. Cổ xưa đạo văn đan vào lẫn nhau, tạo thành cổ lao văn tự. Những văn tự kia rất cổ lão, tựa hồ có thể truy tố đến thần cổ kỳ. Xem ra cái này tiểu thạch đầu không đơn giản. Trí tôn, ta vẫn là chạy trốn a, ra hỏa này lại hạ, lại vô sỉ. Huyết linh long rung động đạo Bách Lý Trạch không tin tà, hắn cắn răng một cái, lại hướng về Nguyên tội Đạo Thạch nào tới. Vô số kiếm khí màu đỏ ngóm rơi xuống, đều bổ tới Nguyên tội Đạo Thạch bên trên. Kỳ quái là, cái kia Nguyên tội Đạo Thạch không sợ chút nào, ngược lại là rêu rêu nói: "Ha ha, tiểu tử, đầu óc ngươi tú liệu à, ta đây thân thể thế nhưng là có đạo thể cường độ, trên đời này không có thứ gì có thể làm bị trung ta." Nguyên Tổ Đạo Thạch rất khinh lối, căn bản vốn không đem Bách Lý Trạch xem như đối thủ. Thậm chí tại Nguyên Tổ Đạo Thạch trong mắt, Bách Lý Trạch chính là một cái con kiến hôi. Nguyên Tổ Đạo Thạch lại nhìn nhìn Huyết Linh Long, âm thanh lạnh nói: "Huyết Linh Long, lá gan ngươi không nhỏ nha." Giả ma ngoại nhân tới bắt ta, hừ, không thể không nói, các người rất ngây thơ, ngây thơ ta muốn khóc, ta nguyên tội đạo thạch thủy hỏa bất xâm, bên lòng Vũ Dạ, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể làm bị thương ta. Đại nhân tham mạc nha, cũng là tiểu tử này bước ta tới, hắn nói muốn hằng phục ngươi, còn nói muốn đem ngươi đem linh nhự. Đến rồi lúc này, huyết linh long đều sớm đem huyết hồn lợi thể ném đến rồi một bên. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Huyết linh long kết luận, Bạch Lý Trạch đối đầu nguyên tội đạo thạch cơ hội không có phần thắng có thể. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, rất tốt, rất tốt. Nguyên tội đạo thạch liếc qua lửa hoàng nữ, cười gần đạo, tiểu tử, ngươi sao sao? Sắc màu lông nha, ta một thân chính khí bao phủ toàn bộ thần đạo giới, căn bản cũng không biết sắc là vật gì." Bạch Lý Trạch Quang Vinh lâm liệt đạo: "Ai u, không tệ lắm." Nguyên Đạo Đạo Thạch cười gần đạo: "Đã như vậy, vậy ta liền khảo nghiệm ngươi một chút." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch âm thầm đề phòng, cẩn thận đề phòng lấy, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ kiến nhất đạo màu đen pháp tuấn rơi xuống, cái kêu màu đen pháp tuấn sen lẫn thành liệu nhất cái sắc chủy. Hoàng Bết: "Chẳng thể trách nguyên tội Đạo Thạch sẽ như vậy tự tin, lai nó là muốn vào đại biểu dục niệm pháp đánh vào trong cơ thể của ta." Bạch Lý Trạch nhìn một chút lựa nữ, cảm thấy kinh hãi, lại tiếp như vậy tuyệt đối sẽ ra đại sự. Hèn hạ. Bạch Lý chạy hướng lửa Hoàng Nữ nhào tới, có thể nguyên tội đạo thạch tốc độ quá nhanh, nó một cái thuần ấn gì, liền vọt tới lửa Hoàng Nữ trước mặt. Bành! Một tiếng vang trầm, lửa Hoàng Nữ toàn bộ thân thể bị quất bay ra ngoài. Tại Lựa Hoàng Nữ mi tâm ra hiện liệu nhất đạo màu đen pháp ấn, cái kêu pháp ấn là ám chỉ minh, tản ra khí tức. Ta xấu, ta thật là khó chịu nha. Lửa Hoàng Nữ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, nàng đã nhận không ra bắt đầu cởi quần áo. Mầu đỏ thấm váy dài bị Lựa Hoàng Nữ hơn phân nửa, da thịt trắng nõn lộ ra. Lựa Hoàng Nữ nghiến người, nắt răng cắn môi đỏ, hướng Bạch Lý Trạch liếm liếm đầu dưới tư lực, Bách Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, hắn có loại dục hỏa đốt người cảm giác. Kiến Bách Lý Trạch đỉnh đầu phun hừng hực dục hỏa, Huyết Linh Long cũng là sợ hết hồn. "Đội vàng chạy trốn a, ở đây quá nguy hiểm, Nguyên Tội Đạo Thạch quá hèn mọn, đợi ở chỗ này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện." Thừa dịp Bách Lý Trạch không chú ý, Huyết Linh Long liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tội Đạo Thạch rơi xuống Huyết Linh Long trước mắt. "Huyết Linh Long, những năm này đem ngươi kìm nén đến không nhẹ, liền để sung sướng." Nguyên nói, "Không muốn a." Huyết Linh Long một sợ, máng thầm cũng là cái này Bách Lý Trạch, xong, ta thực sự là khí tiết tuổi già khó giữ được nha." Nguyên tội đạo thạch cười rất đãng, xem xét chính là một cái mười phần xấu bụng ra hỏa. "Tiểu tử, bên trên nha, ngươi có phải hay không nam nhân, mỹ nữ kia đều cởi quần áo ra, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế, đáng đời làm cả đời chỗ. Nguyên tội đạo thạch khinh bị nhìn xem Bách Lý Trạch đạo. Ngầm miệng. Lúc này Bách Lý Trạch đầu óc có chút ngộm, hắn không biết đây là có chuyện gì, trong đầu của hắn giống như là bị một loại ý niệm đã khống chế một dạng. Loại ý này niệm chính là Nguyên tội đạo thạch đánh vào Bách Lý Trạch trong cơ thể dùng niệm. Nhanh sáu. Nhanh Lựa hoàng nữ có chút vội vã không nhịn nổi, nàng ôm Bạch Lý Trạch Hồng, mặt ngọc cứng hồng, thấy Bạch Lý Trạch toàn thân bỗng ngớ. Đáng chết. Bạch Lý Trạch nhanh chóng vận dụng thất bảo lưu ly li lửa áp chế, dần dần, trong cơ thể hắn ý niệm bị áp chế lại. Bạch Lý Trạch chú ý tới, đang đại biểu dục nghiệm pháp tuấn bên trên nhiều hơn từng cái đạo văn. Chính là bởi vì những cái kia lão văn, lúc này mới giam cầm liễu Bạch Lý Trạch trong cơ thể dụng nghiệm. Không nghĩ tới thất bảo lưu li lửa vậy mà có thể khắc chế Bạch Lý Trạch trong cơ thể dụng niệm. Bạch Trạch vội vàng đem bàn tay gián vào Lựa nữ phía sau lưng, tiếp đó hướng trong cơ thể nàng rót vào thứ bảy bảo lưu li lửa. Dần dần, Lựa hoàng nữ khôi phục ý thức, nàng mở mắt ra nhìn Liễu Bách Lý Trạch một mắt, gương mặt hồng hổng, có chút xấu hổ nhìn Liễu Bách Lý Trạch một mắt. Làm sao có thể? Nguyên tội đạo thạch trận tròn mắt, nó không nghĩ tới Bách Lý Trạch thể nội lại có dị hỏa, dị hỏa kia vậy mà có thể khắc chế lực lượng của nó. Lúc này, Huyết Linh Long điên cuồng hướng Bách Lý Trạch nào tới. Chí tôn, mời ngươi thương tiếc ta. Huyết Linh Long lón lẹo cái mông, hướng Bách Lý Trạch liếc mắt đưa tình nói: Xéo đi." Bách Lý Trạch nhất chân đạp đến Huyết Linh Long trên ông, tiếp đó tiện tay đánh ra một cỗ thất bảo lưu li lửa. Không bao lâu, Huyết Linh Long thần trí khôi phục lại sự trong sáng. Có chút kiêng kỵ lui về phía sau. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể khắc chế ở của ta thần thông. Nguyên tội đạo thạch giận tím mặt, nó lại đem một đạo hận trời ấn đánh vào Liễu Bách Lý Trạch thể nội. Có trước đây kinh nghiệm, Bách Lý Trạch tiện tay đánh ra một đạo thất bảo Liễu Ly Lửa, tiếp đó rất dễ dàng liền hóa giải đạo kia hận trời ấn. Đây rốt cuộc là cái gì dị hỏa? Như thế nào cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên tội đạo thạch ký ức có không tròn vẹn, nhưng nó ý thức được dị kia kinh khủng, vẫn là chạy trốn à, Nguyên hướng về vực bay đi, chỉ có chạy trốn tới vực sâu mới có đường sống. Nhưng vào lúc này, Bạch Ly Trạch dùng tất bảo lưu li lượng ngưng luyện ra mấy cái thanh sắc hỏa liên. Những cái kiêu hỏa liên giống như linh xà một dạng cuốn lấy Nguyên Tội Đạo Thạch. Tt, mấy cố khói xanh phun ra, Nguyên Tội Đạo Thạch nhất khuôn mặt kiên kỵ, nó bắt đầu ngoao ngoao làm giống. Đây rốt cuộc là cái gì dị hỏa? Tại sao có thể khắc chế trong cơ thể ta bảy vạn tội? Nguyên Tội Đạo Thạch ký thức được nguy cơ, nó một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Lý Trạch. Ha ha, muốn chạy trốn. Bạch Ly Trạch dùng sức kéo một phát, liền đem Nguyên Tội Đạo Thạch kéo đến trước mặt. Một bên huyết linh long nhìn lên người, không thể nào, tiểu tử này đến cùng là người nào, như thế nào liền Nguyên Tội Đạo Thạch đều cho hạ phục. Lúc này, Nguyên tội đạo thạch bị hơn 10 đầu dùng thất bảo lưu ly lượng ngưng luyện ra tối hỏa liên cho cô lấy. Tới đây cho ta." Bạch Lý Trạch đột nhiên kéo một phát, lúc này mới đem Nguyên tội đạo thạch kéo đến trước mặt. Nguyên tội đạo thạch nhất khuôn mặt hoảng sợ nói, "Không muốn ăn ta, ta không ăn ngon, rất ứng. Ngâm miệng. Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, cơ chí cười nói, "Nói đi, bản thể của ngươi là cái gì?" "Cái gì bản thể?" Nguyên tội đạo thạch vẻ mặt đưa đám nói, "Đừng đánh chống lảng, ngươi nhất định là cái gì hiếm thấy thần thành." Bách Lý Trạch chắc chắn đạo. Nguyên tội đạo đầu liên tục nói, "Không phải, ta liền là một khối đá." Từ nhỏ tại trí tôn trong thần điện lớn lên, không nói đúng không? Bạch Lý Trạch liếm môi một cái, há miệng liền cắn đi lên. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, phân biệt nguyên tội đạo thạch tốt nhất lợi khí chính là răng. A. Nguyên tội đạo thạch tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, chỉ thấy mấy giọt chất lỏng màu đen theo nó thể nội chảy ra. Những cái kia chất lỏng màu đen tản ra mấy cố mùi thơm, nhượng Bạch Lý Trạch có loại không nhịn được cảm giác. Không phải chứ? Nhìn xem nguyên tội đạo thạch phía trên dấu răng, huyết linh long, long chụp lấy răng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Lý Trạch. Giá súc, gia súc, gia hỏa này tuyệt đối là gia súc, liền nguyên tội đạo thạch đều có thể khai ra dấu răng tới. Bị thương. Nguyên tội đạo thạch sợ kẻ gia quẩn, nó vậy mà bị thương, nhất định là đạo kia thần bí ngọn lửa nguyên nhân. Nguyên tội đạo thạch có chút buồn bực, đạo kia thanh sắc thần lửa rốt cuộc là cái gì, làm sao có thể hóa giải trong cơ thể nó lại khí. Bảy mươi tội, đây tuyệt đối là một loại nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nói, ngươi bản tôn là cái gì? Bạch Lý chậc liếm môi một cái nói, vẫn rất hương. Nguyên tội thạch nhếch lấy lòng nói, chí tôn, ta về sau liền cùng ngươi lăn lộn. lấy chút thực tế độ vận. Bạch Lý Trạch không chút nào mua chuộc, cái này Nguyên tội Đạo Thạch tại trí Tôn Thần Điện pha trộn này sau nhiều năm, nhất định có chân tàng. Không đợi Nguyên tội Đạo Thạch mở miệng, Huyết Linh Long vội và nói, "Chí Tôn, Nguyên tội Đạo Thạch trong tay có một loại thần liệu, gọi là Tinh Thần Cắt Tinh, đây chính là một loại thánh dược chữa thương, mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần ăn một miếng, toàn bộ nhục thân liền có thể khôi phục lại đỉnh phong." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, nhếch răng đạo, "Nhanh lên lấy ra để cho ta phân biệt một chút thật giả." Nguyên Thạch trừng Linh Long một mắt, "Còn phân biệt giả, đây nếu là đến rồi trên tay ngươi, ta còn có thể muốn được trở về đi." "Như thế nào?" không đáp ứng. Bách Ly chậc lại là cắn một cái đi lên, ngạnh sinh sinh từ Nguyên Tổ Đạo Thạch trên thân cắn một khối đạo thạch, giống như gặm củ cải một dạng cho nhai nát. Quỷ, Nguyên tội Đạo Thạch cho quỷ, tiểu tử này rốt cuộc là ai, làm sao có thể cắn đụng đến ta đâu? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Khắc Tinh. Nguyên tội Đạo Thạch nhanh lên đem mình tư tàng dao ra, rất cung kính hiến lên. Đây chính là tinh thần Khắc Tinh. Nhìn xem trên không lơ lửng ngân sắc tinh thể, những tinh thể kia giống như chui thạch nhất dạng, như nước trong veo. Nguyên Tổ Đạo Thạch gật đầu nói, "Ân, đây chính là tinh thần Khắc Tinh." là từ một cái chúa tể gi hải bên trên diễn sinh ra tới, 10 phần chân quý, bình thường ta đều nhịn ăn. Tốt, ta trước tiên thu lại. Bạch Lý trạch há miệng đem sao trời cắt tinh nuốt xuống, quay đầu vấn đạo, còn có đi? Không còn, ta rất nghèo. Nguyên tội đạo thạch nhất khuôn mặt ủy khuất nói, "Chí tôn, nó lừa ngươi, Tảng Đa nói nó có một loại đối kháng thiên kiếp thần bảo, gọi là kiểu Kiếp Ngọc, truyền thuyết là từ thần đạo giới bản nguyên lưu truyền tới." Huyết Linh Long lần nữa định mập đạo, "A." "Huệ Linh Long, ta muốn ăn ngươi, hỗn đản, Thấy máu Linh Long lần nữa bán rẻ chính mình, Nguyên tội đạo thạch giận điên lên. Nó dương nhanh múa đuốt, liền muốn đem huyết linh long cùng nó lấy. Thế nhưng là, a, lại là một tiếng kêu the lương thảm thiết truyền ra, nguyên tội đạo thạch trên thân lại nhiều một đôi dấu răng. Đừng cắn xấu, đừng cắn. Nguyên tội đạo thạch triệt để hiểu sự, nó đem cựu kiếp ngọc lấy ra. Cựu kiếp ngọc cũng là kỳ lạ, nó hình dạng có điểm giống một kiếm, phía trên lập lòe chín loại màu sắc. Bạch Lý Trạch đem cựu kiếp ngọc giữ tại trên tay, lập tức liền cảm nhận được đồng bộ sinh lực. Đây chính là cựu ngọc. Bách Lý Trạch vấn đạo. đạo, Trạch vấn đạo. định đoạn này cựu thể ngăn tiếp?" Ngươi thử xem a, cũng có thể, ta cũng không có độ qua kiếp." Nguyên tội đạo thạch bất đắc gì nói. "Thí lại ra ngươi, vạn nhất đem ta chém thành cho bụi làm sao bây giờ?" Bách Lý Trạch không chút khách khí lại cắn, chỉ nghe Nguyên tội đạo thạch nhất tiếng kêu thảm thiết, suýt chút nữa ngất đi. "Ngừng sáu, ngừng ngừng." Nguyên tội đạo thạch vội vàng cầu xin tha thứ, Thiên mệnh đạo thạch trên tay có lấy Tam thái bị, cũng là từ thần đạo giới bản nguyên lưu chuyển tới, nếu như có thể cướp được khối kia Tam bịa, lại thêm trên tay ngươi Cửu ngọc, tất nhiên có thể kháng trụ triệt tiếp. 653 chương 652, Zombie thai không cao Tam thái biện, cửu kiếp ngọc đôn là cực kỳ hiếm thấy trong bảo, đây đều là dùng tam thái cửu kiếp ngưng luyện mà thành. Tam thái biện, cái này trọng bảo cũng không tệ, là dùng độc hỏa, ngũ lôi cùng với cương phong ngưng luyện mà thành. Nghe nguyên tội đạo thạch nói, khối kia thiên mệnh đạo thạch cũng thức tỉnh liễu linh trí, tương đối âm hiểm, rất khó đối phó. Thiên mệnh đạo thạch là nhân đạo tông đời thứ nhất tông chủ thiên mệnh đạo nhân sau khi chết biến thành. Khối kia thiên mệnh đạo thạch là chỉ là tụ tập thiên hồn, này mới có thể thức trí. Đương nhiên, thiên mệnh đạo thạch tuyệt đối không có khả năng giống nguyên tội đạo thạch như thế yêu nghiệt. Nguyên tội đạo thạch, đại biểu cho tu sĩ thể nội nguyên thủy nhất tội nghiệp, có thể nói, khối này nguyên tội đạo thạch chính là tất cả tâm tình tiêu cực tụ tập. Nguyên tội đạo thạch có thể thao túng tu sĩ cảm xúc, xem như tương đối nghịch thiên một loại năng lực. Khối kia thiên mệnh đạo thạch ở đâu? Bách Lý Trạch trong tay nắm lấy nguyên tội đạo thạch, vừa đi vừa vấn đạo. Ngay ở phía trước, nguyên tội đạo thạch ngữ khí có chút khẩn trương, nó chỉ sợ lại bị Bách Lý Trạch xé bên trên một ngụm. "Giống." Đông nhiên, một tiếng trấn thiên thú chuyển đến, chỉ kiến nhất đầu toàn thân tàn ra màu máu thú, xuyên thấu chí tôn thần điện. Hôm nay Chí Tôn Thần Điện sớm đã mục nát không chịu nổi, cái kia hung thú rất dễ dàng liền xé nát Chí Tôn Thần Điện. Nhìn xem không ngừng rơi xuống mảnh vụn, chỗ Hữu Tu Sí đều nín thở. Nguyên bản mở tối Chí Tôn Thần Điện, lúc này trở nên sáng tỏ vô cùng, giống như là có tia nắng mặt trời bắn vào. Không tốt, cái này tiểu thiên thế giới đoán chừng muốn băng liệt. Thân cổ huyết linh long long lâm khẽ run lùi về phía sau mấy bước đạo. Thình thịch. Từng đạo vang dội truyền đến, chỉ thấy đỉnh đầu Chí bị đến không hết ma cho qua. Hoàng bét, là thần ma hoàng nữ cũng là gương mặt sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước Bạch Lý Trạch: Trước tiên đừng quản cái gì thiên mệnh đạo thạch, vẫn là vội vàng chạy trốn a. Zombie Thai. Bạch Lý Trạch hơi hơi như mày: Vấn đạo, ta tại sao không có nghe nói qua cái chủng tộc này? Lựa Hoàng Nữ trầm giọng nói: Zombie Thai là thần ma trong cổ mộ cường đại nhất năm cái một trong chủng tộc, cái chủng tộc này tu sĩ nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng là kinh khủng nhất thể tu, bọn họ tướng mạo phần lớn kỳ lạ, có người, có hung thú, cũng có khác tinh quái. Zombie Thai. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, tại trong cơ thể của bọn nó chảy xuôi một loại ngân sắc huyết hồn. Máu kia hồn có chút kỳ quái, tựa hồ có năng lực chữa trị. Hừ cũng không biết ai bắn một tiễn, viên kia màu đỏ mối tên trực tiếp đâm xuyên qua trong đó một đầu thú giữ cánh, không chết chim phượng hoàng. Không nghĩ tới ngay cả loại này tổ thú đều có. Lựa hoàng nữ hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, "Gặp, xem ra thần ma trong cổ mộ phong ấn đã sớm phá vỡ." Tổ thú, kỳ thực cũng là thuần huyết thú giữ một loại, chỉ bắt quá bọn chúng trong cơ thể huyết hồn tiến hành phản tổ, phản tổ đến rồi nguyên thủy nhất hình thái. Tỷ như nói không chết chim phượng hoàng, nó chính là phượng hoàng, chu tốc trở thú giữ nguyên thủy hình thái. Loại này tổ thú trời sinh có kinh khủng chiến lực, cũng là cực kỳ hiếm thấy thể tu, một loại sức mạnh nguyên thủy nhất. Như loại này hung thú Mượn nhờ đúng là thể nội nguyên thủy nhất thần lực cũng chính là huyết hồn sức mạnh thể tu đây tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố so với yêu tu thần tu cùng với ma tu tới nói thể tu chỗ dựa lớn nhất chính là nhục thân đủ mạnh hơn nữa năng lực chữa trị càng là vô cùng tiên đối với giọn bị thai tu sĩ tới nói mặc kệ bị thương nhiều lần chỉ cần không chết bọn chúng liền có thể tự đàn chính là bởi vì loại này năng lực như tiên lúc này mới khiến cho chủng tộc khác cực kỳ kiên kỵ lại thêm giòn thai tu sĩ hungtà thị sát lúc này mới bị một chút chúa thể liên thủ phong ấn tại thần ma của mộ giống đệ nhất là tôn chờ tu sĩ cũng chỉ là zombie thai tu sĩ thủ hạ chính là chữ tướng. Nếu như đệ nhất Tà Tôn có thể có được một giọt nguyên thủy nhất không chết chân huyết, như vậy hắn cũng có thể có zombie thai vậy năng lực này tiên. Đương nhiên, cái này có nguy hiểm cực lớn, cũng không phải chỗ hữu tu sĩ đều có thể luyện hóa giọt kia không chết chân huyết. Có rất nhiều tu sĩ, cho dù là nhục thân đạt đến thần thể, cũng không dám cưỡng ép luyện hóa không chết chân huyết, tối đa chỉ có thể đủ luyện hóa pha loãng qua không chết chân huyết. Đây chính là thân thể chiến lệnh. Tại thần cổ lúc, chỉ bằng vào nhục thân trở thành chúa không phải là không có kỳ thực trăm sông đổ về một biển, mặc kệ loại nào phương thức tu luyện, chờ thực lực đạt đến cấp bậc đại đế, cũng chính là phong thần cảnh đỉnh phong, trong cơ thể thần lực liền sẽ chuyển biến thành một loại sức mạnh nguyên thủy nhất, tên cứ gọi tắt nguyên lực. Cái kia đã đến chúa tể phạm chủ. Giống linh thần cảnh, phong thần cảnh cũng chỉ có thể tu luyện ra đạo lực, nhưng lại không thể tu luyện ra nguyên lực. Đối với đại đế tới nói, bọn hắn đã có thể ngưng luyện ra chút ít nguyên lực. Cái này cũng là bọn hắn được xưng là đại đế nguyên nhân. Xem ra thể tu mới là chính đạo. Lúc này, Bradley chậc tựa Hồ kiên định một cái tín niệm. Có vẻ như Bạch Lý Trạch Minh đồng tử liền có thể ngưng luyện ra không chết kết quang, loại này tiếp quang cũng có chữa khỏi năng lực. Không chết kết quang, zombie thai, cũng không biết hai người này ở giữa có cái gì quan hệ trực tiếp. Nói không chừng thật là có quan hệ. Haha, ha, sâu kiến, sâu kiến, một bầy kiến hôi cũng nghĩ đánh lên ta. Chỉ là thời gian trong ngay mắt, cái kia không chết chim phượng hoàng trên cánh chúng tên liền bị chứa khỏi. Đây chính là zombie thai đi, thân cổ sơ kỳ một loại cực kỳ biến thái chủ tộc. Chết đi. Đương nhiên, cái kia không chết chim phượng hoàng ha mổn phun ra một nguồn diễm, chỉ thấy ra rủa hơi thở huyết viêm, hóa thành từng đạo gió lốc rơi xuống rất nhanh liền đem những cái kia bán giết không chết chim vương hoàng tu sĩ đốt trở thành tro tàn, hài cốt không còn. Quá mạnh mẽ. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái không chết chim vương hoàng, sau lưng còn đi theo không ít không chết chim vương hoàng. Ở trong, có một cái dưới người bán yêu zombie thai tu sĩ, tay hắn chấp nhất cán côn sắt, đứng ở trên không trung, quét mắt một vòng. Người này trên đầu mang theo mũ phượng, khuôn mặt xinh đẹp, hẳn là một cái nam tử. Nam tử kia toàn thân tản ra lệ khí, trên xác thịt bao trùm lấy tầng tầng chính là zombie cũng có thể thao túng, chẳng thể trách không chết hai chữ là hắn. Song Xong đời, thân cổ huyết linh long sắc mặt đại biến, rũ giọng nói, "Trí Tôn, mau trốn a." Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng phát vây. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt nam tử kia, vân đạo, hắn là ai? Nhìn rất phép lối nha. Nam tử kia mặc ra thú dã, uy phong lẫm lẫm, ánh mắt của hắn giống như tinh thần một dạng dữ dỡ. Trên người chiến giáp xen lẫn khí tức của thời gian, giống như là trong lòng đất mai táng rất nhiều năm một dạng. Dù là đứng ở chỗ này, Bạch Lý Trạch cũng có thể cảm nhận được huyết sắc kia chiến giáp mang đến áp lực. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bên trong, hỗn tạp không tơ bạc, những cái kia tơ bạc theo gió phiêu lãng. Càng thêm nam tử kia tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Thần cổ Sơ Kỳ, không chết thần đình một cái chiến tướng, đã từng cô độc cố thủ một mình cửa Nam Thiên, trước kia chết ở trong tay hắn Thiên Thần vô số kể, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng thất bại. Thần cổ Huệ Linh long dọa đến sắc mặt trắng bệch, mang theo tiếng khóc nước nợ đạo, xong, lần này xong, đã không có người có thể ngăn cản giòng bị thai quật khởi, chúng ta lại muốn trở lại thời đại kia." Không chết thần đỉnh trấn thủ cửa Nam Thiên chiến tướng, hắn gọi khung cao, nói bóng gió nói là so với hắn còn cao hơn. Khung, chính là bầu trời ý Không cao Không chết thần đình một vị chiến lực ngập trời chiến tướng, nghe đồn hắn huyết chiến mấy ngàn lần, chưa từng có bị đánh bại qua. Căn cứ người viết sửa lại, Không Cao chỉ thua qua một lần, bại bởi một đầu bạo viên. Đương nhiên, dù cho như thế, Không Cao cũng chỉ thua nửa chiêu. Cái kia nửa chiêu vẫn thua ở trên binh khí. Theo lý thuyết, nếu như bỏ qua một bên binh khí không có nói, hẳn là Không Cao thắng. Như bức như vậy, Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, vấn đạo: "Ngươi cảm thấy ta muốn lên rồi, sẽ là một kết quả gì?" Miêu sát. Chầm tư một chút, thần cổ huyết linh long gần từng chữ một. "Gần hơn, có biện pháp nào có thể bổ cứu sao?" Bách lý Trạch thấp giọng hỏi đầu này thần cổ Huyết Linh long tại trí tôn trong thần điện chờ đợi nhiều năm như vậy nhất định biết không ít bí mật có lẽ đầu này huyết Linh Long biết một chút có thể cấp tốc tăng cường thực lực Pháp môn Mặc dù đầu này thần cổ huyết Linh Long là bác lý Trạch chiến ô nhưng vì có thể moi ra một chút bí pháp bác lý Trạch không thể không bỏ qua thân phận cái này 6 rất khó dù sao ngươi nội tình quá kém thần cổ huyết Linh Long than thở một tiếng một mặt bất đắc gì nói Ai nha đêm nay ăn lòng cả nha bác lý Trạch than thở một tiếng nói Tuất vừa nhắc tới ăn địa tinh thú lúc này mới chầmm rãi chu già giờắm đám nói Đường 6. Đừng đừng. Thần cổ huyết linh long sợ hết hồn, vội và nói, "Nó 6." Nó biết, kỳ thực chí tôn trong thần điện quý hiếm nhất không phải là cái gì đạo thạch, mà là một bản không trọn vẹn thiên công. Thiên công? Bạch Lý Trạch đột nhiên hứng thú, "Vấn đạo, thiên công cùng huyền công khác nhau ở chỗ nào đi?" "Không phải chứ, ngươi ngay cả thiên công cũng không biết." Nguyên tội đạo thạch khinh bị nói, giang giấc. Bạch Lý Trạch không chút khách khí cắn đi lên, quả thực là từ nguyên tội đạo thạch trên thân kéo xuống một cái khối nhỏ đá vụn. "Con mẹ nó lại ta." Nguyên tội đạo thạch triệt để say, không biết vì cái gì, bị Bạch Lý Trạch cắn, mặc dù có chút đau nhưng càng nhiều hơn chính là hướng tụ. Đau, đồng thời khoái hoạt lấy. Đây chính là nguyên tội đạo thạch lúc này cảm thụ. Biết không chết tộc vì cái gì mạnh mẽ như vậy sao? Nguyên tội đạo thạch nhói nhói một tiếng, khổ sở nói: "A năm." Bạch Lý trạch thử nhế răng, phát ra một tiếng phái khiếu, dọa đến nguyên tội đạo thạch cũng không còn dám trang thâm trầm, vội vàng nói đi ra. Thiên công, đó là chúa tể mới có thể tu luyện công pháp, đó là siêu việt huyền công tồn tại. Nghe đồn cấp thấp nhất thiên công, cũng muốn dung hợp ba môn huyền công. Trên đời này có thể tu luyện công không thiếu, nhưng có thể tu luyện công cũng rất ít. Muốn tu luyện Tiên công điều kiện chính là muốn có cường đại nhục thân. Nhục thân giống như là vật chứa, mà Tiên công chính là đem thần lực hấp xúc thành đạo lực, sau đó lại tương đạo lực hấp chế thành nguyên lực. Đây chính là Tiên công cùng Huyền công duy nhất khác nhau. Nếu như đem Huyền công tu luyện tới cực hạ, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra đạo lực, lại không thể ngưng luyện ra nguyên lực. Nhưng Tiên công lại có thể, tỉ như nói không cao, hắn đã có thể thao túng bộ phận nguyên lực. Đương nhiên, dùng cái này lúc không cao thực lực, cũng chỉ có thể sử dụng mấy hơi thời gian. Sau một khoảng thời gian, không cao nhục thân liền sẽ bại liệt. Đây chính là nguyên lực kinh khủng. Nói, quyền kia Tiên công ở đâu? Bách Lý Trạch Thử nhai răng, huy hiếp nói: "Nguyên đội đạo thạch toàn thân chỗ dạ, vội vàng nói ra cái kia bộ thiên công địa chỉ. 654 chương 653, không chọn vẹn thiên công." Không nghĩ tới tại trí Tôn Thần Điện lại có một bộ thiên công, đây chính là chúa tể mới có thể tu luyện công pháp. Huyền công, thiên công chỉ là kém một chữ, nhưng hắn hai trên lệch còn kém nhiều lắm. Càng ngày càng nhiều tổ thú phát sát đi vào, trên người bọn họ khí tức rất mạnh, kém nhất cũng là thông thần cảnh đỉnh phong. Còn có vài đầu thực lực đạt đến dưỡng thần cửu chuyển kinh khủng tồn tại. Lang, Ngũ Thải Sà, dây leo mãng cùng với băng thú chờ tổ thú Những thứ này tổ thú cũng là cường đại đến nghịch thiên tồn tại. Cho ta giết, phàm là tu sĩ nhân tộc, một tên cũng không để lại. Lúc này, Không Chết từ khung cao mở miệng, hắn quét mắt một quyền, trong tay trưởng côn hất lên, chính là mấy chục cái tu sĩ bị huynh giết, xương máu phiêu tán. Quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến khung cao lại có yêu nghiệt như vậy thực lực. Thân cổ sơ kỳ, đã từng từng sinh ra một cái thần đỉnh, chính là Không Chết thần đỉnh. Năm đó thần cổ ngũ đại giáo tông đều thuộc về Không Chết thần đỉnh oản. Có thể về sau không biết nguyên nhân gì, Không Chết thần đỉnh cứ như vậy bị diệt, có lẽ cũng chỉ có Không Ngời Cao đẳng mới biết được Không Chết thần đỉnh bị diệt nguyên nhân. Tuân mệnh. Ngũ thải xa lẻ lưới, quay đầu quét mắt một vòng, tiếp đó phun ra mấy ngụm ngũ thải thần lửa. Những thần kia lửa biến thành từng đoàn từng đoàn xương ngủ, hướng về bốn phía lướt tới. Phạm La Ngữ được xương ngủ tu sĩ, nếu mất đi, liền giống bị rút đi thần hồn một dạng. Đi, nhanh chóng tìm được cái kia bộ thiên công, chờ ta thực lực đại trướng, trở lại thu thập cái này không cao. Bách lý chạch ôm lửa hoàng nữ, lao nhanh hướng về nơi xa bay đi. Nhưng vào lúc này, một thất toàn thân tản ra huyết mang ngân lang rời xuống. Cái kia ngân lang chính là Khiếu Nguyệt nó thử nhe răng, âm lệ cười nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi huyết hồn vậy mà phàm tổ." Trợ trưởng, chắc hẳn ăn sẽ rất có mùi vị. Khiếu Nguyệt Lang thử thử răng sói, há mồm cắn về phía Liêu Bạch Lý chậc cổ. Một hớp này nếu là xuống, tuyệt đối có thể đem Khiếu Nguyệt Lang cổ cho cắn đứt. Chí Tôn, hầm đi nó, nó quá kiêu ngạo. Thân cổ huyết linh long có loại cám mượn oai hùng dư vị. Vẫn là xử lý a. Bạch Lý chậc không hề nghĩ ngợi, đấm tới một quyền, chỉ nghe rỗ một tiếng, Khiếu Nguyệt Lang đã bị đánh bại, tiên huyết cuồn cuốn. Làm sao lại đầu? Thân linh thích làm nhất phải sự tình chính là uống máu. Nhất là giống những thứ này tổ thú huyết, đối với huyết linh long tới nói, tuyệt đối là đại bổ thì sói qua kho ăn, ta thích ăn thịt rồng. Lúc này, Địa Tinh thú lại xuống tới, nó cơ nắm tay nhỏ nói: "Xéo đi, có tin ta hay không nuốt ngươi?" Huyết Linh Long tức giận Địa Tinh thú một mắt. "Huyết Linh Long, ngươi ngay cả ta mới thu tiểu đệ cũng dám uy hiếp, có tin ta hay không đập chết người? Lúc này, Nguyên tội đạo thạch âm thanh lạnh lùng nói: "Không dám, không dám." Gặp Nguyên tội đạo thạch vẻ mặt đầy hung tợn, Huyết Linh Long lập tức dạ rối, vội vàng hướng Địa Tinh thú đạo lên xin lỗi. "Tính toán, trẻ tuổi đi, ai chưa từng phạm sai nha." Địa Tinh một bộ lão thành nói: Yến Bạch Lý Trạch một quyền đánh rết khiếu Nguyệt Lang, còn lại tổ thú cũng là sững sờ, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch nào tới. "Đem thần, na tiểu giết chết khiếu Nguyệt Lang." Ngũ Thải Sa trừng con mắt, lẻ lưỡi nói. "Ân." Không Cao quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch, hắn vung lên cây gậy nện xuống. "Hừ, dám giết bản tổ nhân, xem ra ngươi là sống đủ rồi." Không Cao hừ một tiếng, trong tay côn sắt tản ra ngân mang, hướng Bạch Lý Trạch đầu rơi xuống. Bạch Lý Trạch huy kiếm chặn lại, chỉ thấy mấy chục huyết chém ra, tướng Bạch Lý Trạch sau lưng núi hoang cho tiêu diệt. Ta không hổ là không chết thần đỉnh trấn thủ cửa nam thần tướng, quả nhiên rất mạnh, có vẻ như hắn vừa nhóm lửa thần hỏa không lâu. Bạch Lý Trạch thầm hận một tiếng, hắn muốn mau sớm tìm được cái kia bộ thiên công, sau đó lại nhiều tam tai bị. Chỉ có dạng này, Bạch Lý Trạch mới có thể nhóm lửa thần hỏa, mà không cần lo lắng bị thiên kiếp chém thành kiếp trò. Đi. Bạch Lý Trạch ôm lấy lửa hoàng nữ, như bay hướng phía trước phóng đi. Phía trước không cao một côn đó tử, suýt chút nữa trấn vỡ Liêu Bạch thân. Tại cây gậy hạ xuống xong, Trạch cảm ứng được một cỗ lực. Cái lực nhìn như hư nhược, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng lồ khí tức. Nếu như không phải bách lý trạch phản ứng rất nhanh, đoán chừng hắn nhục thân đều bị đánh bay. Không thể không nói, không cao khí lực thật đúng là quá lớn. Một gậy rơi xuống, thiếu chút nữa muốn liêu bách lý trạch chết. Ân, không cao cũng là cả kinh, trầm giọng nói, không nghĩ tới trong nhân tộc lại có người có thể đỡ nổi bản tướng một gậy. Đang chấn thủ cửa nam thiên lúc, phàm là nghĩ mạnh mẽ xông tới đều bị khung lớp 10 cây gậy đập chết. Ngoại trừ đầu kia bạo viên, cơ hồ không có người có thể chống đỡ được khung lớp 10 kích. Thần tướng đại nhân, có muốn đuổi theo hay không? Lúc này, đầu kia may mắn còn sống sót dây leo mạng hóa thân thành bán yêu chi thể, chậm rãi hướng khung cao bay đi. Không cần, cho bản tướng giết sạch ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ, một tên cũng không để lại." Không lớn tiếng âm phát lạnh, cười lạnh nói, "Những thứ này hèn mọn nhân tộc, liền thích giở âm mưu quỷ kế, hừ, bản tướng nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá vốn có đại giới." "Là." Dây leo mãng chỉnh trọng gật đầu nói. "Ân." Không cao trầm dãi rơi xuống liêu địa bên trên, hắn chỉ chỉ xa xa thất tôn thần giống, trầm giọng nói, "Dây leo mãng, người dẫn theo vài đầu tổ thú, cho ta hủy cái kia thất tôn thần giống. "Tuân mệnh." Dây leo mãng gật đầu một cái, chợt hơi dùng sức, toàn bộ thân thể hướng nơi xa bay đi, đi theo phía sau không thiếu tổ thú. Những cái kia tổ thú người người sát khí lâm nhiên, giống như như bị điên, gặp người liền giết. Đi, nhanh chóng trở về vực ngoại, hi vọng còn kịp. Không Nguyên mở ra ngũ sắc thần quang, ngưng lông mày đạo, không nghĩ tới ngay cả không cao đều tới, xem ra thần đạo giới cũng là giữ nhiều lại ít. Khổng Nguyên, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, cái này không cao quá mạnh mẽ, một chọi một không có ai lại là đối thủ của hắn. Phong vô hình quanh thân lượn lờ cựu thiên cương phong, những cái kia cương phong biến thành từng đạo nhận, hướng về phương hướng tới. Phạm là bị phong nhận đánh trúng tổ thú, đều bị bắn ra ngoài. Nhưng rất nhanh, những cái kia bị đẩy lùi tu sĩ lại lần nữa lao đến. Đáng chết. Nhiều như vậy tổ thú, căn bản giết không đi ra nha. Phong vô hình thầm ngật đạo. Khổng Nguyên một trưởng tế điệu một đầu tổ thú, trầm giọng nói, "Đi, chúng ta đi tìm Bạch Lý Trạch, na tiểu tử vận đạo cực mạnh, đi theo bên cạnh hắn hẳn là có thể bảo trụ một mạng." Phong vô hình lo lắng nói, không huyền, nếu không thì chúng ta vẫn là đầu hàng đi." "Đầu hàng? Nói đùa cái gì? do bị thai bị phong ấn nhiều năm như vậy, bọn hắn tái tạo luân hồi thất bại, chính là bị người đạo tông sau lưng phọc một đao, cho nên bọn hắn đặc biệt hận tu sĩ nhân tộc." cười nói, "Bọn hắn chưa bao giờ tin tưởng người sống lời nói, chỉ tin tưởng người chết." Phong vô hình quét mắt một vòng, gặp tổ thú càng ngày càng nhiều, những cái kia thuần huyết hung thú đều bị tổ thú nuốt. Thật không hổ là tổ thú nha, nhục thể của bọn nó thật sự là quá mạnh mẽ. "Hừ, Bạch Lý Trạch, cho dù chết, ta cũng muốn ôm ngươi một khối chết." Phong vô hình thế nhưng là đối với Bạch Lý Trạch căm hận tới cực điểm, hắn quay người hướng Bạch Lý Trạch chạy trốn phương hướng đuổi theo. Phong vô hình đối với khí tức cực kỳ mất cảm, cho nên rất dễ dàng tìm được liễu Bạch Lý Trạch chỗ chạy trốn phương hướng. Tới tham gia phong thánh trận chiến tu sĩ, cơ hội đều bị giết sạch. Ở đây nhất định chính là nhân gian luyện ngục É e rằng liền đại thiên giáo Tiên giáo chờ thế lực lớn cũng không có ngờ tới một lần cuối cùng phong thánh chi chiến có thể như vậy kết thúc. Không cao mục tiêu cuối cùng nhất là cái kia thất tôn chúa tể tượng thần, cái kia tượng thần chính là trước kia bảy đại vô thượng chúa tể lưu lại, dùng để trấn áp thần đạo giới khí vận. Tại Nguyên tội đạo thạch dưới sự chỉ dẫn, Bạch Lý Trạch rất nhanh là đến trước tượng thần. Ngẩng đầu nhìn cái kia thất tôn thần rỗng, Bạch Lý Trạch gầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tượng thần bốn phía trống rỗng, chỉ có mấy cái đầm nhỏ, nhưng đã không có thủy. Nói đi, cái không trọn vẹn công ở nơi nào? Bạch Nguyên, nguyên ra đầu chỉ chỉ cái kia mấy tôn thần giống nói, ngay tại tượng thần phía dưới, tựa như là từ hư minh giới lưu truyền tới, chỉ có thượng bộ gọi là tám Cựu Thiên Tông, tám Cựu Huyền Công chính là từ tám Cựu Thiên Công bên trong chia ra, nó không chỉ có thể dung hợp thú huyết, còn có thể dung hợp khác huyết hồn, tỉ như nói thần huyết, tại luyện hóa một giọt thần huyết phía sau, trong thời gian ngắn có thể đánh ra thần huyết bản thân tu luyện thần thông. Nhưng lại cực kỳ hao phí tinh huyết. Cái gì? Bạch Lý trạch đầu tiên là cả kinh, sau đó nuốt nước bỏ nói, còn có loại huyền công này. Đường Vội cao hứng, Đan biểu thiên công bị thất tôn thần giống trấn áp, muốn có được tám cựu thiên công, nhất định phải rời đi cái này thất tôn thần giống." Nguyên tội đạo thạch một mặt khinh bị nói, "Rời đi." Nhìn trước mắt cái này thất tôn cao vút trong mây tự thần, Bạch Lý Trạch quả thực hít vào một ngụm khí lạnh, "Mẹ nó, đây không phải muốn lôi chết ta đi." Đúng lúc này, nơi xa truyền đến chấn thiên thú hống, thần tướng khung cao tung người nhảy lên, vung lên côn sắt liền vọt lên. Lựa Hoàng nữ, ngươi trước mang huyết linh long trốn đi một bên." Bạch nói, "Cái lớp định cũng hướng về phía tám công tới, không được, tên kia đã đủ mạnh, tuyệt đối không thể lại đem môn này công cho hắn." Vậy ngươi cẩn thận một chút, những tượng thần này mặc dù mục nát, nhưng lại ẩn chứa chúa tể ý chí, cũng không dễ dàng đối phó." Lựa hoàng nữ quan tâm nói. "Ân, đã biết." Bạch Lý Trạch thở phào một cái, tiếp đó vung lên Nguyên Tội Đạo Thạch liền xuống tới. "Oành!" Một tiếng vang trầm, Bạch Lý Trạch đem Nguyên Tội Đạo Thạch vứt xuống trong đó một bức tượng thần bên trên. Rang rắc một tiếng vang giòn, chính giữa nhất một bức tượng thần bị nứt ra một đạo khe hẹp. Còn kém chút, không đợi Nguyên Tội Đạo Thạch la lên, Bách Lý Trạch lại là chợt ném một cái, chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng, cái tượng bị nát nó nữa. "Ai nha, đau mất." Nguyên Đạo Thạch đau đến oa gọi. Thở phì phò nói: "Hôn tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy?" Lại đến, Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, lại là một quyền đập tới, chỉ thấy đầy trời bụi mù, phi thạch đi cát, mặt đất bịn lện ra một cái hố sâu. Lúc này, Dây Leo mãng trợn tròn mắt, nó ngơ ngác nhìn Bạch Lý Trạch, vội vàng để những người khác tổ thú ngừng lại. Quá mạnh, một quyền liền đánh bể một bức tự thần. Na tiểu tử là ai? Nhân tộc lúc nào xuất hiện cường đại như vậy tu sĩ? Đây chính là chúa tể tượng thần nha, coi như không có nguyên lực, cũng không phải một cái dưỡng thần cửu chuyển tu sĩ có thể hủy diệt. Không chỉ có Dây Leo mãng, liền theo sát tới khủng huyền. Phong vô hình chờ tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người. "Cơn mỡ, tiểu tử này quá hắn mẹ mạnh, ta đều nhịn không được phải gọi hắn trẻ ca." Phong vô hình nhịn không được bạo âm thanh nói tục đạo. 655 chương 654, càng hai biện. Một quân liền xử lý chúa tể tổ thần, những cái kia tổ thú cũng đều bị dọa. "Tên liệt, quá mạnh, chẳng lẽ ra hỏa này cũng là thể tu sao?" Xung lên phía trước nhất dây leo mãng bắt đầu xoắn xuýt, Lenny sợ chết. Không hơn a, sợ mất mặt. Lúc này dây leo mãng 10 phần suy, nó không biết nên làm như thế nào. Nhìn xem bị Bách Lý Trạch trấn vỡ tự tượng thần, chỗ hưu tu sĩ đều dừng lại cước bộ, dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem Bách Lý Trạch. Dỗ! Lại là một tiếng vỗ rọi, còn lại 6 tôn thần giống đều bị đánh bể. Ô. Thứ không chuyển ra tàn phá bừa bãi phong thanh, suýt chút nữa đem mảng nhị cho trấn vỡ. Có chút đau nhức. Gió vô hình, Lỗ Huyền bọn người không khỏi lùi về phía sau mấy bước, mà những cái kia lui phải chậm tu sĩ trực tiếp bị thắt cổ. Ân. Đột nhiên, từ tượng thần phế tích phía dưới truyền ra mấy đạo quang, không cao chậm rơi xuống liêu địa bên trên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía dưới phế tích ánh sáng. Bằng trực giác, Không Cao liền cảm thấy món đồ kia không đơn giản, giống như là một môn công pháp. Thần tướng đại nhân, nơi đó giống như có trọng bạo. Dây Leo Mãng hoảng sợ nói, "Dây Leo Mãng, ngươi dẫn người đuổi theo giết những nhân tộc khác tu sĩ, tiểu tử này liền giao cho ta à. Tất nhiên tượng thần bị hủy diệt, như vậy Dây Leo Mãng cũng không có tất yếu tốn tại cái này. Không Cao liếc qua lỗ huyền sau lưng ngũ sát thần quang, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là khủng tức đại minh vương Hầu Duệ." "Là 6. "Là." Không biết vì cái gì, bị Không Cao con mắt nhìn một chút, lỗ huyền đã cảm thấy nguyên cái đầu da tóc tê dại. Đây chính là zombie thai thần tướng. Trước kia trấn thủ không chết thần đỉnh cửa Nam Thiên thần tướng, quá mạnh mẽ. Lỗ Huyền giám khẳng định, liền xem như khủng gia vị lao tổ kia, nếu như không sử dụng nguyên lực, tuyệt đối không thể nào là cùng cao đối thủ. Xem ở khủng tức đại minh vương mặt trên, bản tướng tạm thời tha cho ngươi một mạng, chạy trở về khủng gia a, thực lực ngươi yếu như vậy cũng không cần đi ra ném ngươi lão tổ mặt của. Không cao mặt không biểu tình, khinh bị nhìn Lỗ Huyền nhếch mắt, tiếp đó liền hướng Bạch Lý Trạch đi tới. "Võnh!" Lúc này Bạch Lý Trạch chỉ muốn nhận được thiên công, đến nỗi khung cao đều sớm bị hắn cho không để mắt đến. "Ha, ha cuối cùng đi ra." Bạch Lý tiếu một tiếng liền muốn tiến lên đi bắt, nhưng vào lúc này một đạo hát quang rơi xuống, vi áp kinh khủng chuyển đến, trực tiếp đánh vào Liễu Bạch Lý Trạch sau lưng của bên trên. Rang rắc một tiếng, giống như là thanh em xương vỡ vụn. Không cao, người dám đâm ta? Bạch Lý Trạch thử nhai răng, quay người liền đem nguyên tội đạo thạch ném ra ngoài. Hừ, thực sự là ngươi thơ, Nếu như ám khi đối bản sẽ có dùng, bản tướng đều sớm bị giết chết bao nhiêu hồi. Không cao hừ một tiếng, khinh thường nói, hôm nay bản tướng đứng ở đây mặc cho ngươi đánh, tướng quân muốn nhìn một chút thần đạo giới tu sĩ nhân tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngu ngốc, Na tiểu tử đầu có phải hay không bị lửa đá chỉ bằng một khối tảng đá vụn cũng nghĩa xử lý thần tướng đại nhân. Ai, thực sự là quá ngây thơ. Còn không phải sao, thần tướng đại nhân một đầu ngón tay liền có thể dễ dàng đâm bạc hắn. Dây leo mạng mang nhiếp, gương mặt khinh bị nhìn xem Bách Lý Trạch. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bành một tiếng, không dao toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Không Cao Mi tâm lưu lại một cái là ấn, còn mang mấy giọt tiên huyết. Không cao toàn bộ thân thể bị nguyên tội đạo thạch đụng bay, hắn phía sau lưng cùng mặt đất bắt đầu ma sát, cứng rắn kéo ra khỏi một đầu khoảng cách. Bành. Không Cao đem côn sắt vào lòng đất, lúc này mới dừng lại thân thể. Đó là vật gì? Khung Cao sờ một cái cái chán, có chút kinh hãi nhìn xem Bạch Lý Trạch. Không phải chứ? Lỗ Huyền Nuốt Nước miếng một cái đạo, tiểu tử này đến cùng uống thuốc gì, làm sao lại mạnh như vậy? Đây chính là Khung Cao nha. Trước kia trông coi Không Chết Thần Đỉnh cửa Nam Thiên môn thần, có bao nhiêu tu sĩ nghị xông cửa Nam Thiên đều bị không Cao cho một cây gậy gõ chết. Không Cao quá mạnh mẽ, trên tay hắn côn sắc vô cùng có khả năng chính là trước kia Không Chết Thần Đỉnh đại sát khí phong thiên côn. Phong Thiên Côn, Không Chết Thần Đỉnh cường đại nhất sát khí một trong, không có đạo khí phẩm giai, nhưng lại có đạo khí độ cứng. Bởi vì Phong Thiên Côn chỉ là một phôi thô, còn không có đi qua tế luyện, Nếu như đi qua tế luyện sau đó, nó tuyệt đối là một kiện tốt binh khí. Không cao nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy rất mất mặt, nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem đâu, mà hắn đường đường thần tướng, cư nhiên bị một khối đá cho đánh bay ra ngoài. Nguyên tội đạo thạch cũng không chịu nổi, đau đến thẳng miệng miệng, nhai răng đạo, hôn đản, tiểu tử thối, người dám đối với ta như vậy. Ngậm miệng. Bạch Lý Trạch nhìn khung lớp mấy mắt, tiếp đó trộm tới cái kia bộ không trọn vẹn thiên công. Thiên công, đây chính là thiên công khí tức. Tiên công, nó có thể rèn luyện bất luận cái gì một giọt trong máu tươi thần thông bí pháp. Đương nhiên, có thể thi triển thời gian có hạn, nhưng cũng gọi là người tiên khinh thường, bản tướng nhất định là khinh thường. Mẹ nó, đây cũng quá lung túng, vốn cho rằng có thể quét sạch tứ phương, nhưng bây giờ lại như thế khổ cực. Mất mặt ta, không cao cũng không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này sùng bái tiểu đệ của hắn. Khu khụ, không cán bộ nòng cốt ho gấp giọng nói, sơ xuất, tuyệt đối là khinh thường, các ngươi chờ ở tại đây, bản tướng này liền đi giết na tiểu tử. Không cao ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, lần sau nhất định muốn tránh thoát na tiểu chết đại sát khí. Không cao cũng không có nhận ra tảng đá kia tới, nguyên đội đạo thạch đánh vào trên hắn, lại có một cú cảm giác đau nhói, nhất là thân hồn. Suýt chút nữa bị thất tình lục dục cho làm bị thương. Đi, nhanh đi tìm Thiên Mệnh Đạo Thạch cầm Tam hai biện. Bạch Lý Trạch nắm lên Thiên Cung, mang tâm tình kích động, liền muốn quay người rời đi. Huyết Linh Long trong lòng có chút bỡ ngỡ, nó trở đi lửa Hoàng Nữ, thấp giọng nói, "Chủ mẫu, ngồi xong." "Chủ mẫu?" Lửa Hoàng Nữ mắc cỡ đỏ mặt, một mặt tức giận nói, "Tiểu tử này cũng không có cớ hỏi đàng hoàng, ta làm sao lại thành chủ mẫu nữa nha?" "Ha ha, lấy được, chờ ta đã luyện thành Thiên công, cần phải ngược từ đạo tôn cùng minh vương." Bách Lý Trạch điên cuồng đạo. Nhưng vào lúc này, không cao hướng hắn bên này lao đến vì có thể một gậy đánh chết Bách Lý Trạch, không cao thế nhưng là đã dùng hết toàn lực. Vô số cương phong rơi xuống, hóa thành từng đạo lưỡi dao rơi xuống, đem mặt đất chém điểm phải đồ. Nguyên tội Đạo Thạch nhanh lên đem buồn bã thiên ấn đánh vào không cao thế nội. Bách Lý Trạch thân thể lượn lên, lúc này mới tránh thoát khung cao phong thiên côn. Bách Lý Trạch cảm thấy bốn phía hư không bị giam cầm, chỉ thấy hắn một kiếm chém vỡ giam cầm. Cùng lúc đó, Bách Lý Trạch lại đem Nguyên tội Đạo Thạch ném ra ngoài. Nguyên tội không bị thao túng, nhưng nó lại sợ bị Bách Lý Trạch cho nuốt sống, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Bách Lý Trạch phân phó đi làm. Hừ, có tới Không Cao lần này học thông minh, hắn lao nhanh lui về phía sau, vung lên phong thiên côn bổ xuống. Có thể nguyên tội đạo thạch lại không đốc, nó thân thể phía bên trái một chuyện, tiếp đó bay vụt ra ngoài. Lại là bành một tiếng, Không Cao bị quét bay. Không Cao cảm thấy đầu buồn buồn, trong lòng nổi lên vô hạn bị thương, hắn muốn khóc. Không biết vì cái gì, Không Cao liền là muốn khóc, hắn cũng không biết hắn tại sao muốn khóc. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng rất kỳ diệu. Hoa hoa. Không Cao một cái kinh khóc, vành mắt hồng hồng, nước mắt giống như suối phun một dạng bừng lên. Tất cả tổ thú đều nhìn mấy người, không phải chứ, đường đường không chết thần đỉnh thần tướng cư nhiên bị đánh độc. Trong lúc nhất thời, bao quát dây leo mắng ở bên trong khác tổ thú cũng đều say. Không phải chứ? Không cao cư nhiên bị Bạch Lý trách cho ngực khóc. Không tàn, thật sự là quá không tàn, ta vẫn trở về đại thiện giáo bế quan a. Lỗ Huyền cũng là hỗn đản khẽ run rẩy, hắn không chút do dự lóe lên trí tôn thần điện. Bây giờ loạn thế tới, theo thần ma cổ mộ phán ứng, càng ngày càng nhiều yêu đế, ma đế sắp phá phong. Đoán chừng không bao lâu nữa, cả nhân tộc đều sẽ bị diệt. Không cao chỉ là zombie thai phái tới thăm dò nhân tộc nội tình, cũng là nghĩ tốt hơn sắp đặt. Hoa hoa. Không cao vụt khóc càng thương tâm, nước mắt chảy ào ào. Thấy Bạch Lý Trạch cũng là một hồi đau lòng. "Mặc kệ, hay là trước tìm được Tam Thai bia rồi nói sau." Sau đó lại tiêu diệt Bắc Minh núi, Thái Cổ Đạo viện, chờ thu được tối đủ vật liệu linh khí, Bạch Lý Trạch liền định nhóm lửa thần hòa. Lấy dưỡng thần cự chuyển thực lực, nếu như trực tiếp điểm đốt thần hỏa, tuyệt đối sẽ hạ xuống tiên kiếp. Bạch Lý Trạch cũng không biết phóng lên trời sẽ hạ xuống như thế nào thái kiếp, trong lòng của hắn một điểm thực chất cũng không có. Xem ra cần phải tìm thời gian hỏi một chút trường cung nữ mệnh đạo thạch ở đâu?" Bạch Trạch đứng tại Cổ huyết long đỉnh đầu, quan sát phía trước cách đó không xa, chỉ thấy mấy chục đạo bóng người đang đại vây công một nữ tử. Trở Bạch Lý Trạch tiếp cận, mới nhìn rõ cô gái kia dung mạo, là U Nhược Hi. Không nghĩ tới U Nhược Hi vậy mà bị vây công. Đi theo U Nhược Hi trước mặt U Đồng Tử lão nhân bị đánh như chó, con mắt xứng thấy, chảy nước mũi, dị thường đáng thương. Vây công U Nhược Hi đều là một chút mấy nhân, ngoại trừ Thanh Minh đại hộ pháp, tổ ngũ hành cùng với tổ thiên phạt bên ngoài, còn có U rơi chờ tu sĩ. Quái, những người này làm sao lại công kích U Nhược Hi? Chẳng lẽ U Nhược Hi có cái gì đại bối cảnh? Ngươi xác định Thiên Mệnh Đạo Thạch ở đây? Bạch Lý Trạch có chút không quá xác định, thấp giọng hỏi. Nguyên tội đạo thạch gật đầu nói, "Ân, ta đã ngửi thấy thiên mệnh đạo thạch khí tức, nó hẳn là tại cái kia tiểu nha đầu trên thân." "Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Lý Trạch chậm rãi hướng về phía trước tới gần, hắn mang theo thái cổ huyết linh long đi tới Úy Nhược Hi sau lưng. "Chí tôn, nếu không thì chúng ta từ phía sau đánh lén na tiểu nha đầu, ta xem nàng lộn lộn, hương vị cũng không tệ." Huyết linh long liếm môi nói. "Cũng tốt, cẩn thận một chút." Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, hướng thần cổ huyết đầu một cái. nữ trắng liếc nói, "Ngươi không phải là coi lạ Nha đầu kia thật không đơn giản." có thể là ưu minh giới một vị nào đó chúa tể hòn ngọc quý trên tay, ngươi nếu là dễ nàng, đó thật đúng là xuyên phá thiên. Sơn nhân tự có diệu kế. Bạch Lý Trạch híp híp mắt, trên mặt lập loè cơ chí thần sắc. Không dễ dàng nha, chí tôn vậy mà khen ta, rất cảm động nha. Huyết Linh Long khóc bù lu bù loa, nhất là một câu kia cẩn thận một chút. Giống. Huyết Linh Long tràn đầy nhiệt tình, nó thể nhất định muốn tại Bạch Lý Trạch trước mặt biểu hiện một chút, bằng không Huyết Linh Long rất có thể sẽ biến thành Bạch Lý Trạch khẩu phần lương thực. Dọc theo con đường này, Huyết Linh Long thế nhưng là nghe xong không ít có quan Bạch Lý Trạch sự tình. Địa tinh thú thế, nhưng là đem Bách Lý Trạch thổi đến vô cùng kỳ diệu, càng là tương Bách Lý Trạch đan hàng hình tượng khắc họa ăn vào gỗ sâu 3 phần. Không thể không nói, đang nghe Liễu Bách Lý Trạch chuyện giấu vết phía sau, huyết Linh Long luôn cảm giác mình có thiên lại biến thành một nồi lẩu canh. Cẩn thận. Ngay tại huyết Linh Long há mồm cắn về phía ưu nhược Hy lúc, Bách Lý Trạch nhất chân đá tới, trực tiếp đem huyết Linh Long đánh bay ra ngoài. Huệ Linh Long miệng phun long huyết, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề địa trên. Hèn hạ, Huệ Linh Long, ngươi làm sao nhịn tâm đánh lén một tiểu nha đầu đâu? Mặc dù dung mạo của nàng lại xấu, ngực lại nhỏ, tính khí lại hỏng. Nhưng ngươi cũng không thể đánh lén nó nha. Bạch Lý Trạch nghiẽ chính môn tử, giống như chính nghĩa hóa thần một dạng. Liên Vũ rơi mấy người cũng suýt chút nữa bị Bạch Lý Trạch hùng hồn kể lể cho lây nhiễm đến. Bạch Lý Trạch, cái này không quản ngươi chuyện, vẫn là xéo đi nhanh lên a. Thanh Minh đại hộ pháp đối với Bạch Lý Trạch cướp đi khối kia Thanh Long đạo thạch vẫn là rất phẫn uất. Nếu không phải là bây giờ không giữ tay, hắn thật muốn tương Bạch Lý Trạch rất chết. Nhưng bây giờ chàng cảnh này, tuyệt đối không thể để cho U Nhược Hy còn rời đi chí tôn thần điện. Không nói trước U Nhược Hy lấy được tiên nếu để cho U Nhược Hy trở lại u minh giới, hắn Thanh Minh nhưng là xong đời. Vị chủ thể kia nhưng là một cái rất không nói lý người, nhất là ưa thích bao che cho con. U nhược Hi hy thế nhưng là bị vị kia coi là hòn ngọc quý trên tay, chỉ có thừa dịp thiên cơ hỗn loạn, ở nơi này sắp bệ tan cảnh trí tôn trong thần điện, mới có thể giết chết U Nục Hi, hơn nữa còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thanh Minh đại hộ pháp cũng là có mình tính toán, nếu như có thể liên lụy U Huyết Lao Cha đường tiên kia, như vậy nó thì có cơ hội trở thành bạn yêu giới chúa thể. Cho nên nói, tuyệt đối không thể để cho U nhược Hi còn sống dậy đi ở đây. Là ngươi? U Nục Hi không nghĩ tới chỉ nàng lại là bách ly Trạch. Tiên Bạch Lý Trạch ôm nàng ngực, U Nhược Hi mang thai đỏ lên, vội vàng đẩy ra Liễu Bạch Lý Trạch. "Hỗn đản, tàn bạo, ngươi dám vi lễ ta." U Nhược Hi cầm đem dao gãy, thở phì phò nói, "Ngươi có ngực đi." Bạch Lý Trạch nhấtôn mặt không biết nói gì. Ta sáu, ngươi." Ú U Nhược Hi mặt sầm lại, "Vô sỉ, vô sỉ, tiểu tử này thật sự là quá vô sỉ." Thiếu chủ, ngươi cho đi, bọn họ là muốn tuyệt sát ngươi." Lúc này, Ú Đồng Tử đi tiến lên, hắn toàn thân khí tức suy yếu, giống như là thụ rất nặng thương. "Không được, muốn đi cùng đi." Ú U Nhược đầu liên tục nói, "Ừ, ai cũng đi không được." chúng ta nhiều người như vậy, muốn giết ngươi vẫn không phải là dễ sự tình. Lúc này, Ngưu rơi bật lên, hắn muốn mau sớm diệt trừ U Nhược Hi, chỉ cần U Nhược Hi vừa chết, vị chúa tể kia nhất định sẽ tâm thần đại loạn, đến lúc đó hắn hẳn phải chết. Nếu để cho U Nhược Hi trốn, nàng nhất định sẽ đem Thiên Mệnh Đạo Thạch cho vị chúa tể kia. Đến lúc đó Ngưu Minh giới cách cục có khả năng lại bởi vậy mà thay đổi. Cho nên nói, cái này U Nhược Hi phải chết. Đương nhiên, chỉ bằng Ngưu rơi lòng can đảm cũng không dám đối với U Nhược Hi động thủ. Cái này cũng là nhận lấy chỉ, rất có thể sẽ trở thành chúa tể người. Nghe nói Mệnh Đạo trong tay có một khối tam Thị thực Bạch Lý Trạch chính là nghĩ lấy được khối kia Tam Thái Biện, bây giờ thời gian cấp bách, hắn tưởng tượng không xuất ngoại mặt đã biến thành bộ dáng gì. Nhưng có một chút là khẳng định, vậy khẳng định là máu chạy thành sông. Bạch Lý Trạch không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nhân tộc diệt vong. Lại nói, nếu như Thạch thần thực sự là thủ hộ giả, như vậy Bạch Lý Trạch càng thêm không thể ngồi xem không để ý tới. Làm sao ngươi biết? Ú Đổng Tử một mặt để phong đạo. Bạch Lý Trạch lạnh nhạt nói, yên tâm, ta đối mệnh đạo không có thú gì, ta muốn chỉ là khối kia Tam Thái lai like ngươi cứu ta cũng là bởi vì khối kia Tam U Nhược Hi mặt lạnh lùng đạo: "Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta là coi trọng ngươi?" Hừ, thiếu tự rắc vàng lên mặt mình, dáng dấp cùng cây già mở dạng, quỷ mới sẽ coi trọng ngươi đâu. Đối với U Nhược Hi loại này vênh váo tự đắc, thái độ cao cao tại thượng, Bạch Lý trạch thế nhưng là một chút hào cảm cũng không có. U Dơi trong lòng có chút lo lắng, có Bạch Lý trạch gia nhập vào chiến đấu, bọn hắn bên này áp lực càng ngày càng mạnh. Nhưng U Dơi buồn bực là, hắn mang tới những cái này, mình tộc chết sĩ đô trở nên điên cuồng vô cùng, cũng giống như ma mượn dạng, liền hắn đều giảm công kích. "Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn diệt tộc sao?" U Dơi lên minh kiếm, Một kiếm liền đâm giết mấy cái minh tộc tử sĩ. Thấy mình đồng bạn bị giết, những cái kia minh tộc tu sĩ càng phát điên cuồng, vì có thể giết chết tu rơi, bọn hắn vậy mà không tiếc hiến tế. Điên rồi, những người này tuyệt đối là điên rồi. Cẩn thận, tiểu tử này trên thân nhất định có cái gì bí bảo, tất cả mọi người cự ly xa công kích, tuyệt đối không nên bị na tiểu tử tới gần. Thanh minh đại hộ pháp lui về phía sau mấy chục mét, ra hiệu tổ thiên phạt, tổ ngũ hành bọn người đem Ú Nhược Hi, Bạch Lý Trạch vây lại. Hỗn đảo, Lý Trạch, ta nhất định phải giết. Thú rơi máu me khắp người, mặc dù hắn đã giết những cái minh tộc tự sĩ, nhưng hắn cũng thụ rất nặng thương. U Nhược Hy rất không cam lòng, nhưng lại không thể cự tuyệt, tiểu tử này vận đạo cực mạnh, nói không chừng thật đúng là có thể cứu nàng. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Sau một phen sau khi nghĩ tận kẽ, U Nhược Hy vẫn là đáp ứng Liêu Bạch Lý Trạch điều kiện. "Thật sảng khoái, lấy ra a." Bạch Lý Trạch đưa tay yếu đạo. U Nhược Hy thở phì phò nói, "Dựa vào cái gì, ngươi cũng còn không có ra tay. Ngươi nào nói, ngươi không gặp U Rơi bị ta đánh như chó đi?" Bạch Lý Trạch chỉ chỉ chật vật không chịu nổi U Rơi nói. U Rơi tức giận tới mức mài rằng, từng lần từng lần một quơ minh kiếm, chỉ kiếm nhất tầng tầng minh khí vọt tới rất nhanh liền giống Bách Lý Trạch bốn phía cho đóng băng. Thử, cho ngươi." U nhược hi trừng Liễu Bách Lý Trạch một mắt, đành phải đem khối kia Tam Thai Bích ném cho Liễu Bách Lý Trạch. Đây chính là Tam Thai Bích. Tam Thai Bích chỉ có cao một thước, phía trên khắc lấy ba đầu hoa văn, những hoa văn kia giống như sống được mở dạng, tại thạch bi bên trên rủ tẩu. "Nguyên tội đạo thạch, đây là Tam Thai Bích sao?" Bách Lý Trạch âm thầm vận đạo. "Nguyên tội đạo thạch đạo, chân chính Tam Thai bia, sau, nó sẽ diễn sinh ra được tương cùng với ngũ thực Tam ra, Trạch trộm vào bên trong thâu nhập thần lực. Quả nhiên gặp được màu xanh biết độc hỏa, Cửu Thiên Cương Phong cùng với sấm sét khí tức. Xem ra đây chính là Tam Thái Bệ, có Tam Thái Bệ cùng Cửu Kiếm Ngọc, Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc có thể vượt qua Thiên Tiếp. Tam Thái Bệ cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể ra tay rồi?" U Nhược hí vung lên đao gãy, hướng về U rơi vọt tới. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch hướng Thanh Minh Đại Hộ Pháp vào tới, hắn huy quyền công về phía Thanh Minh Đại Hộ Pháp. Kiến Bạch Lý Trạch vậy mà đem mục tiêu lựa chọn hắn, Minh Đại Hộ Pháp cảm thấy rất mür cười. Hắn là ai? Vạn yêu giới hộ pháp, thực lực thông thiên, đều sớm đạt đến phong thần cảnh, có phong thần năng lực Nếu như nói Thanh Minh đại hộ pháp liền bách lý trạch cũng làm không hết lời nói, như vậy hắn còn mặt mũi nào trở về vạn yêu giới? Thế nhưng là, "Bảnh!" Không đợi Thanh Minh đại hộ pháp phản ứng lại, hắn mi tâm bị nguyên tội đạo thạch cho đập trúng. Mau chóng rời đi ở đây, u huyết giống như đang hướng bên này chạy đến. Bách Lý Trạch người thấy một cấu ngập trời mùi máu tươi, hắn vội vàng xoay người đánh tới u rơi. Vô cực đao. Chỉ thấy u nhược hi chém ra một đạo kim sắc đau khí, bổ tới u rơi ngực. Pháp thử. Đúng lúc này, Bách lý Trạch nhất kiếm sẽ qua, chỉ kiến nhất đạo mảnh khảnh tơ máu dọc theo rơi tâm tới. Đừng ham chiến. Trước tiên gia Trí Tôn Thần Điện lại nói, Bách Lý Trạch đưa tay vỗ, liền em Ú Nhược Hy vỗ tới Ú Đồng Tử trước mặt.